chương bảy mươi tám tỉnh lại chương bảy mươi tám tỉnh lại ký ức nhỏ nhặt khi tỉnh lại đau đầu m u ố nước bên hai quanh quần nhàn nhạt loại này giống như nhạc buồn âm thanh ta vớt vớt thấy đau h u y ệ t thái dương nỗ lực muốn ngồi xuống nhưng lực lượng của thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tay chân cũng tràn ngập một cỗ mềm tình thử nhiều lần cuối cùng đều là thất bại tiếp theo ta thử nâng lên nặng nghề mí mắt theo mí mắt chậm rãi mở ra một k i a ánh mặt trời chói mắt bắn vào đồng tử để cho ta con mắt đau s ó t một lát sau sau một lúc lâu tay chân mới chậm rãi có rồi chút ít tri giác và khí lực ta ngồi dậy tựa ở sau lưng trên vách tường lần nữa quét một vòng cả phòng có huyết sàn nhà bể nát đèn không trọn vẹn ghế gỗ tử cửa sắt phòng hộ cửa sổ chờ một chút cửa sắt ta đột nhiên ý thức được chính mình vị trí môi trường làm sao cùng trong cục cảnh sát phòng tạm giam giống thế tiểu vân tiểu vân đâu phòng tạm giam trong ánh đèn có chút tối tăm chỉ có một bên đồng dạng bị hàng rào sắt cầm cố lại cửa sổ nhỏ trong bắn vào một chút ánh nắng phòng tạm giam trong chỉ có ta cùng tiểu dương không hề có hai nữ h à i thân ảnh ta luôn uống thất tha thất thểu tới trước cửa sắt chăm chú nắm cửa sắt đưa tay hướng khóa cửa trên sơ soạn khóa trái tim rung động kịch liệt một cô ả o não cũng vẫn nội do nhưng mà sinh vì sao mình như vậy ngu cho là có thương là có thể phong cảnh giác không để mắt đến nữ nhân kia mang đến tiềm ẩn nguy hiểm ta cái kia trước tiên giết nàng ta dường như ngu đột tư duy xa xa không có đi qua tại bộ đội thời như vậy n h y bén tính cảnh giác thì giảm mạnh rồi ta té lăn bay cạnh cửa phẫn nộ tự trách khủng hoảng chiếm cứ lấy nội tâm của ta để cho ta có chút t h ở không nổi tiểu vân chắc là không có chuyện gì đâu tần mượn đâu nàng thì không có việc gì đi không biết qua bao lâu ta bắt đầu dần dần tỉnh táo lại dưới mắt quan trọng nhất là trước chạy đi mà liền tại ta tự hỏi thời điểm hành lang đầu kia đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa ta vội vàng đứng lên thân l ạ g yên về đến ban đầu tỉnh lại vị trí nằm xuống h a thật không biết thượng chủ đại nhân nghĩ như thế nào kia hai nữ nhân xinh đẹp như vậy không cần tới chồng mầm mông xuống không nên giữ lại thượng chủ đại nhân tự nhiên có ý nghĩ của nàng ta ngược lại thật ra cảm thấy này hai nam thì không tầm thường lần trước gặp được cầm xuống người hay là tại hai tháng trước đấy hì hì kỳ thực muốn ta quán triệt mẫu thần đại nhân ý chí cũng không phải không được trừ phi đem tia dáng r ấ t đẹp trai người đàn ông cho ta hoặc là điểm một bát máu của hắn cho ta cũng được ngươi cái nghịch ngậm chứng cẩn thận mẫu thần đại nhân dáng tội ngươi thượng chủ đại nhân nói này hai nam nhân có tác dụng lớn cho dù ngươi dục vọng đến đến rồi cũng phải n g h ẹ lấy hừ nghe thanh âm là hai nữ nhân tử tế nghe lấy bọn họ đối thoại chắc hẳn cầm xuống người hẳn là chúng ta đồng thời ta thì thở phào nhẹ nhõm nghe tình huống hai nữ h à i hiện nay nên không có việc gì nhưng nghe nghe ta lại cảm thấy có chút không đúng điểm một bát huyết là có ý gì hai nữ nhân bước chân đứng tại chúng ta trước người bên trong một cái người phụ nữ ngáp một cái nói ra đều nói tác dụng thuốc mê không thể nào trôi qua nhanh như vậy không biết đang lo lắng cái gì ít nhất đều phải tối nay mới tỉnh lúc này mới buổi sáng đi thôi không có tỉnh trở về tham gia nghi thức tế thần tiếng bước chân càng ngày càng xa cuối cùng truyền đến một đạo tiếng đóng cửa tại đây trong hành lang quanh quẩn ta chống lên thân thể lần nữa lắc lắc đầu chú ý đặt ở tiểu dương trên người nỗ lực chống lên cơ thể thất tha thất thể đi vào trước người hắn ta mang thấp thỏm tâm sở về phía cổ của hắn mãi đến khi sở đến kia một mảnh ấm áp cùng mạnh hữu lực nhảy lên mạnh đốc lúc mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn hắn bộ dáng này không giống như là hôn mê càng giống là ngủ thiếp đi trong lỗ mũi còn mơ hồ có chút tiếng l ầ m b ầ m ta nghĩ nghĩ giơ tay lên một cái tát v u a xuống đi tách trong hành lang lần nữa quanh quẩn lên một đạo thanh thúy cái tát âm thanh tiểu dương con mắt trong nháy mắt chật o trong ánh mắt hiện đầy tơ máu ngơ ngác nhìn qua ta lầm ca ta bị trói rồi tiểu dương ngay vậy trên mặt lập tức quý lên muốn chống lên cơ thể nhưng gây tên hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn qua hắn một lát thì d ậ y không nổi d ậ y dụa một lát sau hắn thì đã hiểu đạo lý này dứt khoát không còn v ậ t động yên t ĩ n h trở lại n g h e bên ngoài truyền đến quỷ dị âm thanh tiểu dương hỏi lâm ca n g u y ệ t tỷ các nàng đâu ta cũng không biết vừa n ã y có hai nữ nhân đến liếc nhìn chúng ta một cái nghe các nàng đến xem sẽ không có chuyện gì n g h e xong là nữ tiểu dương lập tức cả giận nói hừ ban đầu nên đập chết cô nương kia nhi thần, thần thao thao còn tưởng rằng nàng sẽ lòng tốt cho chúng ta chỉ đường kết quả lại hại chúng ta đừng để ta ra ngoài đi ra lão tử người thứ nhất dẫn nàng c hở ú n dường như g ta nhốt vào tới. Hờ, có ụ c cảnh s á đạo n g h lý tiểu dương cười nói đến ngươi sở ta túi quần bên trong có một hộp có thể mở ngươi còn có đồ vật không bị lục xoát đi sợ tại đây phía trước sâu một chút có thể sờ đến ta có thể cảm giác được cái hộp kia vẫn còn ở đó ta đem thân thể hắn quay lại bán tín bán nghi đưa tay r ỗ i vào trong đúng đúng tiếp tục hướng bên trong có một rất nhỏ túi bên trong có một cái hộp nhỏ ôi ôi không phải không phải cái đó một lát sau ta quả thực mò tới một vật đem nó lấy ra là một lớn bằng n g ó n cái kẹo cao su hộp sát mở ra xem bên trong là đủ loại màu sắc hình dạng rất khéo léo nảy ra k h ó a công cụ ta hầu nghi nói ngươi này trước kia khẳng định thường xuyên làm chút việc không thể lộ ra ngoài Hà cười cười, phi, tiểu dương một mực kia nói thầm tìm cái gì hòn đạn đường may các loại lời nói ta ngược lại thật ra không có lắng nghe mấy cái công cụ cũng thử mấy lần nhưng cuối cùng đều là thất bại đang lúc ta chơi đùa được đỉnh đầu đều có chút đổ mồ hôi lúc tiểu dương không biết khi nào đi tới đằng sau ta vươn tay cầm trong tay của ta kim băng ta đến ta tới chỉ gặp hắn tiếp nhận trong tay của ta kim băng đem nó xâm nhập trong lô khóa năm giây về sau răng rác cửa mở châu còn phải dựa vào ta hắn cười cười đắc ý đem kim băng thả trở về sau đó tại đem nó phóng tới trong đúng quần thân thể ngươi thế nào chớ miệng cưỡng ta vừa nói xong n g ô i sổm hắn liền hướng về sau đồ trở về ta vội vàng vì hắn để phòng dập đầu đến đầu đáng tiếc nơi này không có thủy có thủy lời nói sẽ khôi phục được càng nhanh một ít ngươi trước tiên ở này nằm ngửa ta ra ngoài nhìn một chút hắn gật đầu một cái sau đó liền đem con mắt nhắm lại ta đẩy cửa、ra. chui ra ngoài ta không hề có dừng lại trực tiếp đi về phía cuối hành lang cửa sát chỗ ta đầu tiên là đem lỗ thai r ử a vào trên cửa sắt lắng nghe động tĩnh ngoài cửa nhưng ngoài cửa không hề có người trò chuyện âm thanh hay là đi lại âm thanh chỉ có kia làm cho người phiền lòng n h ạ t b u ồ n ta nắm cái đồ v ặ t cửa chuẩn bị mở ra mà đúng lúc này chốt cửa lại chính mình động người kia mở cửa ra ánh nắng gai b ắ n vào hôm qua nữ nhân kia thình lình đứng ở trước mắt ta ngoài cửa thì chỉ có một mình nàng nàng chấn động vô cùng ta trong nháy mắt nô ra tay bóp lấy cổ của nàng đưa nàng kéo đi vào sau đó đột nhiên đóng cửa lại chương bảy mươi chín chương bảy mươi chín bắt cóc ta chết chết bóp lấy người phụ nữ mềm mại cái cổ không để ý nàng dãy r u ộ n trực tiếp đưa nàng c h n h vào trong nhà tiểu dương bị trong tay của ta kèm ở người phụ nữ giật mình vội vàng ngồi dậy đến xem rõ ngọn n à n h lâm ca người thế nào ngưu như vậy lúc này mới một hồi liền bắt con tin quay về trong chốc lát này người phụ nữ mặt đã đỏ lên được không còn hình dáng đỉnh đầu cùng loại với đầu dê đoàn có vẻ càng ma quái hơn lên ta vung lòng ra nàng nàng cút ngay lập tức đến một bên che lấy cổ kịch liệt khó khăn ta cởi xuống bên hông dây lưng đi đến phía sau nàng không để ý nàng dãy ruộng t h t lên đưa nàng tay trói tại rồi phía、sau. a a a có ai không cứu mạng giọng của nữ nhân vô cùng bé nhọn đâm vào thai ta màng đau nhức tiểu dương sợ thanh â m của nàng dẫn tới người vội vàng đem hải từ cởi lột xuống bít t ấ t một cái nhét vào trong miệng của nàng trong căn phòng mở tối người phụ nữ áo choàng đỏ co quắp tại góc hung tận nhìn chằm chằm chúng ta ta thẳng như nói ta có thể để cho ngươi nói chuyện điều kiện tiên quyết là đừng cho ta quỳ tê ư nếu không ta sẽ giết ngươi hỏi ngươi mấy vấn đề thì cho ngươi mở trói nàng vẫn lạnh lùng như cũng nhìn ta chằm chằm nhưng có lẽ là g ụ c vọng cầu sinh nguyên nhân hay là khẽ gật đầu tiểu dương thay thế đem tia dính đẩy nước bọt bít đất theo trong miệng nàng đưa ra. trông thấy đoàn kia màu đen bít tất người phụ nữ biến sắc vẫn là không nhịn được đánh lên nôn khan ta phối hợp hỏi trước nói đi hai cô gái kia người đâu bị các ngươi nhốt vào cái nào người phụ nữ một bên nôn khan một bên lạnh g i ọ n g quát các ngươi các ngươi đừng nghĩ hiểu rõ dám can đảm bắt cóc ta chờ lấy chờ lấy gặp mẫu thần l ử a giận đi nàng vừa dứt lời ta một bước xa đi lên trước bóp lấy cổ của nàng trực tiếp đưa nàng nhấc lên khỏi mặt đất đưa nàng phía sau lưng đánh tới hướng mặt tường bị ta treo lấy đặc tại rồi trên vách tường lần nữa đánh tới biến cố nhường nàng biến sắc m á n liệt ngạt thở cảm giác lần nữa nhường nàng hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó ta không chỉ dám trói lại ngươi cũng có thể giết ngươi nói bị ta dạng này bóp lấy cổ địa ở trên vách tường mang đến ngạt thở cảm giác xa xa mạnh hơn mới vừa rồi bị ta đơn độc bóp lấy cổ mang đến cảm giác người phụ nữ m ặ t không có hai dây liền đỏ lên vô cùng loại lực lượng này trên lệnh mang đến cảm giác bất lực chỉ có thể nhường nàng lần nữa gật đầu ta bung lòng tay ra nàng trực tiếp ngã xuống đất lần nữa kịch liệt khó khăn chốc lát sau nàng khí tức mới dần dần bình ổn ta dùng chút í c lực đem cổ của nàng bóp ra dấu đỏ lần này nàng rõ ràng đàng hoàng hơn nhỏ giọng nói ra nàng nhóm không sao bị giam tại phòng tập trung nữ chỗ nào tất cả đều là nữ sinh tạm thời sẽ không nhận nguy hiểm kia tập trung trong phòng đây ngay tại sát vách kia tòa nhà người phụ nữ sợ hãi rụt rè đ ị a n g ồ i s ổ n ở âm ú góc cùng thứ nhất tình cờ gặp kia triều thánh cao quý bộ dáng quả thực như hai người khác nhau ta dứt khoát ngồi ở một bên trên ghế dài tiếp tục hỏi nói một chút đi các ngươi đây là địa phương nào nhân số có bao nhiêu nàng châm mặc một lát mới chậm rãi nói ra nơi này là doanh trại sống s ó t thành phố an ủn bị chính phủ ủy thác chủ yếu xử lý đối bản vốn là cư dân cứu trợ công tác tiểu dương cao mày nói nghe xong chính là dọa người nói thật nàng có chút sợ hãi liếc nhìn ta một cái thấy ta thần sắc không đúng vội vàng đổi giọng nơi này đúng là doanh trại sống sót nhưng mà nhưng mà không phải chính phủ chỗ ủy xây mà là thượng chủ đại nhân thành lập chuyên môn chứa chấp những k i a thờ phụng mẫu thần pa bố n i k o l a t í n đồ nơi này tổng cộng có một trăm chín mươi sáu người tăng thêm bốn người các ngươi thì vừa vặn hai trăm cái t i n thần ha h a buồn cười huống hồ hay là hắn mẹ nó trong sách thứ gì đó này không nói bậy sao còn có gần hai trăm người tin đầu dập đầu nát cũng sẽ không có trận gió phản ứng ngươi nhưng mà chúng ta cũng không phải tín đồ tại sao muốn bắt chúng ta vì theo các ngươi vào thành lúc chúng ta liền phát hiện các ngươi rồi thượng chủ nhìn chúng các ngươi trong đó tiểu nữ h à i kia muốn đem nàng hiến tế cho mẫu thần đại nhân ta cùng tiểu dương l ấ t nhau thần xác lập tức trở nên âm trầm xuống lại mẹ hắn đánh lên em gái ta chủ ý ta nỗ lực ngăn chặn nội tâm nôn nóng cùng l ử a giận hỏi một vấn đề cuối cùng vũ khí của chúng ta ở đâu b ă n g ta cùng tiểu dương như vậy để trần tay ra ngoài muốn cứu tiểu vân hai người cơ bản là không có khả năng với lại theo vừa nay hai nữ nhân kia trong lời nói có thể nghe được cái này trong danh địa người hẳn là không có thương nếu năng lực cầm lại thương cứu ra nàng nhóm cũng liền dễ như trở bàn tay rồi ở t r ê người phụ nữ vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận từ dưới đất đứng lên thân thật ừng đi thôi còn nhớ giữ bí mật là được con người của nàng hơi run một chút run dậy bán tín bán nghi quanh người thăm dò tính bắt đầu đi ra ngoài cửa tiếp theo ta đối tiểu dương gật đầu một cái tiểu dương ngầm hiểu một bước tiến lên một trưởng bổ vào trên cổ của nàng người phụ nữ ánh mắt trên lật cơ thể trực tiếp xong xoài trên mặt đất ngất đi lâm ca hiện tại làm sao xử lý thân thể ngươi cảm giác thế nào khôi phục không không có trở ngại đi trước cầm thương sau đó lại đi đón m u ộ i m u ộ i được đi vào trước cửa ta cẩn thận mở ra một cái cửa may nhìn kỹ một vòng tình huống bên ngoài xa xa ven đường đứng hai cái mặc áo đen người đàn ông đang k h i a hút thuốc lá bọn hắn bên hông cải lấy dao dựa ngoài ra tại đây cánh cửa bên cạnh cách đó không xa còn có hai người mặc áo chẳng đỏ người phụ nữ kiểu gì hiện nay chỉ thấy bốn người hai nam hai nữ nam bên hông có đ a o cái kia còn tính đơn giản chỉ cần không phải hơn mười là được ta hoài nghi nói ngươi có thể đánh hơn mười chớ xem thường ta đi thôi hành động phải nhanh đừng làm rộn ra quá lớn tiếng động nữ đánh mất xịu là được nam giết nói xong ta ngay lập tức đẩy cửa ra ngồi s ổ n thân thể hướng về xa xa hai nữ nhân kia t i ề m quá khứ tiểu dương bước chân tương đối nhanh dẫn đầu nhào ra ngoài ôm lấy một nữ nhân đầu đưa nàng đặt ở dưới thân mắt thấy mới vừa rồi còn trước người nói nói cười cười cứ như vậy bị một người nam nhân bù nhào người phụ nữ vô thức muốn chào hỏi xa xa hai nam nhân không giống nhau nàng mở miệng ta cũng đã bóp lấy rồi cổ của nàng cùng tiểu dương cùng nhau lặng yên không một tiếng động đem hai người kéo vào rồi một bên bên trong thang lầu một lát sau chúng ta đi ra đây đem mục tiêu đặt ở kia hai cái có đào trên thân nam nhân nơi này vô cùng chống trải a làm sao vượt qua ta cười cười sợ cái gì đi qua thôi đi muốn điếu thuốc bên hai luôn luôn quanh quẩn nhìn đạo kia quỷ dị nhạc buồn âm thanh là theo này phòng thẩm vấn sau l ư n g truyền đến ta cùng tiểu dương thông do hướng về kia hai nam nhân đi qua bọn hắn dường như trò chuyện rất thời mợ tâm bên trong một cái người đàn ông thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân địa khoa tay nhìn cái gì có thể là vì kêu nhạc buồn âm thanh nhiều nguyên nhân, hai người h thanh nhiều ạ c buồn quấy n âm u y ê n nhân, n hai g không hề có phát hiện chúng gần. có ta tới、gần. Ta đàn i người nam nhân trước người, vô vô bờ vai của hắn cười nói, điều Người đến đệ, đến đ nam nhân hắn huynh một trước thuốc. bờ của vô vô ông dường như đã tập mãi thành thói quen còn chưa q u e n người liền chuẩn bị từ trong túi móc hộp thuốc lá một cái nam nhân khác liếc nhìn ta một cái ánh mắt trong nháy mắt t r ợ to quắt ngươi là ai hắn vô thức muốn từ bên hông rút đ a o lại không biết tiểu dương đã đứng ở phía sau hắn bước đầu tiên rút ra bên hông hắn lê lê trực tiếp theo hắn bên trái xương sườn đâm vào trong、A3. người đàn ông kêu đau đớn một tiếng tiểu dương ngay lập tức vươn tay b ư n g kín miệng của hắn trái tim bị đâm phá sẽ lập tức nhường toàn thân chết khí lực trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất mà liền tại tiểu dương động thủ một khắc này ta thì rút ra trước người chính cầm yên nam người bên hông lưới lê không đợi hắn phản ứng q u a y người liền hung hăng đâm vào cổ họng của hắn trong cắt đứt hắn dây thanh ân máu đỏ tươi trong nháy mắt phun ra ngoài tại hắn vẻ mặt thống khổ dưới lại đâm vào lồng ngực của hắn trong đem hai bộ thi thể kéo tới một bên dải cây xanh bên trong chúng ta cũng không có gấp rời đi mà là thuận thế ngồi sổn ở bên trong bắt đầu quan sát tình huống chung quanh tìm kiếm nữ nhân kia nói tới cảnh sát viên ký túc xá tiểu dương nghi ngờ nói chờ một chút, nàng kia cái gì nam hay nữ vậy xong rồi không hỏi ta ta gõ gõ đầu của mình t h ầ m mắng mình lại ngủ xuẩn một lần ký túc xá cũng chia nam nữ ngủ ta nghi ngờ nói này có phải vi rút đem ta đầu góc làm cho làm hư tiểu dương suy nghĩ một lúc nói ra đi trước nam ngủ đi cái gì thượng chủ loại hình xưng hô hẳn là nam nay thẩm vấn t h ấ t bên cạnh đúng như là nữ nhân kia nói có một dãy nhà từ xa nhìn lại lâu đó hạ còn đứng nhìn tốt mấy nam nhân như bảo tiêu bình thường chia ra đứng mấy cái góc mà ở tòa nhà đó bên cạnh trong vườn hoa còn có mấy đạo hồng sắc thân ảnh bọn hắn làm thành một vòng đứng tại trong hoa viên hai tay để ở trước ngực kết thành một có chút quỷ dị thủ ấn người tại giữa các nàng có một đoàn có chút quỷ dị thứ gì đó nó thoạt nhìn như là một đoàn bệnh biến đu thịt màu đen cùng màu đỏ hôn t ạ p cùng nhau có chút quỷ dị mà tối làm cho người hoảng sợ là kia gập gành mặt ngoài trường rất nhiều còn đang ở nhúc ních xúc tu nó liền bị đặt ở một trên giá gỗ bị tiêm mấy người phụ nhân vây quanh quả thực có chút cổ quái a chương tám mươi cầm thương chương tám mươi cầm thương một đường t r á n h né không đầy một lát chúng ta liền tìm được rồi bọn hắn ký túc xá người nơi này đời sống dường như còn trôi qua không tệ trên ban công còn có thể trông thấy bọn hắn phơi nắng trang phục năng lực giặt quần áo nói rõ người nơi này vô cùng có khả năng có nước sẽ nguyên trên đường thỉnh thoảng rồi sẽ đi qua ba năm cái người mặc áo choàng đỏ người phụ nữ nàng nhóm trên mặt đều không ngoại lệ cũng vẽ lấy vô cùng ma quái đồ án từng cái mặt mày bông xuống một bức mặt tủ mày t r a o bộ dáng phim truyền hình trong thỏa thỏa thần bí tôn giáo tín đồ bộ dáng mà ta chú ý tới so với người đàn ông người phụ nữ dường như muốn nhiều rất nhiều lâm ca người ở đây thật nhiều a làm sao vượt qua đi qua chứ sao hiệp ký túc xa cách chúng ta còn có hơn năm mươi mét khoảng cách làm ta nhẹ nhàng thở ra là nơi này quản lý dường như cũng không nghiêm tương đối mà nói ngược lại là mười phần lòng lèo tất cả nữ nhân đều mặc trưởng b à o màu đỏ mà người đàn ông mặc ngược lại là tùy ý nhiều lắm mà ta chú ý tới giữa nam nhân và nữ nhân đi ngang qua lúc lẫn nhau không hề có t r o hỏi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương một chút điều này không khỏi làm ta cảm thấy có chút kỳ lạ tiểu dương tiếp tục hỏi lỡ như bị phát hiện làm sao bây giờ ngươi không phải nói chính mình có thể đánh hơn mười sao nếu bị phát hiện rồi ngươi thì kiềm chế lại bọn hắn ta vào trong tình t ư ơ n g tiểu dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi lôi kéo tay ta cổ tay nói ra khắc、đừng. đừng như vậy làm ta k h o á t lác ta cười cười tự nhiên một chút là được thừa dịp trước mặt còn chưa tới người ta một cái kéo lấy tiểu dương đi ra tới đường lôi kéo hắn vẻ mặt tự nhiên hướng về xa xa tòa nhà ký túc xá đi đến tiểu dương cắn răng thấp giọng nói lâm ca ngươi làm gì để ngươi tự nhiên một chút tự nhiên a a tự nhiên nói xong hắn lộ ra một cứng ngắc mỉm cười nhưng ánh mắt lại tại bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn lúc này chúng ta phía trước đi tới hai nữ nhân tiểu dương ngay lập tức thu hồi bộ kia bứt dứt bộ dáng đem đầu có hơi khuynh hướng ta hai nữ nhân túi đầu thắp xuống hắn yên lặng đi về phía trước đi cách chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần lúc này bên trong một cái người phụ nữ đột nhiên d ơ lên kia vẽ lấy quỷ dị đồ án con mắt nhìn về phía hai người chúng ta ta trong lòng nhất thời khẩn trương lên ta không để lại dấu vết đem nhìn về phía tầm mắt của nàng rời nhìn về phía xa xa nhưng nàng cũng liền chỉ là nhìn thoáng qua đáy mắt không có chút nào gợn sóng lại đặt tầm mắt rời ra tới đường không có bất kỳ cái gì cử động cứ như vậy theo bên người chúng ta sượt qua người rồi ta nhẹ nhàng thở ra tiểu dương người cứng ngắc thì bưng lỏng tiếp theo ta nhỏ giọng nói nhìn tới được không a gặp qua chúng ta người h ẳ n không có mấy cái người là gan là thực sự đ ạ i a cứ như vậy năm mươi mét khoảng cách không đến một phút đồng hồ chúng ta liền đi tới vừa vặn ba nam nhân đang từ cửa ra vào nói nói cười cười địa đi ra ta lần nữa lôi kéo tiểu d ư ơ n g trốn đến rồi một bên b ả n g thông báo sau ăn cơm chưa thời gian cũng sắp đến đi không biết hôm nay thượng chủ sẽ giết mấy người đâu hẳn là sẽ không giết hôm qua trương hà cô nương kia nhi không phải ở bên ngoài bắt được mấy người sao trong đó kia hai nữ nhân xinh đẹp cực kỳ nghe nói bên trong một cái nữ phải dùng vì tế thần đấy còn có một cái đâu còn có một cái nha hắc hắc cho chúng ta gieo hạt thôi ha c ả mấy tạ thượng chủ bán ân. m nam nhân cười dâm theo bảng thông báo đi về trước qua không có chút nào phát hiện ở phía sau chúng ta ta siết chặt nằm đấm bọn hắn triệt để đốt lên trong lòng ta phẫn nộ một lúc cầm tới thương ta thế tất yếu đem cái kia đáng chết cái gì thượng chủ làm thịt ta trầm giọng nói đi làm quái ta rút ra l ư ớ i lê theo chính đại môn chui vào thuận thế đóng lại cửa lớn giữa ban ngày ai mẹ hắn đóng cửa lại cửa vừa mới đóng một cánh cửa lý đốn thời chạy ra một hùng hùng hổ hổ người đàn ông không đợi hắn phản ứng tiểu dương đột nhiên xông tới đem lưỡi lê đâm vào cổ của hắn trong ta theo sát phía sau theo lồng ngực của hắn đâm vào trong người đàn ông ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được bị tiểu dương cắt đứt dây thanh chỉ có thể dùng sức dây ruộng nóng hổi máu tươi rất nhanh liền tùng tóe rồi ra đây hất tới rồi trên tay của ta ta cùng tiểu dương đưa hắn kéo tới dưới bậc thang góc vừa mới chuẩn bị lên lầu lại có một cánh cửa mở ra ta vội vàng phóng ném nam cánh tay của người xông lên phía trước môn vừa mở ra ta liền một cước đặt lên ai mà mẹ nó hai đạo tiếng rên dỉ vang lên đúng lúc này chính là dừng lại chửi mắng trong phòng ánh sáng vô cùng sung túc hai cái cường tráng người đàn ông té ngã trên đất không chở bọn họ thấy do ta đau của ta liền đối với bên trong một cái người đàn ông ít hầu cắt quá khứ lúc này đâm thủng bọn hắn dây thanh là duy nhất có thể bảo chứng không ngay đầu tiên để người khác nghe thấy tiếng hô hoáng cách mặt ta sắc dữ thợn nam nhân kia không kịp phản ứng liền bị ta một đau đâm vào trong cổ họng đau đớn kịch liệt lập tức nhường hắn rằng co một nam nhân khác cũng lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên thân d ơ chân lên muốn đối ta đạp tiếp theo thân hình của hắn vô cùng khôi ngô trên người đều là hở ra cơ thể nhìn cái kia cứng rắn đáy cao giúp dậy muốn đối đầu của ta đạp xuống đến ta vội vàng rút ra lưới lê đem hai tay đưa ngang trước người chặn này dùng sức mực ướ phần eo cùng đùi đồng thời phát lực mới khó khăn lắm ngăn trở hắn sửng sốt một giây cũng là tại thời khắc này ta đã đem đau trong tay đâm vào bắp đùi của hắn trong cơ thể bị vạch phá đau khổ trực tiếp nhường hắn phát ra hét thảm một tiếng đau đớn nhường hắn rối tung lên ta r ố i ra hai chân c u ố n lấy hắn một cái khác đứng yên trên chân dùng sức nhấc câu hắn thân hình cao lớn lập tức nện xuống đất tiểu dương thì tại thời khắc này v ọ t vào đem lưỡi lê đâm vào nam nhân kia trong cổ họng dùng sức một cắt người đàn ông tiếng đều thảm thiết trong nháy mắt cầm x u n dưới tại hắn dây rủa thời khắc ta rút ra trên đùi hắn Dính đầy máuôi trong n g á y mắt đó thân thể của nam nhân ngay lập tức cứng đờ bắt đầu che ngực run dày mà ta nam nhân phía sau cũng là bị ta bổ nhào cái đó trên mặt đất dây ruổi lấy lui về sau trong miệng từng ngụm từng ngụm phun huyết trong mắt tràn đầy đúng tử vong e ngại tiểu dương trực tiếp đi lên trước xuyên thủng hắn ngăn cản tại trước mặt bàn tay dùng sức nhấn một cái thuận thế vào lòng hắn b ậ n trong phòng trong lúc nhất thời tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ta sát rồi xoa trên lưỡi đau vết máu trong lòng cũng không có bao nhiêu lộ vẻ xúc động cùng tiểu dương kiểm tra một chút gian túc xá này xác định không ai về sau mới đi ra ngoài khép cửa phòng lại đi vào tầng hai lần theo n chúng ta quả nhiên tìm được rồi một hơi có chút không giống cửa phòng không cửa biên giới trên hình như là dùng huyết v ẽ ra rồi từng cái quỷ dị lại hơi có vẻ s ố c xếp phụ trú trên cửa còn mang theo một đoàn màu đen tựa hồ là d ò m bị thịt đứng ở môn này trước chóc nui có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt hôi thối đang lúc ta chuẩn bị nhấc chân đạp cửa lúc tiểu dương lại vỗ vô, vô bờ vai của ta lâm ca ngươi mau nhìn chỗ nào đang làm gì ta lần theo tiểu dương ngón tay phương hướng nhìn lại tại cổng cục cảnh sát chỗ trên đất trống một đám người mặc áo đỏ người phụ nữ chính quỳ dạp dưới đất làm thành một vòng tròn mà ở kia vòng t r u n ương có một nhân công dựng cầu vượn phía trên cầu vượn đứng một người mặc người phụ nữ v á y trắng tinh ở người nàng tiền trên b y đá để đó một k h o a to lớn u thịt giống nhau thứ gì đó kia u thịt trên người đồng d ạ n g có rất nhiều sốc tu đang thong thả nhúc đ í c h cùng vừa nay chúng ta nhìn thấy viên kia giống nhau chỉ là viên này viên thịt thể tích phải lớn hơn rất nhiều đồng thời mặt ngoài chạy xuôi tinh chất lòng màu đỏ xem toàn thể đi lên cực giống trong phim ả n h vi rút biến dị mẫu thể ta không hề có thấy vậy quá cẩn thận từ nơi sâu xa tầm mắt của ta không tự giác địa di động xuống dưới rơi xuống đám người phía dưới trong ở đâu hai cái dáng người khôi ngâu người đàn ông chính áp lấy một đồng dạng người mặc màu trắng váy nữ hải tiểu vân một m ấ y mắt một c ố khó nói lên lời nổi giận trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên ta đột nhiên xoay người một cước đạp ra kia phiến quỷ dị c ử a gỗ đi thẳng vào tại đây phóng đầy quỷ dị vật trang sức cùng tràn đầy đồ văn trong phòng ta rất nhanh liền khóa chặt lại rồi kia từng thanh từng thanh để ở trên bàn xuồng ống tiểu dương cầm thương đi làm thịt đám người kia có lẽ là cảm nhận được phẫn nộ của ta tiểu dương nhanh chóng đi vào bàn kia trước đem trên bàn đạn, cùng đạn dược vào trong ba lô ta kiểm tra một chút súng ống tình huống cùng băng đạn số lượng liền bắt đầu hướng về băng đạn trong ép đạn không đến hai phút bốn thanh thương liền bị ta điều chỉnh tốt tiểu dương thì đem đạn chia ra cất vào hai cái trong ba lô thương cầm trên tay trong lòng ta cũng nhiều chút ít tán ổn tiếp nhận một cái ba lô đi thẳng ra khỏi môn vừa đi ra môn dưới lầu liền truyền đến một hồi tiếng bước chân d ộ n r ậ p ta xem xét t ă n cái người đàn ông c h í n h khí thế hung hăng hướng chúng ta này chạy tới trong đó hai cái trong tay còn cầm súng gây mê tiểu dương trực tiếp nâng lên thương nhắm ngay kia hai cái cầm súng gây mê người phanh phanh phanh, phanh. này đột nhiên tiếng súng ngay lập tức nhường còn lại mấy nam nhân dừng lại bước chân có chút không biết làm sao nhìn kia hai cái ngã xuống đất người đàn ông toàn bộ giết chương tám mươi mốt cứu tiểu vân chương tám mươi mốt cứu tiểu vân ta cùng tiểu dương đứng ở tầng hai hành lang g i x u ố n g lên đôi phía dưới mấy cái chạy trốn người đàn ông dừng lại bắn phá đứng nội mội ta di chuyển ý đồ xấu người đều đáng chết cuối cùng còn lại sáu cái người đàn ông toàn bộ ngã xuống chúng ta ngựa không dừng v õ mà xuống lầu đối xa xa kia nơi tế lê chạy tới đột nhiên vang lên tiếng súng tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý nhưng trông thấy mấy cái kia ngã xuống đất kêu trên người đàn ông những kia muốn xông về phía trước ngăn chở người đều trở nên do dự chỉ dám xa xa đi theo sau chúng ta tiểu dương thỉnh thoảng rồi sẽ quay đầu nhìn xem để phòng những cái tay kia cầm súng gây mê người sờ vớt đi lên tới gần rồi ta mới biết được cái kia ma quái nhạc buồn đến từ nơi nào cùng ở trường học thời giống nhau tại để đó viên thịt cầu v ư ợ n trên hai bên chia ra có hai cái khuyết đại âm thanh loa tuần hoàn phát hình kia đầu kỳ quái nhạc buồn nói là nhạc buồn tựa h ồ có chút không thỏi đáng càng cùng loại với, một ít bị thế giới cấm chỉ truyền bá quỷ dị nhạc khúc mỗi một đoạn giai điệu đều sẽ để người toàn thân nổi d a gà cảm thấy không thoải mái ta cùng tiểu dương trực tiếp phóng tới kia c ù n g t ê v ọ n g ở đây tất cả quỷ sát người phụ nữ áo choàng đỏ lúc này cũng đứng lên mà tâm trầm nhìn về phía chúng ta kia người phụ nữ áo trắng lúc này đứng trên cầu vượt chậm rãi xoay người ở trên cao nhìn xuống một tấm vé đầy phù văn mặt bình tĩnh nhìn về phía chúng ta trong ánh mắt tràn ngập miệt thị mà suy yếu tiểu vân đang đứng dưới cầu vượt mặt bị kia hai nam nhân thô bạo địa kiềm chế nhìn miệ của nàng bị một đoàn màu đen đồ vật phong bế khỏe đúng hơn ư lúc m t r này g giao người tay chung n h h quanh trên trăm nữ nhân đồng dạng háo miệng ra một nháy mắt một hồi để cho ta màng nhĩ đau nhức tiếng thét gào vang vọng toàn trường trên trăm cái giọng của nữ nhân lăn lộn cùng nhau ngay lập tức sản sinh cộng minh màng nhị chuyển đến kịch liệt đau nhức để cho ta không thể không che lỗ thai ta có chút ngây người người phụ nữ kích thích âm thanh so với học sinh nam muốn càng thêm to rõ một thanh âm có tốt nhưng này trên trăm cái thanh âm liền cùng một chỗ cũng có chút kinh khủng đại não một hồi mê muội cho dù bưng kín lỗ thai màng nhị áp lực vẫn không có giảm bớt quá nhiều chốc lát sau âm thanh dừng lại ta sờ lên lỗ thai dị ra huyết nữ nhân kia vẫn như c ũ miệt thị nhìn chúng ta chậm rãi mở miệng dùng một cỗ tràn ngập thanh âm uy n g h i ê n quát ta là trí cao mẫu thần trung thành nhất tín đồ nàng duy nhất người triệu hồi ta tiếp nhận mẫu thần th vốn định cứu vớt các ngươi thuần khiết linh hồn cũng không từng muốn các ngươi là một đám ngu mọi người lại làm bẩn mẫu thần tục danh tội đáng chết và lần tiểu dương lắc lắc đầu dùng đôi mắt đầy tia máu căm tức nhìn trên đài cao người phụ nữ p h ẫ n nộ quát thả ngươi mẹ nó cái g i á m chúng ta cần các ngươi cứu trong sách đồ chơi ngươi cùng ta kéo hiện thực làm lao tử là ngu xuẩn a người phụ nữ cười nhạt một tiếng phất phất tay phía dưới kia hơn mười người đàn ông lập tức động bắt đầu hướng về chúng ta chậm rãi đi tới là người dựng dục vật vật là người sáng tạo ra chúng sinh ta đem trí thuần chi thể hiến tế cùng ngài nhìn ngài cứu vớt nhỏ bé chúng ta nàng giang hai tay ra thần tình kích động hô to nhìn đúng lúc này bàn tay đối tiểu vân nhẹ nhàng vung lên hai nam nhân liền lôi kéo tiểu vân bắt đầu hướng cầu vượt trên đi đến nhìn kia hơn mười khí thế hung hăng người đàn ông trong lòng ta cảm thấy hoài nghi đám người này thật chứ không sợ súng trong tay của ta tiểu dương dẫn đầu nổ súng đối đám kia người đàn ông chính là dừng lại bắn phá nhìn kia từng cái ngã xuống đất người đàn ông chung quanh mặc áo bảo đỏ người phụ nữ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi bắt đầu lục lục lục lui về sau ta thì đem chú ý đặt ở kia cầu vượt đỉnh viên thịt bên trên mẫu thần sao thì trường như vậy ta cười lạnh một tiếng nhìn này màu đỏ s ậ m vũ thịt trong đầu không khỏi nghĩ đến hai ngày trước ở chỗ nào tròng siêu t h ị gặp phải con kia z o m bi e thứ này hẳn là sinh vật gì thể biến đến gì, có s ú c tu làm không tốt vẫn rất nhịn đánh ta mỏ xuống rồi bên hông một k h ỏ a lựu i đạn cầm tay x à i bước đi đi lên kéo xuống bảo hiểm t r ụ ở chỗ nào người phụ nữ áo trắng ánh mắt kinh hãi bên trong đối viên thịt đập tới cúc mẹ ngươi đi thần không nữ nhân kia l u n cuống dãy rủi lấy bỏ lên trên thác cao muốn ngăn cản viên này tản ra vô hình uy áp lựu đạn cầm t nhưng vì n ụ c thể của nàng nàng làm sao có khả năng chống đỡ được l ư u đạn cầm tay chuẩn xác địa rơi vào rồi viên kia u thịt trên người cũng vững vàng đính vào trong đó một giây qua đi và ảnh màu đen khối thịt giống như pháo hoa hướng về bốn phía nước bắn trực tiếp bị tạc rơi mất hai phần ba thể tích phía dưới truyền đến một hồi xôn xao người phụ nữ áo trắng cơ thể run r u dậy ngu ngơ ở chỗ nào nhìn đã bị tạc vô dụng viên thịt có chút không biết làm sao mà trong chốc lát này kia một đám không sợ chết nam nhân đã ngã xuống hơn phân nửa tiểu dương lưu l o á t địa tháo bỏ xuống không rơi băng đạn từ bên hông lại lấy ra một trang bị bên trên tiếp tục đối với còn lại người đàn ông bắn phá đối với bọn này không sợ chết người đàn ông ta cũng không để ý tới muốn không phải người ngu hoặc là chính là bị tẩy não rồi l ư u đạn nổ tung một khắc này ta thì r ơ i lên thương đối kê hai cái bắt lấy tiểu vân người đàn ông vào tới bên trong một cái người đàn ông phản ứng cực nhanh thấy ta phóng tới bọn hắn từ bên hông rút ra lưới lê gác ở tiểu vân trên cổ đừng núp ních người đàn ông trận mắt tròn xoe điên cồn mà quát lúc này ta cách bọn họ cũng chỉ có ngắn ngủi năm mét khoảng cách mà thôi nhưng ta nhưng lại không thể không dừng bước lại không dám hành động thiếu suy nghĩ một nam nhân khác thì đem đao gác ở tiểu vân trên cổ lưới đao sắc bén mơ hồ phá vỡ tiểu vân làng ra thấm ra khẽ khẽ trướng mắt vết máu trong mắt nàng nước mắt từng viên lớn địa bừng lên tuyệt vọng xem ta ta giận dữ h ế t đừng nhúc nhích nàng để x u ố n g xuống nếu chỉ là một người ta sẽ không chút do dự nổ súng nhưng mà hai người ta không dám hứa chắc phản ứng của ta có thể hay không cứu tiểu vân vì tiểu vân an toàn ta có thể chỉ có thể thỏa hiệp mà liền tại ta chuẩn bị để súng xuống, xuống lúc sau lưng nguyên bản lắng lại chỉ chốc lát tiếng súng lại vang lên lần nữa đúng lúc này bên trong một cái người đàn ông ấn đường nhiều một cái lỗ máu ta ý thức được tiểu dương nổ súng vừa mới chuẩn bị bông ra tay lần nữa siết chặt thân súng nhắm ngay một nam nhân khác b ảnh cũng là tại ta nổ súng sau một nháy mắt chúng ta liền liền xông ra ngoài đạn công bằng theo người đàn ông ánh mắt trong bắn bảo huyết tương nhảy ra thân thể hắn lập tức cứng đờ nhưng đao trong tay nhưng không có chóc ra vẫn như cũ gác ở tiểu vân trên cổ năm mét khoảng cách ta gần như là phát điên b ọ t ra ngoài một cái nắm hắn cầm đao cổ tay thuận thế thay đổi rồi cái phương hướng đ ố i cổ của hắn dùng sức đẻ xuống lưới đao trong nháy mắt vạch phá cổ của hắn động mạch lom vào thật sâu trong thịt lần này hắn mới bất lực ngã xuống. ta đá một cái bay ra ngoài thân thể hắn đem hai mắt đấm lệ nữ h à i ôm vào trong ngực hai tay đạt được giải thoát tiểu vân vạch tìm tòi ngoài miệng màu đen thể dính vật thể lên tiếng khóc lớn ôm thật c h ặ ta t hai tay gắt gao nắm lấy y phục của ta dường như là làm mất thật lâu trẻ con lần nữa tìm thấy thân nhân sợ sệt lần nữa chết giống nhau thân thể của hắn không ngừng run rẩy đem đầu dính thật sắt vào cổ của ta ta có thể cảm nhận được nước mắt của nàng đến cỡ nào nóng hổi mặc dù cứu tiểu vân nhưng trong lòng kia cố lựa giận cũng không có lắng lại ta ngầm đầu nhìn về phía kia đứng ở trên đài cao cơ thể cứng ngắc người phụ nữ tiểu tiểu dương dùng sức chút gật đầu xông tới ta hở h ữ n g nâng lên thương giá để mái t r è o từ hai bên còn đang ở phát hình ồn ào khúc mục đích loa cấm rồi âm thanh tiếp theo ta đem họng súng nhắm ngay ở đây còn chưa rời đi người phụ nữ áo đỏ quắt ta cho các ngươi ba mươi giây ba mươi giây sau còn đang ở ta trong tầm mắt lao tử toàn bộ giết âm thanh vừa ra đám người ngay lập tức hỗn loạn lên tới tranh nhau chen lấn bắt đầu tứ tán né ra lúc này tiểu vân ngừng đầu tại bên thai ta khóc nước nở nói ca nhanh đi cứu tần lão sư chứng tám mươi hai kịp thời chứng tám mươi hai kịp thời tiểu vân vừa nói ta lập tức nhớ tới vừa nãy tại trước ký túc xá kia mấy nam nhân trong miệng lời nói trong lòng nhất thời quý lên vừa quay đầu chỉ thấy nữ nhân kia liền bị tiểu dương một cước đạp tiếp theo theo cao bốn mét chỗ nặng nề ngã xuống đất nàng dường như bị dại ra theo ta rất rõ ràng địa nghe được một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh nhưng nàng chỉ là đau h ừ một tiếng liền không tiếp tục phát ra âm thanh tiểu dương ngươi xem trọng này nương môn nhi ta đi cứu tần n g u y ệ t tiểu dương nói ra lâm ca giết không được sao không ta muốn hỏi chút vấn đề ngươi đem nàng trói lại sau đó lại đuổi theo tới ta đi trước dứt lời tiểu vân thì rất hiểu chuyện địa vương l ỏ n g ra ta mặc dù nàng vô cùng sợ sệt nhưng dưới mắt cứu tần nguyệt mới là trọng yếu nhất nàng chủ động tiếp nhận súng trong tay của ta lau khô nước mắt trên mặt dáng chống đỡ nhìn để cho mình bình tĩnh trở lại nói ra ca ta biết ở đâu đi theo ta ta đứng dậy vừa mới chuẩn bị cắt bước bên cạnh người phụ nữ lại kịch liệt hò khan một tiếng thấy đây ta cúi người lạnh giọng nói người của ta nếu là có chuyện bất chắc ngươi người nơi này một cũng đ ừ n g hỏng công việc ta cũng sẽ để ngươi đã hiểu cái gì gọi là muốn sống không thể muốn chết không được dứt lời ta không giống nhau nàng trả lời liền đi theo tiểu vân trên đường tiểu vân có vẻ vô cùng lo lắng cho dù là mặc váy nàng thì chạy rất nhanh không khó đoán ra tận nguyện tình huống có thể vô cùng nguy cấp trên đường đi gặp lại người mặc áo choàng đỏ người phụ nữ nàng nhóm cũng chủ động tránh đi chúng ta trên mặt đã không có k i a cố lạnh lùng cùng ung d u n g chỉ có kiêng kỵ cùng sợ hãi rất nhanh chúng ta liền tới đến rồi tòa nhà đó trước mà bên trong lúc này chuyển ra kịch liệt tiếng đánh nhau mẹ nó kình con không nhỏ xinh đẹp như vậy đồ đàn bà sinh ra tới chủng khẳng định đ á n mắt để lại nàng a a a đánh cho thật đau thật tay ta yêu thích người liền theo chúng ta đi đây là thượng chủ ý nghĩa về sau sẽ đem ngươi ăn ngon uống sướng địa cung cấp âm thanh là theo lầu một chuyển đến trong lòng ta lo lắng m u ô n phần nhìn tia duy nhất đóng chặt cửa sắt ta nâng lên thương trực tiếp đôi khóa cửa quét một con thoi đạn trứng mắt hỏa hoa vẩy ra mà ra khóa cửa lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ động tĩnh bên trong thì ngừng lại ta mang theo phân nộ một cước nện trên cửa sắt b ảnh cửa bị ẩm vang đá văng nam cái trần trùng trục người đàn ông thình lình xuất hiện tại tầm mắt của ta t r o n mà quần áo tả tơi tần nguyệt đang bị vây quanh ở góc tay nàng chân đều bị xích sắt trói lại cầm trong tay một cái đã gây mất gậy làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người tần nguyệt v a n lệ lại quyết nét mặt trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là tuổi thân cùng bất lực trong mắt đẹp lập tức hiện lên nóng ánh nước mắt có lẽ là cảm thấy ta q u ấ y dày chuyện tốt của bọn hắn một người nam nhân giận dữ hét con mẹ nó ngươi và ảnh ta một bước nhanh về phía trước thừa dịp hắn há mồm thời khắc đem họng súng nhét vào trong miệng của hắn tại hắn kinh n g ạ c lại hốt hoảng trong ánh mắt đem đạn sập vào trong đạn xuyên thấu sau gáy của hắn máu tơi ư tính cả đạn cùng nhau đánh tới rồi phía sau trên người của một người đàn ông ta lần nữa xông lên trước dùng bả vai đụng ngã một người nam nhân nhanh chóng đứng ở t ầ n nguyện trước người đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thấy tình huống không đúng mấy nam nhân nhanh chân liền muốn chạy mà thấy nhỏ nói đã sớm chờ ở rồi cửa ra vào tức giận nâng lên thương đ ố i trong môn dừng lại bắn phá chấn nhị tiếng súng để cho ta bị thương m ả n g nhị có chút đau n h ấ t đạn xuyên qua thân thể của bọn hắn đánh ra cái này đến cái khác huyết động tiểu vân không hề có ngừng mãi đến khi đạn đạ quang nàng hờ hưng đi vào cửa đem cửa tiền treo lấy một chùm chìa khóa cầm đi vào thay tận nguyện t t ầ nước n mắt mơ hồ hai chòng mắt của nàng nhường nàng đáy mắt quang ám phai nhạt mấy phần không khỏi để cho ta cảm thấy đau lòng xiềng xích vừa mở nàng trực tiếp tiến vào ta trong ngực chăm chú vòng lấy eo của ta thấp giọng khóc n ư ớ c nở tiểu vân thì ngồi xuống bên người nàng nhẹ nhàng kéo lại cổ tay của nàng nét mặt khổ sở ta âm thầm may mắn may mắn tới kịp thời chậm một chút nữa chuyện xảy ra chính là ta không dám nghĩ rồi n g ư ờ i n g ư ờ i trong gian phòng đó nồng đậm mùi máu tươi trong lòng ta bước lên một cỗ sắt ý cái này ngu mội lại dã man chỗ có lẽ không có thiết yếu lại tồn tại trong lòng ta không khỏi lần nữa cảm thán nhân tính vặn vẹo cùng dục vọng điên cuồng hết rồi răn buộc kỳ thực người thì cùng những tia d ò m bị không có gì khác biệt rồi vì thỏa mãn dục vọng không từ thủ đoạn vứt bỏ lý trí năng lực sống đến bây giờ còn không có chủ động đi tổn thương người khác người sống sót toàn bằng lương tâm ta đem áo khóc t h ờ cho tần nguyệt t r ù lên tiếp lấy đỡ dậy nàng đứng dậy đi ra ngoài không sợ có ta đây vừa đi ra môn đã nhìn thấy tiểu dương lôi kéo k i a tóc của người phụ nữ chậm rãi đi tới ta chậm rãi thu hồi nội tâm xúc động còn có một chút vấn đề phải hỏi hiểu rõ mặc dù không phải tự nguyện tới đây nhưng rời khỏi ta cũng phải mang đi ít đồ ta vốn định đem tần nguyện đỡ cho tiểu dương nhưng nàng lại gắt gao tóm lấy ta không chịu bung tay rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng ôm ta cười lạnh nói ngươi thần đâu sao không tới cứu ngươi người phụ nữ ngẩng đầu lên trên mặt xấu xí、si、đồ án dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm cay con mắt giọng nói của nàng lạnh lùng như cũ nhưng so sánh vừa nãy nhiều một vòng e ngại mâu t h ầ n đại nhân luôn luôn tồn tại chỉ là bản thể không thể tới này mà thôi ngươi vừa nãy giết chết phân thân của nàng ngươi sẽ gặp báo ứng vậy ngươi cảm thấy có thể bị ta giết thứ gì đó còn có thể được gọi là t h ầ n sao ta như là sấm sét giữa trời quang lập tức đưa nàng mặt đánh cho trắng bệnh lẩm bẩm nói ngươi sẽ gặp báo ứng báo không báo ứng ta không quan tâm ta chỉ là có chút tò mò ngươi nơi này vật tư những thứ này ở đâu nàng ngần người cười lạnh nói đ ừ n g hỏng năng lực nuôi sống hơn một trăm nữ nhân còn nuôi hơn mấy chục cái xúc sinh giống nhau thứ gì đó hàng hóa ứ động chắc chắn sẽ không thiếu ngươi không có nói vậy ta chỉ có thể làm ẩu rồi nàng biến sắc ngươi muốn làm gì vừa dứt lời ta liền đem họng súng chống đỡ tại rồi người phụ nữ trên bàn chân ẩm sương vỡ vụn bắp chân của nàng trong nháy mắt xuất hiện một cái l ỗ máu đau đớn kịch liệt nhường nàng nhịn không được kêu lên tiếng gắt ga o ôm đã bắt đầu sưng bắp chân nét mặt đau khổ nói hay không nàng cắn răng lắc đầu ẩm một thương này là tiểu dương mở đánh trúng bắp đùi của nàng còn không nói nàng không nói gì có lẽ là bởi vì đau đớn nhường nàng nói không ra lời thân thể của hắn bắt đầu run r u y trên mặt hiện lên từng vòng từng vòng giữ tợn nếp nhăn đang lúc tiểu dương dự định tiếp tục mở thương lúc nàng vội vàng giơ tay lên ta ta ta nói đừng đánh nữa ăn tại nhà ăn phía đông trong không nhiều lắm sang đâu có hay không có nàng đau khổ lắc đầu nói không ra lời ta nâng lên thương chống đỡ tại dồi gãy của nàng bên trên thản nhiên nói tiếp sau đừng tiếp tục tin những sách k i a trên thứ gì đó liền xem như thật sự có thần ngay tại lúc này hắn cũng sẽ không nhìn xem người một chút thu hồi thương ta nói với tiểu dương đi tìm một chiếc xe lại tìm hai cái thùng Các người chút. Ừ, ngươi cũng vậy ta do dự một lát gọi lại đang chạy hướng phía trước tiểu dương thản nhiên nói đạn đủ lời nói vẫn là có thể làm điểm kiểm tra nơi này vốn cũng không nên tồn tại tiểu dương là người không còn nghi ngờ gì nữa không có đã hiểu ta lời nói suy tư một lát sau đó ánh mắt phức tạp gật gật đầu tiểu dương sau khi đi tân nguyện thì chủ động buông lỏng ra ta t h u ậ n thế theo ta bên hông lấy qua hai thanh súng lục cùng lưỡi lê treo ở rồi ngang hông của mình tiếp lấy cài lên rồi á o khoác k h o a kéo chặt bên trong nửa tiết xuân quang nhìn hai nữ hài hồng hồng hốc mắt ta hỏi tối hôm qua chuyện gì xảy ra không có có tân n g u y ệ t tức giận nói tiếp theo cầm lấy súng đi tới kia thi thể của người phụ nữ trước đối mặt của nàng ngay cả mở tốt m ế p phát mãi đến khi đem gương mặt kia đánh cho máu thịt bé bét nàng mới dừng lại ca bọn hắn người nơi này thì ăn thì n g ư ờ i mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng ta cũng không n g i ý muốn theo bọn hắn đem một khỏi virus biến dị s a hữu thị xem như thần c ú n phụng ta liền biết người nơi này hơn phân nửa đều là một đám bị tẩy não kẻ điên tối hôm qua tại chúng ta giàn kia nhà vốn là còn bốn vị tỷ tỷ người này để các nàng thờ phụng cái đó m â u thần nhưng mấy cái tỷ tỷ chết sống không đồng ý sau đó liền bị giết tân nguyệt ở một bên nói thêm ta cùng tiểu vân bị buộc nhìn uống máu của các nàng cái này chết tiệt nhìn tới nơi này xác thực không có tồn tại cần thiết xa xa truyền đến tiểu dương tiếng súng một chút tiếp lấy một chút mơ hồ làm đau trong lỗ thai vang lên người phụ nữ kinh hoàng tiếng thét ảo hai nữ hải đều không có nhận quá thương tổn nghiêm trọng tân n g u y ệ t cũng chỉ là đang đánh nhau thời chịu chút ra n g o ạ i t h ư ơ n g cũng không phải quá nghiêm trọng nàng nhóm cũng đều điều chỉnh tốt rồi tâm trạng bắt đầu hướng người phụ nữ trong miệng nói tới kia nhà ăn đi đến trên đường đi ta không hề có gặp lại có hồng sắt thân ảnh tại tiểu dương tiếng súng bên trong nàng nhóm tất cả đều n ú ớ c vào rất nhanh chúng ta liền tới đến rồi t ò a kia nhà ăn trước mặt nhưng chúng ta không hề có vội vã vào trong mà là nhìn về phía nhà ăn bên cạnh chỗ cửa lớn trước đó ta luôn luôn không hiểu vì sao nơi này để đó cái kia ma quái n h ạ khúc nhưng không thấy có giỏm bì bọc dáng dưới mắt xem xét ta mới hiểu được người nơi này thì vô cùng thông minh không biết ở đâu tìm rất nhiều kiến trúc công trường mới có thiết bị cùng với kiến trúc hàng rào đúc thành rồi một mặt bức tường cao đem toàn bộ đồn cảnh sát vây lại mà ở bên ngoài chặn đầy mảng lớn mảng lớn dòm bi trong lòng thầm than nhiều người chính là tốt loại công trình này lượng nếu như ta cùng tiểu dương làm lợi nói đoán chừng phải một hai tháng mới có thể hoàn thành tiền đề hay là có cơ khí phụ trợ tình huống d ư ớ i đại môn này cũng là dùng một mặt thiết bị cùng hàng rào sắt mối h à n m à thành bốn thanh khóa lớn đem nó một mực khóa lại ngoài cửa d ò bi đem cửa chen lân có chút lắc lư nhưng như muốn phá vỡ vẫn còn có chút không thể nào ở trước cửa quan sát trong chốc lát một lát sau tiểu dương lái một chiếc chậm rãi l á i tới hắn hở hưng xuống xe tháo xuống hai cái đã không rơi băng đạn đi tới ta trước người trên mặt mới lần nữa trồi lên một vòng có chút nụ cười khổ sở chú ý tới sắc mặt hắn không đúng ta hỏi còn tốt đó chứ hắn lắc đầu không sao chỉ là lại gặp được ba cái nam kém chút cám hắn đem súng trường vác tại rồi sau lưng tiếp lấy giống như ta lấy ra súng săn quay người theo trên xe lấy ra hai cái dính có chút vết m á u túi vải từ tốn nói đi thôi cầm hết mau mau rời đi này nơi này mỗi người đều là kẻ điên xúi quậy dứt lời hắn đem túi kín đáo đưa cho rồi tần nguyện cùng tiểu vân d ơ thương trực tiếp đi vào trong phòng ăn hắn hẳn là nhìn thấy cái gì đi ta trong lòng suy đoán rồi một câu thì d ơ thương đi theo vừa đi vào bên trong liền chuyển đến tiếng rít trói h a i âm thanh hai cái nhìn lên tới hơn bốn mươi tuổi người phụ nữ hoảng hốt lo sợ điệu theo lối đi chạy ra được đúng lúc này trong lối đi nhỏ liền chuyển đến hai tiếng để cho ta đau cả màng nhi tiếng súng không đến năm mét khoảng cách bên trong một cái người phụ nữ ngực trong nháy mắt bị xỏ xuyên phun thép mảnh tính nhau máu, tung sương cùng bắn đến trắng toát trên mặt tưởng, mà một nữ nhân ra một mặt mà một tué toát cả bi không á cách cái c trực cả thì tiểu dương thêm tiếp tung thảm đỉnh h ngoài, đầu đầu, kêu đều dương sương gần, nửa ngay bay ra bị k có cơ hội phát ra. Không ra. đầy một lát chúng ta cầm hai túi đồ ăn đi ra đều là một ít đồ hộp loại hình thức ăn nhanh mà chúng ta năng lực ăn thì vẹn vẹn chỉ có này một chút đồ vật lâu một đại s ả n h cùng trong phong bếp kỳ thực có rất nhiều có thể ăn nhưng vì lương chi chúng ta không thể ăn bên trong cất giữ đều là một ít sùng vật thi thể miêu cậu thậm chí là đã bao hàm một ít phi cầm tàu thú t h như liều cho đấm máu bị rút hào thi thể động vật cứ như vậy đặt ở treo thịt t r ê n kệ có lẽ là tới gần giữa trưa kia một ngụm n ồ i lớn bên trong còn nấu nướng nhìn không biết là động vật gì canh thịt tân n g u y ệ t tiểu vân nhìn thấy một khắc này liền dẫn đầu lui ra ngoài mặc dù c h à n g diện này không có kia khiên c h à n g quải đỗ dòm b i buồn nôn nhưng ra ngoài phản ứng sinh lý nàng nhóm hay là tránh không được khô khốc một hồi hẹ nhưng n lầu một thứ gì đó còn có thể để người tiếp nhận rút cuộc đồ ăn cực độ thiếu thôi lúc những vật này bị xem như đồ ăn cũng hợp tình hợp lý thậm chí tại vi rút bộc phát trước đó vài chỗ đem cầu loại hình sùng vật xem như thức ăn hiện tượng cũng không hiếm thấy mãi đến khi chúng ta đi đến tầng ta mới bị thật sự khiếp s ợ đến tầng hai mơ hồ tung bay mùi thịt cùng phía dưới bầy sát sống thổi qua tới mùi sát thối hôn tạp cùng nhau hương vị có chút quái dị mở ra một cái phòng từng dãy bị thiết câu treo lên thịt thình lình ra bên ngoài bây giờ trong tầm mắt phóng tầm mắt nhìn lại cả phòng cũng treo đầy lít nha lít nhít thịt thịt mặt ngoài bị thoa lên rất nhiều mối cùng hương liệu hình như là tại làm hồng khô xử lý mặc dù bị bỏ đi ra cùng tứ chi nhưng theo cơ bản hình thái đến xem thì không khó đoán ra đây là người thịt một khắc này ta u ngơ tại rồi cửa ra vào mơ hồ cảm giác có chút khóng ta người a quay y lập tức n g che lại l sau ư này g muốn thăm dò hai nữ n hai hải, dò lôi kéo n n g h ó đều i là kẻ điên chết tiệt có lẽ là phát giác được không thích hợp của ta tiểu vân nhẹ nhàng cầm bàn tay của ta nhỏ giọng nói ra ca cầm kia ấm áp tay nhỏ ta hít sâu m ộ t hơi nói ra đi thôi nơi này để cho ta b u ồ nôn tiểu dương mở ra buồng lái môn nói ra nơi này dòm b ị quá nhiều ta vừa nãy nhìn thấy một chỗ lối ra chỗ nào dòm b ị tương đối ít cỗ xe trực tiếp tại giữa lộ ghé qua rất nhanh chúng ta liền nhìn thấy tiểu dương nói tới cái đó lối ra so sánh cái k h á c môn nơi này dòm b ị quả thực muốn ít rất nhiều t â n nguyệt do dự nói lâm vân người nơi này liền bỏ qua h ạ ta cười lạnh nói tiểu dương trực tiếp xô ra đi hắn dùng sức nhẹ gật đầu đột nhiên đạp xuống rồi chân ga tốc độ xe lập tức nhắc tới trực tiếp đối kia phiến ỉ nộp cửa sắt đục vào ảnh nhìn như răng chắc môn trong nháy mắt bị phá tan phía sau cửa g i ò m bị cũng bị đều nghiền áp xuống kính chiếu hậu trong một ít g i ò m bị lần theo xe của chúng ta âm thanh theo sau nhưng nhiều hơn nữa thì chậm dài hướng về kia trong môn đi đến n ằ m ra cánh cửa kia ta lập tức nhẹ nhàng thở ra tiểu dương mở ra cửa sổ xe mặc cho ấm áp phong d ó t vào trong xe ngược loại đó khó thở cảm giác thì bắt đầu chậm dài biến mất lâm ca chúng ta đi đây ta vì đầu có chút m ỏ i mệt nói ra trước về chúng ta trên xe của mình chỉnh đốn một chút ngày mai lại đến lỗ thai của ta có chút khó chịu thanh âm kia đoán chừng có chút tổn thương đến rồi mà nghĩ ta ngẩng đầu nhìn tiểu dương lỗ thai chỗ nào cũng là có một ngấn đã làm rồi vết máu trong xe chầm mặt hồi lâu đang lúc ta dự định nhắm mắt hiếp mắt một lúc lúc tiểu dương đột nhiên nói ra lâm ca vừa nãy ta nhìn thấy một vài thứ ta tâm niệm k h ẽ động chậm rãi mở mắt ra hỏi cái quái gì thế tiểu dương ngẩng đầu nhìn từ sau xem trong kính mắt nhìn chỗ ngồi phía sau hai nữ hải tần nguyệt cùng tiểu vân tối hôm qua có thể không có đạt được nghỉ ngơi sau khi lên xe nàng nhóm liền dựa chung một chỗ ngủ thiết đi thấy các nàng không có động tĩnh tiểu dương mới tiếp tục nói, đang tìm xe lúc. tại phòng lưu trữ hồ sơ bên cạnh ta nghe thấy được hải tử tiếng khóc hải tử chỗ ấy còn có hải tử người trước hãy nghe ta nói hết nói xong hắn đốt điếu thuốc ta vốn cho là những người này chỉ là vẹn vẹn thờ phụng tia cái gì mẫu thần mà tôi h sẽ không làm cái gì thái quá sự việc nhưng khi ta nhìn thấy những hải tử k i a lúc ta mới biết được nơi này không có một cái nào người bình thường hơn mười mười bảy tám tuổi hải tử bị móc sắt ôm lấy cổ chân treo ngược tại một nước thép danh bên trên bọn hắn bị phá vỡ động mạch cổ lấy máu trong đó còn có ba đứa hải tử còn sống sót bên cạnh còn có tốt mấy người phụ nhân cũng là đồng dạng bị treo lên h ó a nát cổ nhưng mấy cô gái kia trên người đều là thường khẳng định gặp rồi lăng nhục sau mới bị đưa đến vậy đi phía dưới danh nước bên trong huyết chỉ sợ cũng có hơn mấy chục thăng nói xong nói xong tiểu dương khỏe mắt nổi lên nước mắt ta c h ứ n g mắt nói không ra lời nội tâm lại lần nữa dâng lên một cỗ phẫn nộ người nơi này ngược sát hài t ử a kia trong phòng còn có mấy cái con mụ điền ta vào trong lúc nàng nhóm thế mà còn ngồi vây c h u n g một chỗ đang ăn một đứa bé thịt nàng nhóm không phải dòm bị a nhưng lại cùng dòm bị khác nhau ở chỗ nào ta giết nàng nhóm lưu lại một sống ta hỏi nàng vì sao muốn như vậy làm n g ư ơ i biết kia nữ nói cái gì sao nàng lại còn nói ăn thịt đồng tử có thể đạt được thần nhìn chăm chú máu đồng tử là dùng vì hiến tế có thể thật sự triệu hoán kia cái gì cho má mẫu thần bọn này đổ chết thiệt ngay cả gia súc cũng không bằng đó là hai từ a ta quay đầu chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ tàn phá tiêu điều đường phố không nói gì trong lòng đối với tình người còn sót lại tín nhiệm như là một đoàn bị gió thổi di chuyển sương m chậm rãi tiêu tán người thiện lương tính cái từ này lúc này có vẻ buồn cười biết bao chứng tám mươi bốn quan trọng là lẫn nhau xe của chúng ta vẫn như c ũ n dừng ở kia mọi thứ đều hoàn hảo không hề có người đến đụng vào qua tân nguyệt cùng tiểu vân dẫn đầu về đến trên xe xử lý vết thương trên người ta cùng tiểu dương thì canh giữ ở bên ngoài bình phục trong lòng cảm giác khó chịu ta cùng tiểu dương ngồi chung một chỗ thép tấm bên trên hắn mở ra một hộp cá hộp đưa cho ta mặc dù chiều hôm qua đến bây giờ ta đều không có ăn bất luận gì đó nhưng lúc này lại không muốn ăn chút nào ta k h o á t k h o á t tay dứt khoát đốt điếu thuốc hắn trực tiếp đưa tay cầm lấy một viên thị t cá nhét vào trong miệng mà không thay đổi n a i ngất lấy lúc này đã là buổi chiều mắt lạnh gió n h ẹ phối hợp với ánh mặt trời đổi lại trước kia đây có lẽ là một mười phần hài lòng buổi chiều tiểu dương này một ngụm ngư nhai nhai nhấm nuốt thật lâu mãi đến khi ta một điếu thuốc nuốt hết hắn mới cố hết sức đem khối kia thịt cá nuốt xuống ta nghĩ nghĩ thì dối một viên vào trong miệng nhàn nhạt, nhạt mùi cá t a n h hỗn hợp có trong miệng còn mười phần n ồ n g đậm mùi khói để cho ta không khỏi liền nghĩ tới vừa nay khối đó viên bị phơi khô thịt người trong miệng thứ gì đó n h ạ t như nước úp ta cùng tiểu dương cũng không nói lời nào tại trong gió nhẹ chậm chạp điều chỉnh chính mình kia t â m thụ ảnh hưởng tâm trạng nửa giờ sau cửa xe mới từ từ mở ra trải n Nguyệt thay quần áo khác, đem tiền bộ kia đã tổn hại nội cùng quần bò ném vào đống phế liệu bên liệu thay y t khác, hại phế kia áo vào đem đã bộ bò o vào n Vân thùng chúng người, Dương nhận, cùng mình g Tiểu tế ta trước、người. Tiểu、Dương、tiếp nhận, bắt ta tự lốt t đi hai. đầu vì xách xử y r lý lốt hai. Trải qua chuyện này chúng ta bốn người trạng thái đều không phải là rất tốt cuối cùng ta cảm giác trong lòng chặn lại một khối đồ vật vô cùng không thoải mái thu thập xong tất cả về sau chúng ta liền chui trở về trong xe có lẽ là sống sót sau hai nạn nguyên nhân cả một buổi chiều tiểu vân cũng chăm chú dựa vào ta ghé vào ta trên đùi ngủ t i ế t đi tần nguyện cũng giống như vậy nhẹ nhàng kéo ta cái kia chỉ có nhìn xẹo cánh tay tựa ở bả vai ta trên ngủ t i ế t đi nghe hai nữ hải bình ổn tiếng hít thở trong lòng ta thì dần dần ăn ổn bất chi bất giác thì đi theo ngủ thiết đi cả một buổi chiều chúng ta cũng trong xe nghỉ ngơi la na t r ư ớ c này xe bọc thép cùng cái khác ô tô khác nhau lắp đặt rồi tấm sắt cùng tơ thép lưới cho dù bị dọm bị vây chặt đến không lọt một giọt nước một lát cũng đừng hòng năng lực phá vỡ cửa sổ xe chui vào ta khi tỉnh lại đã là chạm vào tối mà ta thì là người đầu tiên tỉnh lại tiểu dương thì tại tay lái phụ ngủ thiết đi trong tay còn cầm quyển sổ kia nhẹ nhàng rời vẫn còn ngủ say hai nữ hải ta cầm súng xuống, xuống xe vừa mới chuyển quá mức liền trông thấy ánh hoàng h ô n trong gật gù đắc y đi tới mấy cái g i ò m bi ta rút ra dao dựa đối diện đi tới thuần thục liền đem bọn hắn đều chém tới rồi đầu đem mấy cái thi thể của g i ò m bi kéo đến một chỗ cái hố trong ném đi về sau ta liền bắt đầu tại bốn phía tuần tra ta dẫn đầu đem mục tiêu đặt ở trước người tòa này nhà máy thép bỏ hoàng trên người tòa này xưởng sắt thép cũng không lớn theo k ê u bị dỉ xét được dần dần héo tàn thiết bị đến xem suy đoán là thế kỷ trước những năm bảy trăm tám mươi sản phẩm tốn chừng mười phút đồng hồ vào trong quét một vòng đều bị thỏa về sau ta mới đưa tầm mắt đặt ở chung quanh đốt điếu thuốc nhường mùi khói loại trừ ta trong l ô mũi mùi, mùi sắt tối chậm rãi dẫm lên b ư ớ chân c tại gió đêm bên trong hành tẩu theo nhiệt độ tăng trở lại một gió thổi vào mặt có vẻ hết sức thoải mái không có mùa đông loại đó cạo mặt lạnh băng thời khắc này yên tĩnh ngược lại để ta có chút hưởng thụ không có h u y ê n áo không có dòng xe cộ không có chậm d ã i sáng lên lồng thành phố nơi xa tại trong hát cám dần dần yên lặng sẽ không còn có ban đêm huyền áo có thể tại rất nhiều năm sau nó sẽ lần nữa quay về tại phồn hoa thì có thể Nó sẽ v ĩ một, một, trở về. Trở về một, con con một bên tiểu n h tại t h ờ vân nhìn thấy ta quay về vội vàng nhào lên tiến vào ta trong ngực nói lẩm bẩm rõ ràng chính là ta phát hiện ta sợ lấy đầu của nàng hỏi các ngươi thì đi ra tiểu dương nói ra nguyện tỉ tỉnh rồi chưa thấy ngươi người cho là ngươi bị mất chúng ta liền đi tìm ngươi nhưng phát hiện ngươi chỉ là tại phụ cận tàn bộ thì lại quay về rồi khi đi ngang qua một cái mương nước thời t i ể u v â n phát hiện mấy cái c o n vịt ta liền đi bắt hai con ta cười cười nhìn về phía đang tập trung tinh thần thịt vịt nướng từ t ầ n nguyện nàng trắng non trên cổ dán mấy khối miệng vết thương rán tinh xảo gương mặt xinh đẹp bị ánh lửa chiếu dọi có chút p h í ế m hồng rất là động lòng người tựa hồ là phát hiện ta đang xem nàng nàng thì ngầm đầu đối đầu tầm mắt của ta lộ ra một vòng n u hòa mỉm cười. Trong lúc nhất thời, trong lòng ta ấm áp một màn trước mắt thế nhưng khó được ấm áp ta lại nhìn một chút trong ngược hướng về phía ta trong chớp mắt muộn m u ộ i nhịn không được méo m é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta vô cùng may mắn t h ầ n nguyệt cùng tiểu vân hôm nay không có xảy ra bất luận cái gì bất ngờ ta nghĩ cho dù thế giới làm sao ta mỡ dọn bị làm sao nhiều lắm chỉ cần chúng ta còn đang ở lẫn nhau bên cạnh như vậy đủ rồi chúng ta bốn người ngồi vây chung một chỗ t hưởng thụ lấy nhìn yên tĩnh khó được cùng ấm áp trong miệng thịt vịt mặc dù không có trải qua gia vị nhưng so với buổi chưa cá hộ hương vị không biết tốt gấp bao nhiêu lần sau khi ăn cơm xong tiểu dương đóng lửa tiền viết máy tính của mình tiểu vân thì cùng tần nguyệt ngồi ở trần xe ngửa đầu đến lấy trên trời sáng trói n h ữ n g vì sao ta dựa vào chiếc kia xe con nhìn trên trời vậy ban đêm thái dương hít một hơi khói nói ra sự tình hôm nay các ngươi đừng để trong lòng tiểu dương dừng tay lại bên trong bút nghi ngờ nhìn hai nữ hải thì không hẹn mà cùng túi đầu đem tầm mắt chuyển qua trên người của ta ta cười cười tiếp tục nói mặc kệ thế giới này tan vỡ thành bộ rắn gì người đã chết lại có bao nhiêu chỉ cần chúng ta còn hoàn hảo địa tại lẫn nhau bên cạnh kia mọi thứ đều không trọng yếu h i ể m ác lòng người là bọn hắn mà chúng ta còn có lương tri còn có người tính cũng đừng có bị bọn hắn ảnh hưởng chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận viên kia quý giá lương tâm là được mưu t o à n làm hại chúng ta người chúng ta thì gấp trăm ngàn lần địa trả lại đây là chúng ta lẽ ra làm mà đối với nhỏ yếu người chúng ta có thể thương hại nhưng không thể tổng t ì n h như thế sẽ chỉ hại chính mình cuối cùng những lời này ta nhưng thật ra là nói cho tiểu dương nghe hắn là người tiếp lấy nu hòa cười một tiếng bất đắc di lắc đầu chắc là nghe hiểu với ta mà nói quan trọng nhất chính là các ngươi tiểu vân nhảy xuống xe lần nữa chui vào ta trong ngực cười đồ nói với ta mà nói ca ca quan trọng nhất có lẽ là đầu ta nao nắng lên liền nói r a đoạn v ă n này ta biết chuyện đã xảy ra hôm nay đối với bọn hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn tần nguyệt cùng tiểu vân còn là lần đầu tiên bị dạng này bắt cóc đối với hai nữ hải mà nói đặc biệt đối với tần nguyệt mà nói làm không tốt chính là cả đời bóng tối mà ta cùng tiểu dương cũng bị chỗ nào một đám ăn người ra hỏa khiến cho mười phần khó chịu ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không trở thành cái dạng kia mặc dù tại trấn giang minh trường hóc lúc ta từng gặp một màn này nhưng cùng hôm nay nhìn đến so lên một màn kia vẫn còn có chút thầy đồng gặp phù thủy rồi tân nguyệt ánh mắt lấp lánh xem ta ôn nu nói với ta mà nói quan trọng nhất là lẫn nhau tiểu dương cười sang sảng một tiếng tiếp lấy v u môi nói người cái tên này nói những thứ này làm gì ai biết để vào trong lòng lần sau gặp lại loại người này thiếu ra thấy một giết một tiểu vân phụ hòa nói đúng thế đúng thế nhìn trong ngực trong mắt hiện ra ánh sáng nữ hải trong lòng ta vô cùng ôn hòa không tự giác trong lòng ám đạo vì các người ta có thể hy chính mình tất cả nhìn lên trên trời đầy sao ta bóp tắt trong tay đốt rơi mất một phần bà khói chương t á ư ơ n bổ sung vật tư chương t á bổ sung vật tư đầu hôm là ta tại các đêm Ta tắt tiếng hết tiếng trong lửa, xanh, quanh không không kêu hề phụ hề nhẹ, chỉ đống cận dên cùng với bố cốc tiếng kêu trong đêm tối quanh quần. giòm có có có cốc dập điều đêm bố tối vì với bị dế, sáng a nửa hai ta nhau, ta u Tiểu muốn tuyệt, Dương, nữ vốn cùng chúng ta cùng nhau, nhưng bị ta cử tuyệt, nàng nhóm cần nghỉ ngơi. đêm thì hải là cự bị s sớm hôm sau chúng ta chờ xuất phát tần n g u y ệ t cùng tiểu vân đang chuẩn bị trang bị tiểu dương thì là đem ống mềm tiến vào trước kia chúng ta mở ra xe con bình sang trong đem bên trong dầu lấy ra ngoài bỏ vào chúng ta xe bọc thép bình sang trong ta trước giờ đứng ở vào thành cầu vượt bên trên dùng kính viễn vọng quan sát đến trong thành tình huống so với hôm qua hôm nay trên đường phố lắc lư dòm bi số lượng muốn hơi nhiều một chút với lại ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái hành động nhanh trong bóng dáng màu đỏ cũng là những kia bị lây nhiễm rồi người phụ nữ không đầy một lát sau lưng liền chuyển đến ô tô âm thanh sau khi lên xe ta cầm địa đồ nói ra đi trước lấy dầu dầu lấy chúng ta liền rời đi thức ăn lời nói ngày hôm qua hai cái túi thì đủ chúng ta ăn chừng mười ngày rồi hẳn là có thể chống đến chúng ta đã đến bắc hải tiểu dương hỏi dược vật kia đâu chúng ta dược cũng không nhiều ta câu mày cái này cũng đích thật là cái vấn đề ngược lại là ta không có suy xét đến có chút hối hận là lúc đó không hỏi nữ nhân kia dược phẩm loại hình thứ gì đó đặt ở đâu dưới mắt còn muốn trở về tìm thì có vẻ hơi không thực tế rồi ta túi đầu tại trên địa đ ồ tìm kiếm tiệm thuốc tìm kiếm tiệm thuốc tòa thành thị này rất kỳ quái rất nhiều tiệm thuốc cũng tại thành phố trung tâm bên ngoài tiệm thuốc rất ít nhưng may mắn là tại đi chạm sang con đường bên trên nhìn thấy một gian tiệm thuốc đi chạm xăng dầu giữa đường có tiệm thuốc một lúc dừng lại nhìn một chút b à ảnh phía trước có mấy cái giòm bi chắn giữa lộ bị tiểu dương một cước chân ga đục tới thân xe thoáng có chút lắc lư có lẽ là không có cái kêu ma quái làn đ i ệ thu hút trên đường g ò m bi bắt đầu dần dần biến nhiều lên tiểu dương để cao tốc độ xe một đường lao vùn vụt đem ngăn tại trước mặt z o m b i e toàn bộ đụng thành rồi khối vụt không đến hai phút chúng ta liền đã đến trên bản đồ chỗ t i ệ m thuốc đây chỉ là một bình thường t i ệ m thuốc cũng không có cái gì quy mô nhưng theo kia đóng chặt cửa thủy tinh đến xem không hề có người đến vào xem qua tiểu dương cùng tiểu vân cầm ba lô dùng báng súng đập vỡ cửa thủy tinh rất nhanh và vào bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian phụ cận vẫn như cũ có không dừng lại muốn dựa vào tới z o m bi e thời gian càng dài số lượng rồi sẽ càng nhiều ta cùng tần nguyện cầm đao đứng ở trước cửa ngăn trở những kia dòm bi hống, hống hống tiểu dương mới vừa đi vào không bao lâu xa xa thình lình truyền đến một hồi bén nhọn dòm bị tiếng gào thét ta vội vàng lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy hai đạo hồng s ắ c thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đường phố ương thét chói thai vang lên đ ố i chúng ta lao đến vừa lây nhiễm dòm b ị cơ thể cơ năng muốn cường hãn rất nhiều mức độ nguy hiểm cũng càng cao ta không dám sơ xuất đem tần nguyện kéo đến k h á c một bên đứng ở nàng vừa nảy trô đứng vị trí đem dao r ử a thu về rút ra bên hông lưới lê ta một bên vung chém r ử a vào tới dòm b ị một bên chú ý đến kia hai đạo dễ thấy thân ảnh rất nhanh kia hai con dòm bị nữa thì nào tới ta trước người Mà ta vừa đem một con giỏm bị đầu đâm xuyên vừa quay đầu lại trong đó một con giỏm bị nữ liền h á m i ệ n g ra bay nào nhìn hướng ta c à n tới bởi vì các nàng trên mặt vẽ lên một ít hình vẽ cổ tự nguyên nhân lúc này bị lây nhiễm nàng nhóm lòng thối giữa làn da tăng thêm những bức vẽ kia nhìn lên tới muốn càng thêm dữ tợn cùng khủng bố ta đem dao dựa đưa ngang trước người lực lượng khổng lồ va vào trên người để cho ta nhịn không được lui về phía sau mấy bước ta vội vàng ổn định thân hình một tay kéo lấy tóc của nàng đột nhiên nhảy người lên đồng thời nâng lên đầu gối hung hăng nện ở cặm của nàng phía trên một ngụm máu đen hôn tạp giang phun ra tại nàng còn chưa đổ xu ta đã v ừ ta. Ta nhưng làm ê ta ngoại ý muốn là cái này do bị nữ không hề có ngay lập tức đổ xuống mà là sửng sốt một chút cơ thể vậy mà bắt đầu xảy ra run run dậy cũng là, trong mắt, đúng, cũng là vào thời khắc ấy ta nhìn thấy trước ngực nàng áo choàng đỏ phía dưới dường như có đồ vật gì đang ngọng mạnh nàng lui về sau rồi hai bước đúng lúc này hai cây tráng kiện lại buồn nôn xúc tu liền đột nhiên đưa ra ngoài trong đó một cái đối một bên tần nguyệt đưa tới ngoài ra một cái thì là c u ố n lấy cánh tay của ta tần nguyệt đang ứng đối trước người z o m bi e nơi nào có không chú ý căn này vươn hướng nàng xúc tu ta cơ hổ là trong nháy mắt rút ra bên hông dao dựa không để ý trên cánh tay đau đớn đ ố i cái kia xúc tu chặt, chặt đứt màu đỏ xâm hết vẩy ra mà ra con kia xúc tu đỉnh thì tại khoảng cách tần nguyệt cổ tầm mười cm chỗ dừng lại cuối cùng bất lực rứt xuống đất đem cái kia xúc tu chặt đứt ta thì không dám dừng lại đôi quấn lấy cánh tay ta căn này xúc tu cùng chặt x u n dưới tân nguyệt lấy lại tinh thần trông thấy cánh tay ta bị kia xúc tu còn lấy lập tức cấp bách quắp lâm vân xúc tu bị chặt đoạn con kia giòm bị nữ dường như cảm nhận được đau đớn cơ thể không còn run rẩy trong miệng lần nữa phát ra chói thai nhọn tiếng giống lần nữa mở ra miệng rộng đối ta đánh tới hồi tưởng lại hôm đó đối phó cái kia mập mạp giòm bị cảnh tượng ta quả quyết rút ra súng lục bên hông nhắm ngay trái tim của nàng phanh phanh phanh ba phát trực tiếp xuyên qua ngực của nàng đánh ra ba cái huyết động trong miệng nàng nhọn tiếng giống im bặt mà rừng trong nháy mắt ngã xuống tân nguyệt vội vàng xông lại không để ý kia xúc tu chân nhắn buồn tùy theo bị kéo ra tới còn có một mảnh đỏ thám huyết hoa cánh tay của ta bị này xúc tu c h u i rách ra ra nàng gương mặt xinh đẹp lúc này bị bối rối cùng lo lắng nơi bao bọc nắm thật chặt cánh tay của ta đối sau lưng trong tiệm thuốc lo lắng quát vừa chính dương đừng đừng đừng cô n a i mãi đừng lo lắng không sao ta vừa dứt lời tiểu dương cùng tiểu vân hai người liền đã đi ra hai cái ba lô căng p h ồ n g địa trong tay còn ôm một thùng giấy trong trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng thấy đây ta cũng không lo được tần nguyện lo lắng lấy xuống trên lưng thương đôi trước người vây quanh dọm bị dừng lại bắn phá mới vừa rồi là sợ g i ọ m bị bị tiếng súng thu hút đến mới không có dùng thường dưới mắt hai người đã ra đây cũng liền không có, có quan hệ gì rồi rất nhanh vây đến tầm mười con g i ọ m bị đều bị đánh ngã trên mặt đất chúng ta rất nhanh lên xe sau đó nên ngang rời đi tiểu dương nhịn không được vỗ vỗ tay lái cười nói ha ha ha lần này thế nhưng thu hoạch lớn các ngươi nếu là có bệnh gì ăn hết mình dược bao no hắn vừa dứt lời tần nguyệt mang theo thanh n â m nước nợ liền văng lên ngươi còn cười nhanh lên dừng xe a lâm vân đả thương tiểu dương nghe xong vội vàng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ta tiểu vân cẳng là hơn nhào tới Cầm thật chặt ta đây còn đang chạy m á u cánh tay nhìn cái đó huyết động ngu ngơ ở tiểu dương hỏi bị cắn lần trước cái k i a mập mạp còn nhớ a k i a dòm bị nữ cũng thế bị nàng xúc tu chui ta giọng nói rất bình thản như là đang nói một kiện không quan hệ sự tình thần yếu tiểu dương nghe vậy tao mày chậm rãi ngừng xe lại quay người nhìn về phía ta hắn cầm lấy cánh tay của ta đơn giản mà lên nhìn sau đó lại nhìn một chút con mắt của ta tiếp lấy bất đắc d ì nói n g u y ệ t tỷ đừng lo lắng h ắ n không sao hiện tại hắn bị dòm bị cắn mấy ngụm cũng sẽ không bị lây nhiễm nhiều lắm là thiếu khối thịt mà thôi thiếu khối thịt người nói đơn giản con tia dọn bị không giống nhau à dài ra s ú c tù lỡ như lỡ như vi rút c ẳ n g nàng lời còn chưa nói hết ta giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đẻ xuống môi của nàng cười nói lần trước ở chỗ nào siêu thị bị cắn qua một lần này không không sao nha tiểu dương cười lấy lắc đầu chậm rãi đạp xuống rồi chân ga đồng thời nói với tiểu vân tiểu vân cho ngươi ca băng bó vết thương tốt là được lại cho hắn nhét hai viên thuốc kháng viêm tiểu vân gật đầu một cái đem cánh tay của ta đặt ở trên đùi cẩn thận vì ta xử lý vết thương nhưng nhìn xem ánh mắt của ta vừa trách tội lại đau lòng tần nguyện cũng là dùng đồng dạng ánh mắt xem ta thật lâu không nói gì ta nghĩ nghĩ nhắc tới ông quần muốn xem một chút trên b à n chân vết thương theo băng gạc bị từng vòng từng vòng thời r a kỳ quái là vết thương hết rồi chỉ để lại một mảnh chóc r a đã lâu kết vải viên rất nhanh chúng ta liền tới đến rồi trên bản đồ nói tới chạm xăng chung quanh vẫn như cũ có g i ò m bì lêu lỏng nhưng lại cũng không nhiều tân nguyệt cùng tiểu vân vì tức giận không cho phép ta đi kiểm tra dòm bì rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu dương cùng đi chạm xăng dầu trong lấy dầu bởi vì ta không biết kia trong xe con lấy dầu là số mấy xăng dưới mắt chỉ có thể trước đem trong xe lượng dầu tiêu hao hết lại thêm xăng đắp lên đánh dấu nhìn có thể sử dụng cựu nhị trở lên xăng mà thấy nhỏ dương trực tiếp x c h thủng đi tới cựu ngũ chạm xăng dầu trước mặt tất cả bình an vô sự thêm hết dầu về sau chúng ta liền nhanh chóng rời đi tòa thành thị này tiếp tục đi về phía nam hành xử nhưng m ớ i ra thành phố không lâu sau lưng nhưng lại đến rồi khách không n g i mà đến chương tám mươi sáu xe mô tô chương tám mươi sáu xe mô tô lâm ca có người đến rồi đem xe cửa sổ quay lên ta quay đầu nhìn thoáng qua hai chiếc ô tô ba chiếc xe mô tô trong đó có hai cái hay là tay vua nữ với lại mỗi người trong tay còn cầm một cái kim trúc gậy bóng c h ả y đ o á n chừng là thế lực địa phương trong thành phố làm sao bây giờ gia tốc chớ để ý bọn hắn tiểu dương trọng trọng gật đầu đem ngăn vị nhắc tới đạp xuống rồi chân ga tại đây hơi có chút ốn lượn trên quốc lộ quả thực có chút khảo nghiệm kỹ thuật lái xe đem dây an toàn bột lên vừa dứt lời bên cạnh cửa sổ xe đột nhiên t r u y ề n đến một đạo buồn bực n ệ lâm thanh một tay vua nữ không biết khi nào đi tới chúng ta bên cạnh thần nâng lên gậy bóng chạy thì đối xe của chúng ta cửa sổ đập đi lên cũng may ngoài cửa sổ xe vây ra cố rồi hàng rào thép g a i cho dù nàng vô cùng dùng sức lại cũng không có thương tổn đến bên trong thủy tinh b à ảnh đúng lúc này buồng lái thủy tinh cũng chuyển tới rồi một đạo buồn bực nghệ long thanh đúng lúc này thanh âm của một nam nhân chuyển đến dừng xe nhanh lên dừng xe trong lòng ta không vui lên tất nhiên trực tiếp đ ộ n g thủ vậy liền thử một chút tiểu dương phanh xe dứt lời ta đem súng trường dơ lên đem đạn lên n ỏ n g tiểu dương gật đầu thì vô cùng phẫn nộ đột nhiên đạp xuống rồi phanh lại hai bên trái phải xe gắn máy trong nháy mắt vọt ra ngoài thật xa kém chút đụng phải lan can cũng may chúng ta bốn người cũng nịt lên dây an toàn cho dù có to lớn q có tính nhưng vẫn là đem chúng ta gắt gao đặt tại rồi trên ghế ngồi ta quay người đúng tần nguyện hai người nói ra đoán chừng là đến gây chuyện các ngươi ngay tại t r ò n g xe lợi tốt tần nguyện không vui nói vì sao ta bất đắc gì nói các ngươi nhìn kiểu gì trong lòng mình không có điểm số lỡ như coi trọng ngươi rồi làm sao bây giờ giết nàng lời nói mặc dù nói kiên định quyết tuyệt nhưng vẫn là để tay xuống t r o n g thương ta nói ra nếu như ta cùng tiểu dương không khống chế được các ngươi trở ra trực tiếp giết là được tại ta cùng tần nguyện ngắn n g i đối thoại thời khắc phía sau xe cùng thoát ra ngoài hai cái xe mô tô đã lại gần đi lên hai chiếc xe mô tô trực tiếp chắn xe của chúng ta trước sau lưng trên xe thì đi xuống rồi bốn người toàn bộ c ộ p lại có bảy người tà hữu chỉ cần bọn hắn không có súng ứng phó cũng không phải việc khó nam đi đến vị trí lái t h ô bạo địa vớt hàng r á o thép gai tiểu dương sớm đã tắt lửa đem chìa khóa xe đưa cho sau lưng tần nguyện khai môn xuống xe thảo đ dt ê mẹ ngươi nếu không xe cho ngươi đập có lẽ là đã trải qua chuyện ngày hôm qua tiểu dương trong lòng còn có một cỗ p ẫ n nộ không có phát tiết tại người đàn ông mánh gõ cửa xe cái thứ ba lúc tiểu dương trong nháy mắt đem cửa xe mở ra một cước đá vào rồi trên cửa xe lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cửa xe bắn đi ra nặng nề g h đâm vào rồi cái tia nam n à i ngựa trên thân hắn tức giận xuống tới thừa dịp nam nhân kia còn không có đứng dậy nhấc h ữ u tay lên hung hăng nện ở hắn màu đen mũ giáp mặt nạ bên trên trong nháy mắt đem nó nện xuyên lực lượng khổng lồ nhường nam nhân kia tay chân không, không khỏi ô n g k h đột n h i ê n run dày run một cái ta cũng tại lúc này xuống xe k i a tay đua nữ nhanh chân hướng về ta đi tới đồng thời lắc lắc trong tay gậy bóng chảy nói ra ngăn cản mục đích của chúng ta đem trên xe vật tư dao ra đây ta cười cười đem còn bị cửa xe ngăn trở xuống trường đưa ra nhắm ngay đầu của nàng chỉ một thoáng khi t h ế hung hăng người phụ nữ ngay lập tức đã ngừng lại bước chân trong tay vung vây gậy bóng c h ả y thì bột một tiếng rớt xuống đất tiểu dương còn đang ở không dừng lại đập nện nhìn nam nhân kia có lẽ là cảm thấy chưa hết giận hắn trực tiếp đem người đàn ông ngũ ráp kéo xuống tiếp theo tại người đàn ông tiếng cầu khẩn bên trong ngay cả quyền mang khuỵu tay hung hăng nện trên mặt của hắn xe kia trên đi xuống mấy người trong lúc nhất thời thì sững sờ ở dối kia rất là bất ngờ n g ư ờ i đang làm gì dừng tay nếu không ta giết người Ta quay đầu nhìn lại, một cái tiếng u ổ hơi lớn người trung niên vẫn quát, trong tay chẩm nhắm thường, nhắm ngay trung niên nam nhân đầu, không chút dự Bành! dơ dương. dơ người niên dãi tiểu niên kia giò i lớn lên lục, lập lên trung vẫn nộ trong súng ngay ngay trong ngay trung nam nổ súng. quát, tay một Ta tức tay Một t đầu, cây dự súng vang trung niên nam nhân nét mặt đ ỉ n h trệ tại rồi khó có thể tin tiếp lấy ngã gục liền có lẽ là đổ súng nén tới ngón tay nguyên nhân bóp lấy co súng dưới bụng của hắn mặt lại vang lên đạo thương âm thanh đạn xuyên qua thân thể hắn từ sau đọc bay ra không tới một phút thời gian mấy cái khí thế hung hăng người thì ăn phải cái lô vốn tại ta nổ súng về sau tiểu dương thì từ bên hông cầm móc súng lục ra chống đỡ tại rồi đã bị đánh được sưng mặt sưng mũi người đàn ông ấn đường và ảnh theo tiểu dương tiếng súng văng lên c h i t để đánh nát mấy người tâm lý phòng tuyến còn lại bốn người lộn nhào tiến vào trong xe đặt mạnh cần ga trực tiếp chuyển xe bỏ chạy tiểu dương chậm rãi đứng d ậ y giơ súng lên muốn khai hỏa nhưng nhìn kia càng lúc càng xa c ỗ xe dứt khoát hay là đem thương để xuống hắn một bên lau máu trên tay một bên thầm nói há miệng nậm g miệng thì phun c h ứ c muốn không phải chúng ta vội vã đi đường ta có thể sẽ không bỏ qua các ngươi người ắ n ngủi không đến n g phút, một mấy người theo phụ á c chạy chối chết, kịch coi chút buồn cười, cô h như hy tính không khỏi nghị hắn thế cho nhìn phía thân thể hải, thẳng lối làm lại, giống với ngồi dưới nói, đến đem đầu, đất đem đầu này màn, buồn bọn này ném run nữ như nón quay một ta Ta t mà ra. bé về r dậy hái được. Người phụ nữ g ư ờ i phụ n mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn nói đ ừ n g g i ế ta t vừa nói nàng hay là tay run run đưa mũ giáp h á i xuống có lẽ là khẩn trương duyên cớ cái này mũ giáp bỏ rồi gần nửa phút mới lấy xuống nữ hải rất dài xinh đẹp một đôi hạnh nhân mắt lạ thường sạch sẽ chỉ là lúc này trong mắt lóe ra nước mắt lại cho người ta một loại nhịn không được chịu mến cảm giác gương mặt có trên lệnh chút ít tròn nhưng cũng không méo da thịt trắng non thậm chí cùng tiểu vân không kém cạnh nhưng xinh đẹp quy xinh đẹp n ệ n cửa sổ lúc có thể một chút nghiêm túc với lại nàng xem ra tuổi tác cũng không lớn ta hỏi nói đi thường xuyên làm tiểu này cướp đoạt hoạt động nàng cúi đầu vẫn còn tính thành thật y ế n lặng gật đầu một cái tiểu dương đi tới liếc qua trên mặt đất quỳ nữ hải cũng không nói gì thêm mà là đem thương cất kỹ đốt đ i u thuốc bắt đầu đánh giá nàng hôm nay đã trung thiết bản rồi. về sau còn làm như vậy không nàng do dự một lát cuối cùng vẫn gật đầu như thế để cho ta có chút ngoài ý mới nhưng nghĩ lại thì giải thích được rốt cuộc vật tư thiếu lúc biện pháp nhanh nhất chính là đoạt người khác nhìn nữ hài này một bộ vô cùng đáng thương mặc người chém giết bộ dáng trong lòng ta thì không tàn nhẫn nổi không thể nào cứ như vậy giết nàng nàng quỳ gối ta cùng tiểu dương hai cái đại nam nhân dưới chân ngược lại là có vẻ hơi bắt nạt nàng ta đi đến vừa nay đánh chết nam nhân kia trước người đem súng trên tay của hắn cùng đạn cầm tiếp theo sau đó đúng nữ hài nói ra đi thôi không giết người, người một cái tiểu cô nương còn sống cũng không dễ dàng nữ h à i ngần người nguyên bản ảm đạm trong con mắt lập tức lại bắn ra ánh sáng hy vọng tiểu dương thì hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay nàng ngay lập tức từ dưới đất đứng lên thân rất có lệ phép đối chúng ta bái sau đó chạy hướng xa xa xe gắn máy cuối cùng nên ngang rời đi nữ h à i sau khi đi tiểu dương lập tức giã tính bại lộ đem thuốc lá trong tay đưa cho ta hấp tấp đ ị a chạy hướng về phía ngoài ra một chiếc xe gắn máy chiếc xe gắn máy kia vẻ ngoài rất tinh xảo khốc liễn màu xám cho thân xe tại ánh nắng chiếu dọi hạ rất hấp dẫn người ta chỉ sợ là cái nam nhân trông thấy đều sẽ hai mắt tỏa sáng cái kia lâm ca ngươi mở, lớn, ta mở chiếc này tiểu nhân. Ta hít một, xa xa ta một, xa xa một hồi kích thích tiếng gầm quay đi tiểu dương tới lấy chiếc xe gắn máy kia dẫn đầu hướng về phương xa bước đi ta xem mắt một bên trên mặt đất đã chết đi người đàn ông trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ đồ vật không có mỏ lấy còn bồi thường hai cái nhân mạng cùng hai chiếc xe mô tô mất cả trí lẫn trải ta mở ra buồng lái cửa xe ánh mắt lại nhìn chăm chú từ từ đi xa tiểu dương cái mông đem ngồi vào đi lại phát hiện chỗ ngồi biến mềm n h ũ n không ít ta quay đầu lại phát hiện tần n g u y ệ n không biết khi nào ngồi ở vị trí lái bên trên mà ta hơn phân nửa cái mông đang ngồi ở nàng mềm mại trên đùi cúp phía sau đi trên tay ngươi có tổn thương ta mở ra thôi đi ngươi mở thì ngươi mở dứt lời ta vặn vẹo hồ neo cái mông tại trên đùi của nàng động hai lần cuối cùng tại nàng xấu hổ dưới ánh mắt nhanh chóng chui vào chỗ ngồi phía sau liên tiếp tiểu vân chương t á trong địa phận thành phố bắc hải chương tám mươi bảy trong địa phận thành phố bắc hải theo chúng ta luôn luôn hướng nam con đường cũng biến thành càng thêm bốn lượn khúc c h ế t từ hôm qua đến bây giờ chỉ cần là đang đổi đường tiểu dương cơ bản đều là đợi ở chỗ nào trên xe gắn máy làm ta ngoại ý muốn là kỹ thuật lái xe của hắn thế mà còn rất khá hắn một tay cầm tay lái tay một tay cầm dao dựa chỉ cần phía trước xuất hiện có linh tinh g i ò m bi hắn thì thuận thế chém ngã một hai con nhưng nếu g i ò m bi số lượng quá nhiều lời nói hắn cũng chỉ phải giảm tốc trốn đến xe bọc thép phía sau chờ ta đem dòm bi nhất nhất đụng ngã về sau lại mở đến phía trước đi trên đường đi có lẽ là bởi vì nhiều vùng núi đồi núi nguyên nhân g dòm bị hành động cũng không nhẹ nhàng như vậy trên đường đi gặp phải g dòm bị số lượng cũng không dày đặc bình thường đều là không tinh một hai con hoặc là mấy cái vây tại một chỗ gặp được nhiều nhất cũng liền tầm mười con không hề có gặp được quá lớn p h i ề n p h ứ c tại buổi chiều ngày thứ hai chúng ta cuối cùng đã tới bắc hải thành phố ở trong phạm vi nhưng cấp bộ của chúng ta cũng không thể không dừng bước tại dối chỗ nào bước vào thành phố bắc hải phạm vi bên trong bắt đầu trên đường g dòm bị số lượng liền bắt đầu dần dần nhiều hơn cưới xe gắn máy tiểu dương không thể không đi theo chúng ta chui hồi trong xe nhưng hắn không nơi chiếc xe gắn máy kia đem nó n ú ố t trong rồi một chỗ bình thường dân t r ạ c trong cuối cùng còn dùng tay cơ đánh dấu rồi kinh độ và vĩ độ vị trí mà càng đi nam do bị số lượng thì càng dày đặc cho dù xe bọc thép trầm trọng có thể đối mặt mấy chục trên trăm con g dòm b ị đông đảo nhào lên chúng ta cũng không thể không tránh đi cuối cùng phí hết chút ít công phu mới tiến vào một tòa thành trấn nhưng tòa thành này trấn ngược lại cũng có chút kỳ lạ trước đó dường như phát sinh qua chiến đấu kịch liệt tất cả thị trấn nhỏ có hai phần ba địa vực đều bị vũ khí nóng nổ thành rồi phế tích đổ nát thê lương trong lúc đó vụ vặt mảnh đạn sen lẫn dòm bị khối vụt yên tính tản mát ở trong đó có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết có thể cũng là bởi vì nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt nguyên nhân nơi này g i ọ n bị số lượng muốn ít rất nhiều cuối cùng chúng ta ở trong đó tìm được rồi một chỗ coi như cao kiến trúc quyết định tại đây t r ì n h đốn sau đó lại tính toán sau đứng ở tòa này tòa nhà dân cư mái nhà nhìn phía xa bên ngoài c h ấ n từng cái g dòm b ị chúng ta lâm vào khó xử tại đây tòa thành trấn biên giới có một dòng sông nhỏ mà ở sông đối diện coi như rộng lớn trong rỗng nước đứng lít nha lít nhít dòm bi những thứ này dòm bi liếc nhìn qua dường như cũng chỉ là tại chẳng có mục đích địa l ê u lồng nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện bọn hắn đang chậm dài hướng về phương nam hành động như là nhận nào đó triệu h o á n dường như vừa leo đến trên lầu lúc đỉnh đầu của chúng ta bay qua ba cái cỡ lớn máy bay vận tải mang theo nổ thật to âm thanh hướng về đường chân trời cuối cùng bay đi này tại mặt bên hướng chúng ta để lộ ra một tín hiệu thành phố bắc hải còn hoàn hảo tồn tại nhìn lâm ca này làm thế nào khẳng định không qua được tiểu vân lẩm bẩm nói đúng à ta còn không bao giờ duy nhất một lần thấy qua nhiều như vậy g dòm bi ta đốt điếu thuốc nhìn một chút phía dưới lại nhìn một chút trên trời phóng tầm mắt nhìn lại trên mặt đất ánh mắt chỗ đến đều có dòm bị ảnh tử đi đường bộ khẳng định là không thể thực hiện được ở trên bầu trời đâu tiểu dương trong bọc còn có cầm trong tay đạn tín hiệu không có có có năm cái tối nay lỗ hai phóng nhọn một chút nghe thấy có máy bay âm thanh thì ném một tân nguyệt nhữ mày hỏi như vậy có thể làm sao ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để ý đến chúng ta chỉ có thể thử một chút hiện tại không có điện trên trời ngược lại là có những vì sao tại sáng trên mặt đất thế nhưng một điểm quăng cũng không có một pháo sáng đã đầy đủ trói mắt dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng tại đây đồ vật bên trên nếu không có hiệu quả vậy chúng ta chỉ có thể đường vòng đi bờ biển tìm kiếm t h u y ề n rồi theo thái dương dần dần lặn về tây một vòng nhàn nhạt trăng lưới liềm sớm treo lên thiên không cả một buổi chiều đỉnh đầu chúng ta đều không có lại có máy bay bay qua hành tử chúng ta sớm liền ăn xong cơn tối dựa vào tường thổi gió đêm tiểu vân chính mượn nhờ sắp biến mất dư huy cẩn thận liếc nhìn máy tính của mình ta thì cầm tính viết vọng tra xét dưới lầu g i ò m bị động tĩnh cùng với kia mảnh phế tích phá hoại trình độ kia mảnh phế tích kỳ thực bị phá hư được có chút kỳ quái trong lúc này trực tiếp bị tạt ra mấy cái hô cực lớn cùng với còn có bom xăng bao trùn qua hành tử hình như chỉ chuyên chọn chỗ kia đánh rừng như. như vậy phần qu ta không thể nào biết được nhưng ta rất hiếu kỳ này một tòa quy mô không lớn thị trấn nhỏ rốt cục có đồ vật gì sẽ bước đến quân đội đối với nơi này sử dụng vũ khí nóng hơn nữa còn chỉ là hướng phía một chỗ đánh nhìn xem trong chốc lát đều bị thỏa về sau ta liền buông xuống kính với vọng quay đầu trông thấy tiểu dương đang lau lưới dao của mình trong lòng ta đột nhiên có rồi chút ít hứng thú tiểu dương nhàn không nhàn đi theo ta luyện một chút ngay vậy tiểu vân cùng tần nguyệt cũng đồng loạt ngẩn đầu lên vẻ mặt mong đợi xem ta tiểu dương thì n g ừ n người tiếp lấy thần sắc vui mừng vội vàng đem lao phóng cười đùa tý từng địa đi tới tốt, từ theo trường học sau khi ra ngoài cũng còn không có sao luận bàn qua ha ha cẩn thận rồi ta cười sang sảng một tiếng nâng lên đùi phải đối tiểu dương đầu đạp tới tiểu dương không còn nghi ngờ gì nữa còn không có ngay lập tức bước vào trạng thái gấp rút xoay người tránh qua tránh né ta này đạp không giống nhau chân của ta rơi xuống hắn niết miệng cười một tiếng một chút ôm lấy ta con kia c h ân nhấc k hiệu tay lên muốn đối b ắ p đùi của ta đập xuống ta thuận thế đem trọng tâm hướng xuống rơi mượn hắn ôm lấy ta chân kình tay phải chống đất nâng lên chân trái đối đầu của hắn đ ậ tới sắc mặt hắn biến đổi không thể không bỏ cuộc công kích ta bắt đùi ý nghĩ đem nâng tay lên hiệ một cước này chặt chẽ vững vàng rơi vào rồi trên cánh tay của hắn hắn đau h ừ một tiếng vung lỏng ra chân của ta nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước hắc lại đến đơn giản một lần đối kháng tiểu dương ă n quả đắng nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào ý chí chiến đấu của hắn l ắ c l ắ c cánh tay lần nữa vọt lên ở trường h ọ c lúc hắn tìm đúng luyện nhiều nhất chính là ta tìm hai nữ hài lời nói hắn cảm thấy bẽ mặt nhưng tần nguyện có thể không cho là như vậy ngày xưa nàng mặc dù thái độ đối tiểu dương bình thản nhưng đối với luận bản luyện tập loại chuyện này nàng hay là rất tình nguyện rốt cuộc tiểu dương thì đánh không lại nàng nhiều khi đối với tần nguyệt thiên phú ta cảm thấy rất giật mình tại cách đ ấ u phương diện này nếu như ta không cần toàn lực hay là hơi có chút thất thần lời nói ta đều sẽ trên tay nàng ăn thiệt thòi nàng linh hoạt dáng vẻ tăng thêm suất kỳ bất ý phương thức công kích khiến ta giật mình rồi rất nhiều lần nếu như ta sử dụng toàn lực lời nói đưa nàng coi là một người nam nhân nàng một nữ hải tử tự nhiên thì đánh không lại có thể tiểu dương thì không đồng dạng hắn sử dụng toàn lực lời nói cũng không lớn đánh thắng được tần nguyệt và n h cuối cùng tiểu dương bị ta theo ngã trên mặt đất rốt cục hết rồi khí lực tiếp tục đánh xuống không tới không tới mà chết ta hắn nằm thẳng dưới đất thôi ừ từng n ngụm từng ngụm g t ở hồn hện, h hấp thì h của ta ơ có chút gấp rút, nhưng rút, gấp so v đi hắn, muốn thật ố ơ n r hư i u Tân Nguyệt c ta bất đắc dĩ cười cười xoay người chuẩn bị cầm trên đất thủy lúc này tiểu vân đột nhiên chỉ vào phương xa nói ra ca có máy bay ta ngẩng đầu nhìn lại ở chỗ nào đã nhanh muốn đen tận không trùng hai khung to lớn máy bay vận tải chính chậm dãi lai tới có lẽ là lỗ thai có chút bị hao tổn nguyên nhân ta không hề có trước tiên nghe được cách có chút tới gần mới nghe thấy kia dần dần phóng đại tiếng oanh minh ta ngay lập tức quay người cầm lên một khoả đạn tín hiệu một cái tháo ra kích nổ đồng thời đúng mấy người nói ra đ ừ n g nhìn con mắt sẽ chịu không nổi b ạ c h t r ứ n g mắt ánh lửa ngay lập tức từ miệng bưng dấy lên trong nháy mắt liền đ e m đã xâm nhập mà đến bóng tối xô tan lâm ca đó là máy bay vận tải ôi không thể lại hạ tới cứu chúng ta a ta cười cười đây là đương nhiên chỉ cần bọn hắn năng lực nhớ kỹ vị trí của chúng ta là được chín mươi giây qua đi trong tay đạn tín hiệu dần dần dập tắt mà đêm đó không c h u n g oanh minh máy bay vận tải thì từ từ đi xa ta lẩm bẩm nói hy vọng có thể trông thấy đi ta cũng không muốn lại chạy a chương tám mươi tám còn gặp lại trần cương chương tám mươi tám còn gặp lại trần cương màu đen hoàn toàn bao trùm cả mảnh trời không đêm lặng yên mà tới cả đêm đỉnh đầu lại bay qua ba nhóm máy bay mỗi một lần có máy bay đi ngang qua tiểu dương thì đốt một đi ngang qua i ể u d ư n g đốt một ngang qua tiểu dương thì đốt m t đi ngang qua tiểu d thì đốt t i phản ứng chúng ta thừa dịp đêm tối l a c ù n i ể u d n g cầm chúng ta tất nhiên phải rời khỏi xe kêu bên trong vật tư liền phải thích đáng bảo quản để ngày sau lại đến đến n à y bên ngoài còn có tiếp tế nếu đàng hoàng đưa trước đi lời nói chắc chắn sẽ bị sùng công đem quan trọng vật tư t ỉ như bảo đảm chất lượng kỳ dài vật tư cùng với cần thiết thuốc kháng sinh loại hình đại bộ phận đặt ở trên xe chúng ta chỉ dẫn theo một số nhỏ cần thiết đồ vật mà súng ống ta dự định chỉ đem hai thanh đột kích xuống trường là được bác hải hiện tại do chính phủ q u ả n hạn khu dân cư sống sót chắc chắn sẽ không cho phép dân chúng bình thường mang thương chi tế bảo những thứ này còn lại thì toàn bộ nuốt trong trên xe tiểu dương ý đồ xấu nhiều hắn đem lái xe vào tòa kiến trúc này trong hầm đề xe đem nó đứng tại một chỗ mười phần âm u trong góc liền xem như tại b ạ c t i ề n không có ánh đèn tình h ù n g d ư ớ i muốn xem đến thanh âm của nó dường như là không có khả năng rốt cuộc giới mắt trừ ra nơi này dường như cũng không có địa phương khác có thể nấp kỹ xe của chúng ta rồi sau khi xuống xe mấy cái lêu lỏng trong bãi đỗ xe dòm bỉ chính là đôi chúng ta lại gần đi lên tiểu dương vì tiết kiệm thời gian quả quyết lựa chọn nổ súng mấy phát đánh ra dòm bỉ đích thật là chết rồi nhưng phụ cận dòm bỉ cũng là lần theo âm thanh đuổi tới chúng ta dưới lầu theo tờ mở sàng đến ta không khỏi cũng cảm nhận được một tia thất lạc có loại bị vứt bỏ cảm giác thật chẳng lẽ muốn liều chết xông phá trước người bày s á t sống hay là lại đi vòng cái trên trăm cây số đường biển mới có thể tiến nhập đi sao thẳng tới giữa trưa tiểu dương nhịn không được nói ra lâm ca nếu không chúng ta đi đi d ọ m b ì số lượng nhiều ta thì đi không được rồi theo thời gian trôi qua ta thì bắt đầu có chút do dự rốt cuộc lầu dưới dòm b ì thì tại từng chút một biến nhiều d ọ m b ì số lượng một khi đã đến một số lượng bọn hắn phát ra tiếng rên nhẹ cũng sẽ đem phủ cận dòm b ì d ầ n đến nhưng nếu cứ như vậy rời đi ta đã có chút ít không cam tâm tân nguyệt nhìn một chút lầu dưới dòm bị thở dài chậm rãi nói ra đợi thêm một đêm đi lại nhiều cũng bất quá chừng chăm chỉ chúng ta hỏa lực hay là có thể giải quyết nhưng cũng là nhờ có tần nguyện kiên trì để cho chúng ta nên đón hy vọng dưới trời này buổi trưa một hồi cánh quạt xoay tròn âm thanh như là hy vọng kẻ lệnh theo phương nam chuyển đến trong ánh nắng một khung màu đen trực thăng chậm dãi hướng về chúng ta l á i tới một khắc này ta nguyên bản đã nhanh bỏ cuộc tâm lại cho tàn lại cháy kìm lòng không được kích động lên tiểu dương hô to một tiếng vội vàng đốt lên một viên cuối cùng đạn tín hiệu cầm trong tay d ơ lên cao cao cuối cùng chiếc máy bay trực thăng vững vàng lơ lửng tại rồi chúng ta vùng trời một cái thang dây bị ném xuống rồi theo sát phía sau còn có một cái tay cầm thông tin cứng nhắc binh sĩ binh sĩ kia vừa đưa ra dẫn đầu quét mắt một vòng chung quanh tình huống tiếp lấy liền mở ra trong tay cứng nhắc ánh mắt sắc bén thô lọc địa quét chúng ta một chút nhưng trông thấy ta cùng tiểu dương trong tay có súng là ánh mắt của hắn có hơi híp híp từ t ố i nói ta là khu cảng sống sót bắc hải đội giám sát phòng dịch số ba khu b ắ t nhân viên kiểm tra h ầ u b u ồ n hiện đối với các ngươi tiến hành thân phận xác minh mợi chủ động nói ra tên cùng tình hình bệnh dịch t i ế n c h ứ c n g h i ệ p n h ư không phải bổn quốc nhân viên mợi chủ động rời khỏi cuối cùng hai câu nói hắn rõ ràng địa nhấn mạnh trong lời nói ngẩm một tia uy hiếp ý vị tiểu dương dẫn đầu đi lên trước nói ra hứa chính dương đại thúc sĩ ngoại khoa, binh sĩ kia gật đầu một cái nhanh chóng đưa vào cái tên sau đó đem ca mê ra nhắm ngay tiểu dương một lát sau cứng nhắc trên nhanh chóng bắn ra tiểu dương người thân phận thông tin thấy thế binh lính nguyên bản căng cứng ánh mắt lập tức vung lòng không biết đúng lúc này tiểu vân theo sát phía sau cẩn thận nói ra lâm tiểu vân học sinh lớp mười hai tiểu vân thân phận vừa ra binh sĩ kia trong mắt lõe lên một vòng kinh ngạc quan sát toàn thể tiểu vân một chút đúng lúc này vội vàng đem ca mê ra nhắm ngay nàng thông tin biểu hiện về sau hắn nhữ mày nhìn kỹ một lần trên mặt lạnh băng nét mặt lập tức tan thành mây khói ngược lại lộ ra một vòng mị cười chào mừ Lúc nhìn à y Nguyệt Tần t đi l ê binh sĩ kia bộ dáng bao nhiêu thì đoán được bắc hải một ít tình huống đoán chừng cùng thiên phủ kém không được bao xa đều cần một ít đúng về sau xã hội chủng kiến có tác dụng chức nghiệp cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng trên người ta trong mắt tràn ngập trở mong ta thản như nói lâm vân không việc làm hắn nụ cười nhàn nhạt lập tức ngưng kết khe nhũ chân mày đem ca mê ra nhắm ngay ta một lát sau Thông tin xuất tên ta, ta. Tiền. hiện nghề nghiệp h ngoài liến cùng n với Đội i bề ệ của của đặc một số sĩ sau, sắp đống Ngắn ngủi mấy chữ, binh sĩ niệm xong về sau, mặt đống nhiên đại biến, như là gặp quỷ dường như vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn gặp đại mấy mặt mặt chăm chăm. m bất chữ, khả kêu về vẻ ta tư là quỷ lát sau ta lui lại một bước k h o á t tay bất đắc dĩ cười nói đồng chí bình tĩnh ta không phải quỷ chớ nhìn ta như vậy ta vừa nói binh sĩ kia ngay lập tức phản ứng đúng ta chào theo tiêu chuẩn q u â n lễ giọng nói khách khi nói thật có lỗi thật có lỗi gần đây muốn lừa dối vào bắc hải người nước ngoài quá nhiều thượng cấp cho nhất định phải nghiêm trang o ạ i quốc vượt biên nhân viên mệnh lệnh cho nên ta nhất định phải cẩn thận chút ít xin thứ lỗi ta cũng trở về rồi cái tiêu chuẩn trào kiểu quân đội cười nói đây là nhiệm vụ của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp ta mặc dù cười được nhưng trong lòng lại có chút lo nghĩ bước vào bắc hải khẳng định cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra mà ta sợ nhất chính là đúng vi rút tiến hành kiểm tra còn có tưởng tượng sơ bộ kiểm tra có phải có bệnh độc ký sinh hoặc là lây nhiễm còn xin đồng chí ngài phối hợp hắn vừa nói đứng sau lưng hắn t ầ n nguyệt ba người lập tức lo lắng. Ta hắn ỏ i cái kiểm thôi. sao sơ tra、pháp? Ta chỉ là thông qua đồng tử co vào đến sơ bộ phán định mà thôi. Bước vào chỉ Bước pháp? phán mà thông tử định là đồng đến bộ b c các Hải về sau, g ư i cười ò n cần nghiệm, n rút xét máu h vậy vào. thật mới bước có c thể Hắn sự ư cười nhìn xem bộ dáng của các ngươi cũng không giống là bị lây nhiễm rồi hắn vừa dứt lời đỉnh đầu của chúng ta đột nhiên chuyển đến một hồi hạ xuống dây thừng hoạt động âm thanh một dáng người khôi nô g quân nhân một tay lôi kéo hạ xuống dây thừng cấp tốc hạ xuống tiếp lấy vững vàng rơi vào chúng ta trước người hắn ngẩm đầu một khắc này ta có chút bối rối ngoài ý muốn nói chấn cương người kia thân hình là người tiếp lấy vội vàng cầm xuống mũ giáp trứng to mắt đồng dạng là vẻ mặt bất khả tư nghị xem ta lâm vân huynh đệ ha ha ha nghĩ không ra ngươi vẫn đúng là còn sống cảm tạ bồ tát ta cũng cười nhìn tới ngươi vẫn đúng là tại bắc hải binh sĩ kia n g ẩ n người nghi ngờ nói các ngươi gặp quà trần cương cởi mở cười nói tất nhiên người khác còn trưởng nghĩa những thứ này lung ta lung tung không cần tra xét hắn là công dân nước mình binh lính do dự nói thế nhưng khác thế nhưng rồi nơi này không đại các lợi lên trước máy bay rơi vào đường cùng binh sĩ kia thì thu hồi cứng nhắc cũng ta cùng nhau phụ trợ tiểu dương ba người lên trực thăng rất nhanh chúng ta liền rời đi tòa này tàn phá thành trấn ta hỏi trần cương h u y n h đệ ngươi mới vừa nói điểm xấu là có ý gì quỷ nhắc kia、yeah. trần cương nét mặt có hơi biến đổi thở dài trước đó này thị trấn nhỏ có một khoảng người mang khối u binh lính của chúng ta tại đây đều đã chết hơn mấy chục cái ngay cả tiểu đội của ta cũng tại đây cắm hai cái tiểu dương nhịn không được hỏi người mang khối u là cái gì tại đây giải thích không rõ ràng một lúc qua tuyến phong tỏa số một lúc các ngươi sẽ thấy vật kia、yeah, cảm giác không giống như là trên địa cầu này có thể mọc ra tới đồ chơi chương tám mươi chín bác hải tình huống chương tám mươi chín bác hải tình huống trên không trung trên đất mọi thứ đều trở nên nhỏ bé lên bao gồm trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn đông đảo bầy sắt sống ta không khỏi nghĩ tới ở nhà một lần cuối cùng tại trên tivi nhìn thấy một mặt kia cao ngất trên tường thành các binh sĩ khẩn trương mồ hôi đầm địa các loại đạn pháo phô thiên cái địa đối phía dưới thi hải t ề sạn các loại tàn chi khối vụn mạng thiên phi vũ nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm c h ặ n những k i a dòm bị lan tràn mà thôi tần nguyệt ba người nhìn phía dưới nhiều đến không nhìn thấy khe hở b ầ y dòm bi cũng là kinh hãi nói không ra lời ta đột nhiên cảm thấy chính mình ngay lúc đó ý nghĩ có chút một cười thế mà nghĩ quả thực là ý nghĩ h a o h u y ề n chỉ sợ ta kia xe bọc thép thiết bị đều có thể cho ta lột trần cưng ơ hỏi các ngươi tại thiên p h ụ bị đóng cửa không tiếp khách đúng không ta lắc đầu chúng ta không có đi ở nửa đường biết được nơi đó nhân viên thẩm tra m ỗ tư tâm chúng ta không thể tiếp nhận thì không có đi trần cưng ơ nghe cười lạnh nói ta nghe qua nơi tái định cư người sống sót à phách lối không được bao lâu chờ thêm mặt hoàn toàn đem thế cuộc ổn định lại đều sẽ bị kéo đi đặt chết người cũng biết loại chuyện này phàm là có chút nội tình quan hệ người đều hiểu rõ chỉ là không dám bày ở ngoài sáng mà nói thôi đổi lại là ta ở chỗ nào ta mới quản kia cái gì xử phạt không phải đập chẳng ế nếu thiết, tiếp giết t xuất thể. trong ta chút thiền tới thoái ta thu tay trực đám Đối đưa đó khác. kia không khó không không không kia sinh với phải phiền lại, sau chuyện chịu, sợ sẽ này, lòng cũng nghĩ cần cũng vương phụ về vào bước có lúc c qua ngươi yên tâm bác hải cùng chỗ kia khác nhau chúng ta này ước gì may mắn người còn sống đâu tối hôm qua chúng ta tiếp vào tiếp vào thông tin thì ngay lập tức báo lên bên trên một nhóm tiếp theo chúng ta thì ngựa không dừng võ địa chạy tới với lại nơi này duy nhất cánh cửa chính là ngươi nhất định phải là công dân nước mình cùng với trên người không có vi rút lưu lại là được nghe lời này tần nguyệt ba người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi lo âu nhìn về phía ta tiểu dương hỏi cái kia nếu có vi rút lưu lại làm sao bây giờ hắn k h o á t k h o á tay không có vấn đề nói bình thường đều chỉ là quần áo bên trên có lưu lại mà thôi đổi một bộ là được đến lúc đó sẽ có người chuyên nghiệp cho ngươi h ú t huyết kiểm tra lâu như vậy đến nay ta ngược lại thật ra chưa bao giờ gặp loại đó thời kỳ ủ bệnh rất dài người cơ bản đều là bị cắn sau trong vòng nửa canh giờ thì bệnh phát nhanh nhất cũng liền tầm mười giây các ngươi yên tâm nghe ý tứ trong lời của hắn ta ngược lại thật ra cảm thấy mình có chút treo dưới mắt ta chỉ có thể cầu nguyện thân thể chính mình là năng lực đúng vi rút miễn dịch mà không phải cộng sinh càng là hướng phía trước trên mặt đất d ò m bị số lượng thì càng dày đặc cuối cùng tại một con sông bờ bên kia ta cuối cùng nhìn thấy trần cương trong miệng nói tới tuyến phong tỏa đạo kia tuyến phong tỏa dọc theo sông xây lên dùng xi măng cấu trúc dậy rồi một cái cầu thang trạm tường thành tổng cộng chia làm ba cái cầu thang mỗi tầng cao đạt chừng hai mươi mét luôn luôn hướng sông hai đầu kéo dài mãi đến khi tới đất bình tuyến cuối cùng khổng lồ như vậy công trình có thể nghĩ đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực trần cương giải thích nói dọn bị kỳ thực sợ thủy thành phố bắc hải có tự nhiên địa lý ưu thế đầu này sông nam lưu dường như vượt ngang rồi tất cả thành phố bắc hải này cho chúng ta xây dựng tòa này bức tường sinh mệnh cung cấp thời gian quý giá ta cũng không nhịn được gật đầu một cái loại thời điểm này thì đủ để nhìn ra địa lý ưu thế tầm quan trọng một con sông thì cứu vãn mấy trăm hơn ngàn vạn tính mạng con người mà ở trên tường thành mỗi một cầu thang cũng có tự sắp hàng các loại vũ khí hạng nặng hỏa lực như mưa to gió lớn mạnh mẽ đổ xuống mà ra bên kia bờ sông bầy s á t sống bẻ gãy nghiền nát bị t ạ c thành khối vụn máu đen vụn tràn ngập trên không trung cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi nhưng ở những thứ này trong đám thi thể ta cũng nhìn thấy một ít rất đồ vật đặc biệt trần cương ngón tay chỉ hướng một đoàn rất khổng lô lại cơ thể cực giống một bãi cục thịt đồ vật trông thấy cái đó sắc mặt của hắn cũng không nhịn được biến đổi đó chính là người mang khối u vật kia hình dạng không có bất kỳ quy tắc nào khác dài rộng đoán chừng cũng có chừng hai mươi thước thỏa thỏa quái vật to lớn đúng như là hắn nói như vậy không giống như là trên địa cầu có thể mọc ra thứ gì đó trần cương ngưng trọng nói thứ này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại một dòng bì tương đối nhiều chỗ ngươi có thể đem hắn tổng kết thành vi rút tập hợp thể bình thường lây nhiễm đường tắt đều là thông qua huyết dịch nhưng thứ này khác nhau nó không khí chung quanh cũng tràn đầy vi rút chỉ cần tới gần nó m ư ơ i mét khoảng cách không ra m ư ơ i hai giây rồi sẽ trở thành dòng b hơn nữa là tất cả sinh vật tất cả sinh vật tiểu dương cùng tiểu vân cũng n h ị n không được phát ra một tràng thốt lên nhìn phía dưới đoàn kia to lớn k h ố i thịt trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị trần cương gật đầu tiếp tục nói nó chỗ kinh khủng không chỉ như thế quan trọng nhất là nó còn không tốt lắm giết chết bình thường đạn pháo đánh trên người nó nhiều nhất nổ cái lỗ thủng nó sẽ hấp thụ c h ù n g quanh dòng bi sau đó bổ sung chính mình ương ngạnh cực kỳ cao hơn nóng cao áp vũ khí liên tục nổ trên mấy giờ mới có thể đem nó nổ chết trong lúc nhất thời trong lòng ta thì không khỏi cảm thấy rung động nhiệt độ cao cao áp phản ứng đầu tiên là đạn hạt nhân thứ hai phản ứng chỉ thấy bầu trời bên trong hơn mười khung máy bay trực thăng vũ trang chính đối phía dưới bảy sát sống điên cuồng công kích trong đó có hai chiếc máy bay trực thăng chính đối phía dưới viên ngựa người mang khối u phun ra kịch liệt hỏa diễm chung quanh dọm bỉ trong nháy mắt bị nhen lửa hỏa diễm phun xạ đến trên người nó chỉnh thể ngay lập tức bắt đầu kịch liệt nút nít giống như trong thân thể cất dấu cái gì khổng lồ sinh vật dường như đúng lúc này nó mặt ngoài nhanh chóng nổi lên mảng lớn mảng lớn máu đen tựa hồ tại cùng phía trên rơi xuống hỏa diễn đối kháng dùng cái này nhìn tới hỏa d i ễ m p h ú n xạ thương hiệu quả dường như cũng không lớn đích thật là cái khó chơi thứ gì đó tiểu dương đột nhiên hỏi ôi lâm ca ngươi nói cái đó nữ nhân đ i ê n trên kệ để đó cục thịt có phải hay không cái đồ chơi này hẳn không phải là a vậy quá nhỏ trần cương hỏi các ngươi thì nhìn thấy qua ta nghĩ nghĩ liền đem tiền tại cảnh sát cục kia trong gặp phải sự việc nói một cách đơn giản rồi một lần trần cương nghe xong bất đắc dĩ thở dài thế đạo thay đổi lộn xuộn, cái gì người đều có ngược lại là các ngươi nhìn thấy cái đó viết t h làm không tốt chính là người mang khối u nha vậy tại sao những nữ nhân kia không có bị lây nhiễm thành d ò m bi quá nhỏ không có thôn v ệ bao nhiêu d ò m bi độc tính tự nhiên là không cao rồi rất nhanh chúng ta liền vượt qua đạo kia tuyến phong tỏa mà ở cao nhất tầng kia trên cầu thang ta chú ý tới còn a n bài vũ khí phòng không hệ thống ta nghĩ hẳn là để phòng lần nữa xảy ra võ đô thảm kịch mà thiết lập ba lướt qua bức tường cao sau l ư n g rộng lớn địa vực liền hiện ra tại rồi chúng ta trước mặt so với chúng ta trải qua dòm bị hoành hành địa vực sau tường cao thế giới phản phất muốn nhiều một chút sức sống bức tường cao dưới chân xây dựng có căn cứ quân sự từng cái tràn ngập lực uy hiếp máy bay chiến đấu cùng trực thăng yên tĩnh đứng lặng trên bãi đ á p trực thăng thời khắc chuẩn bị lên không tác chiến các binh sĩ ý chí chiến đấu sụp sôi chờ xuất phát trần cương nói bức tường cao trong vòng hai mươi km cũng do quân đội q u ả n hạn mà ở này hai mươi km trong phạm vi thượng cấp còn kế hoạch cấu trúc hai tòa sinh mệnh tri tưởng chỉ cần không nhận ngoại lai quốc gia can thiệp trừ gia thiên phủ cùng tây tạng nơi này chính là cả nước chỗ an toàn nhất ta cười cười cũng đến nhân loại tồn vong lúc rồi nhiều khổ công trình ta thì sẽ không ngo ý đúng rồi lâm vân ta đưa cho ngươi kia phong an bình kiện vẫn còn chứ tiểu vân nghe được ngay lập tức khéo léo theo trong bọc lấy ra trần cường cho chúng ta kia phong an bình kiện còn tiện thể đưa hắn viết lá thư này đưa ra thấy thế hắn nhẹ nhàng thở ra cười nói không có ném là được cái đồ chơi này hiện tại có thể quý giá cực kỳ sau khi kiểm tra xong ta trực tiếp mang bọn ngươi đi khu dân cư sống sót tiểu dương hiếu kỳ nói nơi đó có cái gì khác nhau sao ha ha khác nhau cũng lớn ở đâu các ngươi có thể t ư n g một người bình thường như thế đời sống với lại sẽ đạt được hợp pháp nhà ở mà ở bên ngoài thì rất chính l ệ rất nhiều chuyện ngươi cũng lại nhận còn hạt với lại vật tư toàn bộ dựa vào chính mình đi tranh thủ Ta hiếu kỳ người ó i cái sao tranh pháp? thủ Nói mỗi n g à y c h ỉ có t h ể đạt được rác vật tư đều cần lao động đạt được, rốt cuộc làm p hãng đ n lật thành người, nhạc giác. người nhạc giác. Hán đầu chấm dọn nói người nhặt rác kỹ thực tương đương với đao kiếm đổ máu người bằng vào tự thân câu chuyện thật ra ngoài tìm kiếm vật tư chính phủ chỉ cung cấp đưa đón phục vụ không cung cấp vũ khí sau đó chỗ tìm thấy vật tư nhất định phải lên trước ba mươi phần trăm còn lại chính là chính các người nộp lên đồ vật một khi đạt được thượng cấp tán thành là có thể đạt được một gian nhà ở ta cười cười nghe tới cũng không tệ là môi trần cương lại lắc đầu mạo hiểm hệ số rất cao ban đầu biến thành người nhặt rác rất nhiều người cao tới mấy chục vạn nhưng chết ở bên ngoài thì có gần bảy mươi phần trăm bây giờ có thể biến thành người nhặt rác đều là người có bản lãnh hoặc là chính là có súng hoặc là thì là vận khí tốt chương chín mươi xét nghiệm virus chương chín mươi xét nghiệm virus các ngươi sẽ không tức vũ khí sao trần、cương、cười cười nay tự nhiên sẽ nhưng nếu như các ngươi quyết định biến thành một tên người nhặt rác lời nói rồi sẽ đạt được cầm súng giấy phép một người một phát súng trừ ra tại khu dân cư sống sót có thể tại bắc hải bất kỳ địa phương nào nắm giữ súng ống ngay vậy ta bắt đầu ở trong lòng cân nhắc là chủ động về đơn vị hay là biến thành một tên người nhặt rác với ta mà nói quan trọng nhất chính là trong tay có thể nắm giữ súng ống như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ tiểu vân mấy người an toàn trở về hàng lời nói thì mang ý nghĩa nhất định phải bước vào tiền tuyến đối kháng z o m bi e như vậy liền không có tự do có thể nói muốn gặp được tiểu vân có thể cũng có chút khó khăn mà so sánh g i ớ i người nhặt rác cái thân phận này dường như càng thích hợp ta ta cùng tiểu dương đối mặt một chút liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương hơn mười phút về sau trực thăng đi tới một chỗ trên quảng trường cực l ớ n không mà ta chú ý tới chung quanh còn có rất nhiều giống như chúng ta trực thăng rất nhiều người mặc phòng hộ cùng khiên chống bạo động người đang đứng tại thân máy bay tiền trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi cửa phi cơ mở ra mà chúng ta chỗ số máy vị tự nhiên cũng giống như vậy một nam một nữ toàn thân khỏa đầy thật dày trang phục phòng hộ mà ở bên cạnh bọn họ còn có ba cái binh lính hai cái cầm trong tay khiên chống bạo động còn có một cái cầm trong tay một cái chín trăm năm mươi mốt đột kích xuống trường chỉ là cầm thương tên lính này nhìn lên tới dường như vẫn chỉ là một tân binh trên mặt không hề quân nhân cái kia có màu đồng c ổ ngược lại trắng được quá đáng chàng trai trẻ đẹp một tên cửa phi cơ từ từ mở ra trần cương mang theo chúng ta bốn người máy bay hạ cánh mấy người lính kia ngay lập tức khẩn trương lên đặc biệt cầm súng tên lính kia trông thấy tần nguyện một khắc này ngẩn người tiếp lấy liền đem họng súng nhắm ngay nàng nhìn hắn có chút đỏ lên mặt ta cười cười chiến hữu đem miệm súng nhắm ngay ta là được xinh đẹp thì càng không nên đem miệm súng nhắm ngay nàng đúng không? Nghe ta binh sĩ k i ê u mặt lập tức càng đỏ rồi trong nháy mắt đem họng súng nhắm ngay ta sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên một bên cầm trong tay khiên chống bạo động binh sĩ q u á khẽ bình tĩnh trần cương đi lên trước đệ xuống họng súng của hắn cười sang sảng một tiếng lâm vân h u n h đệ cũng đừng t r e o chọc hắn hắn rồi vừa mới tiến đội ngũ không lâu ta mang binh hắn vừa dứt lời một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh tên tia thân mặc phòng hộ phục nữ đại thuốc sĩ cầm bảng dữ liệu đi lên trước đối ta bên cạnh cho ta làm ghi chép hầu bổn nói ra đem người sống sót thân phận cho ta đi hầu bổn t một một một một bác, sau, sau đầu đầu bác sĩ nam giọng nói rất bình thản trong tay hắn không biết khi nào lấy ra một cùng loại với thuốc phun xương thứ gì đó dẫn đầu đi đến rồi tiểu dương trước mặt tiểu dương lo âu liếc nhìn ta một cái nhưng vẫn là đưa tay ra lộ ra cổ tay chỉ gặp hắn để xuống phun xương đình một hồi dòng điện âm thanh qua đi một giọt sền s ệ t chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy ra vững ư vàng nhỏ xuống tại tiểu dương chỗ cổ tay một máy mắt tiểu dương khẽ c h o mày lộ ra một vòng vẽ đau xót đúng lúc này khối tia chất lỏng màu trắng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu khỏe mạnh người đàn ông gật đầu một cái nhìn về phía sau lưng làm ghi chép nữ đại thúc sĩ tiếp theo đến phiên tiểu vân chất lỏng màu trắng nhỏ lên đi một k h ắ c này tiểu vân khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi nhìn không được nói ra đau quá đúng lúc này tại tiểu vân không nhiều vẻ mặt cao hơn dưới chất lỏng màu trắng cũng là biến thành màu đỏ mà ho khan một tiếng nói ra xin đem cổ tay lộ ra kiểm tra thể nội có phải có bệnh đọc cần n u ố t t â n nguyệt liếc nhìn ta một cái bất đắc dĩ cười một tiếng lấy xuống thủ sáo lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng chất lỏng màu trắng nhỏ lên đi một khắc này t â n nguyệt mày l i ế u cũng là có hơi nhàu lên tiếp lấy lần nữa nhìn về phía ta thần sắc có chút lo lắng khóe mạnh so với tiểu dương hai nữ hải chất lỏng màu sắc nhìn lên tới càng tươi đẹp hơn một ít tiểu dương là màu đỏ sậm mà hai nữ hải thì là màu đỏ tươi cuối cùng hắn đi đến trước mặt ta xuyên thấu qua kính bảo hộ ta thấy được hắn thâm thúy đôi mắt trong lòng có hơi căng thẳng do dự một lát. ta mới giơ tay lên ta chỉ xốc lên rồi một chút giống như t ầ n nguyệt vừa vặn chỉ lộ ra từng chút một cổ tay lại hướng lên ta khối kia màu đen ban liền phải lộ ra rồi chất lỏng màu trắng ở cửa gia đình ngừng chỉ chốc lát liền trong nháy mắt rớt xuống cổ tay truyền đến một hồi lạnh bớt xúc cảm đúng lúc này một cỗ như là hỏa diễm thiêu đốt nóng hổi cảm giác đánh tới một khắc này tâm ta nhọn du lên một cỗ quen thuộc cảm giác sợ h ã i chậm dãi đánh tới nhưng so với trên cánh tay mình đó là muốn mạng thiêu đốt cảm giác một chút đã có chút ít không đáng chú ý mà kia cô nóng hổi cảm giác cũng là thoáng qua liền mất mọi người gắt gao nhìn chầm chầm tần nguyệt ba người càng là hơn nhìn không chuyển mắt trong mắt ngậm thật sâu lo lắng một lát sau chất lỏng biến sắc tối đen như mực như mực điểm chậm rãi theo trong chất lỏng đầy ra tiếp theo đem toàn bộ màu trắng n u ố t hết trước người thân thể nam nhân run lên bần bật n h ì n không được lui về sau một bước run r i ọ n g nói ngươi sao thầm nghĩ trong lòng không tốt hay là giấu không được sao hai cái cầm trong tay khiên chống bạo động binh sĩ ngay lập tức vung ra rồi r ù i cui cảnh sát kia cầm súng binh sĩ thì đem họng súng nhắm ngay đầu của ta đem đạn lên lỏng ở đây bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đang lúc ta chuẩn bị giải thích lúc đã đen nhánh chất lỏng lại lần nữa phát sinh biến hóa. chất lòng màu đen khẽ run lên màu sắc bắt đầu chậm rãi trở thành n h ạ t một vòng đỏ thám từng chút một t r ồ i lên chậm rãi đem màu đen t h ố p h ệ cuối cùng biến thành đỏ như máu thân thể nam nhân lần nữa run dậy nhịn không được cầm xuống kính bảo hộ xoa xoa khỏe mắt giật mình nhìn về phía ta hỏi ngươi tiêm vào qua thuốc giải thử nghiệm ta n g à người n nhưng đúng lúc này thì phản ứng giải vây vấn đề cũng hỏi bên m i ệ n g rồi không tiếp đúng là ta kẻ ngốc thế là vội vàng gật đầu nói ừng trước đây thì không ôm hy vọng quá lớn nhưng cuối cùng lại miễn dịch thành công ta vừa nói sau lưng nữ đại thuốc sĩ tay thì dừng lại ngơ ngác nhìn ta chằm chằm trước người người đàn ông càng đem khăn trùm đầu thì hái được một tấm mười phần gương mặt trẻ tuổi thình lình xuất hiện tại chúng ta trước mặt hắn lẩm bẩm nói kỳ tích quả thực là kỳ tích ta k h o á t k h o á t tay vận khí tốt thôi rốt cuộc hai mươi phần trăm sát xuất thành công ta cơ hội là dẫm lên vận khí gắng gượng qua tới trần cương đi lên phía trước vỗ phía sau lưng của ta cười to nói ha ha ha ta liền biết lâm vân huynh đệ không đơn giản sống sót sau hai nạn à. nguyên bản bởi vì ta kêu biến sắc không khí khẩn trường tại trần cương trong tiếng cười sẵn sàng bắt đầu dần dần buông l ò n g tiếp theo tần nguyệt mấy người thì nhẹ nhàng thở ra tốt các ngươi đã xác định không bị lây nhiễm hiện tại đi theo ta hiện tại cần cho các ngươi toàn thân khử trùng phân phát sạch sẽ quần áo lại từ trần cương trưởng quan mang bọn ngươi đi khu dân thường nữ sinh đi theo ta nam cùng hắn nói xong kia nữ đại thuốc sĩ thu hồi ghi chép biểu đối tần nguyệt cùng tiểu vân vẫy vây tay liền quay người rời đi tiểu vân cùng tần nguyệt do dự nhìn về phía ta ta cười nói đi thôi nơi này sẽ không có chuyện gì đạt được khẳng định về sau tần nguyệt mới lôi kéo tiểu vân đi theo mà cái này trẻ tuổi bác sĩ nam cũng là ánh mắt phức tạp địa đúng ta vậy vây tay chậm rãi rời khỏi bác sĩ nam cách có một khoảng cách về sau bên cạnh trần cương cũng là t h ở phào nhẹ nhõm ôi lâm vân ngươi nhưng làm u ố n hủ trách ta nếu vừa nãy ngươi này màu sắc chậm thêm cái mấy giây ta cũng không giữ được ngươi tiểu ma nữ kia sẽ phải kéo ngươi đi làm nghiên cứu tiểu ma nữ nghiên cứu nàng thế nhưng cái nghiên cứu của ma tính tình còn trách cực kỳ quyền lực còn lớn hơn nếu trên người ngươi có một chút không đúng cho dù ngươi chết nàng thì sẽ cho người đem thi thể của ngươi đưa đến phòng thí nghiệm đi cho nàng làm nghiên cứu ta không có vấn đề nói như thế c u n g t i ế n người nàng duyên cũng không thế nào ha ha quả thực nam sinh kia chính là phụ tá của nàng ta nhớ ngươi ứng nghe qua tên của một người ai dịch trương phong ngươi chỗ tiêm vào thuốc giải thử nghiệm chính là hắn nghiên cứu ra được mà cô gái này chính là hắn muội muội gọi dịch trưởng tuyết tiểu dương ở một bên thầm nói một hồi tuyết hắn hai huynh muội tên hợp lại vẫn rất lạnh ha ha ha mau đi đi ta ở chỗ nào cửa sau chờ các ngươi ta hướng trần cương nói cảm ơn cùng tiểu dương cùng nhau đi theo cái k i a nam đại t h u ố c sĩ so với bên ngoài tại đây trên quảng trường ta lần nữa cảm nhận được đã lâu văn minh khí tức chung quanh đều là người bình thường chương ũ n vàng công n g tại vội việc làm địa của lấy m ì k chín mươi mốt giá vai phủ đầu chương chín mươi mốt giá vai phủ đầu đi theo cái kia nam đại thúc sĩ chúng ta rất mau tới đến rồi một chỗ nhà kính tiền nay nhà kính tự a hồ là tạm thời dựng tổng cộng có bốn mỗi cái quy mô rất lớn lại t r u n g quanh cũng có cầm trong tay súng ống binh sĩ đóng giữ nhìn ánh mắt lợi hại chậm rãi đ à o qua từng cái thân mang chật vật người sống sót một khi có bất kỳ tình huống gì những binh lính kia chắc hẳn sẽ không chút do dự nổ súng tốt ta trước cho các ngươi nói một chút chú ý hạng mục cùng quá trình bác sĩ nam ở trước cửa dừng lại ở trước cửa màn hình điện tử màn trên đăng ký nhìn ta cùng tiểu dương thông tin sau khi tiến v ả o không được tùy ý đi lại toàn bộ hành trình đi theo sau ta cũng không cần cùng cái khác người sống sót châu đầu g h ẹ hai có bất kỳ khó chịu nào hoặc là nhu cầu chỉ có thể cùng ta nói. nếu đột phát tình huống khẩn cấp ngay lập tức rời khỏi nhà kính sinh học có thể làm đến sao ta cùng tiểu dương gật đầu một cái việc này tự nhiên là được nghe hắn tiếp theo hắn mắt nhìn ta cùng tiểu dương trên lưng xuống ống nói ra vào cửa về sau vật phẩm của các ngươi mời chủ động nộp lên cho nhân viên kiểm tra kiểm tra không được mang vào nhà kính sinh học chờ các ngươi kiểm tra sau khi kết thúc sẽ hoàn hảo địa quy trả lại các ngươi tiểu dương hỏi thương cũng m u ố n sao ừng xuống ống cũng cần t ố t kế tiếp là quá trình các ngươi trước đi tắm sau đó tiến vào khử trùng tất nghỉ n ơ i cái chừng năm phút cuối cùng ra đây ta sẽ rút ra mỗi người các ngươi năm mở lờ hết dịch là mẫu vật cuối cùng mặc vào quần áo là có thể rời đi nói xong hắn thì tại màn hình điện tử màn trên đã làm xong đăng ký đôi chúng ta vậy vây tay liền đi vào tiểu dương lo lắng nói lâm ca ta trong bọc có thể chứa nhìn kia hạ l ầ m cho a thuốc giải cùng thuốc giải thử nghiệm a như vậy cho bọn hắn lục soát không có sao chứ lỡ như cho ta đen làm sao bây giờ ta lường hắn một cái nơi này quân chính quy lệ thuộc vào chính phủ bọn hắn tại đây hàng đầu chức trách là phòng ngựa vi rút bước vào này mà không phải vơ vét ngươi đồ vật chỉ mong đi những thứ này cơ bản quá trình tự nhiên là cần đi theo trước người bác sĩ nam chỉ thị chúng ta thuận lợi địa làm xong tất cả hạng mục duy chỉ có kia rút máu lúc trong lòng ta ngược lại là lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên rút máu mục đích tự nhiên là vì kiểm tra đến lúc đó chính mình lỡ như bị điều tra ra cái gì lại nên làm thế nào sau khi làm xong bác sĩ nam lại tùy ý dặn dò vài câu đúng chúng ta mà nói không có ích lợi gì lời nói liền cầm máu của ta như là cầm tới bảo bối giường như vô cùng lo lắng rời đi tắm nước nóng về sau toàn thân thư thái không ít cả người cũng thông thấu rất nhiều y phục của chúng ta có virus cho nên bị nhân viên phòng hóa lấy đi dưới mắt mặc trên người ngược lại là cùng loại với áo ngủ giống nhau áo liền quần mặc lên người coi như dễ chịu cầm tới đồ đạc của chúng ta về sau tiểu dương liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dậy rồi ba lô nhưng cũng may tất cả mọi thứ đều còn tại hắn thì nhẹ nhàng thở ra sau khi ra cửa xa xa liền trông thấy đứng ở nhà kính hàng rào thép gai bên ngoài chờ lấy chúng ta trầm tường tại bên cạnh hắn có một cỗ màu trắng ô tô hai vị cảm giác thế nào thật lâu không có r ử a tắm nước nóng rồi không tệ ha ha ha vậy là tốt rồi chờ ngươi hai cô gái kia ra đây ta thì mang bọn ngươi đi khu dân cư sống sót ta do dự nói như vậy có thể hay không quá làm phiền ngươi rốt cuộc trên người ngươi cũng có thể có nhiệm vụ đi đổi lại là người khác đem bọn hắn đưa đến về sau ta đương nhiên sẽ không lại đi phản ứng nhưng ngươi khác nhau à tiền đội đặc nhiệm số bảy đội viên còn có một cái đại thúc sĩ người bạn này ta phải giao à mặc dù mang theo mục đích nhất định tính nhưng hắn năng lực ngay thẳng địa nói ra như thế để cho ta cũng không cảm thấy phản cảm rốt cuộc ở loại địa phương này chính mình thì nhất định phải có chút quan hệ người mà đối với ta cái này tiền đội đặc nhiệm số bảy đội viên cái thân phận này đơn giản chính là treo lấy một s u ấ t ngũ đặc t r ù n g binh thân phận tại đây mà thôi hiểu rõ chúng ta chỗ đặc chiến đội cũng không có nhiều người càng thần bí chỗ gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn cho nên tại hải ngoại lúc chúng ta thường xuyên chấp hành một ít nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ nếu không tại vi rút bộc u phát trước đó trên tay cũng sẽ không có hơn mười đầu nhân mạng qua thêm vài phút đồng hồ về sau hai nữ hải thì cầm bao đi ra tần nguyện cùng tiểu vân vừa ra tới lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người chung quanh tại vi rút bộc phát trước đó tần nguyện cũng là khó được mỹ nữ bây giờ chuyện xảy ra đi qua mãi tháng những thứ này người còn sống sót cơ bản cũng đang chạy trốn mấy tháng chưa thấy xinh đẹp như vậy nữ hải tự nhiên sẽ nhìn nhiều vài lần đang lúc hai nữ hải chuẩn bị đi về phía chúng ta lúc một bên đột nhiên hiện lên đến rồi ba đạo thân ảnh ngăn trở tại các nàng phía trước ba nam nhân cùng chúng ta mặc giống nhau trang phục cũng là người sống sót ta nhữ mày hỏi tại đây đánh nhau sẽ như thế nào trần cương sắc mặt cũng là âm chấm xuống chấm giọng nói không được tốt lắm chỉ cần không tại đây náo ra nhân mạng không ai sẽ truy cứu mẹ nó nhìn thấy nữ thì phát tình ta đi thu thập ta cười cười vội vàng ngăn lại hắn không cần không cần nàng nhóm có thể giải quyết nhìn đi tân nguyệt cùng tiểu dương nguyên bản mặt mỉm cười hướng về chúng ta đi đến bây giờ chung quanh đều là còn sống người bình thường nàng nhóm tự nhiên rất vui vẻ nhưng lại có nam nhân chắn nàng nhóm trước mặt hai nữ h à i đầu tiên là s ư ớ c sở đúng lúc này gương mặt xinh đẹp ngay lập tức gầm chầm xuống đặc biệt tân nguyệt ta đã hồi lâu không nhìn thấy nàng lộ ra như thế chán ghét nét mặt rồi bên trong một cái tóc dài hơi có chút dài người đàn ông mỉm cười nói hai vị các ngươi cũng là người sống x u t xao thật lợi hại đúng a đúng a hơn nữa còn xinh đẹp như vậy tiểu vân thản như nói đại thúc làm phiền mọi người tránh ra ôi tiểu nội muội c hai ú n g t đều là n g ư ờ s ố nữ g s ó hải tự nhiên vô cùng nơi rất nhân c g trú ngục có lẽ là bởi vì ba nam nhân cầm cố chim đầu đàn chậm rãi cũng có một chút người đàn ông lại gần đi lên tiểu dương tâu mày nói nay mẹ hắn là chưa từng thấy nữ nhân thế nào tần nguyện quét một vòng chung quanh không nói gì lôi kéo tiểu vân liền chuẩn bị lách qua bọn hắn nhưng vừa phóng ra bước chân k i a người đàn ông tóc dài nghiêng người một bước chắn hai nữ h à i trước người nụ cười dần dần trở nên t à dâm lúc này tần nguyệt có hơi n g h i ê n đầu nhìn về phía ta ánh mắt hỏi ta cười cười làm ra một cái dấu tay xin mời người đàn ông thấy tần nguyệt ánh mắt vòng qua hắn lại thừa cơ đưa tay ra muốn sở về phía rồi tần nguyệt chân bóng cái c ằ m ôi nhìn xem cái gì đâu muội muội kết giao bằng hữu chứ sao một khắc này tần nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh băng lên đột nhiên nắm người đàn ông đưa qua tới ngón tay dùng sức vận một cái lập tức ba ngón tay trực tiếp bị tách ra gãy quáy quái tại người đàn ông kêu lên một khắc này tiểu vân thì động nho nhỏ dáng vẻ dường như n g ậ p lực lượng khổng lồ nhảy người lên tay nhỏ bóp thành q u y ề n đ ố i kia cường tráng ánh mắt của nam nhân hung hăng đập tới này vội vàng không kịp chuẩn bị một q u y ề n trong nháy mắt n h ư ờ n g kia nam nhân cao lớn không người xuống che mắt rên người không giống nhau nam nhân nói lối ra tiểu vân sau khi hạ xuống d ơ chân lên đôi hắn háng đạp mạnh quá khứ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường bốn và không tới mười giây ba nam nhân liền bị hai nữ hải đánh ngã trên mặt đất này rung động một màn n h ư ờ n g những kia r ử a vào tới trước nam nhân đều dừng lại bước chân những kia trên người tần nguyệt rời g i ặ c t a dâm ánh mắt càng là hơn gấp rút địa thu vệ không còn dám nhìn xem chúng ta đẩy ra chung quanh người đàn ông đi tới hai nữ hải trước người đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng đồng thời đem trên lưng thương cầm tiếp theo đem đạn lên nòng ta d â m ở chỗ nào tóc dài người đàn ông trên đầu nhìn chung quanh nam nhân cười nói các vị quản t ố t tay chân của mình cùng con mắt nếu không cũng không chỉ bị đánh dừng lại đơn giản như vậy tiểu dương nổi giận gầm lên một tiếng、Cút. nhìn thấy chúng ta trong tay có súng những kia dựa vào tới người đàn ông lập tức như là gặp m vội vàng lui ra phía sau không đầy một lát người vây xem thì tán sạch sẽ hai nữ hải dung mạo xinh đẹp tự nhiên sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức tại đây nho nhỏ tầng hầm cái ra vai phủ đầu cũng không tệ trần cương nắm chặt lên một cái đó cường tráng người đàn ông cổ áo trên cánh tay hở ra cơ thể ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng đưa hắn trực tiếp từ dưới đất nhấc lên như ném rác thải bình thường vung ra rồi xa xa đang chạy tới nhân viên trực ban dưới chân gây hấn gây chuyện qua nửa tháng đúng trông thấy trần cương trên người quân trang mấy cái phiên trực cảnh sát viên vội vàng tất cung tất kính trào một cái sau đó cho ba nam nhân cải lên rồi cái quòng Ca ca ca ca t i ôi ôi, đau nhức, đau nhức, đau nhức. ở trên xe trần cương vô cùng kiên nhẫn cho chúng ta nói xong khu dân cư sống sót tình huống cùng với cơ sở chú ý hạng mục khu dân cư sống sót tập hợp giáo dục chữa bệnh nghiên cứu khoa học sinh thái văn hóa truyền thừa mấy cái đối với nhân loại văn minh kéo dài có ý nghĩa trọng yếu hệ thống cho nên chỗ nào sinh hoạt bình thường đều là thượng cấp tương đối coi trọng người mà có an bình kiện người tự nhiên là chọn lựa đầu tiên theo trần cương ý tứ trong lời nói có an bình kiện người thân phận địa vị bình thường đều không thấp ngoài ra chính là chức nghiệp có thể cùng trở lên năm cái hệ thống đem đối ứng người sẽ có được bước vào bên trong khả năng tính mặc dù làm như vậy đúng một ít người rất bình thường mà nói có vẻ vô cùng không công bằng nhưng cũng đúng thế thật hành động bất đắc dĩ rốt cuộc dưới mắt có khả năng c ó tài nguyên căn bản chưa đủ tất cả mọi người bình quân phân phối chỉ có thể hết sức thỏa mãn người trọng yếu hiện nay bắc hải nhân khẩu số lượng đã đạt đến hơn ba trăm tám mươi vạn mà ở khu dân cư sống sót nhân khẩu chỉ có hơn bốn mươi vạn nửa giờ sau xe của chúng ta đứng tại một chỗ căn cứ quân sự trước tiếp đó cần cưới chuyến đặc biệt mới có thể đi đến khu dân cư sống sót trần cương cầm kia phong an bình t i ệ n đi tới một giày tây trước mặt nam nhân nói chuyện với nhau vài câu thỉnh thoảng vừa chỉ trì chúng ta thừa dịp hắn tiến lên thương lượng thời khắc ta nhìn quanh một vòng một phía phụ cận có rất nhiều cùng chúng ta mặc giống nhau người nhìn lên tới dường như cũng là vì bước vào khu dân cư sống sót nhưng có thể chân chính vào trong người dường như cũng không nhiều rất nhiều người đều đứng ngoài căn cứ quân sự thần sắc không cam lòng nhìn bên trong năm phút sau trần cương cùng một tên quân nhân đi tới gã quân nhân kia mỉm cười đi đến ta trước người vươn tay nói ra tiên sinh lâm vân chào mừng đi vào căn cứ an toàn dân cư sống sót đoạn đường này khổ cực ta thì đưa tay ra nắm lấy rồi con kia mạnh hữu lực bàn tay cảm ơn làm phiền mọi người rồi ha ha súng ống loại hình trước tiên có thể gửi ở chúng ta này ngày sau cần lại đến lấy là được trần cương trước đó đã từng nói súng ống là không thể mang vào cũng đúng thế thật vì bên trong yên ổn suy nghĩ ta không có do dự lấy x u ố n g trên người súng trường cùng trong bọc đạn giao cho tên lính kia thấy ta như thế phối hợp gã quân nhân kia thì nhẹ nhàng thở ra cười nói ngày sau cần liền đến này báo ra tên là được lại đơn giản ghi danh một lần thông tin qua đi chúng ta bốn người chia ra đạt được rồi một tấm thẻ căn cước trên đó viết căn cứ an toàn dân cư sống sót thẻ nhận dạng cùng với tên của chúng ta cùng chức nghiệp trần cương đi lên trước cười nói t ố t lâm vân các ngươi chỉ cần đi theo vào là được rồi các ngươi thân phận đắp lên truyền về sau bên trong thì đang vì các ngươi chuẩn bị trụ sở rồi về sau có thể a n ổn địa sinh sống không cần lại lo lắng hãi hùng ta hỏi ngươi không cùng ta cùng nhau sao không được ta còn có nhiệm vụ ngay tại này tách ra đi về sau ngươi cần ta lời nói liền đến kia quảng trường tìm ta không có nhiệm vụ ta bình thường đều ở chỗ nào luyện tập binh lính được trần cương huynh đệ cảm ơn hắn g ư ờ i lấy khoát tay tôi khách khí đi rồi nhìn trần cương đi xa bóng lưng đối với người này hào cảm lần nữa tăng lên không ít chúng ta chỉ là giúp ăn cứu được một sĩ binh hắn thì cho chúng ta một phong quý giá ăn bình kiện bây giờ tiến vào này hắn càng là hơn bận trước bận sau đổi lại là người bình thường có thể vẫn đúng là sẽ không làm như vậy lâm ca người này còn trách tốt lặc đúng không người ngó ngó ngươi lúc trước một chút d ư ợ u còn không nỡ ôi ai nào biết phía sau đâu ta đây là vì chúng ta suy nghĩ nha hơn mười phút về sau chúng ta liền tiến nhập nhường rất nhiều người hướng tới khu dân cư sống sót ta thì rốt c ũ n g biết vì sao nơi này sẽ để cho nhiều người như vậy hướng tới nơi này kiến trúc dường như mới kiến tạo không lâu nhưng sanh hóa trình độ lại làm cho nơi này có vẻ mười phần tự nhiên nơi này có cao ngất nhà ở lầu thì có thấp bé tự xây nhà cửa người với người cùng nhau dạo bước tại dưới bóng cây có ngồi ở trên ghế dài đọc sách có đeo bọc sách đi ngang qua học sinh thì có gấp rút đi đường áo bờ lật trắng đại thúc sĩ mấy tháng sống trong cảnh đào vong tại thấy cảnh này về sau dường như đã có mấy đời chúng ta tựa hồ làm một giấc mộng nơi này mỹ hảo để người cảm thấy không chân thực tiểu dương tắt mình một cái lâm ca đây là sự thực sao sao không đau đúng không ngươi lại phiến một cái tát thử nhìn một chút tiểu vân ôm chặt lấy cánh tay của ta cơ thể run nhẹ nhẹ tận nguyện thì che miệng khiếp sợ nói không ra lời trên thế giới thật vẫn tồn tại bình tĩnh như vậy ăn nhàn chỗ sao lúc này ta trước người đi tới một mặc đồ chức nghiệp người phụ nữ nàng cười nói tiên sinh lâm vân đúng không trụ sở của các ngươi đã sắp đặt thỏa đáng đi theo ta ngươi đ ừ n g đội trước hết để cho ta chậm rãi tiểu dương vừa nói vừa đi tiến lên lần nữa tắt mình một cái một tiếng vang giòn tăng thêm tiếng kêu gen của hắn để cho chúng ta đã hiểu trước mắt hình tượng là chân thật ha ha vài vị sinh cứ tự nhiên rất nhiều người lần đầu tiên tới này đều như thế các ngươi có thể đi theo ta tới vừa đi vừa nhìn xem ta hít sâu một hơi trong lỗ mũi không có mùi m á u tươi cũng không có giỏm bị hôi thối chỉ có thuộc về bùn đất cùng thảm thực vật khí tức cùng với một tia thuộc về hải dương t n h m ạ n tại virus buộc phát sơ kỳ chính phủ liền tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực kiến tạo nơi này ban đầu là dùng dị sinh vật nghiên cứu virus nhưng phía sau mọi thứ đều đi vào đến rồi thiên phủ nơi này cũng liền còn sót lại cung cấp các học sinh đi học cho các bác sĩ cung cấp môi trường chờ chút tại đây đều là đối với nhân loại văn minh kéo dài có tính quyết định tác dụng người ở chỗ này các ngươi có thể an ổn địa sinh hoạt mãi đến khi tất cả ôn dịch kết thúc người phụ nữ vừa đi vừa nói trong mắt tràn đầy tự tin nàng cuối cùng câu nói kia để cho ta có chút hoài nghi nàng có phải thực sự được gặp kia đông đảo bầy d ò m bi ở chỗ này đây nếu ngươi có chức nghiệp là có thể chủ động đến tương ứng cương vị nhậm chức nếu như không có liền phải nương tựa theo khi còn sống tiền tài dự trữ tại đây sinh sống ngay vậy ta ngoài ý muốn nói trước đó tiền tài dự trữ còn có thể dùng giới hạn nơi này à tiền của ngươi đã tụ hợp vào rồi ngươi t h ể nhận dạng trong rồi tại sau này sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể sử dụng ta triệt để chấn kinh rồi nay mẹ hắn là địa phương nào quả thực là thiên đường a nếu quả như thật có thể dùng trừ gia phụ mỗi bồi thường tiền vậy ta trong thẻ chẳng phải là có gần một trăm vạn tài chính giờ khắc này chúng ta bốn người triệt để trợn tròn mắt cuối cùng chúng ta được đưa tới rồi một chỗ biệt thự ven biển cho chúng ta chìa khóa về sau nữ nhân kia liền cười lấy rời đi đứng ở này bị ánh mặt trời chiếu đến vô cùng sáng sủa trong phòng khách chúng ta bốn người trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời hôm qua còn bị giò b i bóc quanh hôm nay cũng nhanh vượt qua thậm chí đây trước kia còn tốt hơn sinh sống gió biển c h ậ m gợi lên rồi màu trắng xong xa rót vào trong phòng ta dẫn đầu bông xuống ba lô ở chỗ nào sạch sẽ không tưởng nổi trên g h ế sa lon ngồi xuống không được ta phải ra ngoài c h ấ m rãi tiểu dương lắc lắc đầu đẩy cửa ra đi tới trên bờ cát Ca. tiểu vân ngồi xuống bên cạnh ta trong mắt lại hiện lên mông lung nước mắt ta cởi lấy đưa nàng ôm vào trong ngực nha đầu đây là sự thực nàng chăm chú vòng lấy ta trong ngực ta vui đến phát khóc tần n g u y ệ t c o n thất thần làm gì ngồi xuống đi nói xong căng thẳng thật lâu cơ thể lần đầu tiên như vậy chấm tính lại đem tanh h mặn gió biển hút vào trong phổi sau đó lại thở ra đến giờ khác này ta giống như đem mấy tháng này tất cả mọi m ệ n cùng không chịu nổi cũng theo một hơi này phun r a Ta n đêm t n hôm n ấy ta chằm ư chọc yên khó mà ngủ có lẽ là cứng rắn mặt đất ngủ quen thuộc lúc này nằm ở này mềm mại ấm áp trong đệm chăn ta lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên bên hai đã không còn dòm bị tiếng rên nhẹ quanh quẩn thay vào đó là kia nhàn nhạt, nhạt tiếng sóng biển ta trung uy vẫn là ngủ không được đứng dậy đi ra phía ngoài đốt điếu thuốc gió biển rút một nửa ta rút một nửa trong sương khói ánh trăng lung lung trên biển bầu trời đêm đều là b ó n g ánh khắp nơi đây hết thảy thật tựa như một giấc ngộng tới quá vội vàng không chân thực rất nhanh một điếu thuốc liền đốt hết rồi ngón tay treo lên nóng hổi đem kia một điểm cuối cùng tinh h o a vây diện vừa định đem tàn thuốc ném ra nhưng nhìn trước người sóng gợn l à n t ă n sóng biển ta còn là đem nó thu nhập rồi trong túi áo tất nhiên đi tới này quan trọng nhất hay là trước đem tiểu vân cùng tần nguyện tiết ổn tại vi rút bộ phát trước đó tiểu vân hay là một tên học sinh lớp m ư ơ i hai bây giờ đi tới này Ta tự n hai i việc tiếp ê n vọng nàng n hy thể đem việc học có tục đem ữ mà làm Tần Nguyệt Thân g á o v i ê ngày t r u n học phổ thông, sẽ không cần lo lắng cái gì. Hai cần cái lắng n gì. g sẽ lo này liền để nàng nhóm nghỉ ngơi thật tốt đợi đến trạng thái rất nhiều rồi liền đi thử vượt qua cuộc sống bình thường đi đang lúc ta suy tư thời khắc sau lưng chuyển đến nhỏ xịu tiếng mở cửa nghe kia tiếng bước chân trầm ổ n ta liền hiểu rõ là tiểu dương đi ra lâm ca dương quá mềm ta ngủ không được ngươi ngủ t i ế p đi ta mới bất ngờ hắn thì đốt điếu thuốc ta dứt khoát theo hắn trong hộp thuốc lá lại rút một cái phun ra một ngụm xương mù dày hắn hỏi tiếp xuống tính thế nào hai nữ hải tự nhiên đến làm cho nàng nhóm an ổ n tại đây không có thể làm cho các nàng lại đi theo ta mạo hiểm tiểu dương gật đầu một cái vậy chúng ta thì sao ta nhìn về phía hắn cười lấy hỏi ta ngược lại thật ra nghĩ n g h e trước một chút ngươi ý nghĩ trước đó cũng cảm giác ngươi có ý tưởng nhưng ngươi luôn luôn không nói hắn cười cười ta đều là đi theo ngươi chỗ lẫn có thể có ý kiến gì nói đi trừ ra mang về ngươi người yêu gì cốt tiểu tử ngươi khẳng định còn có ý khác thấy ta thần sắc nghiêm túc hắn r ứ t khoát thì thu hồi trò đùa rơi vào trầm mặc ta thì không đội mấy tháng nay ta cũng đã quen mỗi khi hắn trầm mặc trong lòng trốn nín lời nói lại càng trọng yếu tại gió biển quét dưới hắn khói rất nhanh bớt hết cuối cùng hắn thở dài nói ra còn nhớ trước đó tại lao diệp vậy ta nói với ngươi đề nghị sao còn nhớ chờ chúng ta triệt để yên ổn liền tìm đi đón bọn hắn lâm ca kỳ thực ta muốn trở về ta kinh ngạc nói trở về hiện tại ta không biết trong lòng ta có rồi chút ít vẻ tức giận giọng nói có vẻ hơi nặng ngươi trở về buổi tiếp lao diệp bọn hắn nhưng hai đứa bé làm sao bây giờ thiên thần cùng thư h ò a còn nhỏ sao có thể luôn luôn đợi ở chỗ nào trong thô trang hắn sát mặt rất khó nhìn thở dài ý của ta là mái trèo lão cùng hai đứa bé nhận lấy ta mang theo a lan l ư u tại kia ta ngây ngẩn cả người tiếp lấy cả giận nói đánh rắm con mẹ nó ngươi nằm mơ nhất định phải đợi tại bên người chúng ta lần trước những kia dòm bị không có lưu lại cho ngươi ấn tượng khắc sâu hay là nói ngươi đầu v ó c làm hư nghĩ một người ở bên ngoài không có cửa đâu lão diệp bọn hắn cùng hai đứa bé ta sẽ nhận lấy người yêu của ngươi ta thì sẽ nghĩ biện pháp mang về lâm ca hắn cười khổ nói ta tự nhận là ta là một trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh người nhưng ở cục cảnh sát ngày ấy một mặt kia là ta kế a lan sau khi qua đời lần thứ hai bởi vì sợ mà ta n vỡ trừ bọn ngươi ra ta không còn dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào ta sợ sệt nơi này chỉ là mặt ngoài bình thường vụ trộm nhưng như cũng làm lấy điên đảo nhân tính sự việc lâm ca ở chỗ này lòng ta không an tính được ta thì chợ mặc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chuyện kia đúng ảnh hưởng của hắn trình độ vậy mà sẽ nghiêm trọng như vậy đây là ta không có nghĩ tới thật lâu ta nói ra ngươi có thể không cần lưu tại này nhưng nhất định phải cùng ở bên cạnh ta đi theo bên cạnh ngươi nghĩa là gì ngươi sẽ không ở này đi theo ta biến thành người nhặt rác sau nửa đêm ta dứt khoát đi tới trên ban công dựa vào trên ghế nằm xuống nói đến b u ồ n c ư ờ i phía sau l ư n g chuyển đến khỏe mạnh cảm giác lúc này lại để cho ta cảm thấy an tâm có loại lợn rừng ăn không quen m ạ n h khang cảm giác trong lòng ta hiểu rõ kia mềm giường ngủ một đêm đoán chừng sáng mai ta eo được đau chết n g h e trận kia trận tiếng sóng biển ta dần dần ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau ta bị một hồi tiếng cãi vã đánh thức tựa hồ là tiểu dương cùng một nữ h à i dùm b e n dường như còn vô cùng kịch liệt ta đột nhiên ngồi dậy vội vàng đi vào dưới lầu ta nói ta là lấy cá nhân ta danh nghĩa tìm đến tiên sinh lâm vân sẽ không cho các ngươi đem lại phiền t h ư c ta nói lâm vân cơ thể không p h ả i mái ngày mai lại đến nếu không ai đi ngủ sẽ ngủ đến giữa trưa nghe tiểu dương nói chuyện ta mới nhìn trước mắt ở giữa m ộ ư ơ i một giờ chưa nữa ta sao ngủ lâu như vậy đi vào dưới lầu trong phòng khách bầu không khí có vẻ hơi lửa nóng tiểu dương ba người ôm hai tay ngồi ở trên ghe salon vẻ mặt không vui chằm chằm vào cô bé trước mắt mà người kia thình lình chính là hôm qua cho chúng ta đăng ký nữ đại thúc sĩ dịch t r ư n g tuyết trong lòng ta ám đạo không ổn chẳng lẽ mình huyết vẫn là bị cha g i cái gì đến rồi ta xuống lầu bước chân có chút gấp rút nghe thấy âm thanh bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta Tiểu d nàng sắc mặt lập tức trở lập yên khó c lặng gật đầu một cái không nói gì hôm qua nàng mặc trang phục phòng hộ ta không hề nhìn thấy dáng dấp của nàng lúc này cách rất gần mới phát hiện cũng đúng thế thật cái mỹ nữ mặc dù nàng mang tiếng mắt nhưng ty không ảnh hưởng chút nào nàng mở hổ phách đôi mắt chiếu rọi ra sáng mặc dù so ra kém t ầ n nguyện nhưng cùng tiểu vân không sai biệt lắm trên người lộ ra một cỗ đặc biệt thanh nhã khí c h ấ t mặt của nàng muốn càng thêm trắng non một ít khoảng cách gần như thế ta năng lực n g ư ờ i được trên người nàng nhàn nhạt khử trùng dịch hương vị cùng thuộc về người phụ nữ mùi thơm đồng thời cũng có thể phát g i ấ c được nàng căng thẳng tia ngươi muốn làm gì lại hái một chút huyết m à t h ô i còn có ngươi bị lây nhiễm chỗ sinh vật tổ chức thật là vì danh nghĩa cá nhân nàng không để lại dấu vết địa lui về sau một bước nâng đỡ kính mắt trong mắt đẹp ngậm thật sâu n g h i ê trọng nói ra tự nhiên nếu thông tin bị truyền đi ngươi sống không được nàng nói như vậy ta trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết nàng biết được trật tướng không nên đem ra công khai đem ta mang đi sao tại sao muốn vì danh nghĩa cá nhân đến vì sao nàng n g n g đầu nên tiếp ta hơi có chút ánh mắt lạnh như bằng trong mắt không có chút nào e ngại trầm giọng nói ra ta không nghĩ chính mình không có nghiên cứu hiểu rõ trước đó ngươi liền bị dịch trường phong mang đi tiểu dương hỏi hắn không phải ca của ngươi sao hai ngươi không quan hệ mật thiết dịch trường tuyết cũng không để ý tới tiểu dương mà là tiếp tục xem ta nói ra ngươi có thể hiểu qua một ít v ệ gì ẩn vi rút nghe nói cũng là cuộc ôn dịch này nhưng xin ngươi tin tưởng ta nó cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy nó mỗi giờ mỗi khắc cũng tại biến dị tiến hóa nhưng ngươi hệ miễn dịch lại năng lực ngay đầu tiên phát hiện nó tồn tại cũng không nhìn nó tiến hóa sinh ra tế bào miễn dịch thậm chí năng lực trái lại thôn v h ệ nó đây là đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua tiểu vân nghi ngờ nói n à y cái gì gì ẩn không phải virus sao vì sao chúng ta hệ miễn dịch không thể phát hiện nó tiểu dương ở một bên giải thích nói ai nha ngốc đô đệ cái này kỳ thực cũng không phải virus nhưng thật ra là protein này có chút phức tạp nhường vi sư cho ngươi tỉ mỉ nói tới mặc dù dịch trường tuyết nói vô cùng kỹ c ả g nhưng đối với lô thai của ta mà nói vẫn như cũng là một ít lung ta lung tung ta c ư ờ i hỏi nói điểm chính đi ta không quan tâm những thứ này ta chỉ muốn biết tất nhiên ta ngưu bê như vậy ngươi vì sao không đem ta khai ra đi mọi người cùng nhau nghiên cứu đâu nàng thở dài bất đắc dĩ vớt ve cái chán sáng bóng bất đắc dĩ ngươi biết chính mình trong bọc kia a thuốc giải cùng thí nghiệm thuốc giải nơi phát ra sao ta gật đầu hiểu rõ ca của ngươi dịch trường phong niên h chế với lại dường như hay là hà lượng ngươi biết vì sao số lượng ít như vậy sao bởi vì này thuốc giải là theo trên đời này duy nhất miễn cưỡng năng lực đúng n à y vi rút miễn dịch trên thân người rút máu rút ra tên kia miễn dịch người đã bị hắn quất chết hắn cho rằng này vi rút căn bản không thể căn cứ căn cứ r ồ tê in miễn dịch nghiên cứu ra thuốc giải chỉ có thể rút ra người miễn dịch huyết thanh đến nghiên cứu chế tạo giờ k h ắ c này ta cùng tiểu dương không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói trong miệng nắm nói hẳn là ta trước đó đã thấy lao nhân kia rồi mà ta cơ thể tình huống hiện tại cũng là bởi vì vị lao nhân kia ý là phải ta mệnh với lại quất ta huyết còn chưa nhất định năng lực nghiên cứu ra năng lực lắng lại c ủ a c ôn dịch này t h u ố c giải ta nói còn không rõ ràng làm sao ta cười cười hiểu rõ tự nhiên hiểu rõ vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta không thể lại tại đây ở lại không nàng lần nữa đầy hốc mắt giờ khác này nàng trong con ngươi bắn ra rồi khẽ khẽ sáng lời lợi thế son sắt nói ta cùng anh ta khác nhau hắn làm những kia thuốc giải nhưng thật ra là nghe lệnh của những kia danh lợi cũng không sợ bọn hắn tạo áp lực chỉ cần ngươi phối hợp ta chỉ vẹn vẹn phối hợp một mình ta ta có nắm chắc năng lực nghiên cứu ra giải quyết chẳng thai nạn này thốt giải tiểu dương như t miệng, ổ i n h bê biết. ai Hai Hai hài hài Tiểu không Chương định. Chương định. như nữ nữ Dương quyết quyết là kiếp nổ triệt để đốt lên dịch trường tuyết l ử a giận nàng đột nhiên lấy xuống nhìn kính gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đ ỏ bừng giận nhìn tiểu dương ngươi chỉ là một đại thúc sĩ ngoại khoa tự nhiên không hiểu ngươi có thể hoài nghi của ta thân phận và địa vị nhưng không thể tin nghi ta vì lắng lại cuộc ôn dịch này làm ra nỗ lực không có ta dịch trường phong ở đâu năng lực nghiên cứu ra kia cái gì tính ổn định cực kém thốt giải ta là đang làm người loại tồn vong mà làm nỗ lực ngươi biết cái gì tiểu dương thì nổi giận đứng dậy thân quắt lao tử quản ngươi làm ra bao nhiêu nỗ lực ngươi phạm là dám làm ra một chút làm hại lâm vân sự việc lao tử không để yên cho ngươi lại nói những người kia cũng mẹ hắn giống nhau ăn người đồ vật không có luân l ý đạo đức thứ gì đó có cứu hay không lại như thế nào、Tốt. ta ố t t ngồi vào một bên trên ghế salon không khỏi có chút đau đầu nhà n n h ạ t hỏi ngươi có thể bảo chứng bí mật của ta không có người thứ hai biết ngươi kia cái gì trợ lý biết không dịch t r ư ờ n g tuyết vô vô chính mình vì kích động hơi bộ ngực phật phồng nói ra ta năng lực chỉ cần ngươi không có hướng người khác lộ ra thì sẽ không có người hiểu rõ ngươi chỉ cần định kỳ phối hợp ta là được sẽ không đả thương và tính mạng của ngươi dưới mắt thì không có biện pháp khác chỉ có thể phối hợp nàng vạn nhất đem nàng c h c tới chính mình thì không chiếm được chỗ tốt gì thuốc giải loại c h u y ệ n này nàng thật có thể nghiên cứu ra được ta tự nhiên vui lòng phối hợp nhưng nếu chỉ có thể tượng h ắ n ca như thế người g i ế t chết chỉ có thể chỉnh ra hạ lượng v ậ t x ỉ n ta chắc chắn sẽ không nguyện ý nếu như là vì tiểu vân mấy người để cho ta đi chết trong lòng ta kỳ thực cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn nhưng nếu như là vì những tiệc cái gì người có quyền lợi sĩ lời nói ta tình nguyện đem máu của ta cầm lấy đi b vừa nghĩ tới nhìn trong đầu không khỏi lại hiện lên vương khắc tâm kia dầu m ơ chơi bẩn mặt nếu để cho loại người này sống sót thế giới này còn không bằng hủy diệt được rồi ta dối ra cái kia chỉ có nhìn đốm đen cổ tay bất đắc dĩ nói đến đây đi nàng ngồi xổm ở ta trước người mở ra trong tay chiếc hộp màu đen lấy ra một cái lấy máu để thử máu ấm mềm nói ra trước tiên nói một chút đi ngươi này kinh người chết cơ thể miễn dịch virus là thế nào tới dưới mắt cũng không có tiếp tục cần thiết dầu dếm ta dứt khoát cũng liền nói ra ca của ngươi tên kia vật thí nghiệm ta không có đón sai là một tên lao đầu đúng không ngay vậy nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc làm sao ngươi biết ta chỉ chỉ kia phiến đốn g đen lúc trước lao đầu kia từ bệnh viện trốn ra được ta lòng tốt giúp hắn hắn lại cho ta ta một móng ư ớt ta vừa nói bên cạnh ba người lập tức phát ra một tiếng kinh hô lâm ca sao không gặp ngươi nói a có cái gì có thể nói bị bắt một chút liền trở thành người miễn dịch ngươi nghe tin sao tin a bén nhọn mềm kim châm vào mạch máu màu đỏ sấm huyết chạy c h ậ m chậm vào chữ trong mạch máu nàng hối hút đồng thời còn đánh giá ta khối kia vẫn như cũ có chút biến thành màu đen lồn đốn nàng lẩm bẩm nói thai quá ta cười cười ta cũng cảm thấy rất thái quá ngươi thật đúng là một chung với nghiên cứu khoa học người đổi lại là người khác chỉ sợ đã cầm loa bốn phía giống lên ta nói ta không phải người như vậy chỉ cần ngươi phối hợp ta mọi thứ đều sẽ không có chuyện gì huyết hái qua đi nàng lại lấy ra dao giải phẫu quét đi rồi một viên to bằng móng tay đốm đen chỗ làn ra tổ chức tất cả hái hết thu thập xong về sau nàng cũng không có gấp rời khỏi các ngươi về sau sẽ một mực này sao xe đi hai nữ hải sẽ một mực này tiểu dương cùng ta có thể biết đi bên ngoài côn đồ bên người tiểu vân là người tiểu chân mày cao lại vẻ mặt không vui nhìn ta chằm chằm mà một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh b i ể n không nói gì tần nguyệt thì mở miệng giọng nói bình thản ta cũng không đáp ứng dịch trường tuyết nhìn ta chằm chằm hoài nghi nói làm người nhặt rác các ngươi được không tiểu dương liếc nàng một cái trong đống người chết chúng ta tất cả cút qua nhiều lần ngươi dựa vào cái gì chất vấn chúng ta được thôi làm người nhặt rác cũng tốt ta ngược lại thật ra không hy vọng các ngươi luôn luôn ở chỗ này nơi này nhiều khi cũng không phải là tượng mặt ngoài như vậy yên ổn nói xong nàng liền cầm lấy chiếc hộp màu đen lễ phép nói hết khắc về sau rời đi ca nếu không chúng ta hay là rời khỏi đi tiểu vân tiến lên trước lo âu nói n g ư ơ i không đồng nhất quả muốn qua ngày tháng bình a n sao ta mặc dù nghĩ nhưng không có lây trước như vậy suy nghĩ ta hy vọng ngươi bình a n à cảm giác tỉ tỉ kia tại bắt cóc ngươi dường như ngươi ở lại đây không an toàn ta không tin nàng sẽ không để lộ bí mật đúng a lâm ca lỡ như phiền phức thật đến, đến rồi ở chỗ này chúng ta lại không có thương đến lúc đó làm sao bây giờ dịch t r ư ờ n g tuyết mặc dù đáp ứng em hay nhưng ta dù sao không phải hiểu rõ nàng người này nếu nàng đổi ý chính mình ở chỗ này cũng chỉ có thể là dê lợi làm thịt không thể chống đỡ một chút nào lâm vân chúng ta rời đi nơi này đi cùng các ngươi cùng nhau b i ế nhưng t à n n h g ờ i h c các chí thương nhẹ nhàng khối ít trong tay. Tân Nguyệt đi vào ta người, muốn ngồi xuống bên người, bàn tay nhẹ nhàng đắp lên khối kia đen xẻo bên trên, ôn nhu nói. cầm ở vào xẻo tay kia đi đắp ngươi ta hy vọng các ngươi an ổn địa đời sống à, không còn qua loại đó lo lắng đề phòng đời sống cũng đúng thế thật chúng ta tới bắc hải mục đích à. có thể hay không vượt qua cuộc sống thoải mái trong mắt của ta không có an nguy của ngươi quan trọng lại nói lâu như vậy ngươi để cho ta đột nhiên như vậy đời sống ta còn có một chút không quen đâu đúng không t i ề u vân đúng a đúng a chúng ta không muốn cái gì an ổn đời sống chỉ nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi chỉ cần chúng ta bốn người đợi cùng nhau ở đâu đời sống cũng không quan hệ nhìn trước mắt hai cái mỉm cười nữ h à i ta trong lúc nhất thời ngậm miệng tâm trạng phức tạp vừa cảm động lại hổ thẹn nếu không phải mình thân thể này nguyên nhân nàng nhóm như thế nào lại có ý nghĩ a như vậy Hạt lâm ca ngươi người này chính là không dứt khoát thật là các cô nương cũng lên tiếng còn như thế nhăn nhăn nhó nhó người biết cái gì tiểu dương viết nói ta không hiểu không hiểu mới là lạ đi thôi ta không cần thiết ở nơi này nhìn trần cương không phải đã nói rồi sao tại khu dân thường giống nhau có thể sống sót chỉ cần chúng ta cầm tới thương đi bên ngoài tìm vật tư không được sao được rồi nghe các ngươi chuẩn bị ngôi biệt thự này người kỳ thực nghĩ a vô cùng chú đáo trong tủ lạnh lại còn có chuẩn bị xong đồ ăn tần n g u y ệ t đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này là một m b à n lớn phong phú đồ ăn lúc ăn cơm chúng ta bàn bạc bà quyết định lại đợi một đêm ngày mai thì rời đi nơi này đi khu dân thường nhưng hôm nay khách tới thăm dường như cũng không chỉ là một vị tại xế chiều lúc cửa phòng của chúng ta lại bị gõ mở cửa ấm áp ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong trước cửa thình lình đứng ba người hai cái cầm súng c ô n nhân cùng với một khôi n g â người đàn ông trong lòng ta nhiều chút ít cảnh giác có súng chỉ sợ người đến có chút bất thiện a nam nhân kia nhìn lên tới chừng bốn mươi tuổi thân hình cao lớn khôi ngô mặc sạch sẽ sĩ diện quần áo tây kiên nghị gương mặt góc cạnh rõ ràng con ngươi sắp bén một đôi mày kiếm cho ta một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc toàn thân lộ ra một cỗ khí khái hào hùng hắn vươn tay lộ ra một vòng hơi có vẻ cứng ngắc mỉm cười tiên sinh lâm vân đúng không không ta không phải ta là hứa chính dương môn là tiểu dương mở mà ta đứng sau lưng hắn ta đi lên trước nắm hắm mạnh hữu lực bàn tay nói ra ta là xin hỏi có chuyện gì ha chớ khẩn trương ta chỉ là đến hỏi ít chuyện tình hai o n chữ này vừa ra ta cùng tiểu dương không khỏi ngần người trong lúc nhất thời có chút ngoài ý mến tối hôm qua ta còn đang ở buồn lao diệp mấy người sự việc hôm nay con của hắn thì tìm tới cửa ta vừa muốn mở miệng diệp long nhưng lại đi thẳng vào đem ta chặn lại trở về nụ cười trên mặt ngày càng cứng gắc mơ hồ bắt đầu trở nên có chút dữ tợn vận này là tại ngươi trong bọc lục x o á t lúc đó trở ngại trường hợp thủ hạ của ta không hề có đối với các ngươi làm cái gì nhưng thứ này ngươi biết lúc trước hắn chủ nhân là ai chăng tiểu dương ở một bên nói ra cha ngươi thôi còn có thể là ai nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại c ư ờ i lạnh nói đã ngươi hiểu rõ là cha ta thứ gì đó tại sao muốn chỉ nhiễm hay là nói ngươi là theo trong tay bọn họ giành được nói xong sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi đỉnh đầu phẫn nộ nổi gân xanh bàn tay lớn một cái nắm chặt cổ áo của ta lực lượng khổng lồ càng đem ta gắng gượng từ dưới đất nhấc lên chờ một chút ta lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng tay phải của hắn cũng đã bóp thành rồi nằm đấm đối mặt của ta đập tới ta trong lòng nghi ngờ này mẹ hắn là làm con sao rõ ràng chính là cái cầu thả hắn tự tử, tử một lời không hợp thì đ ộ n g thủ ta vội vàng giơ cánh tay lên ngăn tại trước người một nháy mắt một cố lực lượng khổng lồ đập vào cánh tay ta bên trên đúng lúc này chính là đau đớn một hồi ta trong lòng nổi lên rồi khẽ khẽ l ử a giận chịu đựng trên cánh tay kịch liệt đau nhức nhấc hụi tay lên đối chỗ cổ tay của hắn đập xuống cánh tay hắn khẽ cong ta liền rơi trên mặt đất vừa lấy lại tinh thần hắn lại có một quyền đối ta đập xuống thân thể ta vội vàng hướng nhưng làm sao tay hắn nhưng như cũ chăm chú nắm chặt cổ áo của ta rơi vào đường cùng ta một cước đạp ở xương s ư ờ n của hắn bên trên đồng thời cơ thể cấp tốc ngựa về đằng sau tên lạp trước ngực trang phục bị trong nháy mắt xé nát mà ta cũng vừa tốt tránh qua tránh né này muốn mạng một quyền tiểu dương tiếp được cấp tốc về sau rút lui ta giận dữ hết con mẹ nó ngươi tại cái ngươi đây vùng Con nó gì dã?、Con、mẹ ngươi bất hiếu còn lý luận n à y phong an bình kiện là lão diệp tự mình cho chúng ta cái gì mẹ hắn bảo chúng ta cướp làm quan làm cho váng tiểu dương câu chuyện lập tức nhường chuẩn bị xông về phía trước diệp long sửng sốt biểu tình giữ t ậ n trong nháy mắt biến thành ngốc trệ lúc này bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh chỉ thấy tiểu vân vội vàng cầm l á o diệp cho chúng ta kêu phong an bình kiện cùng với kêu phong chúng ta chưa bao giờ khai phong tin một cái ném cho diệp long lá thư này vừa ném ra lại một thân ảnh đột nhiên c h u i ra tùy theo mà đến còn có một hồi làn gió thơm chỉ thấy tần nguyện như thân bắp đùi thon dài nâng lên một đá nghiêng hung h ă n g đá vào rồi đến không kịp trốn tránh diệp long trên ngực hắn kêu lên một tiếng đau đớn liên tục hai lần ngực bị kích nhường hắn trên mặt hiện lên một không khó coi ra cú đá này tần n g u y ệ t dùng bao lớn lực cú đá này dường như cũng không hạ giận nàng đang muốn xông lên trước ta vội vàng đưa nàng kéo lại hộ đến sau lưng vì kêu hai cái binh lính đã đem họng súng nhắm ngay chúng ta nhưng làm ta ngoại ý muốn là tần n g u y ệ t tập kích không hề có nhường diệp long tức giận hắn ngồi sổn người xuống bàn tay lớn run dậy cầm lên rơi xuống đất an bình kiện cùng bị thư tiếp lấy ngầm đầu m ở mịt nhìn tiểu dương hỏi đây là cha ta tự mình cho các ngươi nếu không đâu chúng ta còn không đáng đi bắt nạt hai vị lưu thủ người già không tin chính ngươi đi về hỏi hắn a hắn còn sống sót ngươi người này ngược lại là kỳ lạ cha mẹ có hay không có còn sống cũng không biết chính mình rõ ràng có năng lực trở về tiếp ba mẹ của ngươi lại đem bọn hắn lưu tại kia chính mình tại đây căn cứ an toàn t r o n g qua ngày tốt lành bây giờ vừa thấy được điểm về cha mẹ ngươi thứ gì đó liền chạy đến hương sư v ấ n tội hưởng cho ngươi còn mẹ hắn là làm quan tiểu dương cũng không có bởi vì diệp long thân phận mà lưu tình đổ gặp xuống địa rơi vào rồi trên đầu của hắn một đại nam nhân ngồi sồn ở kia mặt vì xấu hổ mà đỏ đến không còn hình dáng hắn lẩm bẩm nói tỉ tỉ đi nói đón hắn nhóm rồi nhưng, nhưng vẫn không có tin tức ta cho là bọn họ đã bị dòm bi cho rằng ngươi còn không biết xấu hổ nói lao diệp cho các n g ư ơ i đánh bao nhiêu điện thoại đánh không thông bọn hắn ở chỗ nào trong làng cũng những thôn dân hướng kia bị sỉ nhục thành hình dáng ra sao muốn không phải chúng ta tại chỉ sợ đích thật là chết rồi hắn chán nản đứng d ậ y k h o á t khoác tay ra hiệu binh lính sau lưng đem thương phóng sau đó mái c h è o lao cho chúng ta kêu phong an bình t i ệ n bỏ vào trong tay chúng ta cầm đi lá thư này thật có lỗi làm phiền dứt lời hắn liền thối lui ra khỏi cửa phòng chủ động đóng cửa lại rồi ngươi đừng đi ta còn chưa mắng xong đâu ta vội vàng giữ chặt hắn ngươi chớ cùng cái hoán phụ giống nhau b ô bô địa không nhìn thấy phản ứng của hắn sao hắn cho là mình phụ mẫu bị chúng ta giết bằng không thì cũng sẽ không như thế kích động hử đi vào thì đánh người nếu ta có súng bất kể hắn là cái gì quan như thường giết Ca, tay ngươi không có sao chứ tiểu vân lo lắng nhấc lên tay tháo của ta chỗ cánh tay hai đoàn máu ứ động có thể thấy rõ ràng ta bất đắc gì nói không thể không nói kình thật to lớn không phải cái quân nhân cũng là người lấy võ hử tân nguyệt hư lạnh một tiếng đi đến trước bàn theo trong bọc lấy ra thùng y tế thừa dịp tiểu vân lên cho ta d ư ợ thời khắc ta lại tại nghị thẩm lao diệp sự việc lúc trước ta đã đáp ứng lao diệp hai người sẽ đem bọn hắn đưa đến này địa phương an toàn nhưng hiện nay chúng ta muốn đi đón bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa có chút không thể nào vượt qua hơn ngàn cây số khoảng cách bây giờ phương thức tốt nhất tự nhiên là trực thăng vận tải hiện nay vì năng lực của chúng ta vì trước mắt hình thức đến xem chúng ta muốn bằng quân phương thuê một khung dạng này máy bay hiển nhiên là không có nửa điểm có thể nhưng nếu là con của hắn đi thuê đâu lại có hay không sẽ có cơ hội rốt cuộc theo l a o diệp lúc đó c h ỗ lộ ra thông tin đến xem nay diệp long quan đoán chừng thật lớn trên hết dược về sau Ta một đi đổi một bộ y phục, nơi h khoác rách thì không khỏi cảm thấy có chút chừng ì n trên gắng gượng lớn. Trong lòng rung động. Này、Diệp、Long đoán chừng cùng áo kia cảm có c ta Trần Diệp bị ư xé lô n g là l một o ạ này g cường đáng ư ờ i Nơi lục thể cường hãn đến n sợ. Nơi này chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì dưới mắt có thể b ô n g l ò n g một chút thời tiết rất tốt tiểu vân vẫn muốn đi xem hải bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt ta liền n h ư ờ n g tần n g u y ệ t mang theo tiểu vân đi bờ biển chơi đùa trên bờ biển có rất nhiều tản bộ cùng nhìn xem hải người hải âu ở trên bầu trời xoay quanh xa xa trên mặt biển từng đoá từng đoá sạch sẽ mây trắng rũ xuống bầu trời xanh thẳm rất là đẹp mắt vì tới gần phương nam nhiệt độ thì có vẻ hơi cao tần n g u y ệ t cùng tiểu vân thay đổi ngăn tay liền cao hứng bừng bừng địa chạy về phía biển lớn ta thì mang một cái ghế đặt ở cửa ra vào hành lang bên trong ngồi ở kia đốt điếu thuốc nhìn hai nữ hải tại sóng biển trong chơi đ ù a tiểu vân thuận dựa vào trên hàng rào thì đốt điếu thuốc lâm ca nếu như chúng ta về sau làm kia cái gì người nhạc rác trên người có phải hay không nhiều l ắ m mang một ít đạn dược loại hình rồi cảm giác n g u y ệ t t ỷ cùng tiểu vân như vậy nhìn thật xinh đẹp ở bên ngoài rất dễ dàng gặp phiền p h ứ c suy tư một lát ta gật đầu một cái ừ n quả thực tất nhiên khu dân thường cho phép mang theo x ư n g ống vậy nói rõ quản lý cũng không phải đặc biệt nghiêm dễ xảy ra chuyện trước mang một ngàn phát súng trường đạn quay về đi súng tự động lời nói thì mang hai thanh nhưng nói trở lại đã có ra ngoài tìm kiếm vật liệu người nhặt rác vậy chúng ta sẽ dừng ở cái trấn nhỏ kia ngươi cảm thấy có thể hay không bị trộm à. ta lắc đầu đoán chừng không thể nào tòa kia thị trấn nhỏ bị hủy thành như thế với lại phụ cận dòm bị còn nhiều như vậy nên rất không có khả năng sẽ có người đi với lại ngươi không có nghe trần cương nói sao chỗ nào đã từng có một k h o a n g ư ờ i mang khối u đồ chơi kia trình độ kinh khủng ngươi cũng biết là người đều được trốn tránh nên vô cùng an toàn yên tâm chỉ mong đi ngày mai đi trước đem thương của chúng ta cầm về sau đó lại đi khu dân thường xem xét rốt cục là hình dáng gì được và hai nữ hải khi trở về đã là chạm vào tối mà ta từ lâu đã làm xong câm tối hai người vừa về đến liền rất nhanh chui vào phòng ngủ của mình sau đó mỗi người lại cầm một kiện áo ngủ chạy vào phòng tắm vì hai nữ hải trên người cũng không hề hoàn toàn cầu giáo y phục dính tại trên d a như ẩn như hiện năng lực nhìn thấy các nàng mỹ lệ dáng người ta bất đắc dĩ lắc đầu đem đồ ăn bưng lên sau cái bàn đi tới tiểu dương bên cạnh hắn không biết ở đâu tìm một tấm vô cùng rắn chắc vải trắng lúc này chính cầm điện thoại t ậ chương i chín t h ạ mươi sáu xin lỗi chương chín mươi sáu xin lỗi ta đi lên trước mở cửa cửa vừa mở ra diệp long kia thân ảnh cao lớn xuất hiện lần nữa ở trước mắt trên mặt vẫn như cũng duy trì bộ kia cứng ngắc mỉm cười ta sắc mặt hơi đổi một chút vô thức lưu ý về sau một bước lưu mở đủ để chu toàn không gian thiên sinh lâm vân ta là tới buổi lễ nói xin lỗi sông lên đang muốn nổi giận tiểu dương lập tức sửng sốt xin lỗi không phải đến tìm thiệt thái ha ha ban ngày thì ta không đúng không hỏi hiểu rõ tình huống thì cùng các ngươi lên xung đột xin h ã y tha lỗi đối với hắn hành động này ta cũng không ngoài ý m u ố n nếu hắn không thèm để ý cha mẹ của mình lời nói bạch thiên cũng không cần xúc động như vậy đối với chúng ta đậu thủ nhưng hắn để ý tự nhiên sẽ lại tìm chúng ta rốt cuộc chúng ta bây giờ là duy nhất hiểu rõ lao diệp hai người thông tin người ta kéo cửa、ra. người nói đều là hiểu lầm mà thôi mời vào hắn cảm kích gật gật đầu đi đến mà lần này người tới chỉ có hắn một đồng thời trong tay hắn còn cầm một màu bạc vạ lì mật mã ta đi đến trước bàn cơm kéo ra chỗ ngồi nói ra ăn cơm không cùng nhau không được không được ta tới thì chỉ là vì cho các ngươi nói xin lỗi dứt lời hắn đem k i a cái dương màu bạc đặt lên b à n giải khai mật mã từ từ mở ra ta lướt qua bên trong rõ ràng là hai chi màu làm nhà thuốc giải trong lòng ta giật mình cái đồ chơi này không phải rất ít sao sao ra tay xa hoa như vậy bây giờ các ngươi tại đây thì không thiếu cái gì ta thì tiễn hai người các ngươi chi đối ứng trước mắt vì rút thuốc giải đi một là thành đạo xin lỗi hai là vì cảm tạ các ngươi đối với chúng ta phụ mẫu giúp đỡ giải dược này ta biết các ngươi thì có ta thì chẳng qua nhiều giải thích tiểu dương đứng ở một bên nhìn kia hai con thuốc giải cả kinh t r ọ n g mắt đều nhanh rơi ra đến, đến rồi nhìn một chút hai con thuốc giải lại nhìn một chút vẻ mặt hiểm nhiên d i ệ p l o n g nói không ra lời thứ này không phải rất thưa tất h sao người sao diệp long k h o á t k h o á t tay mặc dù thiếu nhưng ta còn là có mấy chi với lại các ngươi thì lẽ ra được tại tàn khốc như vậy thế giới bên trong các ngươi không có vì hai vị lao nhân cao tuổi mà đ ộ n g ý đồ xấu ngược lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế địa giúp đỡ bọn hắn giải quyết phiên p h ớ c tượng các ngươi dạng này người không nhiều tiểu dương nghi ngờ nói làm sao ngươi biết phụ thân ở trong thư viết đồng thời còn bàn giao rồi để cho ta phải tất yếu bảo vệ tốt các ngươi nghe đến mấy cái này ta không khỏi cảm thấy hoài nghi lẽ nào lao diệp đã sớm đoán được chúng ta sẽ cùng con trai của hắn tiếp xúc cho nên trước giờ viết xong thư tín hay là nói chỉ là t r ư n g hợp ta k h o á t k h o á t tay nói ra lao diệp chứa chấp chúng ta theo đạo lý tới nói chúng ta cũng có thể làm như vậy nhưng ngươi đứa con trai này là làm thật không được diệp long đang chát cười một tiếng nói ra lúc đó tình huống nguy cấp nhiệm vụ mang theo ta không thể không rời đi vậy bây giờ đâu hắn là người tiếp lấy minh bạch qua đến trầm giọng nói tất nhiên bây giờ bọn hắn còn sống sót vậy ta thì phải đi dẫn bọn hắn quay về ta cười cười nhìn tới người này thì không n ố c nghe hiểu được ta ý tứ trong lời nói đáp ứng ban đầu sẽ tiếp lao diệp mấy người trở về đến bây giờ dựa vào chúng ta như vậy muốn làm được còn có một chút cực khổ tất nhiên con của hắn tìm tới hắn nên có năng lực làm được tiểu dương hỏi chắc hẳn bằng thân phận của ngươi hẳn là rất dễ dàng làm được a diệp long cười cười trong mắt nhiều một vòng tự tin cùng n g ạ o khí ta phụ trách tất cả bắc hải quân sự tuyến phong tỏa cấu trúc công tác ngươi nên minh bạch đi hắn cũng không có nói ra thân phận của mình hoặc là quân hàm nhưng chỉ bằng những lời này là kẻ ngốc đều có thể đã hiểu người trước mắt này phân lượng nặng bao nhiêu có thể tưởng tượng quay về trọng yếu như vậy người giờ phút này lại cho hai chúng ta người bình thường tới c ử a xin lỗi thật sự là có chút hạ mình rồi chẳng thể trách hắn là một người đến đâu chỉ có thể nói nhân cách này cũng rất lớn ta nghĩ nghĩ nói ra ngươi được bảo đảm hắn lộ ra một vòng kinh ngạc nhưng tiếp lấy liền trầm giọng nói ta biết ngươi lo lắng cái gì nơi này cách kia khoảng cách quá mức xa xôi nhưng ta có thể cam đoan với ngươi cho dù nỗ lực bao lớn đại giới ta cũng sẽ đem bọn hắn tiếp quay về ta cười nói ngươi như thế đại một nhân vật ta tin tốt ta thì không quay dày nữa chuyện ta vụ bận rộn về sau nếu có phiền phước có thể đến thành phố bắc hải trước kia tòa thị chính tìm ta ta tối nay rồi sẽ phái người đi đem phụ mẫu tiếp quay về chắc hẳn ngày mai các ngươi rồi sẽ nhìn thấy bọn hắn diệp long sau khi rời đi tất cả phòng khách lâm vào yên tĩnh tiểu dương lục lọi hai bình a t h u ố c giải không biết đang suy nghĩ gì ta thì hít khói hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy ta cũng không hoài nghi hắn sẽ hay không đi đón lao diệp hai người có độ tin cậy theo lời nói của hắn cử chỉ có thể nhìn ra đó là một nói lời giữ lời người ta lo lắng chính là thân phận của mình sẽ hay không bại lộ bây giờ vừa tới đến nơi này ta thì có loại bị lột sạch cảm giác vì diệp long thân phận muốn t r a ta khẳng định rất đơn giản nói không chừng đã điều tra mà dịch trường tuyết người này ta không có mảy may tín nhiệm d á m đặt ở nàng kia rốt cuộc cũng liền đã gặp mặt hai lần mà thôi ăn xong cơm tối chơi một chút buổi trưa hai nữ hài có vẻ hơi mọi mệt sớm thì đi ngủ ta cùng tiểu dương thì đơn giản thương lượng một chút ngày mai cần thiết việc cần phải làm thì lần lượt đi nghỉ ngơi rồi ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau chúng ta thu thập một phen liền đi đến rồi vừa tới đến này khu dân hữu cư sống sót chỗ đến chỗ chỗ nào đồng dạng đứng một người mặc trang phục công sở người phụ nữ nhưng cũng không phải hôm trước mang chúng ta tới cái đó người phụ nữ mỉm cười nói các tiên sinh các nữ sĩ xin hỏi có gì cần chúng ta muốn đi đi ra bên ngoài người phụ nữ do dự một lát hỏi xin hỏi là vì cái gì đây ta cao mày nói người đây cũng muốn hỏi ha ha tiên sinh không nói cũng được nhưng cần tại đây làm một đăng ký lần sau trở lại thì không cần lại dùng a n bình kệ rồi người phụ nữ mỉm cười đưa một điện tử trên mạng đến phía trên là một bảng biểu điện xong về sau không đầy một lát một cỗ chuyên dụng ô tô liền chậm rãi l á i tới vốn cho rằng sẽ có cái gì tương đối phức tạp chương trình nhưng không ngờ rằng đơn giản như vậy trên đường đi b á c tải không hề có nhiều hỏi cái gì mang khẩu trang chuyên tâm lái xe đi vào chỗ k i ế căn cứ quân sự đơn giản báo ra danh tự về sau thương của chúng ta cùng vũ khí thì toàn bộ trả lại quá trình vô cùng thuận lợi hai thanh súng trường thì hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả đạn đều không có từng thiếu một quả cầm tới thương về sau trong lòng ta không hiểu cảm thấy an ổn trong lòng k i ế cố mơ hồ lo nghĩ tại cầm tới thương một khắc này trong nháy mắt tiêu tán một bên tiểu dương thở phào nhẹ nhõm trên mặt kìm lòng không đặng dưng ơ lên nụ cười đi thôi căn cứ quân sự vào ngoài còn có rất nhiều xe taxi rốt cuộc nơi này chưa từng bị dọn bị công phá rất nhiều nơi hay là giống như trước đây chỉ là thu phí tiêu chuẩn theo trước kia tiền tệ giao dịch biến thành hiện tại lấy vật đổi vật bác tài vốn định muốn chúng ta bốn người bánh mì nhưng trông thấy chúng ta có súng cái kia trương lại xào trá mặt biến đổi cuối cùng muốn rồi ba chúng ta viên đạn đổi lại là trước kia đạn có thể so sánh mấy cái bánh bao đắt đến nhiều nhưng dưới mắt chúng ta đạn coi như dư giả cho hắn ba viên cũng không sao ta không biết đạn đối với hắn một bác tài có làm được cái gì theo a cũng k ô n g lối kiến trúc đến xem trước lúc này nơi này tựa hồ là một tòa ngân hàng chúng ta sau khi xuống xe chung quanh lập tức quăng tới rất nhiều đạo ánh mắt người nơi này mặc cùng chúng ta bên ngoài thời giống nhau có vẻ hơi dơ giấy bẩn thiệu người đàn ông chiếm đa số người phụ nữ lại thiếu tần nguyện cùng tiểu vân tự nhiên thu hút đến rồi những nam nhân kia nhìn chăm chú tăng thêm chúng ta mới từ khu dân cư sống sót ra đây mặc trên người quần áo sạch cùng người nơi này có khác nhau rất lớn tự nhiên dẫn nhân chú m ụ bọn hắn có người trên người có thương mà có người bên hông thì cài lấy dao dựa nhưng tương thông trên người cũng lộ ra một cỗ mơ hồ sắc khí đây là thường thường cuộc sống an nhàn đi tại bên bờ sinh tử người mới sẽ có g i ò m bị cuối cùng cũng là người biến thành dị chặt rất nhiều trên người một cách tự nhiên rồi sẽ nhiễm lên kiểu này làm cho người sinh ra sợ h ã i khí c h ấ t ta nhàn nhạt liếc bọn hắn một chút không để lại dấu vết đem bảo hiểm mở ra thần nguyệt chăm chú dựa vào ta có lẽ là hôm đó bị mấy nam nhân vây quanh nhận lấy kinh hãi ta có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang run rẩy nhìn một chút tiểu vân dứt lời ta cầm tần nguyện lạnh bước tay hắn run dậy cơ thể mới hơi khá hơn một chút tới đây người không tính là nhiều nhưng cũng không ít theo trong đại sảnh xếp tới rồi cửa ra vào đang lúc chúng ta chuẩn bị đi lên trước lúc trong đại sảnh đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cãi vã kịch liệt đúng lúc này người ở bên trong nhóm như là bị nhen lửa hỏa diễn bình thường lập tức đánh lên hôn loạn lung tung một ít đang đánh giá chúng ta người thấy thế vội vàng rút ra vũ khí vọt vào một vòng máu tươi từ bắn tung t ó đến thủy tinh bên trên trong lòng ta chầm xuống dừng bước vội vàng lôi kéo mấy người lui lại phanh phanh phanh vừa lui không có mấy bước bên trong đột ngột chuyển đến một hồi tiếng súng chương chín mươi bảy biến thành người nhặt rác chương chín mươi bảy biến thành người nhặt rác đi một chút l ù i ra phía sau ta vội vàng lôi kéo ba người lui về sau trong đại s ả n h thủy tinh bị đánh nát rồi mấy viên đạn trực tiếp đánh vào phía ngoài trên đường phố một người nam nhân vận khí không tốt t r ù n g hợp bị đánh trúng rồi đ u ổ i ngã trên mặt đất đau khổ kêu trên lâm ca những người này sao động một chút lại đánh nhau người hỏi ta ta hỏi ai chúng ta trốn đến rồi một chỗ đường phố chỗ góc cua cẩn thận nhìn nơi đó tình huống cuối cùng, n g ư ta trong lòng i nổi h trước sợ đ ị lên vẻ tức giận nay mẹ hắn là không khác biệt giết người a đang lúc ta giơ súng lên nhắm chuẩn nam nhân kia lúc lại có một hồi kịch liệt hơn tiếng súng từ đằng xa chuyển đến bên trên kia ba nam nhân trên người trong nháy mắt xuất hiện hơn mấy chục đạo vết đạn một lát sau tiếng súng đình chỉ cũng chỉ còn lại có người kêu trên cùng chửi mắng chỉ thấy ba chiếc cảnh sát vũ trang ô tô đứng tại đường phố bên cạnh hơn m ộ ư ơ i cầm trong tay súng trường trang bị tinh lương cảnh sát vũ trang đem họng súng nhắm ngay phía trên kia ba tên cầm súng nam nhân đã ngã trên mặt đất máu tươi chảy ngang tiểu dương hưng phần nói lâm ca đặc sắc ca chống khủng bố hiện trường a con mẹ nó ngươi còn cười được ta kém chút cùng ăn quả đạn lúc này ba chiếc xe cứu thương thì theo chậm dãi lai tới xe dừng lại ổn một đám y tá áo trắng liền đẩy cáng cứu thương vô cùng lo lắng địa vỏ xuống tới đem những kia bị thương nghiêm trọng người đặt lên rồi cán g cứu thương nơi này nhìn tới vẫn là có người tính ta còn tưởng rằng sẽ không quản dân chúng bình thường chết s ố n g đấy cảnh sát vũ trang vừa xuất hiện những kia cầm súng làm loạn người nhất thời hoảng loạn lên thương trong tay dường như là cụ khoai nóng bỏng tay bình thường bị bọn hắn đột nhiên ném ra ngoài nhưng cuối cùng những người kia vẫn là bị mang đi nhưng lý do lại làm ta có chút kinh ngạc tụ chúng đầu đã bốn tất cả xử lý xong về sau đã là nửa giờ sau nơi này vẫn như cũ có người bồi hồi nhưng so với vừa nãy những người này rõ ràng đàng hoàng hơn trông thấy trong tay chúng ta thương cũng vô cùng trực giác địa rời đi tầm mắt chúng ta bốn người trực tiếp đi vào trong đại s ả n h một người mặc một mạc gì lao công chính cầm cây lao nhà chậm rãi lao sạch lấy trên mặt đất trướng mắt vết máu ba cái cửa sổ mỗi cái trong cửa sổ mặt cũng ngồi một hết sức trẻ tuổi người phụ nữ nàng nhóm thần sắc bình thản trên mặt nhìn không ra mảy may vì vừa n ã y phát sinh ác tính sự kiện mà sinh ra biến hóa vận t ạ i đều đâu vào đấy là trước người người làm nhìn nghiệp vụ vì vừa xảy ra ác tính sự kiện lúc này người trong đại s ả n h cũng không nhiều rất nhanh liền đến phiên chúng ta mấy người ta quay đầu mắt nhìn ba người lúc này tần nguyệt lại chủ động mở miệng nói bốn tên báo lên trước đó trước nghiệp nàng nói cái gì ta tự nhiên nhất nhất đáp cái gì ngón tay của nàng tại trên bàn phím vô cùng nhẹ nhàng đ i ệ u đập rất nhanh một bên máy đánh chữ trong thì phun ra bốn tờ tờ thông tin lấp lên đi trong tài liệu đều là một ít mười phần cơ sở thông tin vấn đề không hề có quá mức mẫn cảm ta một bên điền nhìn người phụ nữ vừa nói cho các ngươi nói một chút quy tắc đi làm cái này đâu xem vận khí cùng thực lực ắt cơm chúng ta không cung cấp bất kỳ vũ khí nào chỉ phụ trách vận chuyển các ngươi khoảng cách này xa nhất hai trăm cây số chỗ bên ngoài tổng cộng có mười cái tiếp đãi điểm lấy được vật tư về sau cần nộp lên trên ba mươi phần trăm còn lại liền từ người đ ọ được bởi vì bị lây nhiễm chết ở bên ngoài chúng ta mặc kệ vượt qua xa nhất khoảng cách chúng ta mặc kệ chết đói ở bên ngoài chúng ta thì mặc kệ nếu khi trở về cha ra có bất kỳ cố ý mang theo vi rút bước vào khu dân thường phản nhân loại hành vi binh lính của chúng ta sẽ lập tức nổ súng đem người đánh chết miệng của nàng như là máy lặp lại dường như không có tình cảm địa đọc lên những lời này nghe được ta buồn bực mất tập trung lấp xong về sau nàng liền đưa cho chúng ta bốn tờ thẻ kim loại cùng với một tấm có thể trồng chất tấm kim loại mà kia tấm kim loại bên trên là kỹ càng địa đồ cùng với điểm vận chuyển mà thẻ kim loại bên trên có tên của chúng ta cùng với người nhặt rác ba cái vô cùng dễ thấy chữ lớn kế tiếp ta hỏi l i ê n tốt ừng kế tiếp ra cửa tiểu vân cầm chính mình tấm thẻ kia hỏi ca chúng ta bây giờ đi đâu ta xoay người nhìn về phía hai nữ hải trầm giọng hỏi các ngươi nhất định phải đi theo ta cùng tiểu dương ra ngoài nghĩ kỹ một khi ra ngoài ngày hôm qua loại đó an nhàn thời gian một lát có thể thì qua không lên rồi tiểu vân dẫn đầu nói đương nhiên ta muốn đi theo ca ca tân nguyện thì gật đầu ta phải nhìn ngươi tiểu dương thì cười đùa tí từng nói đúng nhìn ngươi ta gật đầu nói ra đi thôi hôm nay thì ra ngoài trên người chúng ta đạn dược có hạn đi trước đem chúng ta trên xe thứ gì đó lấy một ít quay về theo địa đồ chúng ta rất nhanh liền tới đến rồi một chỗ sân bay ngoài trời này thời cơ chẳng ngừng lại hơn mấy chục chiếc máy bay trực thăng có chuẩn bị cất cánh thì có chuẩn bị rơi xuống đất mà nơi này đồng dạng bị quân đội chặt chẽ kiểm soát nhìn như có đột phát sự kiện bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên nổ súng đồng thời ở phía xa đồng dạng có ba tòa to lớn sinh vật kiểm nghiệm nhà kính một ít vừa xuống phi cơ người rồi sẽ bị binh lính đưa đến kia tiến hành xét nghiệm virus các ngươi làm muốn ra ngoài a lúc này một cầm súng binh sĩ đi tới chúng ta trước người hỏi ta gật đầu ừng đi theo ta đơn giản làm đăng ký chúng ta đi theo hắn đi tới một chỗ màn hình điện tử mặt trước cái này màn hình rất lớn tổng cộng cao bằng một người với lại tại màn hình đ ỉ n h cũng là mặt hướng mặt ta vị trí còn có một cái rất rõ ràng c a m e r a đem người nhặt rác thẻ căn cước cắm vào khe thẻ trong sau đó người đứng tiền phía trước tiến hành thân phận phân biệt sau đó là được rồi tiểu dương nhịn không được nói ra nơi này cũng cần thân phận phân biệt đây là vì phòng ngừa người bình thường đánh lấy người nhặt rác ngụy trang đi bên ngoài chịu chết tiểu dương là người nói tiếp vậy cũng đúng đ á n g đời bên ngoài bốn người nhất nhất thẩm tra đối chiếu hết thân phận liền bị dẫn tới một chỗ bình thường phi cơ trực thăng dân sự trước tiểu này trực thăng giống như có thể cơi khoảng tám người nhưng chúng ta bốn người lên máy bay về sau người điều khiển liền khởi động khởi động đỉnh đầu cánh quạt trực thăng hắn cầm qua tiểu dương trong tay tấm kia kim trúc địa đồ suy tư một lát liền đem trước đó tòa kia thị trấn nhỏ vị trí chỉ cho rồi hắn nhìn xem hắn m à người nói ra xác định gần như vậy chỗ nào dòm bị rất nhiều ta gật đầu liền đi này xác định lại thêm cái khẳng định ngay vậy người điều khiển bất đắc dĩ lắc đầu lâu như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp phải đi gần như vậy người đến lúc đó đi cũng đừng hối hận ta cười khổ một tiếng trong lòng bất đắc gì nói ta con mẹ nó thì không có cách nào à ai kêu chính mình lúc đó không biết rõ tình hình đem vật tư toàn bộ đặt ở kia đây ra tuyến phong tỏa lúc đã là giữa trưa đỉnh đầu mặt trời trói trang trên mặt đất kia ô ép một chút không nhìn thấy đầu bầy sắt sống vẫn là để ta cảm thấy rung động che ngập bầu trời đạn đạo nghiêng mà xuống mỗi một khỏa rơi xuống đất là cái nào chỗ kia rồi sẽ giơ lên một mảng lớn màu đen khối thịt kỳ thực như vậy nhiều dòng với lại lại rất chặt chẽ một khoả chiến thuật đạn hạt nhân có thể hoàn toàn giải quyết nhưng làm sao nơi này tới gần khu sống sót nổ đoán chừng nơi này thì hủy rất nhanh tòa kia thị trấn nhỏ liền xuất hiện lần nữa tại chúng ta trong tầm mắt người điều khiển đem trực thăng lơ lửng tại chúng ta lúc trước tòa kia mái nhà phía trên tiểu dương tiểu dương ba người theo thang dây rất nhanh đi xuống mà ta chuẩn bị rời đi thì người điều khiển nói ra huynh đệ nơi này dòm bì nhiều cẩn t h ậ n chút ta gật đầu t r i n h trọng nói cảm ơn rơi xuống mặt đất trong lỗ mũi lại chuyển tới rồi kia làm cho người quen thuộc mùi sắt tối ta n h ị n không được hát hơi một cái mà kia trực thăng tại đem thang dây thu hồi về phía sau liền chậm rãi nhanh chóng cách rời hô cảm giác quen thuộc sao cảm giác ở bên ngoài chúng ta muốn thoải mái rất nhiều đấy tiểu dương dỗi lưng một cái cười nói sư phụ ngươi chính là qua không được ngày tốt lành thích h ă n khổ tiểu dương cười cười có thể đi ta xem mắt lầu dưới đường phố cũng may dòm bị số lượng cũng không nhiều còn có thể đối phó ta đem đạn lên nòng mở khóa an toàn nói ra tốt diễn phần mình g i vững tinh thần chuẩn bị xuống lầu được rồi chương chín mươi tám thu được chương chín mươi tám thu được mới một hai ngày trong lâu đạo chỉ chui vào chút ít dòm bi vừa đi vào đen nhánh c h ố n g d i n g trong lâu đạo chỉ chuyển ra dòm bị bén nhọn gào thét ta mở ra đèn tin đi tại phía trước nhất chậm rãi đẩy đi xuống vào vừa đi xuống dưới không có mấy tầng một con dòm bị liền đột nhiên từ một bên hành lang trong môn chui ra cắn một cái tại rồi trên lưới thương của ta răng rác vốn là mục nát răng trong nháy mắt bị băng rơi ta phản ứng đưa hắn đẩy vào trong môn quả quyết nổ súng đạn xuyên thấu sau gãy của hắn đánh vào đối diện trên vách tường ném ra thoáng qua liền mất hỏa hoa mà súng của ta âm thanh dường như là nhóm lửa tuyến giống nhau đem trong bóng tối ngao ngoe muốn động dòm bi nhóm lửa kinh khủng tiếng kêu rẽ hết đợt này đến đợt khác dưới lầu quanh quẩn từng cái dòm bị tại trong hát cám theo cầu thang tranh nhau chen lấn đ ị a leo lên tiểu dương một bước tiến lên vòng qua bị chúng ta gác ở, ở giữa tiểu vân hai người đối trong bóng tối dòm bị dừng lại bắn phá ánh lửa lấp lóe ta quát đi thúc đẩy phanh phanh phanh phanh phanh p ẩ m xông về phía trước dòm bi bị nhất nhất đánh xuyên qua đầu lầu dưới dòm bị âm thanh nghe tới vô cùng dày đặc nhưng kỳ thật chỉ là trong hành lang tiếng vọng hiệu quả tắc qu ảnh cuối cùng một con giòm bi bị đánh xuyên rồi đầu mà chúng ta thì đứng tại rồi bãi đậu xe dưới đất trước cửa cả lầu chặn đường chúng ta những nơi đi qua thây ngang khắp đồng ta đổi lại cái cuối cùng băng đạn tiếp lấy vớt vớt cái mũi đem trong lỗ mũi mùi sát thối chen đi ra sau đó đẩy cửa ra đi vào đen kịt một màu bãi đỗ xe đèn tin đảo qua góc tối trông thấy cái kia có nhìn một ít gì sắt cỗ xe vẫn như c ũ yên t ĩ n h dừng sắt ở kia ta lập tức nhẹ nhàng thở ra hô còn đang ở vẫn còn ở đó tiểu dương lấy ra chìa khóa xe mở ra xe khóa hai nữ hải hỏa tốc chui vào bắt đầu kiểm kê trong xe vật tư một lát sau tần nguyệt nói ra không sao không ít đồ vật n g h e xong ta cùng tiểu dương thì chui vào trong xe tiểu dương hỏi lâm ca đồ vật sao mang trước không n ổ i chúng ta rời khỏi nơi này trước kia phi công trực thăng cũng đã nói nơi này dòm bị số lượng quá nhiều không thể đem xe lại d ừ n g ở này mặc dù an toàn nhưng chúng ta tới lấy vật tư thì phiền phước vậy chúng ta đi đây ta xuất ra tấm kia kim trúc địa đồ nói ra trước tìm một chỗ xa xôi mà tới gần điểm vận chuyển chỗ ta xem nhìn địa đồ ngay lập tức đem mục tiêu khóa chặt tại rồi một chỗ khoảng một trăm tám mươi bốn cây số chỗ một chỗ điểm vận chuyển so với cái khác mấy cái điểm vận chuyển nơi này rời xa thành phố cùng thị trấn huyện hình như là xây ở một chỗ trong làng tuyển xa như vậy ta thì có chính mình nguyên nhân một là khoảng cách xa như vậy bởi sắc sống dày đặc trình độ không có lớn như vậy vật tư thu thập tương đối an toàn hai thì là chỗ nào rời xa thành phố cùng thành trấn vật tư thiếu nói rõ sẽ đi nơi đó người nhặt rác không biết rất nhiều chúng ta vật tư thì tương đối an toàn hơn chỉ cần giấu kín thỏa đáng hơn phân nửa sẽ không bị tìm thấy ta đem ý nghĩ của mình phân tích cho ba người ba người ngay xong cũng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhiều khi tại làm một ít quyết định lúc ta cũng không tự tiện chủ trương mà là đem ý nghĩ của mình nói ra n g h e một chút ba người cắt nhìn tổng hợp lại làm ra quyết định như vậy thường thường sẽ không phát sinh quá chuyện xấu ta mặc dù là ba người người lãnh đạo nhưng từ trên người bị nhiễm lên này vi rút về sau suy nghĩ của mình dường như chậm chạp rất nhiều có đến vài lần làm ra quyết định đều có chút sai lầm dưới mắt n g h e ba người đề nghị muốn càng thêm ổn thỏa một ít tân n g u y ệ t từ nhỏ dương trong tay lấy đi chìa khóa xe đặt mông ngồi lên rồi bùng lái đang lúc nàng chuẩn bị phát động ô tô lúc bãi đỗ xe một chỗ trô rẽ bên trong lại lóe lên rồi một đạo mịt mở sáng lời tia sáng ngời mặc dù rất nhạt nhưng ta còn là bén nhạy bắt được ta để lại tần nguyện chuẩn bị phát động ô tô tay thấp giọng nói có người đến, đến rồi đừng núp đ í c h ngay vậy ba người đều là k h ẽ giật mình vội vàng đóng lại trong tay sáng ngời cấm rồi âm thanh một lát sau tia sáng ngời dần dần mạnh lên đúng lúc này ba đạo chùm sáng thì theo chỗ g ó c q u a đại ca ngươi xác định không nhìn l ầ m sao thật sự có người ha ha con mắt của ta thế nhưng từng khai quang hai mươi mét bên ngoài bay qua một con rồi ta đều có thể trông thấy nhưng lỡ như bọn hắn có súng làm sao bây giờ chúng ta không có súng sao nơi này đ ề u cũng không dám đi hiệu những tiêu lão người nhặt rác dám đến năng lực đến chỗ này đều là một ít ngốc bê người mới đi đem trang bị của bọn họ đoạn h ả không đẹp quá thay lỡ như trong đó có tiểu mội mội loại hình cũng không mỹ mỹ quá thay ha ha đại ca ngươi nói thật đối đầu sao c h ờ một chút vậy dạng này nói chúng ta cũng là ngốc bê ôi chớ nói dốc những thứ này lên trước lầu tìm người chúng ta cũng không có đóng lại cửa sổ mấy người âm thanh tại đây vắng vẻ bãi đỗ xe q u a n quẩn chúng ta nghe cực kỳ hiểu rõ tiểu dương thấp giọng nói còn có thể làm như vậy người ta lại không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh chỉ cần không bị phát hiện sẽ không có chuyện gì người có thực lực làm gì tốn thời gian đi một chỗ một chỗ địa đi lục xoát đoạt đồ của người khác chẳng phải là tới đơn giản ha ha đúng nga vậy chúng ta tiểu dương nói xong đột nhiên mở ra đèn tin trên mặt lộ ra một vòng cười sâu xa không giống nhau ta ngăn lại hắn hắn liền đột nhiên kéo cửa xe ra cầm súng ẩn nấp xuống rồi xe hắc ba cái kia ngu xuẩn ba người tiếng cười im bặt mà rừng ngu ngơ tại nguyên chỗ trong lòng ta thầm mắng tiểu dương xúc động đem tần nguyệt hai người thân thể đẻ xuống thì vội vàng xuống xe theo giơ súng lên đối tiểu dương quát nổ súng à? chờ cái gì tiểu dương đưa trong tay đèn tin dập tắt mà trong xe tần nguyệt đem cửa xe đột nhiên một đạp cửa xe mở ra vừa vặn chắn tiểu dương trước người nhưng đối diện cũng là có một ít kinh nghiệm tác chiến thâm niên người nhận rác không giống nhau tiểu dương nổ súng liền dẫn đầu đối chúng ta khai hỏa đương đương đương đương đối diện trong tay hình như là súng tiểu liên liên tiếp đạn bắn vào thép tấm bên trên tóe lên trướng mắt hỏa hoa mà ta thì mượn trên cửa xe xem như vật cản khai hỏa tiến hành phản kích đối diện ba người vừa khai hỏa một bên mắng lui lại nhưng bọn hắn sợ tại địa phương không hề có thừa trọng trụ loại hình vật cản. không đi hai bước liền có một người bị ta đánh bại trên mặt đất tiểu dương thì tại xe bên kia dơ thường đối bọn hắn dừng lại bắn phá mặc dù bọn hắn hỏa lực cường hãn nhưng làm sao cũng không có quá nhiều dùng thương kinh nghiệm chỉ là lung tung bắn phá tại tiểu dương gần như điên cuồng bắn phá dưới cuối cùng hai người thì tại chỗ g ó c cua bị đánh bại trên mặt đất trận trận thống khổ tiếng kêu rên tại bên thai ta quanh quẩn ta đ ố i trong xe nói ra tiểu vân kính nhìn đêm tiểu vân vội vàng theo chỗ ngồi trong khe hẹp chống lên cơ thể tiến vào sau xe tìm kiếm không có mấy giây liền tương dạ xem kính đưa lên kính nhìn đêm trong ba người đã ngã trên mặt đất một người trong đó bị đánh xuyên rồi đầu một người bị đánh trúng rồi bụng cùng ngực mà còn có một người chính nằm dạp trên mặt đất phí sức bỏ hướng rơi xuống ở phía xa súng tiểu liên ta giơ súng lên đối người kia lại bắn ra năm phát súng vì không cách nào chính xác hóa chặt đường đạn nguyên nhân tiền hai phát đánh vào bên cạnh hắn mà phía sau ba phát thì chặt chẽ vững vàng đánh vào rồi trong thân thể của hắn hắn rên dị thống khổ rồi một tiếng rốt cục không còn khí lực lại hướng tiền bỏ ta mở ra đèn tin vội vàng tiến vào trong xe xem xét hai nữ hải tình huống nhưng cũng may hai người lẫn mất tốt cũng không nhận được làm hại tiếp theo ta lại chiếu hướng tiểu dương hắn thì che lấy bà vai nét mặt có chút đau khổ hắn đuổi thân ba ba nhìn ta nói ra lâm ca ta sai rồi ta bất đắc dĩ thở dài đi lên trước xem xét thương thế của hắn hắn cẩn thận buông tay ra bàn tay mở ra chính giữa có nhìn có một mảnh đỏ thám vết máu ta nhẹ nhàng thở ra đạn chỉ là lao tới rồi b ả vai không hề có đánh vào đi cùng tân nguyệt lần đầu tiên bị vết thương đạn bắn giống nhau không nghiêm trọng lắm nếu đánh vào cánh tay trong thương tồn tới xương cốt vậy thì phiền thoái ta bất đắc dĩ nói người mặc dù mãng nhưng vận khí tốt không có đánh vào đi nhưng lần sau ngươi còn như vậy vận khí kiểu gì ta cũng không biết tiểu vân cho ngươi này ngu sư phụ thu thập ta cầm k í n h nhìn đêm cùng thường đi thẳng tới ba người kia đi vào trước mặt bọn hắn đã nói không ra lời ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có khí lực tái phát ra đây ta liếc mắt nhìn hai phía tiếp lấy g i x u ố n g lên hai phát đạn kết thúc hai người đau khổ có lẽ là bởi vì mùi máu tươi cùng tiếng súng nguyên nhân bãi đỗ xe bên ngoài mơ hồ chuyền đến trận trận dòm bị tiếng gào thét ta cầm lên ba người không tính chống thật ba lô cùng với k i u ba thanh súng tiểu liên đi rồi trở về về đến trên xe tiểu dương cùng tiểu vân đang xử lý vết thương mà tân nguyện thì tại một bên chống lạnh gở trách nhìn tiểu dương ngươi như vậy trâu thế nào không lên trời ạ đầu góc choáng hay là đ ư ờ n máy không diện biết đối chương ó súng sao. Đen n vậy, k h nên chín ư Lâm mươi là chín trong ba lô thứ gì đó chương chín mươi chín trong ba lô thứ gì đó tần nguyệt lái xe trực tiếp ép qua rồi một người trong đó thi thể hướng về sáng n g ờ i bắn ra trô lái đi mà n à y ngắn ngủi một lúc thời gian lối đi ra đã hội tụ mênh m ô n g quần c u ộ n z o m bi e vô số tàn phá ảnh tử bị ánh nắng chiếu dọi ở cửa ra hành lang bên trên để người nhịn không được lông tơ đứng thẳng tân nguyệt quát dây an toàn bược lại dứt lời nàng đem bốn cửa sổ đóng lại tiếp lấy đạp mạnh c ầ n g a nương tựa theo thân xe dày đặc trọng lượng trực tiếp va vào bầy sát xuống trong Phúc! kính chắn gió trong nháy mắt tung tóe đầy đen nhánh s ề n s ệ t dòm bị huyết dịch trong xe một hồi lắc lư tân nguyệt nghiến chặt hầm răng gắt gao cầm tay lái sau đó mở ra cần đặt nước nhưng vừa đem máu đen cạo sạch sẽ tấm mắt bi giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện ba con đấm máu chó z o m bi e chúng nó đại trương nhìn đã mục nát miệng rộng lộ ra ngón cái tráng kệ rằng đối diện hướng chúng ta bay nào tới m à mẹ nó ta cùng lâm nguyệt giật n ả y mình tiểu dương tức thì bị kinh ra một câu chửi b ậ y nhưng cũng chính là tại một cái c h ư ớ c mắt ấy ở giữa công phu tân n g u y ệ t đột nhiên đánh cái tay lái đem xe nghiêng người mặt hướng rồi ba con chó z o m bi e và n h ba con chó z o m b i e nặng nghề đâm vào ngoài cửa sổ lưới sắt bên trên lực lượng khổng l ồ trực tiếp đem đầu của bọn nó đụng biến hình quá khứ huyết tương mang theo răng bắn tung tóe đến thủy tinh bên trên đặc biệt buồn ôn tân nguyện cũng không thể không làm như vậy nếu đối diện đụng vào lời nói kính chắn gió rất có thể sẽ trong nháy mắt bị đụng nát khi đó ba con chó g i ò m b ì tiến vào trong xe đều phải chơi xong giải quyết hết ba con chó g i ò m b ì về sau tân nguyệt vội vàng v ặ n b ẹ o tay lái sửa đổi thân xe thân xe bằng vào tự thân nặng nề g h vững vàng về phía trước đánh tới không hề có dẫn đến lật nghiêng hay là đình trệ mà bầy s á t sống dường như chỉ là chặn lại rất nhiều tại bãi đỗ xe lối vào m à thôi ra bãi đỗ xe trên đường phố g i ò m b ì liền bắt đầu trở nên lẻ tẻ lên không khỏi làm ta nhẹ nhàng thở ra nàng thuần thục biến hóa ngăn v xe của chúng ta dường như là một con thế không thể đỡ sắt thép t ử thú trong bầy s ắ t sống mạnh mẽ đâm tới không đầy một lát liền chạy ra khỏi thị trấn nhỏ hướng về phương xa hành xử mà đi đợi đến trên đường dòm bị trở nên bắt đầu thưa thất lên chúng ta bốn người cũng thở phào nhẹ nhõm tiểu dương mở dây an toàn tiếp tục xử lý trên cánh tay vết thương đã bắn hắn một bên xử lý vừa nói lâm ca ngươi mau nhìn xem ba người kia trong bọc có vật gì tốt dưới mắt trên đường thì không có quá nhiều nguy hiểm xem xét cũng không sao ta dứt khoát cầm lên nhẹ nhất cái đó ba lô đem nó mở ra ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý mới này bao dường như ba người dùng để lắp đạn dược bên trong có bốn hộp đạn súng tiểu liên cùng với một cái c h ư a ở trong vỏ đao dao cắm nếp ăn còn có một khoả lựu đạn cùng lựu đạn khói trừ ra những thứ này trong bọc liền không có đ ủ vật mấy hộp viên đạn ngược lại là ta trong dự liệu thu hoạch không hề có để cho ta cảm thấy quá bất ngờ tiểu vân cũng tới hào hứng cầm lên một có chút phân lượng ba lô đem nó mở ra túi sách vừa mở bên trong rõ ràng là một ít bình thường máy móc linh bộ kiện tại ngày thường cửa hàng kim khí đều sẽ có bán trong lòng ta tò mò lẽ nào những vật này cũng hữu dụng lục lọi hồi lâu tiểu vân lại tại trong bọc lục ra được rất nhiều thứ, rượu trắng, t hiện u ố c lá, h a ngay bờ Bluetooth, chip i đ thoại, nay à y một ít vật loạn thất bắt đồ loạn o Hiện n a những vật này đúng chúng ta mà nói không có quá tác dụng lớn nhưng chúng ta cũng không tính đem nó ném đi ba người vơ vét những thứ này tự nhiên có đạo lý của bọn hắn hoặc là phương pháp mang về lời nói khu sống sót người chắc chắn sẽ có người cần đến lúc đó dùng để lấy vật đ ổ i vật cũng không tệ hoặc là dùng để nộp lên trên cũng là một biện pháp khả thi đang lúc ta suy tư lúc tiểu vân chẳng biết lúc nào mở ra cái cuối cùng ba lô cầm trong tay của nàng một màu đỏ bọc nhỏ chứa hiếu kỳ nói ca này cái quá h gì thế chặt chẽ bồi t r ơn ta ngẩn người nhìn về phía hắn Xem chúng ta ba người, ca. Cái nha. một bên tiểu dương thì t ra vẻ i nghiêm khắc quát trẻ con hỏi những thứ này làm gì không xấu hổ tiểu vân là người nghe đâu không còn nghi ngờ gì nữa hay là không hiểu ta cười cười nghe ca lời nói ngươi còn nhỏ những vật này không cần thiết hiểu rõ nhìn ta chằm chằm rồi một lát tiểu vân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ à rồi một tiếng liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm k i a chứa linh kiện ba lô rồi bên cạnh t ầ n nguyệt đỏ bừng r ồ i mặt không vui chừng ta một chút ta lúng túng cười một tiếng đem bộ thu vào rồi trong bọc mở ra cái này ba lô đồ vật bên trong cũng cho ta không khỏi nữ h lông mày phía trên nhất chính là tiểu vân chỗ sờ được áo mưa thô sơ giản lược sờ một cái đoán chừng có hơn mấy chục cái hay là khác nhau bảng hiệu mà ở bộ phía dưới lại là mấy món nữ tính tiếp h thân quần áo tân nguyệt mặt càng đỏ hơn nàng mắt nhìn ba lô lại nhìn mắt ta thần sắc có mấy phần uy hiếp dường như lại nói ngươi dám đụng thứ này tiếp theo bên cạnh cửa sổ thủy tinh liền chậm dại chậm lại trong lòng ta không khỏi thầm than ba người này thật mẹ hắn biến thái tiếp lấy thừa dịp tiểu vân không chú ý một tay lấy hắn lấy ra theo cửa sổ xe ném ra ngoài nhưng bao xuống mặt thứ gì đó thì có vẻ mười phần bình thường một ít thanh năng lượng rắn cùng gói năng lượng lỏng còn có một số bánh quy nén cùng xúc xích cùng với hai bình nước khoáng mà ở bao phía dưới cùng nhất ta còn phát hiện rồi hai hộp tương đối quý giá thứ gì đó eo b u mìn huyết thanh người thứ này theo hiện tại thế nhưng mười phần quý giá người tại sau khi bị thương thứ này năng lực bổ sung thân thể người dinh dưỡng nếu mất máu quá nhiều xảy ra bị c h o n g vì ậ ra tới mục đích chủ yếu là tìm kiếm vật tư tăng thêm trên đường dòm bì cũng không nhiều cho nên chúng ta một đường mở cũng không phải rất ấp tại một ít ven đường nhà cửa thường xuyên dừng lại vào nhà kiểm tra dòm bì tìm kiếm vật tư nhưng chúng ta chỗ đến nhà cửa cũng có bị vượt qua dấu vết cũng không có cái gì vật hữu dụng một buổi chiều chúng ta mới đi hơn năm mươi cây số mà tìm thấy vật tư cũng liền chỉ tìm được rồi ba cái ruột hun khói cùng hai bao khoai tây chiên c h ạ m vào tối chúng ta dừng xe ở rồi một cạnh cầu nhà cửa trước chuẩn bị tại đây qua đêm gia đình này dường như không hề có người tới qua vài t o a cửa lớn đều đóng chặt ngay cả cửa sổ cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại nói rõ nơi này vô cùng có khả năng không có bị người tìm tới tiểu dương phí hết một ít công phu mới đưa khóa cửa cậy mở mà môn đẩy ra một khắc này một c ỗ vô cùng gây mũi hôi thối lại phun ra ngoài mà bên trong tràng cảnh lập tức để cho chúng ta bốn người ngây người chương một trăm quỷ dị sinh vật màu đen Trước quỷ dị vì nó h làm trung i tâm h bốn phía lan tràn rất nhiều chi nhánh mà những thứ này chi nhánh lại sinh phát ra vô số cây càng thêm thật nhỏ chi nhánh lan tràn đến bốn phía trải rộng tất cả đại sành các máu ngách mà làm ta cảm thấy bất an là thứ này dường như còn đang ở nhúc đ í c h màu đen thân thể thỉnh thoảng rồi sẽ hướng bốn phía phun ra nuốt vào ra mấy khoả thật nhỏ màu đen hạt tròn đối với những thứ không biết hay là gìn giữ cảnh giác cho thỏa đáng đặc biệt tại làn này dòm bị hoành hành thế giới virus sẽ lây nhiễm rất nhiều sinh vật trước mặt thứ này tất nhiên cũng là bị virus xâm nhiễm qua đồ chơi l u i lại vì lý do an toàn ta từ bỏ muốn vào nhà qua đêm cùng lục xoát đồ vật ý nghĩ mà ta vừa dứt lời vật kia lại đột nhiên nhúc đ í c h lên chỉ thấy những kia thật nhỏ chi nhánh bắt đầu biến hóa như là sống lại bình thường mặt tường trần nhà trên cửa sổ chi nhánh toàn bộ hướng về chỗ cửa lớn di động lan tràn tiếp lấy tụ tập cùng nhau chúng nó tụ tập tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền tạo thành ba cây to bằng cánh tay xúc tu giống nhau thứ gì đó đối ngoài cửa chúng ta nhanh chóng đánh tới lui lại lui lại trong lòng ta bên trong giật mình một bên lui lại một bên g i x u ố n g lên đ ố i kia càng lúc càng lớn xúc tu khai hỏa phanh phanh phanh phanh liên tiếp đạn bắn vào trên người nó đánh ra mấy cái lỗ đạn nhưng bị ỷ dị là nó chỉ là hơi dừng lại một lát kia bị đánh ra lỗ đạn lại sẽ rất k h o á khép lại sau đó lại lần chạy chúng ta đánh tới tần nguyện cùng tiểu vân xuất lên xe trước ta cùng tiểu dương theo sát phía sau đóng cửa lúc kia xúc tu đã rời khỏi xe của chúng ta trên cửa vô số cây thật nhỏ sợi tơ tại trên cửa sổ xe lan tràn muốn tìm kiếm điểm đột phá làm ta giật mình là đoàn kia màu đen đồ vật thì đi theo chui ra môn đi ra phía ngoài thứ này không khỏi để cho ta nghĩ tới trong phim ảnh những kia sinh hóa bậy ệ quẩn lây nhiễm tính cực mạnh thao túng hoặc là t h ô n vệ trô đến tất cả sinh vật tiểu dương đột nhiên cả kinh nói lâm ca ngươi mau nhìn động cơ đóng chỉ thấy một con xúc tu nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mà động cơ đắp lên hết ấ m lại quỷ dị địa dân lên trận trận màu trắng sương ngủ ta n g ẩ người n trong lòng đột nhiên có rồi một càng thêm kinh hại suy đoán thứ này chẳng lẽ còn có tính ăn mòn nhìn thấy thép tấm trên dâng lên sương mù chúng ta biết rõ thứ này không đơn giản tần nguyệt ngay lập tức đạp xuống rồi chân ga quay đầu bắt đầu hướng về trên cầu chạy tới kia xúc tu độ dẻo thì mười phần khủng bố xe của chúng ta đã lái đi ra ngoài hơn mười mét xa kia xúc tu vẫn như c ũ n h ư là có dính tính giống nhau n ắ m chặt tại chúng ta động cơ đắp lên ta quay đầu nhìn xem đoàn kia quái vật màu đen thì tại hướng về chúng ta di đ ộ n nhưng tốc độ lại muốn c h ậ m nhiều màu đen xúc tu dường như một cái dây thun dường như giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa xúc tu thì bắt đầu trở nên ngày càng mạnh cuối cùng tại t r ư ờ n g hai mươi thước khoảng cách lúc thân xe cùng động cơ đắp lên xúc tu mới rốt cục chống đỡ không nổi vung lỏng ra động cơ đóng thép tấm bên trên xuất hiện nhàn nhạt khe ránh cùng kia xúc tu giống nhau hình dạng lâm ca thứ quỷ kia đánh như thế nào không chết ta ta lắc đầu lòng vẫn còn sợ hay nói không biết cảm giác là nào đó quần thể lây nhiễm này vi rút biến dị ngươi nhìn xem ngay cả thép tấm đều có thể ăn mòn chỉ sợ người bị quấn lên ngay lập tức chết khá tốt mới vừa rồi không có ngốc núc ních địa chui vào nếu không thì thẳng rồi cho tới bây giờ chúng ta cũng đã gặp qua mấy loại vì lây nhiễm này dị ẩn vi rút biến thành dị sinh vật rồi trừ ra trần cương nói tới kia người mang khối u vừa nãy vật kia cho ta cảm giác nguy hiểm nhất liền lên lần đạn kia cũng đánh không thủng heo d ỏ m bị cho ta cảm giác đều không có thứ này chỉ sợ thép tấm đều có thể ăn mòn là khái niệm gì với lại bắt kéo năng lực thì cứng hãn nếu người một khi bị dính vào chỉ sợ chỉ có chờ chết phần nhưng để cho ta không hiểu là thứ này tại sao lại xuất hiện ở một chỗ tòa nhà dân cư trong lẽ nào là người ở bên trong lây nhiễm sau biến dị hay là nấm mốc ta vớt ư vớt ư h u y ệ t thái dương cảm giác đau đầu bất đắc dĩ nói trước tìm địa phương qua đêm đi nếu biết có thứ này về sau liền phải nhiều chú ý một chút rất nhanh tại thái dương sắp xuống núi thời khắc chúng ta lần nữa tìm được rồi một chỗ bình thường dân trạch kiểm tra hết p h ụ cận lêu lồng dòm b ì về sau chúng ta mới cẩn thận chui vào cũng may nơi này không hề gặp nguy hiểm ngay cả dòm b ì ảnh tử đều không có gì i đúng chúng ta mà nói quá mức vật hữu dụng đơn giản thương định quyết định ta cùng tần nguyện đến các đêm nửa đêm trước để ta tới sau nửa đêm thì do tần nguyệt thời tiết đã ấm áp trong đêm ngược lại là không hề cảm thấy rét lạnh đã không cần tái sinh đống lửa sửa ấm hai nữ h à i ngủ ở phòng ngủ đem chủ nhân trước ga giường cho giật xuống cứ như vậy ngủ ở rồi trên giường nệm tiểu dương thì ngủ ở rồi phòng khách trên ghế salon cùng ta hàn huyên một hồi tiên cũng bị cơn buồn ngủ đánh ngã ngày nay trải qua sự việc vẫn là để chúng ta có chút m ỏ i mệt ta ngược lại thật ra không có gì cơn buồn ngủ mấy người ngủ về sau ta tìm một cái ghế ngồi ở trước cửa đốt điếu thuốc nhưng sự việc dường như không hề có theo ban đêm đến mà kết thúc mấy người hoàn toàn ngủ về sau đã là chín giờ qua một điếu thuốc dập tắt ta nhổ bãi nước miếng chuẩn bị nhóm l ử a cây thứ năm khói trong đêm tối thỉnh thoảng rồi sẽ t r u y ề n đến dòm bị tiếng rên nhẹ nhưng nghe nghe nghe tiếng rên nhẹ trong nhưng dần dần nhiều chút ít tiếng gào thét cảm giác có chút không đúng ta đứng dậy méo nheo thương trong tay đi ra môn mà ở con đường xa xa ta mơ hồ trong đó dường như nhìn thấy hai cái lấp l o e ánh đèn có người sống ta cũng không tính đánh thức đang ngủ say ba người kia dòm bị tiếng gào thét từ xa mà đến gần một lát sau kia hai cái không dừng lại lắc lư ánh đèn thì bắt đầu trở nên tới gần lúc này ta chính tựa ở ven đường trên lan can cũng không có mở đèn dựa vào mông lung ánh trăng neo mắt đánh giá kia tình huống do bị tiếng gào thét dần dần biến gần nghe thanh â m số lượng dường như cũng không nhiều cũng không vượt qua mười con ta nghĩ nghĩ dứt khoát mở ra đèn tin đèn tin của ta so với hai người kia rõ ràng muốn sáng nhiều lắm ánh đèn đột một chiếu sáng trước mặt đường cái một nam một nữ thân ảnh chật vật thỉnh lính xuất hiện ở tầm mắt của ta trong nữ sinh chân tự hồ bị thương bị kẹp một vật mà học sinh nam cố hết sức đỡ lấy nàng liều mạng hướng phía trước di động mà sau lưng bọn họ đi theo bảy tám cái mục nát của ta đèn như là hy vọng ánh sáng giống nhau n h ư n g tuyệt vọng hai người trên mặt lập tức vui mừng học sinh nam cố hết sức quát cứu, mạng. cứu lấy chúng ta ta cũng không có gấp tiến lên mà là hít khói cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào hai người bên hông thấy không có vũ khí cái này cũng liền nói được thông bằng không thì cũng sẽ không bị mấy cái g i ò m bì đuổi theo chạy Hạt phiền phức bóp tắt thuốc l á trong tay ta đem thương vác tại sau lưng rút ra bên hông dao dựa đi tới trong đêm g i ò m bì muốn càng thêm hưng ơ phấn cùng hưng ánh nhưng cũng may số lượng cũng không nhiều ta xách đao đi lên trước trải qua hai người một tay cầm đao vọt vào bảy sát x ố n g trong một lát sau cuối cùng một con dòm bì ngã xuống đất ta lắc, lắc lưới đao cùng trên tay máu đen trong lỗ mũi bị hôi thối lấp đầy một hồi buồn、ôn. ta dứt khoát đem nửa điếu thuốc lại đưa ra nhóm lửa phun ra một n g ụ m khói đặc trong lỗ mũi mùi sát thối mới tản đi rất nhiều ta xoay người đưa tay điện chiếu hướng về phía ngồi ở hai người dưới đất cách rất gần ta lúc này mới phát hiện nữ hài trên chân lại kẹp lấy một bắt thú kẹp quần áo trên người cũng bị phá vỡ không ít da thịt trắng non bên trên có không ít lỗ hổng đồng thời mảng lớn mảng lớn xoay quang thì bạo lộ ở bên ngoài mà học sinh nam bộ dáng cũng không tốt gì đỉnh đầu không biết thế nào phá một đạo dọa người lỗ hổng máu tơi theo gương mặt chạy xuống non nửa khuôn mặt đều la huyết trên người đồng dạng có rất nhiều thật nhỏ lỗ hổng bộ dáng chật、vỡ. hai người mặt nhìn lên tới còn rất trẻ đ o á n chừng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi d á n g v ẻ trên người bọn họ không có vũ khí trong lòng ta cảnh giác thì b ô n g lỏng mấy phần hỏi bị t ă n không tạ ơn tiên sinh cứu chúng ta không có bị g i ò m bi cắn được ngươi có thể yên tâm k i a lùi ra sau điểm đừng bị huyết dính vào bị chặt ngược lại g i ò m bị huyết bắt đầu chạy ra ngoài da đã lan tràn đến r ồ i chân của hai người dưới nam hải ngay vậy biến s ắ c vội vàng chống lên cơ thể lôi kéo nữ hải lui về sau này rơi một cái di chuyển tia bắt thú kẹp tránh không được bị đụng ả i nữ hải đau hử một tiếng nhịn không được ông chân cơ thể run dậy kịch liệt nhìn hai người bộ dáng chật vật ta trong lòng cũng không có bao nhiêu đồng tình rốt cuộc người xấu thấy cũng nhiều nhìn thấy một người lần đầu tiên đều sẽ cảm giác cho hắn không phải kẻ tốt lành gì mặc dù hắn trên người đều là thương người phụ nữ này k h ẽ động trên người một ít xuân quan g c à n g là hơn trực tiếp bạo lộ ra ta nhũ m ẩ y dứt khoát bỏ đi á o khoác ném cho nam hải cho nàng đắp lên đi theo ta thuốc lá trong tay đốt hết ta bắn rất rồi tàn thuốc nhận trên thân hai người mùi máu tươi thu hút phụ cận d ò m bị tiếng rên nhẹ trở nên nhiều hơn chút ít nói xong ta đi thẳng tới phòng nam hải cầm quần áo quấn tại nữ hải trên người cố hết sức hướng về chúng ta đi đến lúc này nữ hải đột nhiên nói ra tiên sinh ngài còn nhớ chúng ta sao chương một trăm linh một còn gặp lại học sinh chương một trăm linh một còn gặp lại học sinh tiên sinh cái từ này không khỏi làm ta nhớ tới lô i nhị cùng hạ lầm ta quay đầu đem ánh đèn chiếu hướng nữ hải nàng mặt tái nhợt bên trên có chút ít vết máu nhưng cũng không ảnh hưởng nàng gương mặt xinh đẹp để lộ ra thanh tú cùng xinh đẹp ta nhữ mày người này xác thực cho ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng ta sao cũng nhớ không nổi chán ngươi thật sự để cho ta có chút quen thuộc nhưng ta là thật nghĩ không ra nàng nói khẽ ngài còn nhớ trận này v ì rút buộc phát lúc ngài trong trường học đã cứu kia hai cái học sinh sao ký ức đề ra trong đầu t r ồ i lên hình tượng hai người mặc đồng phục học sinh trốn ở trong bụi cỏ học sinh nam cầm trong tay q u ò n tọa nữ hài sợ tránh trong ngực hắn học sinh nam lúc đó là còn tưởng rằng ta là người xấu ta có chút kinh ngạc bất khả tư nghị nói hai n g ư ờ i còn sống s ó t đâu sắc mặt hai người có chút khó coi ta ngay lập tức phản ứng đã hiểu tự mình nói sai lung túng cười nói không không không phải y tư kia còn sống là được còn sống là được vào nhà trước tới hứng mà hai người vừa phóng ra bước chân Phía họ sau bọn trong h nhiên nhào theo ì đột một con ta một ta tiến t lên con lên, ngâng lên nào, zombie, hai người bước đầu ở giữa bộ tới. bộ lòng ư trước người người người cười cười, nhưng ớ i tiếp kia zombie zombie hai thời hai kinh hãi đao đầu, đồng đở, phía ta, ra giao dựa, vào con trong trực thân thể rút chém cùng cứng c nhìn về chưa cười ra i t ế n ta lại chú ý tới zombie chú h ý này n k ô giật hề có ngay lập tức đổ xuống. Không có tức ngay xuống. đúng. Trong lòng g ta lập đổ mình vội vàng vòng qua hai người đứng ở phía sau bọn họ cánh tay thuận thế l à y đem bọn hắn thôi vào trong nhà mà ta vừa nắm tay rút về trước người z o m b i e liền há miệng ra lần nữa nhau tới đồng thời một cái chân nhăn xúc tu cuốn lên rồi cổ của ta t h ể biến gì lực lượng khổng lồ đụng trên người ta đem ta chống đỡ tại vách tường ta tay trái một cái bóp lấy rồi đầu của hắn ngón tay thật sâu khảm món con mắt của nó trong nhưng trên cổ xúc tu lại tại phát lực xích cho ta đại não một hồi căn g đau đồng thời ta còn có thể cảm giác được nó xúc tu đỉnh đã chui vào bờ vai của ta trong toàn tâm đau đớn chuyển đến ta tay phải cố hết sức dơ dao phay lên một tay lấy cái kia xúc tu theo trong chúng ta chặt đứt trên cổ ngạt thở cảm giác trong nháy mắt biến mất đúng lúc này ta ném dao dựa đột nhiên rút ra bên hông lưới lê hung hăng vào trái tim của nó trong Lâm ca. tiểu dương nghe thấy tiếng động lo lắng gọt ra rút ra lưới lê theo kia i ò m b ì bên cạnh thân đâm vào trong trực tiếp đưa nó n g ã n h à o xuống đất g i ò m b ì hết rồi tiếng động ta vội vàng đem trên cổ xúc tu cho giật xuống đến từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí cái này gần như tại bị khóa cổ xiết ngạt thở cảm giác c h ầ m thêm cái năm giây ta chỉ sợ cũng được mất đi trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức tiểu dương vội vàng ngồi sổn người xuống xem xét lên bả vai ta thương thế hắn thất thanh nói lâm ca ngươi bị đào đi rồi một miếng thịt ta bất đắc gì nói đi vào trước lại nói một lúc dòm bị vây quanh phiền p h ư ớ sờ lên bả vai xương q a y xanh chỗ nơi đó thật có nhìn một trống giống ít một cái trái bóng bàn lớn nhỏ thịt vào nhà về sau tiểu vân cùng tần nguyệt thì cầm súng gấp rút vội vàng xuống lầu đến tiểu vân trông thấy ta bị dán đầy hết b ả vai trong mắt đ ô n g chốc thì chứa đầy r ố i nước mắt gấp rút cầm qua một bên thùng y tế thay ta xử lý vết thương tần nguyệt lo lắng nói không có sao chứ ba người lo lắng ngược lại là không có chú ý tới đối diện dựa và o ở trên vách tường hai người một chốc lát này kia c ó ngạt thở mang tới cảm giác hôn mê thì bông lỏng rất nhiều ta khoác khoắt tay nói ra trước đừng cho ta xử lý không sao trước đó thì không bị cắn qua sao xem trước một chút đối diện hai đứa bé k nghe vậy ba người s ư n g sở mới chú ý tới đối diện hai cái máu me bé bét khắp người người tiểu dương nhữ mày hỏi bọn họ là ai làm gì cứu bọn họ tiểu vân mật người nghi ngờ c h ầ m c h ầ m vào hai người nàng ngược lại là trí nhớ không sai nhỏ giọng nói là lúc trước ở trường học kia hai cái học đ ệ học ngồi s a o nam hải đối với chúng ta hay là có vẻ hơi căng thẳng nhỏ giọng h ồ i đáp đúng vậy lúc trước ngươi ca ca đã cứu chúng ta hiểu rõ bọn hắn trước kia thân phận là học sinh tần nguyện nguyên bản biểu tình không vui thì bưng lòng rất nhiều rốt cuộc lúc trước nàng cũng là tòa kia cao chung giáo viên ta nói ra tiểu dương bọn hắn cùng ta cũng coi là từng có gặp mặt một lần mấy tháng trước hay là học sinh mới vừa rồi bị dòm bỉ truy tới nơi này ngươi thay cô bé kia xem xét chân bị bắt thu kẹp kẹp lấy tiểu dương c a o mày mắt nhìn mở vai của ta lại nhìn một chút hai người kia một lát sau bất đắc dĩ nói giống như ngươi người x o á y tâm thiện đại ca ca chắc chắn không nhiều lắm dứt lời hắn cầm thùng y tế đi đến cô bé kia trước người ngồi xuống tiểu vân quá khứ giúp ngươi sư phụ hai người thương thật nghiêm trọng tiểu vân vẫn tại vì ta xử lý nhỏ giọng nói cảm giác ngươi thì thương thật nghiêm trọng tân nguyện túi người nói ra đi thôi ta tới lần này thương so với trước đó hai lần còn nghiêm trọng hơn một ít nhưng trong lòng ta cũng không phải quá lo lắng chính mình này đột nhiên cường hãn năng lực chữa lành đối với t i ể u này nên thương cũng không có vấn đề quá lớn có lẽ là ở cục cảnh sát cảnh nội n h ư ờ n g mấy người cũng có rồi chút ít bóng tối không muốn lại tùy ý giúp đỡ người khác tiểu vân tại sự kiên trì của ta dưới cùng với n ể tình là đồng học tình cảm bên trên mới miễn cưỡng đáp ứng cùng tiểu dương cùng đi xử lý hai người thương cây bên này đường cũng tương đối gần một ít rừng núi một ít còn đang ở xử lý săn thú thôn dân rất có thể sẽ ở trong núi bố trí kiểu này bắt thú kẹp người một khi không chú ý rồi sẽ dẫm lên ủ thanh bi kịch hoặc là nói căn bản không cách nào chú ý cũng may nữ hải chỗ dẫm lên bắt thú kẹp cũng không lớn bình thường là đối phó một ít cỡ nhỏ đ ộ n vật đem nó gỡ xuống về sau nữ hải b à n chân có hơi có chút gãy xương cố định sau nghỉ ngơi một quãng thời gian nên liền không sao rồi nhưng nếu như là dẫm lên loại đó tương đối cỡ lớn bắt thú kẹp đoán chừng nàng toàn bộ chân đều phải phế đi cho nàng xử lý tốt trên đ u i thương về sau tiểu dương liền không còn hỏi đến nàng mà là bắt đầu cho nam sinh khâu lại trên da đầu vết nứt vì nữ hải quần áo trên người rất dở vì tránh h i n g h cho nên liền bị tiểu vân cùng tần nguyện dẫn tới căn phòng cách vách tiến hành xử lý nhận mùi máu tươi thu hút ngoài cửa g i ọ m bị dần dần nhiều hơn dường như tối nay chúng ta cũng không thể đạt được một t h ắ ổn ta vốn định hỏi học sinh nam một sự tình nhưng d ư ớ i mắt trước tiên cần phải đem cửa ra vào g i ọ m bị dọn dẹp sạch sẽ nếu không sẽ càng ngày càng nhiều đang lúc ta chuẩn bị lúc đứng dậy đưa lưng về phía tiểu dương của ta dường như đoán được ta ý nghĩ trong lòng nói ra ngươi đ ợ i lắm nữa chờ ta may hết cùng ngươi cùng nhau ta bất đắc gì nói ngươi may ngươi dứt lời ta cầm súng liền từ cửa sau đi ra ngoài dòm bị phần lớn đều là từ cửa chính trên đường cái tới lui đi tới ta lấy tay điện thấy vậy vô cùng cẩn thận mãi đến khi bảo đảm không có k ê u biến g ị dòm bị qua đi mới đi tới phóng tầm mắt nhìn tới số lượng cũng không nhiều cũng liền tầm mười con tà h ư u ta vặn vẹo v ố néo bị thương bà vai rút ra dao dựa đi tới hai phút về sau đại môn mở ra tiểu dương cầm đao vô cùng lo lắng địa đi ra mà ta cũng vừa tốt chém đứt rồi cuối cùng một con dòm bị đầu ngươi nói một chút ngươi đ ợ i lát nữa không được sao lỡ như lại bị thương làm sao xử lý bị thương thì bị thương thôi chiến hữu hiện tại là thiên tuyển tri tử bị tắn hai cái lại có làm sao hắn trợn mắt nhìn ta một cái đem dao dựa thu nhập rồi bên hông trong vỏ đào trong lỗ mũi lại bị dòm b ì mùi hôi thối c h ố lấp đầy để cho ta nhịn không được hắt hơi một cái ta dứt khoát xuất ra thuốc lá và hộp quẹt lại đốt một đ i ế u c h ờ một chút lâm ca ngươi nghe thấy t h a n h âm gì không có cái gì âm thanh dòm b ì tiếng giống nghe hắn nói chuyện ta tay đốt thuốc d ừ n g một chút hơi nghiêng đầu tinh thai lắng nghe giang giác giang giác nghe t ô i có chút cùng loại với nhai âm thanh dường như có đồ vật gì tại nhai sương cốt còn có dòm bi trực giác nói cho ta biết có chút không đúng ta đem đau thuốc tiếp lấy tử tế nghe lấy âm thanh nơi phát ra đưa tay điện triệu bàn tới nay không nhìn c o n khá xem xét lập tức đem ta cả kinh nổi ra gà ở phía xa trên đường cái cũng là vừa nãy ta cứu hai người chỗ một đoàn màu đen vật thể chính ghé vào những kia thi thể của dòm bị bên trong ê bên n nó trung bốn Mà làm tâm, mét phạm ở vì vi t r phía đã che kín nó thật nhỏ lại phong phú xúc tu những kia xúc tu quấn chặt lại tại từng cỗ trên thi thể chính tham lam hút nhìn dòm bị thịt trên người cơ thể kịch liệt nhúc nhích đúng vậy chính là kia như là dây thun giống nhau quỷ dị sinh vật tiểu dương nhìn thấy kia một dây trong miệm nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô ta tay mắt lãnh lẹ ngay lúc ậ p thấp pháp tức tránh ta, thứ này thế mà đuổi theo tới, Ta quyết ta, của ca, bừng bây bây biện kín miệng hắn. Hắn dọng lắng nói, này nói Nghĩ đánh nó giờ? giờ? giải lâm mà làm làm đuổi ra sao ra, sao lo x tu khẳng đó ị n dụng, nhưng đánh bản n h thể của nó đâu? Cũng vô của đâu? đó Cũng Lúc dụng. vô thời điểm nổ súng ngươi công kích nó xúc tu ta đánh bản thể của nó không có đánh chết không nói còn giống như đem nó chọc giận lúc này mới đi theo chúng ta đuổi theo ra tới trong lòng ta chấm xuống nhìn tới thứ này không sợ đạn cái kia hẳn là thực sự không phải đ ộ n vật thật chẳng lẽ là ta suy đoán như thế là k u ẩ n thể biến dị mà đến nếu là như vậy k i a giải quyết ngược lại cũng không khó khăn tiểu dương ta giàu còn có a hắn mượn g ư ờ i hoài nghi nói thương cũng đánh không chết lẽ nào hỏa thiêu là được ta hỏi ngươi gặp qua hỏa thiêu không chết thứ gì đó sao phạm mạ d ũ n g thứ lang cầm dầu chương một trăm linh hai biện pháp hữu hiệu nhất chương một trăm linh hai biện pháp hữu hiệu nhất thừa dịp quái vật kia còn đắm chìm trong gặm ăn thi thể của dò mỹ bên trong tiểu dương tiến vào trong xe đi lấy xăng mà ta nghĩ nghĩ đi trở về rồi trong phòng tiên h sinh có cái gì ta có thể làm sao thấy ta lại đi vào nhà đứa bé trai kia cố hết sức đứng dậy hỏi người t r á n h tốt phía ngoài đồ vật rất nguy hiểm không phải dòm bi có thể so nói xong ta đưa hắn kéo vào trong nhà tần nguyệt cùng t i ể u vẫn đang cho nữ hải xử lý vết thương còn nữ kia hải trên người y phục rách rưới đã bị rút đi toàn thân không mặc gì cả đ ị a nằm ở trên giường t i ể u vẫn hỏi ca làm sao vậy cái kia màu đen thứ quỷ quái đuổi theo tới các ngươi tại đây trong phòng t r á n h tốt đóng cửa kỹ cảng đừng đi ra vừa nói ta cầm qua bên người nàng thùng y tế ở bên trong tìm thấy một chi a thuốc giải bỏ vào trong túi quần áo thứ này thương người thủ đoạn còn không phải thế sao dòm bi có thể so ta bị thương ngược lại là không có trở ngại nhưng tiểu dương một khi bị làm bị thương thì nguy hiểm trên người của ta nhất định phải sớm chuẩn bị một chi thuốc giải tiếp theo ta lại tại trong tủ treo quần áo lấy ra mấy kiện đơn bà c á o thun tân nguyệt nói ra chúng ta cùng nhau đi trước giải quyết lại nói ta k h o á t k h o á t tay các ngươi an tâm cho nàng xử lý cái khác đừng quản giữ cửa cửa sổ đóng k ỹ là được không giống nhau nàng nhóm trả lời ta liền đi ra môn khép cửa phòng lại cùng cửa lớn ra ngoài tiểu dương đã đem s a n g nói ra đặt ở bên cạnh xe mà hắn đang tới eo lưng ở giữa treo lựu đạn thấy ta ra đây hắn nhịn không được nói ra chúng ta thật đúng là xa xỉ người khác xăng cũng làm thành bảo chúng ta lại lấy ra đốt đồ vật t i ê nếu n không chờ lấy bị cắn nói xong ta đưa tay điện chiếu hướng đường cái nhưng này xem xét ta lập tức ngây ngẩn cả người vật kia không thấy tiểu dương cảnh giới vật kia không thấy a mới vừa rồi còn ở a hắn lập tức có chút luôn cuống một cái đóng lại h ồ n g đạn tiếp lấy vội vàng giơ súng lên cùng đèn tin chăm chú tựa ở sau lưng ta ta kéo lấy thùng xăng lui về sau không thể cách xe quá gần nếu xăng một giấy lên đến xe của chúng ta tất nhiên cũng sẽ bị nhen lửa tiểu dương cầm đèn tin tả hữu chiếu xạ tìm kiếm lấy vật kia vị trí Cuối cùng t ạ lại, i bãi ở gần đường bãi đất chống ngừng ven đất ta một ở ra thùng sang, đem mấy món áo thun nhét T. xăng, món gắng gượng đem đi mấy m áo vào. T. Một đạo cùng loại với rắn l ẹ lười âm thanh tiến vào lỗ thai ta trong lòng ta cảm giác nguy cơ nổi lên đưa tay điện về phía trước chiếu s ạ đoàn kia màu đen đổ vợn thình lình xuất hiện tại ta trước người không đủ năm mét chỗ giống như quỷ mị tại trong hát cám núp đ í c h có thể là ăn d ò m bị thịt nguyên nhân thể tích của nó so với lần đầu tiên nhìn thấy phải lớn hơn rồi nhiều gấp đôi cánh tay thô xúc tu dưới mắt cũng biến thành cùng đùi giống nhau trắng kiện năm cái dọa người xúc tu sát mặt đất hướng về ta cùng tiểu dương vị trí chậm rãi di động qua đến mơ hồ thành vây quanh chi thế Ta ngay phanh í trước. Dứt lời, ta đột lời, i nghiêng người sang, cho Tiểu ê n sang, Dương cung cho c ấ phanh k i hội, hỏa cơ đ ồ g t ờ i đuổi kiện đối tới. ta theo trong sang áo thun rút một thanh thể sang ra đem đây, đoàn, nem áo bản nó vò của phanh phanh phanh phanh phanh. tiểu dương treo lên lực phản chấn đối quái vật kêu bản thể một hồi bàn phá mặc dù không thể hoàn toàn đối hắn tạo thành làm hại nhưng dường như hay là đối với nó có ảnh hưởng đạn ngập vào nó nội thể thân thể khổng lồ của nó lập tức bắt đầu kịch liệt nhúc nít lên đồng thời còn phát ra càng thêm rõ ràng tê tê âm thanh mặc dù đối với nó có ảnh hưởng nhưng nhiều hơn nữa tựa hồ là đưa nó chọc giận năm cai tráng kiện xúc tu r u n g dậy lập tức nhanh chóng hướng về chúng ta di động qua tới tại ta ném ra kia đã thấm đ ầ y sang áo thun về sau ta lập tức lại giật xuống một khỏa tiểu dương bên hông lựu đạn giật xuống bảo hiểm đ ố i rơi xuống tại nó bản thể bên cạnh áo thun ném tới tiếp lấy mới bắt đầu lui lại tránh né kia nhanh chóng đánh tới xúc tu bốn điểm năm giây qua đi b à ảnh lựu đạn ở chỗ nào quái vật bên người nổ tung gần trong gang tất xúc tu lập tức cứng đ ở kia trong bóng tối lập tức g i ấ y lên một mảnh ánh lửa trói mắt hỏa diễm theo quái vật kia thân thể lan tràn lên phía trên dấy lên một khắc này Đã kéo dài đến chúng ta như như vội vàng lần nữa xuất ra trong thùng trang phục vò thành đoàn đối vật kia lập tới dính sang trang phục trong nháy mắt bị nhanh lửa một đoàn trang phục ném đi qua gói vật kia ngọn lửa trên người thiêu đốt được càng phát ra mạnh lên một cỗ mùi xác thối sen lẫn nấm mốc vị chui vào của ta trong lỗ múi hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên đem mảng lớn bãi đất trong chiều sáng tại đây không có ánh sáng trong đêm tối n à y đoàn ánh lửa ngược lại là có vẻ không hợp nhau dù là h ỏ a diễm thiêu đốt được kịch liệt như thế ta vẫn còn có chút đánh giá thấp thứ này hướng lạnh làm ta cuối cùng một đoàn trang phục ném đi qua về sau vật kia liền không còn tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ nhúc đ í c h mà là bắt đầu hướng về ta cùng tiểu dương lao đến tâm ta quét ngang đưa trong tay thùng xăng dùng sức đẩy đi ra tiếp lấy lôi kéo tiểu dương vội vàng lui lại hắn cũng không có n h ằ n rỗi lại lấy xuống hai viên lựu đạn cầm tay kéo chốt đ ố i kia một đoàn sông tới họa cầu ném vào chúng ta trốn đến rồi một chỗ thùng rác hậu phương k h á i vật kia không hề có lách qua ta đạp đổ thùng xăng mà là mang theo ngọn lửa trên người, trực tiếp hậu quả có thể nghĩ hùng trên mặt đất đổ ra xăng bị trong nháy mắt n h ó m lửa dâng lên cao bốn năm mét sóng lửa vật kia trực tiếp bị ngọn lửa thôn vệ mà thấy nhỏ dương trô ném lựu đạn cũng tại lúc này đã xảy ra nổ tung b à ảnh lập tức khoái vật cơ thể lần nữa bị thương nặng bị tạt bay cơ thể khối vụn quét sạch hỏa cầu văng tư tán trong lúc nhất thời ngược lại là có chút pháo hoa m g cảm tốt ở p h ụ cận đây không hề có thảm thực vật loại hình thứ gì đó rất rộng rãi ngược lại cũng không cần quá lo lắng dẫn tới hỏa hoạn loại hình bất ngờ bị ngọn lửa bao vây tăng thêm ăn ba viên lựu đạn k h á i vật kia cuối cùng không tại hỏa diễm bên trong lẳng lặng bị thiêu đốt hầu như không còn tiểu dương nhẹ nhàng thở ra hô cái đồ chơi này còn thật là khó dây dưa ta nói có đúng không đối với những đồ chơi này nhiệt độ cao vĩnh viễn là biện pháp hữu hiệu nhất ta đứng vậy lắc lắc trên tay còn chưa bay hơi xăng nhìn kia vọt lao cao hỏa diễm trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại là có chút đau lòng tiểu dương nói đúng như vậy dùng xăng thật đúng là có chút ít bại ra ta nghĩ rất kỳ quái thứ này còn giống như thật thông minh thế mà đuổi theo tới rồi ta hồi đáp nói không chừng là bởi vì kia hai hải tử trên người h u ế t dẫn tới đâu ai biết được đi thôi đi vào trước vừa nãy tiêm một phen tiếng động phụ cận khẳng định sẽ bị dẫn tới không ít z o m bi e tối nay đoán chừng không có nghỉ ngơi được tiểu dương về đến trên xe đem ô tô vị trí đổi đổi rời xa đoàn kia thiêu đốt h ỏ a diễm ta thì đến đến rồi phía trước cửa sổ chuẩn bị nói cho trong phòng mấy người giải quyết nhưng còn chưa gõ cửa sổ tại ánh lửa chiếu dọ dưới thì giữ tiền tần n g u y ệ n cùng tiểu vân đang đứng tại phía trước cửa sổ xem ta tiểu vân mở cửa sổ ra đưa tới mỗi lần bị ướt nhẹp khăn mặt lo lắng nói không có sao chứ ta tiếp nhận sắt tay cười nói hại ca của người năng lực có chuyện gì ngay vậy hai nữ hải trên mặt căng thẳng cùng lo lắng mới b u ô n g lòng tiếp theo vậy là tốt rồi đúng rồi hai đứa bé kia đâu tân nguyên hồi đáp không có việc gì chỉ là nữ hải cơ thể vô cùng suy yếu đã ngủ mê man rồi không có trở ngại a yên tâm không sao tốt vừa n ã y tiếng động rất có thể sẽ đem phụ cận g i ò m bi dẫn tới đến ta cùng tiểu dương chuẩn bị một chút thì đi vào ta đi đến t r ư ớ c xe tiểu dương đang là không rơi băng đạn lắp đạn thỉnh thoảng còn có thể liếc một chút ngọn lửa kêu bên trong quái vật đề phòng nó lần nữa tỉnh lại đúng rồi lâm ca ngươi một lúc cầm một hộ kẹo bu mìn huyết thanh người vào nhà ta nghi ngờ nói như thế quý giá thứ gì đó ngươi cam lòng dùng không cần cô bé kia thời gian ngắn khôi phục không được được thôi tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau chúng ta liền trở về nhà kia quái vật màu đen đã triệt để không có tiếng động tại hỏa d i ễ m thiêu đốt d ư ớ i thể tích thì c ó lại rất nhiều phu cận thì lục lục tục tục bắt đầu đi tới rất nhiều z o m bi e phát ra trận trận thắt nhẹ nhưng bọn hắn không hề có hướng về nhà cửa tới gần mà là nhận hỏa d i ễ m thu hút như là bơm bơm giống nhau đi vào trong ngọn lửa mặc kệ thiêu đốt chính mình chương một trăm linh ba lưu niệm cùng tô phán phán chương một trăm linh ba lưu niệm cùng tô phán, phán. sau nửa đêm ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều z o m bi e ta cùng tiểu dương đi vào trong phòng về sau liền nhường bị thương hai người đem trên người dính đầy huyết trang phục cho thay đổi sau đó bọc lấy một cái bình nhỏ bị chúng ta ném vào xa xa trong hố lửa tiếp lấy lại dùng khử trùng dịch tại cửa ra vào cùng với có dính vết máu chỗ p h ư ơ n g ra đem lại bộ phận mùi máu tươi vùi lấp làm xong những thứ này chúng ta lại đặt hai người nâng lên lầu đóng k ý m ô n lúc này mới tính lại nghỉ ngơi vừa n ã y đối phó quái vật kia mặc dù không có làm cái gì việc tốn thể lực toàn bộ là trí lấy nhưng này chủng đối m ặ không biết sinh vật căng thẳng mà mang tới tinh thân áp lực vẫn là để người cảm thấy mọi mệt Ta nghe h phía ì n n về kia ồ i ở góc được câu này tân nguyệt cùng tiểu vân sắc mặt không khỏi trở nên t i ế t cận lên trong lòng ta ngược lại là không có gì lộ vẻ xúc động Rốt cuộc c vậy ngươi phụ mẫu đâu tiểu dương biết do còn cố hỏi đất nhiều miệng một câu vị tần nguyện hung hăng chừng mắt liếc nam hải trên mặt lộ ra một vòng đau thương khổ sở nói chết rồi bị ăn rồi hoặc là trở thành z o m bi e ai biết được hai cái bình thường có thể ngay cả mười tám tuổi đều không có đ ầ y người đi đến một tòa lạ lẫm lại hơi có chút h ỗ n loạn thành phố không có điểm quan hệ tất nhiên nửa bước khó đi ngay cả chúng ta nếu không phải dựa vào trần cường cùng hắn cho an bình t i ệ n cũng không có khả năng thuận lợi bước vào khu dân cư sống sót có thể an toàn tại đây thành phố bắc hải sống sót đồng thời đứng vững vàng g ó t chân người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hậu trường quan hệ ta nghĩ nghĩ lấy ra từ nhỏ dương trong bọc lấy ra bức kia kim trúc địa đồ ở phía trên cha xét một vòng tìm kiếm cách chúng ta gần đây điểm vận chuyển vừa vặn tại cách chúng ta vị trí ngả về hướng tây lại bắc bốn mươi cây số chỗ vừa vặn có một tòa điểm vận chuyển trên thân hai người có tổn thương tự nhiên không thể lại đợi tại đây nguy cơ tứ phía bên ngoài ta cũng không có khả năng để bọn hắn đi theo ta nhất định phải đem bọn hắn đưa đi điểm vận chuyển để bọn hắn hồi khu sống sót bắc hải ta cũng vậy nể tình hai người lúc trước thành phố văn khê học sinh cùng với cùng tiểu vân là đồng học phân thượng mới quyết định rút bọn hắn chỉ là dẫn bọn hắn đi điểm vận chuyển thì không phiền p h ứ c ta xem xét địa đ ồ lúc tiểu d ư hỏi lại nói các ngươi ngay cả vũ khí đều không có thì dám ở này bên ngoài lắc lư không chúng ta trước đây có nam hải tức giận nói chúng ta trước đây có thật nhiều vật liệu nhưng ở hôm nay lúc chiều bị một nhóm người đoạt trên tay bọn họ có một thanh súng lục hổ quay muốn không phải chúng ta chạy nhanh ngay cả nàng cũng có thể sẽ không may tân n g u y ệ t hỏi nói nhiều như vậy còn không biết tên của các người đấy ta gọi lưu niệm nàng gọi tô phan phán tiểu dương cười nói cha mẹ ngươi thật biết lấy tên nghe thì văn nghệ ta khép lại địa đồ nhìn về phía lưu niệm trầm giọng nói các ngươi trạng thái không thể lại đợi tại đây bên ngoài rồi ngày mai chúng ta tiễn hai ngươi đi gần đây điểm vận chuyển đi máy bay trở về nam hải sắc mặt khó coi vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không có c a m lỏng nhưng nhìn chính mình này một thân thương cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói ra cảm ơn lâm ca cả đêm dưới lầu cũng bồi hồi z o m bi e mặc dù vết máu bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng chúng ta tự thân hương vị lại không cách nào sơ tan tại z o m b i e gào rít cùng tiếng rên nhẹ bên trong chúng ta cứ như vậy vượt qua ẩ m ĩ một đêm sáng sớm hôm sau mở ra cửa sổ dưới lầu đã vây đầy hơn mấy chục chỉ z o m bi e trong đó cũng không thiếu bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi z o m bi mà tối hôm qua hỏa diễm thiêu lấp chỗ chỉ còn một đoàn màu xám cho tàn, cái kia màu đen quỷ dị sinh vật cứ như vậy biến mất vì mau rời khỏi chúng ta bốn người một người cầm một cái súng tiểu liên đứng trên ban công bắt đầu kiểm tra phía dưới z o m bi e một viên đạn một k h ỏ a đầu hai phút sau lầu dưới z o m bi e thì toàn bộ ngã xuống đi thôi tiếng súng sẽ dẫn tới càng nhiều z o m bi e mau rời khỏi nữ hải tại trời tờ mờ sáng thời thì tỉnh lại có lẽ là tiểu dương cho nàng đưa vào một bình éo b ù mìn huyết thanh người nguyên nhân trên mặt nàng thần sắc tốt hơn rất nhiều vì tiết kiệm thời gian tiểu dương một tay lấy nàng ôm đến rồi trên xe đơn giản thu thập qua đi chúng ta liền lên xe tần nguyện đạp xuống chân ga trong bầy sắc sống lắc lư một phen liền lần nữa hướng về đường một phương khác hành xử mà đi ở trên xe tiểu vân hào phóng địa lấy ra hai bình thịt bò đồ hộp đưa cho hai người thứ này hiện tại có thể coi là chúng ta trên xe cực kỳ có dinh dưỡng thứ gì đó hai người do do dự dự không dám nhận qua tay tiểu dương trực tiếp đem hai cái thịt hộp mở ra nhét vào trong tay hai người ăn ăn không hết không cho phép xuống xe nói xong hắn thì theo chính mình trong bọc lấy ra chút ít coi như nhìn được đồ ăn rất hào phóng địa nhét vào hai người trong ngực t ô phán phán ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn lấy thịt hộp lại bắt đầu nghẹn nào một bên lưu niệm thấy thế cũng nhịn không được ở mức hốc mắt ta nghĩ bọn hắn đi vào cái này hai tháng chỉ sợ chịu không ít khổ cùng bữa thân tần nguyệt dọc theo địa đồ luôn luôn đi về hướng tây chạy nhưng lộ trình hành xử đến một nửa tại một ngã ba lúc chúng ta gặp phải một đám cản đường người tổng cộng bốn người cùng với một cô ô tô ô tô trực tiếp hành dừng ở giữa lộ chặn đường đi của chúng ta mà bốn người kia dựa vào xe cầm trong tay côn đồng cúng dao dựa k hít khói mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta ta vốn muốn cho tần nguyệt nhất chân chân ga đụng tới rốt cuộc hiện tại bằng vào chúng ta xe trọng lượng đối diện c h i ế c kia ô tô chỉ có bị phá ta n phần nhưng sau lưng lưu niệm p ẫ n nộ một câu để cho ta bỏ đi vòng qua ý nghĩ của bọn hắn lâm ca chính là bọn hắn đoạt chúng ta vật tư tiểu dương tiến lên trước nhìn kỹ. kinh nghi nói có hai người có hình xăm ôi trên đường bốn người kia ở giữa có hai người chỉ mặc một bộ màu đen lưng một người trên cánh tay hoa văn một cái cùng loại với cánh thứ gì đó mà còn có một cái thì là văn tại rồi trên bờ vai bị lưng ngăn trở trong lúc nhất thời ngược lại là nhìn không ra là cái gì bốn người mặc dù nhân số không nhiều nhưng lại cho người ta một loại không dễ chọc thủ lĩnh xã hội đen cảm giác gáp bách mà ở hình xăm cùng dao dựa ra chỉ dưới t i ể u này cảm giác gáp bách càng là hơn kéo căng ta quay đầu lại hỏi nói ngươi xác định bọn hắn chỉ có một cây súng lục mà thôi lưu niệm trọng trọng gật đầu、ừ. ngay tại cái kia trên cánh tay có hình xăm trên thân nam nhân nếu là như vậy vậy liền dễ làm nhiều ta cùng tiểu dương l i ế t nhau cầm lên thương trong tay tại tần nguyệt đạp xuống phanh lại về sau bên trong một cái dáng người tương đối gầy gò người đàn ông liền sách đao đi tới đi vào chúng ta thân xe lúc trước còn khiêu khích dùng sống đao gõ nhìn chúng ta kim t r ú c động cơ đóng ha ha xe không thể a tiếp theo để cho ta đùa dỡn một chút tần nguyệt mở dây an toàn tiếp lấy chậm rãi dáng xuống nàng cùng xe của ta cửa sổ quay đầu mỉm cười nói ca ca xin hỏi có chuyện gì sao trông thấy tần nguyệt một khắc này vừa chuẩn bị trả lời người đàn ông lập tức ngu ngơ ở miệng chậm rãi mở ra trong mắt hiện ra một vòng kinh d i ễ m cùng d â m h ế thấy hình dạng của hắn ta trong lúc nhất thời cảm thấy thật bất đắc dĩ tần nguyệt này tướng mạo thật là sinh trưởng ở rồi tất cả nam nhân trong tâm thảm tâm tư hơi có chút tà niệm người đàn ông rồi sẽ đối nàng thấy sắc khởi ý người đàn ông còn nhanh chóng phản ứng được thần s ắ c đại hỷ lộ ra một ngụm làm cho người buồn nôn răng vàng cười nói ơ cô gái nhìn có thể a ca ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan nữ hải đến tiếp theo đùa dỡn một chút nói xong tại chúng ta ánh mắt khiếp sợ dưới hắn liền đem tay vươn vào rồi trong xe thẳng tắp đôi tần nguyệt ngực vỗ tới tiểu dương nhịn không được thở dài châu b ò tân n g u y ệ t thu hồi nụ cười khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh trắng nón đầu ngón tay một cái để lại nam cánh tay của người tiếp lấy trong nháy mắt rút ra bên hông l ư ớ i lê thẳng tắp đối chỗ cổ tay của hắn đâm xuống a a a a máu tơi ư lập tức bừng lên người đàn ông phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm ngay tại hắn kêu ra âm thanh một khắc này ta thì đem nửa người theo cửa sổ xe dọ xét ra ngoài nhắm ngay cánh tay kia trên văn có cánh đầu của nam nhân bóp lấy cỏ súng phanh, phanh phanh ba phát đạn hai phát đánh vào người đàn ông trên đầu một phát đánh vào rồi cổ của hắn trong thân thể hắn cứng đờ Động đỉnh muốn tác trệ tại rồi muốn từ rồi bốn ê n hông súng hướng về sau ngã chậm giây, rút một sau kia dài về u x g ngoài hai người Có hai thương ấ thấy y chạy thế, trốn, mà thấy nhỏ muốn mà d sớm súng đem nhắm đã xuống xe, Bốn hỏng ngay hai người、kia. Phanh phanh phanh phanh.、Bốn、thương, hai kia. chia ra đánh xuyên qua rồi hai người đ u ổ i thân thể của bọn hắn lập tức trở nên mềm mại bất lực không có chạy mấy bước vung mình mềm trên mặt đất ta lùi về trong xe nhìn xem nói với tần nguyệt đi thôi xuống xe xem xe tần nguyệt lưu loát điệu rút ra đâm vào người đàn ông trong cổ họng lưỡi lê tiếp lấy đem kia bị nàng cắt bỏ cánh tay ném ra ngoài xe cười nói cảm giác chúng ta được xưng là người nhặt rác không lớn thỏa đáng cái kia hẳn là bị gọi là gì thợ săn chúng ta xuống xe chỉ để lại tiểu vân trong xe nhìn hai người mà lưu niệm cùng tô phản phán đã bị chúng ta này như thế quả quyết thủ pháp cả kinh trận mắt há h ố c m ổn nói không ra lời t r ư n g một trăm linh bốn thu được vật tư t r ư n g một trăm linh bốn thu được vật tư tiểu dương đi đến cánh tay kê hoa văn cánh người đàn ông trước người đưa hắn bên hông thương lấy xuống ngoài ra hai cái bị đánh t r u n g chân người đàn ông ôm ở cùng nhau khóc bù lu bù loa không dừng lại hướng chúng ta cầu xin tha thứ đại ca đại tỷ nhóm là chúng ta mắt bị mù a đ ư n g rét chúng ta van cầu rồi tân nguyện nhũ mày đi lên trước cho bên trong một cái người đàn ông một cước người đàn ông xoang mùi trong nháy mắt phun ra ân máu đỏ tươi đau khổ hướng về sau ngã xuống t ê u người nào đại tỷ cách rất gần ta mới nhìn rõ người kia trên ngực văn thứ gì đó lại là một con rồng nhưng này long là từ sau đọc hướng phía trước văn long thân chiêm cư ở phía sau lưng long đầu an để ở trước ngực chật mắt giống nhau quả thực cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc suy nghĩ một lát ta nghĩ nghĩ hay là quyết định hai người này nên cho lưu niệm xử trí đối xe vẫy vây tay một lát sau tiểu vân cùng lưu niệm liền xuống xe đi tới ta đem súng lục nhét vào trong tay hắn g i t qua người không hắn biến sắc do dự nói giết qua đi trừ ra z o m bi e trước mặt loại chuyện lặt v ậ t này người giết qua không nghe vậy sắc mặt hắn trở nên tái nhuận không có mở miệng trả lời chỉ là có chút ngu ngơ địa lắc đầu cho ngươi một cơ hội thử một chút không không đại ca đừng có giết ta ta sai rồi ta đem ngươi đồ vật trả lại cho ngươi toàn bộ trả lại cho ngươi ta không có đụng tất cả đều ở trên xe đừng có giết ta nam nhân kia ăn địa chống lên cơ thể quỳ gối rồi lưu niệm bên chân đau khổ cầu khẩn lúc này đâu còn có kia lao đại xã hội bộ dáng lưu niệm lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ vẻ mặt làm khó nhìn ta chậm chạp không dám đem thương trong tay nâng lên ta cười nói nếu không ngươi suy nghĩ một chút nếu lúc đó ngươi không có chạy thoát ngươi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ kia có thể hay không chết tại bốn người bọn họ trong tay mấy cái này nam sẽ đối với ngươi cô bạn gái nhỏ làm cái gì hại lệ mê đ i ệ n tiểu dương bất đắc dĩ q u ă n g một câu đi thẳng tới lưu niệm trước người không để ý hắn phản kháng giơ lên tay hắn đem họng súng đặt tại rồi nam nhân kia che kín mồ hôi lạnh trên chắn không không được v ảnh đạn xuyên qua người đàn ông đầu huyết tương từ sau nao t r ư ớ c lô đạn trong phun tung tóe mà ra vẩy vào trên mặt đất lưu niệm ngây người nhưng tiểu dương cũng không có ý bỏ qua cho hắn mà là đem họng súng nhắm ngay một nam nhân khác Bành!、Tiểu、dương bung lòng tay ra, thương trực tiếp theo lưu niệm trên tay ra, rơi trên mặt đất, hắn đã ngốc trên nét nói kinh súng cũng lòng không theo chóc thể nhặt thương, Tiểu tay trực tiếp tay mặt rơi cái kia, tại cười cười, rơi nói mọi phải tiên lưu run được xuống là ra, ra, giết mặt có đất, đã đất đều hắn, kìm sợ, cầm lần loại không thời thứ bốn người này ngược lại là rất giàu có trong cốc sau thứ gì đó không phải bình thường rất nhiều đại bộ phận đều là một ít các loại thức ăn đồ vật còn lại chính là một ít khói c ù n g rượu mà ở mấy người trong bọc chúng ta còn bất ngờ phát hiện hơn bảy ngàn đồng tiền tiền mặt ta đem lưu niệm gọi vào rồi trước người hỏi trong này có bao nhiêu thứ là các ngươi một phần năm cái xe này dương phía sau không gian còn là rất lớn một phần năm vật tư dựa theo hôm qua chúng ta tìm kiếm tiến độ đến xem hai người chỉ sợ cũng tìm tốt một chút thời gian ta nghĩ, nghĩ. nói g h ĩ n ra như vậy đồ vật trong này hai ngươi cầm một nửa một nửa n g ạ một nửa nam hải vội vàng cự tuyệt nói không không được lâm ca ta chỉ cầm lại thuộc về ta kia một phần là được rồi hại cho ngươi liền cầm lấy lại không màng các ngươi cái gì dưới mắt chúng ta mấy người cũng không thiếu ăn cái gì mà lưu niệm trên thân hai người trừ ra khối kia người nhặt rác thẻ căn cước cũng chỉ thừa xuyên t ạ i quần áo trên người rồi cứ như vậy trở về chỉ sợ sẽ chỉ sống được càng thêm gian nan đem trên xe tất cả vật tư quét sạch sạch sẽ về sau chúng ta liền lần nữa hướng về điểm vận chuyển chạy tới có lẽ là bởi vì tự tay giết người nguyên nhân lưu niệm cũng không nói lời nào mà thấy nhỏ dương hòa tiểu vân lại có vẻ hơi hưng phấn nguyên nhân, cũng là bởi vì kêu một xe thức ăn nước uống một nửa vật tư thì đủ chúng ta ăn chừng mười ngày rồi ta tâm tình cũng không tệ vốn định điểm một điếu thuốc nhưng nghĩ tới tô phán phán cùng lưu niệm trên người còn có thương dứt khoát cũng liền từ bỏ đem hộp thuốc lá cất kỹ về sau ta s ờ lên bờ vai của mình chỗ nhẹ nhàng tại băng trên đè ép ép có chút mơ hồ đau đớn cảm giác nhưng cũng không m á n h liệt tiếp tục cách băng hướng trong vết thương nén quả nhiên ta đoán không lầm kêu bóng bàn lớn nhỏ động đã khôi phục rồi gần một nửa một đêm thời gian trong động t h ị liền đã mọc trở lại rồi chừng phân nửa lâm ca ngươi sợ cái gì đâu ta thì sờ Nói xong, tiểu d vâng i nghe đưa tay dối tới, khuôn mặt nhỏ lập tức phùng lên một cái đặt tại tiểu dương trên mặt đưa hắn theo về đến trên chỗ ngồi đem đầu ghé vào ta trên vai nói ra không được muốn đánh cũng là ta đánh trước ta là hắn thân muộn muội ta cơ ò n thể miễn dịch virus tăng thêm này lịch tiên khép lại công năng nếu bị phát hiện ta nửa đời sau khẳng định chỉ có thể ở kia lạnh băng thí nghiệm trong lồng gian vừa qua cùng ngày b ữ i trưa ta liền đã đến trên bản đồ biểu hiện điểm vận chuyển ở xa mấy trăm mét bên ngoài đỉnh đầu của chúng ta liền bay qua mấy đỡ trực thăng nhưng làm ta ngoại ý muốn là nơi này tiếng động lớn như vậy chỗ lại không có gì dòm bị tại phủ cận l ê u lồng cái này điểm vận chuyển tiền thân hình như là một tòa mỏ khoáng sản vòng qua một rừng cây một đạo trầm trọng cửa sắt thình lình xuất hiện tại chúng ta trước mặt tháp canh bên trên một cầm súng binh l í n h quát thân phận chúng ta bốn người tự nhiên không hiểu những vật này mà lưu niệm ngược lại là rất quen bức vào nơi này lưu trình thò đầu ra tiếp lấy đem chính mình người nhặt rác thẻ căn cước xuất ra nói ra người nhặt rác dứt lời kia trầm trọng cửa lớn liền từ từ mở ra tiểu dương ngoại ý muốn nói đơn giản như vậy ừ n trên cửa lớn có một cái thân phận phân biệt máy quét chỉ cần đem thân phận của chúng ta tạp lấy ra k i a dụng cụ rồi sẽ tự động q u é t hình thả chúng ta vào trong hắn cầm lấy ba lô nói ra các ngươi muốn trở về s a o ta lắc đầu không vậy mọi người ngay tại này dừng lại đi chớ đi vào nếu như các ngươi tiến vào lời nói liền không thể đi ra ngoài nữa sẽ bị cưỡng ép mang lên máy bay đưa về khu sống sót Tốt, vậy mọi người cẩn thận lưu niệm trên người có hai cái túi bao đồng thời cẩn thận đỡ lấy khập khiếm tô phản chậm dài hướng về bên trong đi đến ta nghĩ móc ra cái tia thanh từ trên người, người đàn ông tịch thu được súng lục x u ố ngươi xe đ a cho lưu m Lưu biết ệ m là n g ư ờ thấy các nhất nên thời h trở ngươi vừa mới nói gì không ta nhìn về phía tân nguyện lúc này sắc mặt của nàng có vẻ hơi không vui tinh xảo hai đầu lông mày còn mơ h ồ ngậm một tia ưu sầu nói cái gì nàng thở dài lo lắng nói tiểu dương vừa nay đem ngươi hết sự việc nói ra biết không nghe vậy ta đại não lập tức như là đứng máy rồi bình thường trở nên chống không t r ư ơ n g một trăm lẻ năm chỗ dạ t r ư ơ n g một trăm lẻ năm chỗ dạ chúng ta không hề có lựa chọn trở về tìm kia hai hải tử nếu như đi chúng ta vật tư liền phải toàn bộ mang về nộp lên trên ba mươi phần trăm ta nhưng không có như vậy hào phóng mắt có thể hạ chỉ có thể cầu nguyện hai người kia sẽ không đi nói bậy bạn trên đường đi tân nguyệt nhất thẳng t ạ i g cờ trách tiểu dương ta nghĩ thay hắn nói hai câu tình kết quả cùng nhau bị chửi trên người nàng kiêu cố giáo viên mới có đặc biệt khí c h ấ t lúc mắng người không phải bình thường lợi hại cuối cùng ta cùng tiểu dương âm thanh cũng không dám kích một chút ta thì trong lòng nhịn không được thầm mắng mình ngu đầu góc của mình là thực sự bị nảy vi rút làm làm hư thế nào bây giờ đối với mình mà nói bí mật lớn nhất thế mà ngay tại trước mặt hai người dùng nói chuyện phiếm phương thức nói ra chính mình còn chưa chú ý tới tiểu dương đang thương hỏi lâm ca làm sao bây giờ à ngươi trở về sẽ không bị người bên đường cướp đi a ta như mày do dự nói nên không thể nào không được không được không thể t i ể u vân đột nhiên tiến tới góc mặt ôm chặt lấy ta ta đốt điếu thuốc suy tư một lát nói ra đối với loại chuyện này hơi người có chút đầu góc chỉ sợ cũng hẳn phải biết nói ra sẽ cho đối phương đem lại cái dạng hậu quả huống hồ chúng ta còn cứu được bọn hắn hẳn là sẽ không nói ra tân n g u y ệ t thản như nói ngươi thì cực đi cực hắn sẽ không nói đến lúc đó phiền phức để đến rồi nhìn xem ngươi làm sao bây giờ trong xe không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút một ngạn ta trong lòng mặc dù lo lắng nhưng còn không đến mức đến hốt hoảng trình độ theo hai người tự thân tình huống cùng nôn hành cử chỉ đến xem bọn hắn không giống như là loại đó miệng rộng người hơn nữa còn là hai cái học sinh tố chất phương diện này khẳng định phải cao hơn rất nhiều người đem lưu niệm cùng tô phán phán hai người đưa đến về sau chúng ta liền tiếp theo một bên tìm vật tư một bên hướng về kia xa nhất điểm vận chuyển tiền tiến nhưng tiến độ quả thực có chút chậm chạp cả một buổi chiều cũng liền mới đi hơn bốn mươi cây số con đường theo, theo tốc độ này đã đến chúng ta hy vọng xa nhất cái đó điểm vận chuyển đoán chừng cũng là tại hai ngày sau đó rồi đến trưa chúng ta không hề có gặp được chuyện phiền phái gì tìm thấy vật tư coi như nhìn được chủ yếu lấy ăn vật cùng dược phẩm làm chủ trên đường đi chúng ta còn gặp phải rất nhiều người sống sót làm ta ngoài ý muốn là bọn hắn không hề giống buổi sáng gặp phải kêu bốn nam nhân giống nhau kêu gào cướp chúng ta vật tư ngược lại phần lớn người cũng duy trì hữu hảo thái độ có hai nhóm người thậm chí còn quan tâm chúng ta bốn người có gì ăn hay không cô ý điểm một ít cho chúng ta chúng ta giờ mới hiểu được tại đây trong m ặ t thế cũng không phải tất cả mọi người đúng lẫn nhau ô m lấy thái độ đối địch người còn sống sót rất nhiều trong lòng còn có tấp bụng nhưng này nho nhỏ một màn cũng sẽ không cải biến ta đối với tình người t i tiện cách nhìn vì người không chỉ sẽ làm ra ti h tiện sự tình cùng với lựa gạt cũng có được một tay hào thủ đoạn tại giải quyết rơi hơn mười cái g i ò m bì về sau trước mắt chạm sang triệt để đằng rồi ra đây thái dương đã lặn về tây màu vỏ quýt dáng đỏ chiếm cứ nửa mảnh bầu trời đem cả vùng chiếu dọi thành kim hoàng sắc một ngày thì lại như vậy đi qua tại đây hỗn loạn nguy cơ tứ phía thế giới lại sống qua rồi một ngày vì ban đêm xoan muối sạch sẽ chút ít ta cùng tiểu dương đem thi thể trên đất nhất nhất kéo đến rồi xa xa ven đường ném đi tiếp lấy lại tại phụ cận tìm chút ít túi khô tại mái nhà điểm rồi một đoàn đống lửa bốn người ngồi vây chung một chỗ ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người đây là chúng ta ấm áp nhất lúc ăn vài thứ tiểu vân c u ố n lấy ta làm ẩ m ĩ trong chốc lát lại hàn huyên một hồi thiên mãi đến khi tiểu vân chơi đến có chút mỏi mệt về sau ba người mới đi đi ngủ đầu hôm vẫn như c ũ là ta phòng thủ sau nửa đêm thì do tần n g ư ờ i tới trăng sáng sao thưa bây giờ còn chưa có chính thức vào hạ trên trời những vì sao không hề có mùa hẹ như vậy dậy đặc cùng sáng ngời ta ngồi ở bên đống lửa tại gió đêm bên trong đốt một điếu lại một cây khói thuốc lá của mình nghiện dường như lớn sau khi ăn xong đồ nơi bả vai liền bắt đầu truyền đến trận trận ngứa cảm giác ta lột xuống trên bờ vai tiểu vân bao lấy băng sờ lên vết thương kia bên trong lúc này đã hoàn toàn khép lại nhàn nhạt, nhạt kết v ả y nổi mặt ngoài ta còn có thể sờ đến k i a kết v ả y phía dưới vừa mọc ra thì mềm tiểu dương cái này lắc lư phạm ta hấp nhiều như vậy khói không hẳn vết thương trường không tốt này không hảo hảo sao ta xem chừng thời gian gần mười hai điểm quá hạn đem trên mặt đất tàn thuốc quét sạch sẽ ném vào còn đang ở nhảy lên ngọn lửa đ ố n g lửa chạy trong nếu như bị tần nguyện phát hiện ta rút nhiều như vậy khói đoán chừng lại phải bị giáo hấn dừng lại bận rộn trong chốc lát ngay cả trên đất khói bùi cũng bị ta trà sát được không có dấu vết、gì. chỉ có trong miệng mới có một ít mùi khói lúc này mới bỏ qua nàng đi lên lúc cầm kính nhìn đêm cùng thương áo khoác đã bị nàng cởi chỉ mặc một kiện ngắn tay ngáp một cái đi tới ta có chút t r ộ t dạ ngáp một cái chuẩn bị xuống lầu không có gì tình huống a ta lắc đầu không có cũng chỉ có mấy cái g i ò m bi ở phía dưới gọi không cần phản ứng tại trải qua bên người nàng lúc nàng lại giữ chặt cánh tay của ta nghi ngờ nói ôi ngươi băng sao lấy vết thương thì mọc tốt nàng nói chuyện ta lúc này mới ý thức được chính mình thì t h á t áo khoác chỉ mặc một kiện màu đen lưng tiểu vân cuốn băng vô cùng cẩn thận Nhăn nhăn, nghe chọc chọc. Nói, nói vậy nàng l vội vàng đưa tay rụt về lại như cái làm sai chuyện trẻ con giống nhau chọc dạ liếc nhìn ta một cái nàng cách rất gần trên người tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhưng ta không dám miệng lớn hô hấp sợ mình trong miệng mùi khói bị nàng người được ta cũng có điểm hâm mộ ngươi rồi phải không? Và dịch Và thôi r ư ờ n n g g tuyết i tiên cho ngươi cấp cho cái ê n xỉn, nàng nhất dành ngạc cứu có cho cho cấp cho thứ lưu ra ta vật thể t nhà. h để đi ai mà thèm chờ một chút ngươi hút bao nhiêu khói trong lòng ta ám đạo k h ô n g ổn bị phát hiện sao thế là cười nói hai cây nàng xem ta nâng được có chút không tự tin hai ngón tay lại nhìn một chút miệng đóng chặt ta nguyên bản bông ra mày liếu lập tức lại nhữ lại vẻ mặt hoài nghi nhìn ta chằm chằm ta bị nhìn thấy c h ộ t dạng ánh mắt n h ị n không được t r á n h lẽ đúng lúc này nàng đột nhiên xông tới n ế c lên trong mũi tại bên mồm của ta hết hả một màn này để cho ta trong nháy mắt n ố c trệ khoảng cách gần như thế ta có thể cảm nhận được nàng thở ra nhiệt khí cùng trên mặt mùi thơm ta toàn thân trong nháy mắt huyết mạch phu trường gò má ngay lập tức nóng bỏng vô cùng ta trước kia mặc dù nói qua yêu đương nên làm sự tình cũng đã làm nhưng đối mặt tần nguyệt mỹ nữ như vậy vẫn là như thế ái m ộ i khoảng cách cho dù ta tập trung không sai cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bối rối n g ư ơ i có lẽ là bị miệng ta bên trong mùi khói cách đ á p lời nàng đột nhiên ý thức được khớp ổn như t h i ể m điện lũi lại trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng khe tiếu nói ngơi cái gì ngươi ta nhỏ giọng nói ra ngươi chiếm ta tiệng h ả o h ả o ta chiếm tiện nghi của ngươi n à n g ngần người tiếp lấy n h ị n cười không được vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa bị làm tức cười còn không phải sao nếu không ngươi đụng lên đến hấp cái gì miệng ta bên trong hai tay khói ta vừa nói bước chân lại tại trầm rãi di động ta cũng không dám đợi tiếp nữa nếu không lại phát sinh chút gì coi như không ổn tần nguyệt mặt lập tức trắng trở nên càng thêm đỏ nét mặt quả thực phong phú ngượng ngùng bên trong mang theo một chút ấm giận ngực có hơi phở ậ phồng miệng há mở lại nói không ra lời muốn nói lại thôi lâm vân ta không có hấp bao nhiêu thì mấy cây mà thôi cái kia đừng nóng giận ta đi ngủ đây Bài bái. bước nàng vào trong hành giống lời, liền Không nhau chui chạy xuống, chỉ nghe trong lạng, xuống, ta xa trả một thấy sáng a u chuyển u lưng đến chân âm thanh, cùng với thẹn hồi một rậm với q hóa g i ậ t i ế n rinh rỉ. Chương Lòng sớm ĩ Chương 106, lỏng lẻo binh Lòng lèo sĩ. Sáng sớm ngày thứ hai chúng ta đơn giản ăn chút gì liền lần nữa lên đường lần này là tiểu dương lái xe so với tân n g u y ệ t hắn lái xe tốc độ muốn mau hơn không ít gặp được z o m bi e cũng sẽ không tận lực đi tránh đi một cước chân ga trực tiếp chống đi tới tân n g u y ệ t ngược lại là rất bình tĩnh yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau cầm trong tay một quyển không biết ở đâu tìm thấy tiểu thuyết thấy vậy say sương ngon lành buổi sáng nói chuyện với ta lúc trên mặt cũng không có cái gì mất tự nhiên loại hình giống như chuyện tối ngày hôm qua căn bản chưa từng xảy ra giống nhau mặc dù chuyện kia cũng không lớn trên đường chúng ta bốn người thương lượng một chút cho là chúng ta vốn có vật tư có thể đã đủ rồi rốt cuộc toa xe phía sau đã bị nhét căng thổng trên đường cũng là không cần dừng lại luôn luôn lái đến cuối cùng là được nhưng lái đến giữa trưa tiểu dương liền bị tần nguyện túm lỗ thai theo vị trí lái trên kéo xuống nguyên nhân chính là tiểu tử này tại bốn lượn con đường trên lái xe thì cùng tại trên đường bằng lái xe giống nhau tốc độ nhanh chóng căn bản căn bản không để ý tới người trong xe chết sống ba người chúng ta đều không ngoại lệ cũng say xe rồi bốn may mắn là nay cả ngày chúng ta đều không có tình cờ gặp đại quy mô bầy s á t sống tình cờ gặp nhiều nhất cũng liền chỉ là hơn mười cái dòm bị cùng mấy cái mẹo s á t sống t r ừ n g ba giờ chiều chúng ta liền đến chỗ kia điểm vận chuyển phụ cận chúng ta đứng ở một chỗ đỉnh núi quan sát phía dưới xây dựng ở một tòa thôn làng bên cạnh điểm vận chuyển có lẽ là vị trí địa lý tương đối xa xôi nguyên nhân phía dưới ở lại trực thăng cũng không nhiều chỉ có vẻn vẹn hai khung m ạ thôi với lại phụ cận cũng không có hàng rào thép gai hoặc là hàng rào phòng ngự dấu vết tiểu dương hỏi không nhìn thấy có người à, theo lý thuyết loại địa phương này nên có binh lính canh gác hoặc là đóng giữ à. không chỉ như thế ngươi xem xuống mặt ngay cả hàng rào kiểu này cơ bản phòng ngự đều không có tần nguyệt nói ra ta cảm giác không thích hợp các ngươi cho là thế nào tiểu vân gật đầu nói đồng cảm nếu không ta chở đi suy tư một lát ta nói ra như vậy tần nguyệt tiểu vân hai ngươi tại đây nhìn vật tư thay ta cùng tiểu dương mang lấy thương ta cùng tiểu dương đi xuống xem một chút tần nguyệt do dự một lát mới chậm rãi gật đầu vậy nhất định phải cẩn thận ta gật đầu một cái tiểu dương nghe vậy lập tức từ dưới đất này lên có chút tiểu hưng phấn mà đi mở ra giường phía sau bắt đầu chuẩn bị đạn, đạn dược mà ta thì cầm k í n h viết vọng quan sát đến tiền tiến con đường này thôn trang nhỏ bên cạnh được mở mang ra một mảnh đất thế tương đối cao bãi đất trống ở chỗ nào trên đất trống có mấy cái tạm thời dựng quân đội kiến trúc còn có hai tòa cao ngất trực ban tháp canh mà kia hai chiếc máy bay trực thăng liền yên tĩnh ngừng ở một bên trên đất trống không đầy một lát tiểu dương liền đem chúng ta vũ khí của hai người chuẩn bị hoãn tất tân nguyện cùng tiểu vân thì tại phụ cận chặt một ít cây nhánh trùm lên trên xe đem nó dung nhập gần chung quanh trong rừng cây lâm ca tối hôm qua ngươi có phải hay không gây có chút t r ộ t dạ hồi đáp không có a nàng vì sao giận ta ta tối hôm qua nửa đêm suy suyt nghe thấy nàng thở phì phò nói cái gì dừng chết nói ai chiếm ai tiện nghi tức chết nàng các loại lời nói ta vùng cái đi tiểu cũng còn bị nàng đuổi đến dưới lầu đi đi tiểu nói xong hắn tiến tới góp mặt vẻ mặt tiện hề hề mà hỏi thăm ngươi chiếm nàng tiện nghi à nha a phi ta lâm vân làm người quang minh lỗi lạc thỏa thỏa chính nhân quân tử ngươi cũng đừng vu hoa ta hắn nha còn cấp bách khẳng định có chuyện ẩn giấu ta dứt khoát lời nhắc lại để ý đến hắn một chuyện rất nhỏ nhặt càng giải thích càng thích thuyền thức thấy ta k h n g liên tiếp bắt q u o á i vấn đề quăng ra đây để cho ta đau đầu sau một lúc lâu chúng ta xuyên việt rồi phía dưới rừng tây đi tới thôn trang này biên giới chỗ làm ta ngoại ý muốn là cùng nhau đi tới nói ít hay là có mấy khoảng trăm thước trong lúc đó lại một con g i ò m bì cũng không có trông thấy ngay cả mùi xác thối cũng không có nhưng ta cũng không dám vì vậy mà thả lòng cảnh giác không có dòm bì cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn thì có thể là những vật khác t ỉ như khuya ngày hôm trước t ỉ n h cờ gặp cái tiêu màu đen quái vợt đây chính là ngay cả dòm bì cũng ăn đồ chơi chúng ta không hề có dừng lại dọc theo làng v ò ngoài vây quanh rồi chỗ kia điểm vận chuyển nhưng mới vừa đi tới rồi bãi đ ắ p trực thăng chỗ kia nguyên bản vắng vẻ điểm vận chuyển lại đột ngột xuất hiện ba cái hai tay để trần người đàn ông mặc dù bọn hắn hai tay để trần nhưng theo quần của bọn hắn cùng chiến trường dày đến xem hẳn là nơi này quân nhân trong đó hai người cầm trong tay bia cùng khói dựa vào một bên tháp canh cất tiếng cười to nhìn một cái khác thì là cầm băng đạn một bên hướng bên trong lắp đạn vừa nói cái gì cùng hôm qua chúng ta nhìn thấy chỗ kia điểm vận chuyển so sánh này hoàn toàn chính là một bộ lỏng lẹo bộ dáng không có nửa điểm để phòng xâm nghiêm cảnh tượng tiểu dương cao mày nói sao chỉ có g ầ n ấy người a ta lắc đầu không biết đi qua nhìn một chút tiểu dương gật đầu một cái giơ tay lên cao giọng nói ha ha vài vị đồng chí ba người tiếng cười im b ặ t mà dừng đồng loạt quay đầu nhìn về phía chúng ta vẻ mặt bất ngờ ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn kia hai cái trong tay cầm thuốc lá binh sĩ cười lấy đi tới mà một tên khác vẫn như cũng ngồi ở tại chỗ lắp nhìn đạn thỉnh thoảng liền liếc trên chúng ta một chút bọn hắn nhìn lên tới uống nhiều rượu trên mặt còn có nồng đậm say bó tay đi đường cũng có điểm còn bị bước người nhặt rác hay là phụ cận côn đồ địa phương người nhặt rác thẻ căn cước lấy ra tàng nó mặc dù hai người lỏng lẻo bộ dáng để cho ta không khỏi đối bọn họ thân phận quân nhân sinh ra hoài nghi nhưng dưới mắt này quá trình chúng ta hay là phải tuân thủ ta cùng tiểu dương đơn giản tìm tòi liền đem hai cái tấm thẻ đầy tới một người trong đó tiếp nhận đem khói ngậm lên miệng vừa hút một bên nhìn xem ừ m vẫn đúng là là là đến đi máy bay a ta cao mày trong lòng á m đạo không phải đến đi máy bay chúng ta tới đó này làm gì đến thăm hai n g ư ờ i ừ m đúng người đàn ông nghe vậy đem khói lây xuống cười nói cái này điểm vận chuyển vài ngày mới có một nhóm người tới đây hai ngươi mẹ nó cũng là dở hơi chạy xa như vậy đến ha ha tiểu dương nghe vậy cao mày nói do đó cái này có thể đi sao người đàn ông cười cười một vừa quan sát hai ta vừa nói năng lực ngược lại là năng lực nhưng mà nha các ngươi được trước giờ nộp lên trên kia ba mươi vật tư mới có thể cưới máy bay rời khỏi ta nghi ngờ nói là nộp lên trên tại các ngươi nơi này không phải là tại khu sống s ó t sao ta vừa nói nam nhân kia sắc mặt lập tức biến đổi âm thanh lạnh lùng nói ha ha để các ngươi nộp lên trên liền lên trước chúng ta này không giống nhau m u ố n đi cũng đừng mẹ hắn cho ta kỵ kỵ máy bay tê người này tiểu dương trên mặt cũng là hiện lên tức giận giơ tay lên một cái bên trong thương người ngáy mắt đem nạp đạn lên ỏng, bầu không khí thì một lần trở nên khẩn mắt đem một thì trở t bầu khí r n lên, g xa xa đ người trên băng đạn n g đàn n ô ở chỗ này di chuyển thương muốn chết phải không nào tiểu dương không chút nào cho mặt mũi người miệng đặt sạch xét điểm ta tự nhiên tuân thủ quý cụ hai người tự biết đối lý t ư ở n g đỏ trên mặt thì có rồi chút ít vẻ xấu hổ k h o á t k h o á t tay nói ra dựa theo lệ cũ các người bước vào nơi này trước nên trước soát người sau đó mới có thể cùng chúng ta bàn bạc rời đi sự việc trước tiên đem bao lấy xuống chúng ta kiểm tra một chút ta không hề có vội vã đem đồ vật giao ra nhìn bộ dáng của hai người trong lòng ta đột nhiên lại không muốn từ này rời đi hai người ngôn hành cử chỉ không có nửa điểm chính quy quân nhân cái kia có bộ dáng trong lòng ta không yên lòng mà yêu cầu kia tại đây nộp lên trên vật liệu lời nói hơi người có chút đầu góc cũng nghe được rõ ràng là muốn tại đây đen đồ đạc của chúng ta ta hỏi nơi này thì ba người các người nếu như chúng ta phải rời khỏi ai tới điều khiển trực thăng người đàn ông vô cùng không nhịn được k h o á t k h o á tay nói ra sẽ có người tới bọn hắn ra ngoài tuần tra đi trước khi trời tối sẽ quay về trước hết để cho chúng ta lục soát một chút ta cùng tiểu dương đem ba lô đưa cho bọn hắn chúng ta trong bọc không hề có chứa thứ gì trọng yếu chỉ dẫn theo một ít thức ăn cùng thủy cùng với mấy chục phát đạn dựa phẩm loại hình đồ trọng yếu bị đặt ở trên xe thấy chúng ta đem ba lô đưa lên hai nam nhân trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu vẻ trờ mong bên trong một cái tiếp nhận bao không kịp chờ đợi mở mà một cái khác thì là đi lên trước ra hiệu chúng ta giơ cánh tay lên soát người từ dưới đi lên người đàn ông tìm tòi được cũng không cẩn thận chỉ có đang tìm thấy ta bên hông trang bị lúc tay hắn mới biết chầm dần ta thì thời khắc đ ể phòng hắn một khi hắn từng có điểm động tác ta sẽ lập tức đưa hắn chế phục trên mặt đất mà l i ê n tại hắn sở về phía cái ông của ta lúc ta đột nhiên nhớ ra trên người mình còn giống như để đó một chi a thuốc giải chương một trăm linh bảy thu thập ba người chương một trăm linh bảy thu thập ba người con mẹ nó ngươi sở làm sao tiểu dương quát lạnh một tiếng kia say khướt binh sĩ mọi người túi đầu nhìn xem tay mình b ị trí mới vội vàng đưa tay theo hắn nơi đúng quần vừa mở mà nó sợ nếu nữ ngươi còn không phải vò hai thanh người đàn ông không hề có phản ứng tiểu dương lời nói tay thì đàng hoàng hơn nhưng ta trước người người đàn ông dường như cũng không có thành thật như vậy hắn m ỏ tới ta trong quần áo gan trong bọc đồ vật ngẩn người mặc dù ta ánh mắt lạnh lùng nhưng hắn lựa chọn coi như không thấy trực tiếp đem nó đưa ra đây là hắn cầm lấy chi tiêu màu lam nhạt thuốc giải chính đôi ánh nắng neo mắt quan sát đến tựa hồ tại suy tư một lát sau hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt giống như nhìn thấy cái gì đồ vật g ê gớm trên mặt men say trong nháy mắt hoàn toàn không có giật mình nói thuốc giải ngay vậy một bên tại lục x o á t tiểu dương thân thân thể nam nhân thì cứng lại rồi vội vàng quay đầu ánh mắt gắt gao dừng lại hiện tại chi k i a dưới ánh mặt trời hết sức đáng chú ý a thuốc giải trên người mà xa xa tên lính kia thì cầm súng chạy chậm đến vọt lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba người bộ dáng trong lòng ta ám đạo không ổn tay chậm rãi rời xuống đặt ở trên eo âm thanh lạnh l ù n g nói trả lại cho ta ba người từ chối nghe không nghe thấy vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chi k i a a thuốc giải cũng không để ý tới lời ta nói giống như mê mội dường như ta tăng thêm lượt quát ta nói nhìn xem đủ chưa trả lại cho ta nghe vậy nam nhân kia mới chậm rãi nhìn về phía ta s ắ c mặt thì triệt để thay đổi trở nên cảnh g i ắ c lên trong tay a thuốc giải cũng bị h ắ n yên lặng rời chắp sau lưng hắn lạnh lùng nói chi này dược t h không thể cho các ngươi dựa vào cái gì không cần bất kỳ lý do gì chúng ta hoài nghi tích chứa trong đó virus chỉ lần này như vậy đủ rồi t ố t các ngươi không cần bị lục soát cũng không cần ở ta nơi này nộp lên trên vật tư đi một bên trở lấy ta nói đem đồ vật trả lại cho ta tên kia cầm súng binh sĩ mặt lạnh đi lên trước đem nam nhân kia bảo hộ ở sau lưng mơ hồ có đem họng súng nhắm ngay ý của ta ta lặp lại lần nữa đi một bên chờ lấy còn có đừng nghĩ ở ta nơi này gì chuyển thương nếu không các ngươi cũng đừng muốn đi trở về ta đương nhiên sẽ không thỏa hiệp thứ này hiện tại tương đương với chúng ta tất cả vật tư trong đồ vật quý giá nhất tự nhiên không thể nào cứ như vậy chắp tay nhường ra đi ta cười cười nói đối với thuốc g i ả i thứ này người người cũng chạy theo như vịt nhưng các ngươi đánh lấy quân đồn chú ngụy trang cưỡng chế thu lại đồ đạc của chúng ta chỉ sợ có chút không phù hợp quý cụ à ở chỗ này l a o tử chính là quý cụ ngươi thì đừng cho là ta sợ ngươi tại đây nổ súng các ngươi cũng đừng nghĩ lại hồi khu sống sót rồi ta nghĩ, nghĩ hỏi không thể dùng thương phải không người đàn ông nổi giận một tay lấy họng súng chống đỡ tại rồi ta trên c h á n trong chấp nóng này trong lòng ta tức giận thì triệt để áp chế không nổi rồi tại họng súng chống đỡ ta cái chán một khắc này đầu ta đột nhiên lật ra đem đầu vừa mở mà làm ta kinh ngạc là ta vừa đem đầu rời một khắc này tay còn không có tiếp xúc đến hắn một đạo c h ấ n n h ị tiếng súng liền tại bên thai ta vang lên ta khiếp sợ nhìn hắn đây là muốn trực tiếp giết ta người đàn ông thì ngây n g ẩ n cả người chỉ sợ là chưa từng nghĩ đến ta năng lực né tránh chỉ là trong chốc lát trên mặt hắn ngu ngơ liền chuyển hóa làm dối mất lệ chuẩn bị thay đổi đầu thương lần nữa đối ta khai hỏa nhưng ta làm sao lại lại cho hắn cơ hội Ta đột người h h i ê bên n n rút ra ô l i cái vào cỏ xuống trong, đem nó kẹp lại, tiếp lấy tay kia tiếp lê, lấy lấy lấy một đem một trong, tay bắt tay tháo theo. cỏ vào súng nó băng đạn, một tay lấy hắn n g kẹp ư đàn ông phản ứng sau khi băng đạn đã rơi xuống đất đúng lúc này ta lại đặt lưỡi lê rút ra ra đây một cái vào cánh tay của hắn trong tiếp lấy dùng sức vặn một cái trong tay hắn súng trường liền bị ta đ o ạ t lấy tiểu dương thấy ta không dùng thương thì đem súng trường thu về tại ta tháo bỏ x u ố n g rồi băng đạn một khắc này hắn thì rút ra bên hông lưỡi lê đ ố i trước người hai người nào tới hai người uống rượu tự nhiên không có quá lớn sức phản kháng tiểu dương hai ba lần liền đem hai người quật ngã trên mặt đất trong tay thương bị đập đi người đàn ông lập tức thẹn quá hóa giận hắn cũng là điểm hết u y t í n h người không để ý đau đớn một cái giật xuống đâm trên cánh tay lưới lê tiếp lấy thuận thế sử dụng cái tay này nắm giữ thành quyền từ dưới đi lên đ ố i cầm của ta đập tới ta nhẹ nhàng về sau ngửa mặt lên nắm đấm mang theo vết máu cùng kinh phong sắt chóp mũi của ta sẽ qua nóng hổi máu tươi tại trên mặt ta một quên chưa trúng chờ ta đem cơ thể đứng vững lúc hắn tay kia đã cầm ta cái kia thanh lưới lê thuận thế đối cổ của ta ve đến ta nghĩ thầm người này vẫn còn có chút cách đấu nội tình thế lạt thì không dám k i n h thường tay trái thuận thế từ hông một phương khác rút ra ngoài ra một cái lưới l lê, đôi hắn cắt qua tới lưới đao nhanh đón tiếp lấy v tiếng t kim loại trói thai tại vang lên bên hai một hồi ngắn n g ù i hỏa hoa bắn tung tóe mà qua thừa dịp hắn còn chưa phản ứng ta giơ chân lên hung h ă n g đá vào phần eo của hắn một c ư ớ c đưa hắn té lăn trên mặt đất không đợi hắn đứng dậy ta nhanh chóng lấn người mà gần đưa hắn chuẩn bị nâng tay lên, giống trên mặt đất, đem nâng lên đao lại theo về tới trên mặt đất người đàn ông trợn mắt tròn xoe muốn chống lên cơ thể nhưng một giây sau hắn nhưng lại không còn dám di chuyển đao sắc bén nhạt nhẹ chống đỡ tại hắn nô lên hết hầu bên trên khẽ khẽ mồ hôi lạnh theo cái cổ trượt xuống cảm được bị e ngại thay thế hắn lạnh lùng nói ta nhớ kỹ ngươi mặt dám đến này giấc phiền thoái ngươi về đến khu sống sót chờ lấy bị làm chết ta bất đắc dĩ lắc đầu đem đao trong tay của hắn nhận đoạt lấy thu nhập rồi trong vỏ đao c ư ờ i nói ta lúc giết người ngươi đoán chừng còn đang ở nào đó quân khu chạy nằm t â y số phụ trọn g đâu khắc cầm những thứ này làm ta sợ người đàn ông sắc mặt biến đổi kinh nghi nói ngươi cũng vậy quân nhân ngươi đừng có nha nếu ngươi thật muốn tới tìm phiền t o á i cũng được thử một chút、hút. lúc này tiểu dương đi tới trong tay đã cầm lại chi kia dược tể nói ra lâm ca ta còn theo lúc này đi sao đi rồi Ta cười cười, được e m l ớ i rời, lại nói, ngươi biết Diệp đao đã đúng, đ của của sao? theo áo. Long kết một nhạt nhạt tơm hắn chỗ hắn chỗ, Nghe cổ cổ có ngấn mà À, ư Diệp hai người biến đổi, kinh ngươi Long là hoán nguyên bản còn mặt đầy hận ba người sắc mặt cũng nhịn không ngạc chính chữ, chút Haha, ba ta. sắc được có các đầy mặt mặt xem t rồi c h này, Long không tin, các ngươi là Diệp rồi, cho các có Được thể. ta, muốn cho các ngươi đi gặp các ngươi thì không có tư cách kia về sau hay là bớt làm những kia hấu người hoạt động quân nhân thân phận không nên tùy tiện giả mạo không phải miễn tử kim bài Ngày nào đã phải sau o với chúng t còn cứng cùng rắn người, Dứt rồi. tâm sát, thì hết rồi. Dứt lời, ta t lời, i xoay ể Dương cùng nhau rời khi ỏ nơi này, lưu lại kêu kinh ngạc ba người ngồi dưới đất, thất thần xem chúng lại dưới lưu kêu thất ba ta đất, xem rời khỏi.、Sau、khi rời Sau đi tiểu dương tức giận nói lâm ca vì sao không giết bọn hắn hắn vừa nãy muốn giết người à? ta lắc đầu nói ra này t r ạ m gác trong c ó theo dõi đánh một trận là được rồi mặc dù bọn hắn không như là quân nhân chân chính nhưng hay là không thể giết giết lời nói chúng ta phiền phức nhưng lừa lắm nếu tại địa phương khác ta không phải làm t h ị bọn hắn không thể xem xét thì thường xuyên làm đen người nhặt rác vật liệu hoạt động nơi này rời xa thành phố cùng thị trấn máy bay thiếu cũng hẳn là dạng này nguyên nhân rời đi trước đi lại tìm chỗ ta quay đầu nhìn xem kia điểm vận chuyển một chút cũng nhìn không được lắc đầu dựa theo binh sĩ kia vừa nãy như thế quả quyết địa mở một thương kia chỉ sợ tại trước ta nên cũng không ít xui xẹo người nhặt rác chồng trên tay hắn đi ta ý nghĩ giống như tiểu dương đổi lại là ở bên ngoài một phát súng làm đi bi dòm bi chúng ta về tới trên núi nhìn thấy chúng ta hai nữ h à i ngay lập tức tiến tới góc mặt lo lắng nói bị thương không có ta lắc đầu không sao ngược lại là kém chút chết rồi tân nguyện cẩn thận nói ra vừa nãy người kia thời điểm nổ súng sau khi lên xe chúng ta hỏa tốc rời khỏi nơi này lại thay đổi rồi trở về hướng về đông nam phương hướng quốc lộ hành xử chỗ nào tại ở gần một cái huyện thành chỗ còn có một chỗ điểm vận chuyển cách chúng ta hơn bảy mươi cây số sau khi lên xe trong a k k h lòng ta mơ hồ cảm giác có thể tại đây bắc hải cũng không phải là hoàn toàn thích hợp chúng ta nếu quả như thật muốn tại đây yên ổn ngày sau chúng ta có thể còn có thể ăn rất nhỏ i ề có bây giờ muốn lần nữa vượt qua loại đó ăn ổn cuộc sống bình thản đoán chừng là khả năng không lớn rồi ba người này lại là cưỡng xương cốt không phải vì ta suy nghĩ ở chỗ nào khu dân cư sống sót an ổn ở lại làm gì ra đây ăn loại khổ này vừa nghĩ tới đó ta nhịn không được túi đầu nhìn đem đầu tựa ở ta trên núi ngủ t i ể u vân trong lòng cảm thấy ấ y n ấ y ca ca năng lực có hạn không thể để cho ngươi vượt qua an ổn đời sống xe phong cảnh ngoài cửa sổ không dừng lại hướng về sau di động thái dương đã dần dần lặn về tây lại qua rồi một ngày bốn tối nay chúng ta không hề có tìm trụ sở mà là đứng tại một cái chấn nhỏ bên cạnh ven đường một cô đã vứt bỏ ô tô sau lưng dự định ngay tại trên xe vượt qua một đêm xuống xe hít thở mới mẹ không khí sau khi tiểu dương mắt sắc phát hiện bên ngoài c h ấ n xa xa bên hồ nước nằm nhìn mấy cái không ai trông coi c o n vịt lúc này móc ra t h ư ờ n g lắp đặt lên rồi cách t â m quản thì thầm lại gần đi lên địa thế của nơi này coi như khoáng đạn ta đến p h ụ cận nhặt được chút ít t u ổ i khô dâng lên một đống lửa hai đạo tiếng súng qua đi tiểu dương liền s á c h hai con con vịt mừng k h ắ p khởi đi quay về ha ha ở bên ngoài kỳ thực thì rất không tệ loại vật này hiện tại cũng không nhiều nên thật nhiều à rốt cuộc chỉ cần là tại nông thôn dường như mọi nhà đều sẽ có những thứ này g a súc nói xong ta chỉ, chỉ xa xa trong ruộ nước ngươi nhìn xem cùng á lát i kia còn có vài đầu châu đấy. Tiểu sinh dài, biết kia trôi rồi. không tay của ta nhìn sang, một lát sau, qua còn có xúc cảnh học xúc c Dương lần ngón nhìn hồn tình, thở dài, không biết trong trường học những là nào đầu đấy. trâu theo một tự thở thế ngày ban đêm chúng ta lại ăn no nê nuôi thả r a x ú c thường thường rất m ồ m mỡ nước đủ hai con con vịt chúng ta bốn người người ăn cuối cùng vẫn còn dư lại nửa c á i tiểu dương không nỡ dùng túi nhựa bọc đem đống lửa sau khi lửa tát chúng ta liền chui trở về trong xe nghỉ ngơi tần nguyệt cùng tiểu vân ngủ ở chỗ ngồi phía sau ta một lát ngủ không được lại chui ra ngoài đốt điếu thuốc rốt cục là ta dành đến nhàm chán ngậm lấy điếu thuốc cầm tính nhìn đem tại nhìn chung quanh tiểu dương t h ì không buồn ngủ đi tới ta ngồi xuống bên người t r ờ i đã tối rồi còn bốn phía nhìn xem cẩn thận trông thấy quỷ nha ta lẩm bẩm nói có ma quá bình thường chết nhiều người như vậy quả thực hắn theo ta trong bọc xuất ra hộp thuốc lá rút ra một cái đốt mà liền tại hắn đốt thuốc thời khắc ở phía xa ven đường ta đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh n h ỏ gầy kia tựa hồ là một đứa bé trai nhìn xem hình thể nên bảy tám tuổi mặc màu đen ngắn tay thân hình nhìn lên tới đặc biệt đơn bạc hắn thì lẳng ngồi xổm ở ven đường dựa lưng vào ta tựa hồ tại chơi đùa cái quái gì thế nha a vẫn đúng là gặp quỷ kia tựa hồ là một con giọng mặc dù rửa lưng vào ta nhưng nhìn hắn không dừng lại trên dưới v ặ n mèo đầu liền không khó đoán ra đây là một con dòm bi đồng thời còn đang ở gặm ăn cái gì tiểu dương nghi ngờ nói cái quái gì thế nói xong hắn cầm qua trong tay của ta kính nhìn đêm hướng về ta chỉ phương hướng nhìn sang dòm bị a nhưng nhìn lên tới hình như vừa bị lây nhiễm không bao lâu ta bóp tắt thuốc lá trong tay nói ra không phải dòm bị là cái gì con nhà ai hơn nửa đêm sẽ ngồi x u n g ở ven đường chớ để ý cùng ta hồi trong xe hắn thì buông xuống kính nhìn đêm còn đưa ta nói ra ta chở một lúc lại đi vào trước tiên đem điếu thuốc này rút ta thì không để ý gật đầu chẳng qua không hề có cầm lại kính nhìn đêm mà là đặt ở bên cạnh hắn trực tiếp về tới trong xe đem thương ôm vào trong ngực thừa dịp khói mang đến yếu đớt cảm giác hôn mê vẫn còn thử ngủ một lát nhi mà liền tại ta nhắm mắt không bao lâu t r ư ớ c xe đột nhiên chuyển đến một đạo chấn động đem ta trong n g á y mắt bừng tỉnh tiểu dương ta mở ra đèn tin lại phát hiện mới vừa rồi còn ngồi ở động cơ đắp lên tiểu dương giờ phút này không thấy mà tay lái phụ cũng không có cái bóng của hắn ta ám đạo không ổn vội vàng xuống xe đi vào chiếc xe xem xét lâm k đèn tin soi sáng trên mặt đất một khắc này ta triệt để trợn tròn mắt vừa n ã y kính nhìn đêm bên trong nam h ả i kia giờ phút này đã xuất hiện tại chúng ta trước xe làm ta cảm thấy hoảng sợ là nam h ả i này trên người lại có năm cái xúc tu chia ra theo cánh tay bụng cùng với trên mặt phát ra bởi vì vừa n ã y hắn đưa lưng về phía ta ta không hề có phát hiện chỉ là coi hắn là làm bình thường d o n bi làm sao tưởng tượng nổi lại là thể biến đến gì. hắn lúc này như là bò sắt giống như nằm sấp trên người t i ể u dương đưa hắn gắt gao đặt ở dưới thân hai cây cổ tay thô màu đỏ sẫm xúc tu như là dây leo giống như chăm chú c u ố n lấy tiểu dương cổ đưa hắn mặt xiết được đỏ lên mà đổi thành bên ngoài bạt cây thì là chia ra c u ố n quanh ở trên người tiểu dương đang l i ề u mạng hướng trong thịt núp đ í c h mà bản thể hắn thì càng là hơn cắn lấy tiểu dương trên bờ vai kia một tiếng lâm ca là tiểu dương cuối cùng dãy r u a cánh tay của hắn cũng bị xúc tu c u ố n lấy gác đao muốn từ bên hông rút đao căn bản không thể nào tiểu dương ta nhịn không được hô lên rồi âm thanh, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cố vô cùng bối rối cùng phẫn nộ ta rút ra dao dựa bay nào tiến lên không để ý kia xúc tu chấm nhẵ hai ba lần liền đem kia mấy cây xúc tu cho chặt đứt tám dòng máu màu đỏ theo g ã y m ấ t xúc tu chạy ra trong nháy mắt liền đem tiểu dương tất cả trang phục n h u ộ đỏ nhưng ta không hề có vì thế dừng lại một cái bóp lấy nam hải nhỏ gầy cái cổ đưa hắn cách không cầm lên tiếp lấy m ả n h đập xuống đất ánh mắt của hắn đỏ tươi địa không còn hình dáng có lẽ là xúc tu bị thương tổn hắn dính đầy tiểu dương huyết trong miệng phát ra thê lương nhọn tiếng giống đồng thời còn đang không ngừng dãy r u ộ trắng bạch bàn tay điên cùng trên người ta bắt kéo trong lưới lao sắc bén trực tiếp bị ta ấn vào rồi lồng ngực của hắn bên trong trực đảo trái, tim của nó. trái tim bị đâm phá. đứa bé trai kia trong nháy mắt lần nữa phát ra một tiếng thét lên dãy r ù a được càng thêm điên cuồng lên có thể chỉ có có trời mới biết ta lúc này nét mặt có nhiều dữ tợn ta không hề có đem đ a u rút ra nó dãy r ù a đến lợi hại tay của ta thì kìm được càng chết năm ngón tay thật sâu đính vào thịt của nó trong chăm chú nắm máu của nó quản cùng nước hầu màu đen g i ỏ m bị huyết cũng theo đó chảy ra đồng thời ngôi dao của ta thì đang không ngừng xoay tròn đem trái tim hắn triệt để phá hoại hầu như không còn t c h ậ g rãi địa lực lượng của nó cuối cùng dần dần nhỏ xuống không đợi hắn hoàn toàn chết đi ta liền bung lòng ra hắn lảo đảo đi vào tiểu dương trước người đem quấn quanh ở trên người hắn xúc tu nhất nhất kéo xuống tiểu dương cơ thể đang run rẩy bàn tay gấp năm chắc thành quyền nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh ta đưa hắn đỡ trong ngực hắn thì yên tĩnh xem ta ánh mắt bên trong lại có nhìn một tia tiêu tan hắn nói giọng khẳng k h à n lâm ca lần này chỉ sợ thật phải đi ta tỉnh táo lại cũng không trả lời hắn những lời này mà làm móc ra lót trong bọc chi tiêu màu làm n h ạ thuốc t giải vạn hạ cái nắp lộ ra sắc bén kim tiêm đối cổ của hắn trực tiếp đâm vào trong màu lam n h ạ t dược tề chậm rãi giảm bớt rót vào cổ của nó trong vì tiêm vào điểm làm trung tâm phụ cận làn da bắt đầu xuất hiện màu lam n h ạ t v ệ t ta run giọng nói lao tử cũng không cho phép ngươi chết cho ta ổn nhìn theo dược tề rót vào tiểu dương miệng kìm lòng không được chậm rãi mở ra môi bắt đầu dần dần trắng bệnh cơ thể run dày biên độ bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt lên ta chết chết ôm lấy hắn chăm chú nhìn hắn hơi có chút đờ đẫn đồng tử ngươi cũng không thể chết á lan để ngươi hảo hảo còn sống nghe được không tiểu vân ngươi còn không có cho ta giáo, tốt, không thể làm một không xứng chức giáo viên chúng ta không thể không có ngươi nói xong m ắ theo của ta trong dần dần ướt, trong lòng dường n ẩm ướp, ư dường như là đổ đ gia vị bình dường như tự trách, ảo não, trách, tự sệt, ảo sợ m tâm ta tất t lấp cả cực chịu. nỗi đầy, kỳ khó h e một điểm cuối cùng dược tệ tiêm vào h o à n tất tiểu dương run dày cơ thể lúc này lại bắt đầu trở nên nóng bỏng nhưng ta cũng không có để ý tới trên người hàn biến hóa mà là chăm chú nhìn con ngươi của hắn chỉ cần đồng t ử không có hoàn toàn trở thành màu đỏ thì mang ý nghĩa hắn không có đ ổ i thành d ò m bi lúc này tinh lực của ta hoàn toàn đặt ở tiểu dương trên người đến mức tiểu vân cùng tần nguyệt khi nào xuất hiện ở bên cạnh ta ta cũng không biết hai nữ hải cũng không có lên tiếng hỏi cái gì từ một bên bị chặt đoạn xúc tu cùng cái kia đáng chết là g dòm bi có thể đoán được vừa mới đã xảy ra chuyện gì tiểu vân mang theo thủ sáo yên lặng là tiểu dương xử lý vết thương trên người mà tân nguyện thì cầm kính nhìn đêm cùng đau cảnh giác chung quanh là có phải có dựa vào tới g dòm bi tiểu dương đồng tử khi thì có vào khi thì tan giã giống như bị tử thần tại bên bờ sinh tử qua lại lôi kéo nét mặt của hắn cực kỳ đau khổ c ă n chặt hằm rằng nếu không phải cho hắn đệm rồi một đoàn vải vóc làm không tốt đầu lưỡi liền đã bị chính hắn cắn rơi mất hắn nóng hổi cơ thể chăm chú kéo căng ở nắm đấm vì nắm quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh này không khỏi để cho ta nghĩ tới lần đó bị cắn sau đau khổ trải nghiệm có thể tiểu dương lúc này thì tại chịu được loại đó như là bị đốt cháy đau khổ cái kia thiêu đốt một nửa thuốc lá yên tĩnh nằm ở tiểu dương bên cạnh đã bị dỏm b ì máu t ư ơ i diệt năm mươi tỷ lệ nhất định phải cho ta ổn định a cứ như vậy qua gần nửa giờ ngay tại tiểu vân lại một lần vì hắn nhỏ vào thuốc nhỏ mắt làm dịu ánh mắt của h ắ n khô k h ố về sau hắn luôn luôn mở to trong ánh mắt cuối cùng có biến hóa một vòng nhàn nhạt màu đỏ theo khỏe mắt chậm chương một trăm linh chín miễn dịch thành công chương một trăm linh chín miễn dịch thành công trông thấy kêu một vòng màu đỏ hiện lên đến ta bi phất quát hứa chính dương con mẹ nó ngươi nếu là dám chết đừng trách lao tử tiên thi tiểu vân thi khóc chịu k h ắ p nói sư phụ bi thương m à u không khí dần dần lan tràn ra tần nguyện chém chết hai con tiến tới góp mặt d o n bi gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút buồn tịch mặc dù nàng tính t ì n h lạnh nhưng rốt cuộc cùng mình ở chung lâu như vậy trong nội tâm nàng thì đã s ớ m coi tiểu dương là làm bằng hưu giờ khắc này ta mới cảm nhận được lúc đó mình bị cắn về sau bọn hắn cái chủng loại kia lo lắng cùng tuyệt vọng nhưng chính đang ta tuyệt vọng thời khắc tiểu dương trong ánh mắt kia một vòng dần dần mở rộng màu đỏ lại đột nhiên ngừng lại không còn hướng về đồng tử bao trùm giờ khắc này ta cùng tiểu vân đồng thời nín thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia màu đỏ một phút trôi qua nhưng này phiến màu đỏ dường như là như ngừng lại kia không di động nữa mà thấy nhỏ dương l ự c thì bắt đầu kịch liệt p h ậ p p h ồ n g xoan ngui bắt đầu thở hồn hển tiểu vân nói ra ca chúng ta trước dịu hắn đi, trên xe đi bên ngoài lạnh lẽo tại tiểu vân là tiểu dương kiểm tra vết thương trên người lúc cũng đã đem trên người hắn bị dọm bị huyết thấm ướt áo ngoài cho chóc ra ta luôn, luôn lo lắng hắng Ngược này bản cơ lại là đêm h vì sao vì an toàn Được. lúc Ta của ngươi tiểu vân suy nghĩ một lúc cũng chỉ đánh bất đắc di gật đầu tiểu dương tình huống hiện tại ta thì không dám xác định theo lý thuyết nên đã sớm thì biến đến rồi dược tề này rõ ràng có tác dụng nhưng năm mươi phần trăm xác suất ta cũng không dám dùng tiểu vân an toàn đi cược lỡ như tiểu dương thi biến bạo khởi liền p h i ề n thái thân thể của hắn nóng đáng sợ phản phất có được ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt dường như đồng thời một mực run dày ta đưa hắn trên người tất cả trang bị cho tháo tiếp theo đồng thời dùng dây t h ư ờ n g đem cánh tay của hắn cho trói lại để phòng nó thi biến bạo khởi thời gian từng chút từng chút quá khứ tần n g u y ệ t cùng tiểu dương con mắt yên lặng cầu nguyện kia năm mươi phần trăm khuyên hướng thành công việc kia nửa giờ sau ta mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm tiểu dương trong ánh mắt màu đỏ cuối cùng có rồi chậm rãi lui trở lại k h ỏ e mắt dấu vết luôn luôn mở to nhìn con mắt thì bắt đầu rủ xuống cơ thể thì không còn run r u dậy trừ ra còn có một chút bỏng bên ngoài tất cả trạng thái tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển cả đêm ba người đều không có ngủ trong lúc đó ta xuống xe dọn dẹp hai ba g i m bi cộng lại cũng bất quá hai mươi chỉ ba giờ sáng quá hạn trên người hắn kia cô nóng hổi cảm giác mới rốt cục biến mất xuống dưới ra một thân m ồ hôi nóng khi tức thì cuối cùng bi về bình ổn ta không nhịn ở trong lòng cảm tạ hạ lâm nha đầu kia chi này a thuốc giải kỳ thực chính là hạ lâm cho bản ý của nàng chính là cho tiểu dương bây giờ vẫn đúng là dùng tới tiểu dương vừa ra mồ hôi vết thương băng liền phải lại lần nữa thay đổi rồi tiểu vân vì hắn băng bó lúc ta mới bắt đầu xem xét thân thể của hắn trên không may so với trước đó ta bị thể biến dị thương tổn hai lần tiểu dương lần này cần càng nghiêm trọng hơn trên người tổng cộng bị k i a x ú c tu cắn ra ba cái động chia ra tại hai cây đuổi cùng với cánh tay mà bờ vai của hắn thì thường càng nghiêm trọng hơn bị g ă m được máu thịt bé bét mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đoạn ngắn xương q u a i xanh làm thái dương theo phương đông đường chân trời từ từ bay lên ta đi xuống dồi xe bắt đầu bắt đầu quan sát tối hôm qua tập kích tiểu dương con kia d ò bi thể biến dị chỗ đặc biệt ngay tại ở bọn hắn bề ngoài cũng sẽ không phát sinh biến h ó a q u á lớn làn da cùng nhục thể cũng giống như tràn ngập sức sống không hề giống bình thường dòm bị như vậy nhục thể sẽ theo thời gian trôi qua dần dần bị vi rút làm hao mòn được tàn phá nếu cùng khỏe mạnh người bình thường đặt chung một chỗ n h ư không phải trông thấy chúng nó khó mà ẩn tàng xúc tu cùng tinh hồng con mắt căn bản là khó mà phân biệt ta nghĩ nghĩ rút ra lưới lê đưa hắn c h ố ngực thịt cho đ ấ y ra lộ ra bên trong trái tim làm ta ngoài ý muốn là này trái tim lại là đỏ tươi ta nghĩ kỳ lạ lại kéo tới một con bị chặt chết bình thường dòm bị đồng dạng đẩy ra rồi lồng ngực của h mà cái này z o m b i e trái tim thì chính là màu đen như là ngâm mình ở rồi mực nước trong mấy năm sau mới lấy ra giường như đen làm cho người buồn nôn nhìn xem trong chốc lát ta còn là không nhìn ra cái manh mối gì tóm lại lần này ta nhận giáo hấn đã khác sâu đến đầy đủ ta vĩnh viễn ghi khác lần nữa gặp được kiểu này đơn độc làm lấy chuyện quỷ dị z o m bi e quyết không thể để lại người sống ta đem trên đường tản ra hôi thối thi thể kéo đến rồi ven đường tiếp lấy lên xe nhanh chóng cách rời nơi này dưới mắt chúng ta được tìm một trụ sở không thể luôn, luôn thành thật ở trong xe đi điểm vận chuyển chuyện cũng được trước phóng phóng và tiểu dương cơ thể rất nhiều rồi lại đi chúng ta không hề có lựa chọn ở một bên trong c h ấ n nhỏ tìm kiếm trụ sở ta lo lắng bên trong còn có thể biến dị z o m bi e thế là tìm một tương đối lệch tích nông thôn nơi ở nguyên một buổi sáng tiểu dương đều không có muốn tỉnh lại ý nghĩa chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đến giữa t r ư a lúc tần nguyên học tiểu dương tại phụ cận bắt một con gà mượn gia đình này nổi nấu một chậu ngon canh gà nhắc tới cũng kỳ canh gà mùi thơm vừa chuyển tới phụ cận thì lục lục tục, tục xuất hiện một ít z o m bi e số lượng cũng không nhiều tầm mười con bộ dáng ta x ế đao đi đem bọn hắn nhất nhất giải quyết chờ ta trở lại lúc phát hiện mở mị xem chúng ta ta n g ẩ n người tiếp lấy lập tức đại hỷ đem lưới đao thu nhập vào đao nhanh chân chạy lên trước ôm lấy hắn người tiểu tử này làm ta sợ muốn chết tân nguyệt cùng tiểu vân đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trong nồi nghe thấy thanh âm của ta thì đồng loạt quay đầu trông thấy tiểu dương không sao hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra tiểu dương gãi đầu một cái chóc mùi hít h à nói ra nấu gì thơm như vậy chuyện tối ngày hôm qua dường như tiêu hao hắn hàng loạt thể lực một nồi canh gà hắn thì uống một nửa còn e m hôm qua chính mình thu nửa cái còn việc gặp hắn không sao chúng ta cũng đánh đáy lòng thay hắn cảm thấy vui vẻ cùng may mắn còn sống là được ta nỗi lòng lo lắng thì cuối cùng rơi xuống đất tiểu dương cười nói hắc hắc tiểu ra ta mệnh vẫn đúng là cứng rắn kém chút cho rằng muốn đi tìm a lan rồi tiểu vân nói lầm bầm sư phụ ngươi còn cười được ngươi không biết chúng ta có nhiều lo lắng à, ca cũng khóc ta vội ho một tiếng nói ra khắc nói vậy nghe vậy tiểu dương tiện hề hề điệu tiến lên trước nói ra thật c ộ g thật khóc cả nha dạ ôi ta liền biết lâm ca là yêu ta nhất đến ôm một cái đi chết đi hắn vuốt cái chán thở dài d... lúc đó ta thì không có cách ta nghe thấy xa xa co âm thanh thì muốn đi xem kết quả kia con non liền trực tiếp bay tới lại nói các ngươi nhìn qua dị hình sao thì cùng kia phải ý hủ gở giống nhau đi lên ô m ta thì mở gặm đau chết mất ta nhữ mày hỏi lúc đó ngươi vì sao không gọi ta tiểu dương bất đắc dĩ nói ta cũng nghĩ à hắn bay tới lúc xúc tu trực tiếp nhét miệng ta bên trong buồn nôn chết ta thật không dễ dàng rút ra nó ngoài ra xúc tu thì quấn lấy cổ của ta k i n h lớn đến khủng khiếp âm thanh nhi cũng phát không được nhìn cái kia vẻ mặt quỷ khuất bộ dáng ta thì tức giận không nổi lắc đầu khoát tay nói lần sau chúng ta nhất định phải chú ý gặp lại kiểu này giống quỷ giống nhau ngồi sồn ở ven đường đồ vật trực tiếp nổ súng bắn chết tiểu Dương nghiêm túc gật gật túc tỏ đầu, v ẻ k h ẳ n g đ ị n h Đúng r ồ i Lâm Ca, lần Ca, này. ta h ì n h như cảm nhận cảm được như lời ngươi nói lời cái c h ủ đó lô nhị m thuốc i ả giác Nói thuốc của thay thể đổi, cơ không phải nói đại giới là mất trí nhớ sao một bên yên lạng uống vào canh gà tần nguyệt mở miệng nói hắn nói h ắ n là thuốc giải thử nghiệm này a thuốc giải h ắ n không có cái gì tác dụng phụ ta nhìn về phía tiểu dương ngươi cảm giác thân thể hiện tại thế nào bị ta hỏi một chút ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại n g h i ê n g miệng tựa h ồ tại cảm thụ một lát sau nói ra h ắ n là suy yếu mà thôi trừ ra ta vết thương trên người cảm giác đau cũng chỉ có cảm giác không có khí lực nay cũng không tính tác dụng phụ nghỉ ngơi nhiều là được t ố t tiếp xuống chờ ngươi cơ thể khôi phục chút ít chúng ta lại trở về hai ngày này trước hết tại đây đối phó không cần lâm ca ta không sao ta đến mai thì đi hắn cầm vịt chân lắc lắc cười nói không có thương lượng c h ừ n một trăm mười an toàn rời khỏi c h ư n một trăm một mươi an toàn rời khỏi hai ngày sau tiểu dương đều là tại điều dưỡng bên trong vượt qua tại ba người chúng ta kiên trì dưới nhường hắn dùng rồi một bình éo bu mìn huyết thanh người đến tận đây bốn hộp thì dùng hết một nửa đến ngày thứ hai lúc chúng ta mới chậm rãi đã hiểu rồi này dược quý giá trình độ theo lý thuyết tương đối thương nặng c ầ u muốn ngoại tầng khép lại kết v ả y chí ít đều muốn ba ngày tả hữu thời gian mà thấy nhỏ dương tại bị thương ngày thứ hai tiểu vân cho hắn thay t h u ố c lúc lại ngạc nhiên phát hiện cái tiêu bị gầm cắn được bộ mặt hoàn toàn thay đổi vết thương lại như kỳ tích bắt đầu kết vẩy rồi ta nghĩ tầm h nhìn a thuốc giải có thể cũng không vẹn vẹn có thể giải quyết virus lây nhiễm vấn đề còn có thể tăng cường nhân thể tự thân chữa trị năng lực tiểu dương vì thế cao hứng rất lâu ở trước mặt ta thần k h í nói lâm ca ta không hâm mộ ngươi rồi ha ha ta con mẹ nó cũng thành rồi y học kỳ tích vì để cho tiểu dương dinh dưỡng đuổi theo này hai ngày trời ta cầm súng thử đến r i ã ngoại đi đi săn mà đi săn kỳ thực chính là đi bắt những tia đã không ai quản cả vị thời gian mấy tháng những thứ này nguyên bản tràn ngập nô tính ra xúc liền đã dần dần sinh ra giã tính trông thấy bóng người liền bắt đầu chạy trốn nhanh như chấp tiến vào trong bụi cỏ nếu là không có thương loại hình thứ gì đó như muốn bắt lấy vẫn đúng là được phí chút ít công phu cứ như vậy hai thiên thời gian chậm rãi trôi qua tiểu dương cơ thể thì khôi phục được không sai bịt lắm c h ỉ ít hành động những thứ này sẽ không lại cảm thấy đau nhức mà chúng ta thì không thể không rời đi nơi này không hề có trở ngại cản dòm bỉ hàng rào hai ngày phụ cận dòm bỉ đã nghe nhìn vị tụ tới một đêm đây một đêm nhiều giải quyết thì có phần phí hết ta một ít công phu rời đi ngày đó tiền một đêm hạ một hồi mưa như chút nước mưa to kia chấp sáng sớm hôm sau nên đón chúng ta chính là nhu hỏa ánh nắng cả đêm mưa to đem lộ diện nước nhẹp đồng thời thì rửa sạch rơi chúng ta hương vị cho nên trước cửa không hề có dòm bị bồi hồi đơn giản thu thập một phen chúng ta liền bắt đầu lên đường hướng về kia chỗ điểm vận chuyển chạy tới ướt át gió nhẹ thổi vào rồi trong xe tùy theo mà đến còn có đầu hạ hương vị bên hai mơ hồ chuyển đến tiếng vet ơ tân nguyễn cảm khải nói mùa hè đến a mấy chục cây số khoảng cách cũng không xa xôi buổi sáng bắt đầu xuất phát giữa trưa thời chúng ta liền đã đến tòa kia thị trấn huyện phụ cận nửa đường chúng ta còn có hạnh tại một chỗ trạm xăng trong tìm được rồi chút ít xăng nhưng chúng ta không hề có vội vã vào trong dưới mắt trước tiên cần phải đem cần mang theo vào trong vật tư chuẩn bị kỹ cảng lại đem xe của chúng ta cho nút trong sẽ không dễ dàng bị phát hiện chỗ nhưng muốn nói dấu đồ vật hay là tiểu dương quỷ này ý tưởng nhiều hắn trực tiếp đem lái xe đến rồi nhà tăng lễ trong mà vừa vặn bên trong cũng có một chỗ khá là rậm rạp dải cây xanh hai người cao cây tùng vừa vặn có thể đem chúng ta xe ngăn trở rốt cuộc nhà tăng lễ trong trừ ra người chết cái gì vật hữu dụng cũng không có bình thường sẽ không có người tới đây lâm vân cần cầm những thứ gì tân nguyệt cùng tiểu vân ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhìn kia một xe vật tư hỏi ta nghĩ nghĩ nói ra sau khi tiến bảo chúng ta đầu tiên được bảo đảm tự thân an toàn cho nên thương nhất định phải cầm mặc dù ở bên trong không thể dùng thương nhưng không có súng cùng có súng không cần tóm lại là hai chuyện khác nhau tiếp theo d ư ợ c phẩm loại hình chúng ta liền lấy một ít thường ngày nhất định phải là được sau đó đồ ăn chúng ta nhất định phải mang đủ tối thiểu nhất phải bảo đảm nửa tháng tân nguyện suy nghĩ một lúc vậy rằng này ta cùng tiểu vân mang thức ăn hai ngươi mang dược phẩm cùng đạn loại hình lúc này đã đang chuẩn bị tiểu dương hỏi vậy chúng ta thuốc giải thử nghiệm cùng á thuốc giải những thứ này làm sao bây giờ tiểu này nghĩ không cần nghĩ a đồ chơi kia ngươi tùy tiện đặt ở này bên ngoài ngươi yên tâm tiểu dương nói ra lỡ như chỗ nào đóng quân binh sĩ lại cùng ngày đó ba tên khốn kiếp kia giống nhau làm sao bây giờ ta lắc đầu c ư ờ i lạnh nói hẳn là sẽ không lỡ như thật muốn đen đồ đạc của chúng ta cho bọn hắn chính là cùng lắm thì lại đi phiền phức một chút trần cương trần cương không được liền đi tìm dịp lòng ta không tin bọn hắn lá gan như thế lớn tiểu dương suy nghĩ một lúc một lát sau yên lạc gật đầu có đạo lý. tiếp lấy liền tiếp theo hướng trong bọc nhét dược phẩm cùng cái khác trang bị chừng mười phút đồng hồ về sau chúng ta liền đem tất cả vật tư cũng chuẩn bị hoàn tất bốn ba lô phình lên thì thầm lại kiểm tra một chút tất cả nhà tăng lễ xác định không ai về sau chúng ta mới yên tâm hướng về kia tọa điểm vận chuyển t i ề n tiến bởi vì là tới gần thị trấn huyện cho nên trên đường đi ngược lại là cũng có một chút dòm bị chặn đường đều bị ta cùng tiểu dương nhất nhất giải quyết đỉnh đầu thỉnh thoảng thì có trực thăng xoay quanh mà qua có r ờ đi thì có đi điểm vận chuyển so với tòa kia điểm vận chuyển nơi này rõ ràng muốn náo nhiệt nhiều lắm nửa giờ sau chúng ta liền đã đến kia điểm vận chuyển cửa chính xem chúng ta chống thật ba lô cùng thương trong tay mấy cái thủ vệ binh sĩ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc một cái tuổi hơi dài binh sĩ đi tới t r e o k ẹ o nói các ngươi đ â y là đến đâu nhập hàng đi nhiều như vậy ta cười cười ở bên ngoài chờ đợi có chút thời gian nói xong ta chủ động đưa lên chúng ta bốn người người nhặt rác thẻ căn cước binh lính cười lấy tiếp nhận quay người đi tới trước cửa máy quét bên trên đem tạp lần lượn quét một lần t ố t được rồi đi theo ta binh sĩ kia cười lấy đem tạp trả cho chúng ta tiếp lấy đôi chúng ta vẫy vây tay liền quay người hướng về bên trong đi đến so sánh này g đó chỗ kia điểm vận chuyển nơi này nhìn qua môn chính quy nhiều lắm mấy chục chiếc máy bay trực thăng rừng ở rộng lớn trên bãi đáp máy bay phụ cận còn xây dựng có mấy tòa nhà ba tầng lầu cao kiến trúc các loại vũ khí trang bị chiến xa tạ đặt ở phía xa hàng loạt người mặc quân phục người thần thái trước khi xuất phát vội vàng chật mắt nhìn đi nơi này đơn giản chính là một cỡ nhỏ căn cứ quân sự cùng cái đó điểm vận chuyển so sánh đơn giản chính là nhà xí cùng biệt thự khác nhau tiểu dương lẩm bẩm nói nếu không phải chỗ nào có trực thăng ta cũng hoài nghi chỗ ấy có phải hay không cái gì thổ phỉ đầu lĩnh chuyên môn thiết lập lừa gạt người chúng ta đi theo tên lính kia đi vào một chỗ nhà kính sinh học bên trong dựa theo lệ cũ chúng ta bốn người trước hết tiến hành khử trùng bốn binh lính đi lên phía trước tiếp nhận lưng của chúng ta bao tần nguyện cùng tiểu vân bị hai tên nữ binh dẫn tới một chỗ khác khử trùng trong phòng một vòng tiếp theo ta cùng tiểu dương cũng cảm giác làn da có chút phát c ă n g tiểu dương vì có bại lộ vết thương bị đơn độc mang đi trong chốc lát nhưng sau một lúc lâu thì lại bị đưa ra đây không hề có phát hiện có bất kỳ không ổn nào khi chúng ta lần nữa cầm tới ba lỗ lúc binh sĩ kia dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chúng ta nghi ngờ nói cảm giác các ngươi không đơn giản à trên người nhiều như vậy đổ tốt ngay vậy ta trong lòng nhất thời cảnh dắt lên giọng nói trở nên lạnh chút ít hỏi vận khí tốt mà n g ư ơ i nghĩ biểu đạt cái gì hắn cười cười ta cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi đừng hiểu lầm đồ vật không hề động không tin các ngươi có thể ngay tại chỗ kiểm tra a thuốc giải cùng con kia thuốc giải thử nghiệm cũng tại tiểu dương chứa thuốc phẩm trong bọc hắn lúc này mở ra ba lô tìm t ò i lên một lát sau nhìn về phía ta gật đầu ha ha chắc hẳn trước đó các ngươi nên tại cái khác điểm vận chuyển trạm qua bê ta ta không nói gì chỉ là yên lặng gật đầu một cái hắn thấy thế bất đắc gì lắc đầu kỳ thực bất kỳ địa phương nào đều như thế rất nhiều nơi trộn lẫn có một ít không có nhận qua huấn luyện tân binh không có gì tinh thần trách nhiệm nơi này cũng thế chỉ là các ngươi vận khí tốt tình c ờ gặp là ta gặp được những tân binh k i a viên đoán chừng cũng phải thu các ngươi chút thuốc hoặc là khói loại hình rốt cuộc hiện tại vật tư rất khẩn trương cùng cầu theo không kịp tiểu dương nghi ngờ nói vậy ngươi vì sao không làm như vậy hắn nói ra bởi vì ta chẳng còn gì nữa thì cái gì cũng không cần nghĩa là gì hắn cười cười cũng không trả lời tiểu dương ta nhìn hắn theo hắn bình tĩnh đôi mắt bên trong nhìn thấy một chút cô đơn lúc này xa xa tầng một hai người thì đi ra hắn làm ra một cái dấu tay sinh m i ra hiệu chúng ta đi ra nhà kính cuối cùng chúng ta thuận lợi leo lên trực thăng trong lúc đó thì không có xuất hiện cái gì đừng rẽ lên máy bay về sau tiểu dương tò mò hỏi ta lâm ca người kia còn trách chính trực lặc ngươi không nghe thấy hắn nói câu nói kia sao hẳn là người nhà bằng hữu những thứ này đều đã chết có khả năng trước kia chiến hữu cũng đã chết không có lo lắng người tự nhiên cái gì cũng không cần loại người này nhường hắn đi tiêu diệt toàn bộ z o m bi e khẳng định là xông lên phía trước nhất bởi vì hắn không sợ chết a thì ra là thế nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ căn cứ quân sự trong lòng ta kìm lòng không được thì dâng lên một buồn cười suy nghĩ nếu trước mặt ba người này cách ta mà đi rồi ta khẳng định cũng sẽ trở thành bộ dáng này chương một trăm mười một thuốc giải thử nghiệm lực ảnh hưởng chương một trăm mười một thuốc giải thử nghiệm lực ảnh hưởng gần một giờ sau trực thăng mới vững vàng rơi xuống đất dập máy sau đó chúng ta liền bị một tên binh lính dẫn tới một gian tên là phòng nộp vật tư chỗ nơi này có rất nhiều giống như chúng ta vừa trở về người nhận rác phong trần mệnh mọi đi đến trước đó trước sân khấu mà mỗi một đoàn người bên cạnh đều có một cầm súng binh sĩ canh chừng ta chú ý tới bọn hắn rất nhiều người xuất ra thứ gì đó đều là một ít đúng chúng ta mà nói không phải quá mức quan trọng nộ vật Tỷ trang phục, hai tử, sách vở, hay là một ít như phục, hai sách hay vở, là đó là binh lính mặc dù sắc mặt kéo căng cực kỳ nhưng thái độ hay là vô cùng thân mật hắn nói ra xin mời ngài nói điều kiện tiên quyết là ta có thể trả lời lời nói nộp lên trên vật tư có hay không có thể tự động lựa chọn a người là mới tới ta gật đầu một cái không có phủ nhận rốt cuộc ta lúc này cũng không rõ lắm nơi này vận hành hình thức phải hỏi hiểu rõ hắn lộ ra một vòng kinh ngạc mới tới còn có thể tìm thấy nhiều như vậy vật tư nhìn tới các ngươi có chút câu chuyện ta ta k h o á t k h o á t tay cười nói v ậ n khí tốt v ậ n khí tốt ngươi nói không sai nơi này không hề có cưỡng chế yêu cầu ngươi nhất định phải lên trước cái gì rốt cuộc chính phủ thành lập cái này hệ thống cũng là vì rồi giảm bớt vật tư cung ứng áp lực các ngươi chỉ cần nộp lên trên chính mình nguyện ý lên trước một loại vật phẩm là được nhưng nếu tùy ý cầm đồ vật đến thật giả lẫn lộn t h như cái gì quá thời hạn loại đồ ăn áo thủng vô dụng bố phế liệu loại hình đều sẽ được xếp vào danh sách mất tín nhiệm lần tiếp theo đi, đi ra bên ngoài ngươi trong thời gian ngắn đem không thể lại trở về hồi khu sống sót ta nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi ta nghe nói không phải có thể cần tìm đến vật tư đổi lấy một gian nơi ở sao cái này lại là sao cái đổi pháp binh lính cười cười nhìn xem ánh mắt của chúng ta trong lúc nhất thời ngược lại là nhiều một kia không dễ dàng phát giác khinh miệt cười nói mặc dù ta mới bị rộng đến này không lâu nhưng cũng có gần một tháng qua mỗi ngày chỉ là cái này nộp lên trên thất lui tới thì có hết mấy vài người nhưng ta cũng liền nhìn thấy qua mười đoàn người thu được nhà ở điều kiện bọn hắn xuất ra thứ gì đó có thể ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua nói đến đây hắn liền không nói gì nữa ta ngược lại thật ra không để ý đến trong mắt của hắn k i n h miệt lập tức chỉ nghĩ nhanh lên hiểu rõ vật kia là cái gì chính mình trong bọc thứ gì đó có thể hay không đổi dưới mắt nhất định phải tìm thấy một có thể chỗ ngủ ta cũng không thể mang theo hai nữ hai ngủ lầu đường nếu không nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể về đến khu dân cư sống sót nhà ở rồi nhưng tại t r o n g ta ngủ không ăn ổn ngươi nói chính là lỡ như ta cầm được ra đấy thấy ta kiên trì hắn cũng liền tiếp tục nói nghe qua nhằm vào này vi rút chỗ nghiên cứu thuốc giải sao thuốc thử nghiệm ngay vậy ta cùng tiểu dương lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chợt lóe lên mừng rỡ thứ này trên người chúng ta vừa vặn còn có một chi người u y ê n cảm h n g ta đã đ bị bị thấy có đáng giá hay không một bộ phỏng chúng ta bốn người không khỏi đồng loạt lắc đầu ra hỏa này bị lửa thật rác độc ca hai mươi tỷ lệ thật không tính lớn nhưng nếu một chi thứ này có thể đổi một ngôi nhà thật đúng là có lời cực kỳ thấy chúng ta lắc đầu binh sĩ kêu cữu m ô i nói thôi đi không kiến thức đổi nhà quê nhưng trừ gia vật kia các ngươi cũng được dùng một ít tương đối chân quý dược phẩm đến trao đổi hay là đầy đủ lương thực cùng nguồn năng lượng trải qua đánh giá giá trị về sau đều có khả năng trao đổi đến một ít các ngươi cần vật tư đối với những thứ này ta thật là không nỡ mà kia thuốc thử nghiệm ta cũng không mảy may muốn giữ lại ý nghĩa vì chúng ta trong tay còn có diệp lòng cho hai con a thuốc giải bây giờ tiểu dương đã không sợ bị cắn bị thương mà tận nguyện cùng tiểu vân ngày sau cần trong tay chúng ta thì có tốt hơn tốt, đến lượt các chỉ chúng ta trò chuyện này mất một lúc chúng ta người phía trước liền đã nộp lên trên hoàn tất đến phiên chúng ta bốn người một tên người mặc chỗ làm việc trang phục mang theo khẩu trang người phụ nữ ngồi ở trong q u à i bị thủ sáo ba o khoảng ngón tay rất nhanh tại trên bàn phím lợp nàng không hề có xem chúng ta mà là nhìn màn ảnh máy vi tính từ tồn nói mời nói ra muốn lên trước vật phẩm nếu nộp lên trên một ít phế phẩm chúng ta hoàn toàn không thu như không bỏ ra nổi vật tư xe tại tương lai trong vòng nửa năm bị nạp làm thất tín nhân viên ta quay đầu mắt nhìn tần nguyện hai người nàng nhóm tự nhiên cũng biết ta nghĩ gì đồng thời gật đầu một cái tiểu dương thay thế liền bắt đầu tại trong bọc tìm đòi mời nói ra cần nộp ra lần ê n vật thuộc phẩm loại. l này người phụ nữ trong giọng nói nhiều một tia thiếu kiên nhẫn đúng lúc này tiểu dương liền đem chi k i ê u màu xanh đậm d ư ợ c tề đầy tới giờ k h ắ c này bằng vào chúng ta làm trung tâm nguyên bản ồn ào trong đại s ả n h dần dần trở nên a n t ĩ n h lại người phụ nữ quay đầu lại nhìn tiểu dương trong tay chi k i ê u màu xanh đậm thuốc giải thử nghiệm ngớ ra này đột nhiên t ĩ n h m ị c h cũng không nhịn được để cho ta nhịu nhữ mày ta quét qua c h ú n g quanh những người nhặt giấc kia theo trong mắt bọn họ nhìn thấy kinh ngạc cùng khát vọng bên cạnh ta binh sĩ dẫn đầu phản ứng đem họng súng nhắm ngay một tên đứng sau lưng chúng ta người đặt ống quắp tất cả mọi người lui ra phía sau không cho phép n ú c đích lập tức trong đại s ả n h bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên chỉ một thoáng tất cả binh lính cũng đem họng súng nhắm ngay chính mình chăm sóc người nhặt rác đồng thời đem đạn lên n ò n g ta ý thức được không đúng vội vàng đem hai nữ hải kéo đến trước ngoài tiểu dương thì phản ứng đem thuốc giải thử nghiệm kín đáo đưa cho rồi tiểu vân hai ta đem hai nữ hải ngăn ở phía sau đồng thời g i x u ố n g lên cho dù trong đại s ả n h binh sĩ đã đem nạp đạn lên n ò n g nhưng vẫn là có không ít người nhặt rác chăm chú nhìn chúng ta ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cúng khát vọng ta không bao giờ nghĩ đến một chi thuốc giải lại có khủng bố như thế lực ảnh h không khó đoán ra nơi này đã từng bởi vì loại này thuốc giải phát sinh qua không tốt lắm sự việc sau lưng c h u y ể n đến nữ nhân kia thanh em run dày tôn tôn kính các nữ sĩ đây đây là thật tân n g u y ệ t từ nhẹ một tiếng nói ra chúng ta muốn đổi lấy một tòa sĩ diện nhà ở vừa nãy binh lính lời nói nàng tự nhiên thì nghe lọt được lúc này lúc này đem yêu cầu của chúng ta nói ra t ố t t ố t xin lấy ra các ngươi một chút một vị nào đó thẻ căn cước ta làm một chút đăng ký đang lúc ta chuẩn bị móc tạp lúc tiểu dương dường như sớm đã có chuẩn bị đem thân phận của mình tạp đ ầ tới tại tân nguyện đem tia thuốc thử nghiệm đưa cho người phụ nữ về sau những kia lửa nóng ánh mắt lập tức thiếu một nửa theo khát vọng biến thành bất đắc dĩ bên cạnh ta tên lính kia lông mày luôn luôn khóa chặt qua lại quét mắt trong đại s ả n h một đám người không dám có chút thư giãn tên kia đăng ký người phụ nữ có thể thì biết không thể kéo dài rất nhanh liền cho chúng ta đăng ký hoàn tất hai thanh chìa khóa c ù nắm bắt tới tay bên cạnh binh lính liền trầm giọng nói theo s á t ta rời khỏi này dưới mắt chúng ta tự nhiên không thể nào cùng hắn đối n h ị c h lôi kéo hai nữ hải tại đông đảo không cam lỏng cùng ánh mắt ghen tị dưới rời đi đại sành làm ta ngoài ý muốn là ngay cả ngoài cửa lúc này thì ngồi s ổ n tầm mười danh thủ cầm súng giới binh sĩ một khi bên trong xảy ra hỗn loạn bọn hắn sẽ lập tức xông đi vào đi vào bên ngoài binh sĩ kia mới nặng nặng nghề thở dài một hơi thở dài ta nói ngươi hai hỏi thế nào được cặn kẽ như vậy nguyên lai、like、thật sự có này đổ tốt ta vì sao lúc đó không nói cho ta tiểu dương bất đắc dĩ nói ngươi lúc đó không phải xem thường chúng ta sao bảo chúng ta đ ồ nhà quê tới quên tiểu dương này miệng là không một chút nào nhìn xem trường hợp há mồm liền lên ra ta một cái ngăn chặn miệng của hắn cười nói khắc chấp nhặt với hắn vừa nãy cảm ơn binh sĩ kia k h o á t khoác tay bất đắc dĩ nói bất đắc dĩ lúc trước nơi này thì phát sinh qua ba lần bởi vì này thuốc giải người chết sự việc vì cướp được con vật nhỏ kia tất cả người trong phòng cũng đánh nhau có súng cúng hơn trực tiếp lọt đạ chết rồi tận mấy chục người rồi nghe thấy tin tức này trong lòng ta trong lúc nhất thời càng giật mình thứ này thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn có lẽ là trông thấy ta lộ ra nghi ngờ nét mặt binh sĩ kia lần này ngược lại là đến rồi kiên nhẫn nói ra ngươi có thể chớ coi thường thứ này lực hấp dẫn thiên kim mua không được mở dọn bị cắn bị thương sau tiêm vào cái này thì có sống sót hy vọng à nếu thành công ngày sau sẽ không sợ này vi rút rồi với lại nghe nói thứ này nguồn cung cấp rất khó được nói xong hắn thì thầm đến gần rồi chút ít cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói cho ta một chút các ngươi vì đạt được thứ này bỏ ra bao lớn đại giới đại giới ta cùng tiểu dương bông cảm giác bất đắc dĩ cái nào bỏ ra cái giá gì à đơn giản chính là cho hạ lâm làm c h à n g giải phẫu mà thôi tăng thêm giúp đỡ nàng nhóm tiêu diệt toàn bộ rồi một đống z o m bi e không hề có bỏ ra cái giá gì ta nghĩ, nghĩ nói ra chúng ta tại thiên phủ phụ phụ cận quen biết vài vị bằng hữu bọn hắn có chút thân phận cho chúng ta một chi ngay vậy binh sĩ kia lập tức lộ ra một vòng vô cùng biểu tình hâm mộ thở dài thật hâm mộ ta cũng nghĩ có bằng hữu như vậy tên lính kia đem chúng ta đưa ra căn cứ về sau liền xoay người lại tại hộ tống chúng ta ra trên đường tới hắn ngược lại là lòng tốt nhắc nhở chúng ta vài câu cho chúng ta nhà ở rất có thể sẽ có người tạm thời tạm ở bên trong bình thường đều là một ít không có trụ sở người bình thường nếu phòng ốc bên trong có người thì cần chúng ta tự mình giải quyết hắn còn nhắc nhở chúng ta mấy ngày nay chú ý rất có thể sẽ bị người để mắt tới mặc dù cảnh sát sẽ quản nhưng đều là xảy ra chuyện sau đối với những lời này Ta tự chương một trăm mười hai nhà ở xung đột chương một trăm mười hai nhà ở xung đột cho chúng ta địa chỉ cách căn cứ vận chuyển rất gần đi rồi không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ chúng ta liền đã đến trên bản đồ châu khu dân cư tòa tiểu khu này tới gần bờ biển k i ế tạo nhìn lên tới ngược lại là đã nhiều ngày rồi xanh hóa rất tốt t h a n h mặn gió biển thổi phật đi vào môi trường vẫn còn có chút hài lòng nhưng nơi này người ra vào nhìn xem bộ dáng cũng không giống như là cư dân bình thường bọn hắn mặc lại cũ nát với lại mỗi người trên người cũng cài lấy vũ khí thần s ắ c lạnh lùng lạnh băng một chút liền biết đây đều là người nhạc i á c chúng ta lớn như vậy ba lô cuối cùng sẽ để người chú ý nhưng trông thấy trong tay chúng ta có súng rất nhiều người lại đặt mơ ước ánh mắt thu về nhìn tới ở lại đây áp lực hay là không nhỏ a lúc này cửa ra vào m ộ trông tên tuổi tắc t lên lớn An hơi đi bảo ư ớ n cản chúng thấy i k h á ta xuất ra chìa khóa hắn hoa dâm lông mày chớp chớp cầm qua chìa khóa cùng trong tay của ta địa đồ đi vào phòng bảo vệ bên trong bắt đầu ở trên máy vi tính xác minh một lát sau mới đi ra khỏi đến trên mặt nhiều một vòng ý cười ha ha đi thôi ba trăm linh một dặm nên còn có một số tạm thời khách trọ bọn hắn hôm nay liền đến thời gian đem bọn hắn đuổi ra ngoài là được ta gật đầu tiếp nhận chìa khóa cùng địa đồ lễ phép nói tiếng cảm ơn liền dẫn ba người rời đi chiếu vào địa đồ chúng ta tới đến rồi khu dân cư phía bên phải tìm được rồi đối ứng tòa nhà dân cư xài bước đi vào trong tầng ba phòng ba trăm linh một nơi này cao nhất tầng lầu cũng liền lầu bảy cho nên không hề có phân phối thang máy chỉ có thể từ thang lầu đi lên trên cầu thang tránh không được cùng một ít xuống lầu người đàn ông sượt qua người trên người bọn họ cũng tàn ra một loại vô hình cảm giác c á t bách đó là thường xuyên xử lý giết chóc người mới sẽ có khí thế gọi là sát khí cũng không quá đáng nếu như là không có cùng dòm bị chém giết qua người bình thường đối mặt bọn hắn rất có thể sẽ cảm thấy sợ sệt bọn hắn trải qua chúng ta lúc đều sẽ không khỏi chậm dần bước chân có sẽ nhìn chằm chằm chúng ta ba lô có thì sẽ chằm chằm vào hai nữ hải còn có cực ít sẽ vì chúng ta thương trong tay mà cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng may không hề có ngu xuẩn đi lên tìm phiền thoái đi đến phòng ba trăm linh một trước cửa tần n g u y ệ t đem chìa khóa đưa lên ta vừa mới chuẩn bị khai môn bên trong thì chuyển ra một hồi người đàn ông cười vang ta cho là mình đi n h ầ m lại nhìn kỹ mắt trên bản đồ in địa chỉ mới xác định chính mình không có đi sai phòng tiểu dương hỏi lâm ca lỡ như bọn hắn không đi làm sao bây giờ đánh thôi còn có thể làm sao ngươi sợ đánh không lại không phải vậy ngươi lo lắng cái gì ta đang nghĩ có thể hay không dùng đao ta nghĩ nghĩ nói ra chớ chọc phiền thức tiểu dương yên lặng gật đầu một cái ta đem chìa khóa cắm vào lô khóa nhẹ nhàng ngốn l g é o môn liền được mở ra cửa vừa mở ra một cỗ nồng đậm rượu thuốc lá vị lập tức đập vào mặt ta cùng tiểu dương ngược lại là không có gì hai nữ hải thì nhịn không được nhịu nhữ m ả y trong đại sảnh khói mù lợ lờ lờ năm cái người đàn ông chính ngồi vây chung một chỗ hút thuốc uống rượu đánh lấy bài bố kẹ chúng ta đến mấy người cười vang lập tức đình trệ đồng loạt quay đầu nhìn qua trong lòng ta lo liệu nhìn phiền phức năng lực thiếu liền thiếu thái độ cười nói các vị các ngươi là tạm thời ở nơi này thật có lôi được làm phiền mọi người nhường một chút rồi một mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập xoe người q u a nghe sát toàn thể ta một chút, nói n ra, c ù n a ta Ta ta hai ra. u đâu, thôi, chúng không như không hổn đâu, chúng phải ngại. giác im cười nói, mời người cảm còn có hai vị nữ sĩ, phải mời các bỗng lặng, nữ n g vậy vị đi sĩ, thấy nữ sĩ hai chữ mấy nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi bên trong một cái người đàn ông thình lình đứng dậy quay đầu ánh mắt vòng qua đứng ở phía trước ta cùng tiểu dương nhìn về phía phía sau chúng ta hai nữ hải cợt mờ nở thật xinh đẹp trong mắt nam nhân thả ra một vòng sáng ngời nhịn không được quát nghe vậy mấy nam nhân thì cùng nhau đứng lên bắt đầu hướng về chúng ta nhích lại gần cái kia mập mạp trên mặt lộ ra một vòng cười dâm xoa xoa tay nói ra hắc hắc chiến hữu để bụng cái gì à chúng ta tới trước chúng ta cũng không ngại ngươi thế nào còn đảo khách thành chủ mặc dù hắn lời nói là nói cho ta nghe nhưng ánh mắt lại đặt ở tần nguyện trên người gặp bọn họ trắng trợn như vậy ta cũng không có ý định k h á c h ký sắp mặt lạnh xuống nói ra mắt chó nhìn xem làm sao thời gian của các ngươi đến rồi chính mình lăn ra ngoài nhà a người trẻ tuổi c ù n cái gì đâu lao tử thì không đi ngươi năng lực như thế nào mấy người vì cái kia mập mạp làm trung tâm tậy mạnh xông tới vẻ mặt phách l ố i cùng khiêu khích cái k i a mập mạp tiếp tục cười lạnh nói đừng tưởng rằng có súng lao tử liền sợ tại đây ngươi dám nổ súng liền đợi đến bị đuổi ra ngoài hôm nay các ngươi đi vào rồi cũng đừng hòng đi rồi đem kia mội cho mấy ca chơi đùa cách rất gần ta còn có thể nghe đến trong miệng hắn kia cố rượu thuốc lá mùi thối ta cười cười giơ cánh tay lên một quyền hung hăng đập vào trên mặt của hắn ôi c ơ mờ nở ta một quyền này rất nặng người đàn ông trực tiếp một ngụm máu mang theo r i n g phun ra ngoài hướng về sau rút lui mà đi ta ngay lập tức tời ba lô cùng thương trong tay bước nhanh về phía trước nâng lên bụi phải h o n h đá vào cái t i ê mập mạp trên ngực hắn mặt lập t dạ dày đồ ăn ở bên trong đều bị đá ra đây mà nó thì cho các người đánh ra đây tiểu dương g i ậ n mắng một tiếng thì bỏ đi trên người bao phục không để ý vết thương trên người ta cùng cùng nhau ngay cả quyền mang khử tay đ ố i m ấ y trở tay không kịp người đàn ông chút xuống trong lúc nhất thời trong phòng tiếng kêu rên lên i hồi đừng đánh nữa đừng đánh nữa đại ca ta sai rồi a a a a ta cùng tiểu dương dừng tay lại đứng trong phòng khách năm cái người đàn ông nằm trên mặt đất từng cái đều bị đánh mặt mũi bầm rợ cái kia mập mạc leo đến ta bên chân bắt được ta chân cầu khẩn nói ta xem mắt này đầy đất tàn thuốc cùng chai bia cùng với dơ giấy bẩn thiệu không chịu nổi nhà cửa trong lòng một c ố gầm thét ta quát các ngươi vật tư ở đâu tên mập nghe vậy vội vàng bỏ vào một trong phòng ngủ một lát sau đẩy ra ngoài rồi hai cái hành lý hắn còn vô cùng tự giác đem nó mở ra nơi này đại ca toàn bộ ở bên trong các ngươi cầm lấy đi toàn bộ cầm lấy đi đừng đánh nữa ta hít sâu một hơi cũng không có đi xem bọn hắn trong dương hành lý thứ gì đó ta quát ta cho ngươi nửa giờ cho ta đem tất cả phòng quét sạch sẽ lại đi tìm cho ta bốn giường sạch sẽ đệm chăn nửa giờ kết thúc không thành ngươi thì chờ để bị đánh các ngươi vật tư cũng đừng hỏng cầm trở lại a a cái gì a di chuyển a a a là tốt các ngươi nhanh mau đánh quét mấy nam nhân lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên hoàn toàn mất hết vừa n ã y phách lối kỉnh ta cùng tiểu dương không hề hạ tử thủ đánh cho không động được rồi cái nhà này thì không ai thu thập chúng ta về đến hai nữ hài bên cạnh tần n g u y ệ t cười lấy vô vô tay thật lợi hại nhà có nam nhân bảo hộ chính là an tâm đúng thế đúng thế ca ca cùng sư phụ thật lợi hại bị này khen một cái tiểu dương cái mũi lập tức thì vệnh lên, lên. đúng vậy đúng vậy kỳ thực ta một người đều có thể đập nát bọn hắn người thì thổi a vết thương băng liệt mới tốt chơi tiểu dương k h o á t khoác tay không có ta hiện tại có thể châu a hôm nay kéo một đao ngày mai là được lúc này ngoài cửa chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa ta đem hai nữ hải kéo ra phía sau mắt nhìn mắt mẹo đứng ngoài cửa rõ ràng là vừa nãy người an ninh kia hắn cười lấy đi đến mới vừa vào cửa ta liền chú ý đến trong tay hắn là cầm thương nhưng dường như cũng không phải tới tìm chúng ta mà là trực tiếp vòng qua chúng ta đi vào nhưng trông thấy trong phòng tất cả hắn nụ cười lập tức biến thành kinh ngạc nhưng đúng lúc này kinh ngạc liền chuyển hóa làm rồi bất ngờ ha, ha. mấy người kia ngược lại là bị các ngươi đánh rất thảm á thúc n g h ị đến đám các ngươi sẽ cảm giác phiền phức liền muốn tới giúp các ngươi đổi đi nhìn tới cũng là không cần rồi đối với hắn chính mình dài bối phận ta ngược lại thật ra không có gì phản cảm rốt cuộc năm sáu mươi t u ổ i người ta đích xác phải gọi thuốc ta cười nói phiền phức ngài đi một chuyến đến rồi ta nghĩ nghĩ đưa tay tiến vào tiểu vân trong bọc lấy ra ba hộp thuốc lá thơm đưa cho hắn ôi chàng trai ngươi làm cái gì vậy người già có vẻ thật bất ngờ nhưng trong mắt kinh hỉ ngược lại là không giấu được lần đầu tiên gặp mặt chúng ta thì không có vật gì tốt ngài thu hắn vừa cười vừa nói ha ha chàng trai nhưng thật ra là biết xử sự, sự chúng ta về sau có thể biết thường trú tại đây nên được này lao đầu t ử ta thì nhận lấy tâm ý của ngươi ta gọi trương quốc lâm gọi ta trương thúc là được về sau không sao có thể đi ta kia ngồi một chút ta gọi lâm vân này là mội mội của ta lâm tiểu vân tần nguyệt ba người tự nhiên thì hiểu được một ít nhân tình h i ể u lời vội vàng kêu một tiếng trương thúc ha ha đều là hiểu lễ phép hảo hài tự a không như những kia từng cái cái mông nô lên cái đó cao nha dứt lời hắn xoay người đối mấy cái kia đang bận rộn người đàn ông quát cũng nhanh nhạy điểm mới cho ngươi ở hai ngày thì khiến cho đây heo ngủ chỗ cũng còn loạn này để người ta sao ở nói xong hắn liền đưa trong tay cựu nhị súng lục thu nhập rồi trong bao súng cười nói tất nhiên sự việc các ngươi giải quyết này lao đầu t ử ta thì không quái dày nữa Tốt, phiền phức trương t h ú c ngài p h í tâm đi t h ô n g thả ha ha t ố t chàng trai ngược lại là có lòng trương t h ú c sau khi đi tiểu dương hỏi lâm ca làm sao ngươi biết hắn sẽ hút thuốc n g lỡ như hắn không thích khói làm sao bây giờ ta bất đắc gì nói nhìn xem người phải xem chi tiết hắn ngón trỏ móng tay bị hun thành như thế cũng không thường xuyên hút thuốc nga tiễn hai hộp không sao dù sao ta k h ó nhiều lúc này tần nguyệt đụng lên tới hỏi có bao nhiêu nha không có nhiều c h ư n g một trăm mười ba lần nữa rút máu c h ư n g một trăm mười ba lần nữa rút máu mấy nam nhân mặc dù cậu thả rồi chút ít nhưng bị đánh sau đó tay chân ngược lại là lưu loát đem sạch sẽ đệm chăn đem lại về sau liền gấp rút rời đi chúng ta cũng không có ngăn cản chúng ta bốn người lại đặt một ít chi tiết quét dọn một phen mới rốt cục ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi bộ này phòng chủ nhân trước khi còn sống hẳn là một cái vô cùng văn nghệ người treo trên vách tường rất nhiều phong cảnh chiếu cùng bức tranh còn có độc lập phòng sách những thứ này chỉ là diện tích nhỏ chút ít thô sơ giản lược đoán chừng không đủ một trăm bình nhưng cái kia có đồ vật hay là có một phen d à y vò tiếp theo đã là b u ổ i chiều ta cùng tiểu dương tại kiểm điểm chúng ta đạn dược tần nguyệt cùng tiểu vân thì kiểm điểm vật tư đồ ăn những thứ này hiện nay chúng ta cũng là không cần quá mức lo lắng bao đồ ăn ở bên trong nếu tiết kiệm một chút lời nói đủ chúng ta ăn nửa tháng tả h ư u một đống đồ vật đổ ra tần nguyệt tay mắt lanh lẹ một tay lấy kia hai điếu thuốc cầm tới thứ này ta trước thay các ngươi bảo còn lấy ôi tần nguyệt này chính là của ngươi không đúng nữ hải tự hút thuốc không tốt Tiểu d đúng đúng, đúng, nàng, hai hai nàng trận nhìn h ò đúng Nguyễn tiểu ỷ k dương một chút nói ra ai nói ta là vì các ngươi khỏe mạnh ta là vì ta cùng tiểu vân với lại ngươi xem một chút ngươi cái nào đại thuốc sĩ tượng ngươi không sao trong miệng thì ngậm điếu thuốc ta là đại thuốc sĩ ngoại khoa đại thuốc sĩ ngoại khoa hút thuốc thật nhiều nói vậy t ầ n nguyệt những lời này đem ta cái cả vui vẻ này tiểu dương quả thực cũng thế hút thuốc l à kỳ thực cũng không so với ta thiếu không sao liền cầm lấy cái vợ viết bí mật nhỏ của mình mỗi khi lúc này trong miệng hắn rồi sẽ ngậm điếu thuốc căn bản cùng một đại thuốc sĩ nghị không ra cùng nhau đi còn có ngươi cười cái gì ngươi là tiểu vân ca ca không làm gương tốt là tiểu vân cơ thể khỏe mạnh nghĩ nghiện ngược lại càng lúc càng lớn liên tiếp cờ trách lại rất xuống trên người nàng k i ê u cô giáo viên uy áp lần nữa hiện hiện ta cùng tiểu dương đành phải ngoan ngoãn bị chửi tung tung ngay tại tân nguyệt vừa mắng không bao lâu ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập ta đi、mở. ta cùng tiểu dương c h ă m miệng một lời nói vội vàng đứng dậy chạy đến trước cửa cửa vừa mở ra vốn cho rằng là trương thúc lại tới cùng chúng ta bàn giao cái gì nhưng đứng ở cửa lại là một người mặc hưu nhà nữ n h à i một kiện rộng rãi vải ca k i sắc h ủ thì mặc trên người hạ thân không hề có xuyên quần dài hai cái trắng non trần trùng trục chủ đuổi cứ như vậy lộ ra cô bé kia trông thấy ta trên mặt vội vàng cùng sợ hãi lập tức tản g ra lo lắng nói lâm vân khoái để cho ta vào trong người tới không phải người khác chính là dịch t r ư n g tuyết mà sau lưng nàng chính cùng nhìn hai cái lưu manh vô lại người đàn ông này hai người đàn ông nhìn lên tới thì không đơn giản bên hông đồng dạng cải lấy lơi lê, lê ánh mắt tà dâm đồng thời còn lộ ra một cỗ chơi liều xem xét chính là loại đó kinh nghiệm lao đạo người n h ạ ả g i á c ha ha cô gái ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nguyên lai、like、là tìm đến bạn trai a chỉ một cái liếc mắt ta thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra dịch trường tuyết rất dài xinh đẹp một người tới đây có chồng chút ít hôn lọt chỗ tất nhiên sẽ bị để mắt tới dịch trường tuyết cũng không để ý tới kia hai người đàn ông ta cùng tiểu dương nghiêng người sang nhường ra lối đi nàng lập tức như là một con bị kinh sợ con thỏ bình thường chui vào trong nhà ôi chớ vội đi a nói xong thân thể của hắn đột nhiên dùng sức bà vai đối cánh tay của ta để ép đến ta tự nhiên không thể nào thả hắn vào trong bà vai đồng dạng phát lực dùng sức đẩy đưa hắn thọ vào tới nửa người lại đẩy đi ra bị ta đẩy đi ra nam nhân kiêng l n người trên mặt lần nước lợi nhưng lần này nụ cười của hắn bên trong lộ ra mùi nguy hiểm muốn chết có phải không bên cạnh tiểu dương cười lạnh nói ta muốn thử xem tiểu dương đồng dạng tràn ngập khiêu khích khi thế không có chút nào yếu tại hạ phòng mà ta chú ý tới nam nhân kia mặc dù cười lấy nhưng tay cũng đã đặt ở bên hông trên trôi đ a o nay cả tòa lầu không ai có thể dám cùng ta lão điên chu khiêu chiến trên tay của ta có mấy cái nhân mạng ngươi thật muốn thử xem hù dọa ai đây dứt lời ta đột nhiên giơ chân lên một đá nghiêng trực tiếp đối cổ của hắn đã tới hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ rằng ta sẽ trực tiếp độc thủ còn chưa phản ứng liền bị ta đã té xuống đất p ta hai í s cái bả vai bị thương người bình thường cũng khó có thể chịu đựng loại thống khổ này nhưng hắn gọi vào một nửa tiểu dương liền đối với lồng ngực của hắn đạp mạnh mất cước đưa hắn hung hăng chống đỡ ở trên vách tường hắn kêu đau đớn âm thanh cũng bị gắng gượng đá trở về trong bụng mà bị ta đá đến cổ người đàn ông càng là hơn nằm trên mặt đất che lấy cổ đau khổ được nói không ra lời gọi lao điên chu đúng không ta là mới tới hôm nay coi như là ân cần thăm hỏi ngươi rồi không phục lời nói ngươi có thể lại tới tìm ta nói d ố c dứt lời ta liền bành địa đóng cửa lại trong phòng ba nữ tử song song đứng chung một chỗ mà tần n g u y ệ t cùng tiểu vân trong tay đã cầm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch ta khoác khoác tay cười nói khắc cả động tĩnh lớn như vậy tận lực đ ư n g nổ súng dịch trường tuyết bước nhanh đi lên trước trên dưới dò x é ta t lo lắng nói không có sao chứ không có không sao cái kia cách xa một chút mặc hưu nhàn hủ thì nàng xem toàn thể lên thiếu chút g i ả dặn cùng nghiêm cẩn ngược lại là nhiều chút ít đáng yêu và sự hòa hợp lực nàng khe như gần một hồi làn gió thơm liền đem ta bọc cái chặt chẽ để cho ta cũng không khỏi hô hấp cũng trở nên rồn rập chút ít nhưng nàng lại không có vấn đề nói ta nhìn xem ngươi có bị thương hay không à lỡ như ngươi bị thương lây nhiễm chết rồi làm sao bây giờ hiện tại chết nhiều nhất đầu tiên là lây nhiễm dị ẩn thứ hai chính là bệnh khuẩn lây nhiễm ta vòng qua nàng đi về phía rồi phóng khách lúng túng cười nói không bị thương tiểu dương nhìn dịch trường tuyết hai cái trần trùng t r ụ c đ u ổ i t r e o k ẹ o nói lại nói cô nương ngươi là gan thì rất lớn mặc thành dạng này thì dám đến này thì không mang theo cái bảo tiêu dịch trường tuyết nghe xong khuôn mặt đỏ lên nói ra ta này còn không phải là vì giữ vững lâm vân bí mật nhà lại nói ta thời gian nghỉ ngơi đều như vậy xuyên không ngờ rằng tại đây gặp được hai tên biến thái tân n g u y ệ t bất đắc gì nói vậy ngươi thực sự là vận khí tốt dịch trường tuyết suy tư một lát nét mặt có hơi nghiêm túc mấy phần thứ lạnh nói ừ gọi lao điên trù đúng không ta lát nữa trở về liền đem này hai đăng đồ tử cho b ắ t tới đã ra thành phố bắc hải tiểu dương ngoại ý muốn nói ngươi quyền lợi như thế lại đúng thế cũng chớ xem thường ta nhìn dịch trường tuyết này so trước đó thân hòa nhiều thái độ ta không khỏi c n g thái một bộ y phục có thể chuyển đổi ra một khác nhau tính cách người phụ nữ thật là kỳ quái ta dừng lại hai người nói ra t ố t nói một chút đi ngươi lần này tới làm gì lại muốn rút máu của ta dịch trường tuyết đi đến bàn trà trước nhìn bàn kia trên đạn cùng súng trường trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua nàng nhìn về phía ta hồi đáp ừ n ta đã chút mặt đã có mày rồi. vừa ớ tới i lại, giải ngươi giải, tạo đạt ta thuốc thức, thì một thuốc tính ra, sát xuất thành thể A của ra, căn cứ công công có dùng bình vào v máu sơ bộ nói bao gồm ta ở bên trong cũng không khỏi ngừng thu thập vật liệu tay vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía dịch t r ư ờ n g tuyết tiểu dương hưng phấn mà tiến lên trước n h a o mắt hỏi thật ừ m thật không lừa ngươi vậy ngươi xin thể gạt ta không tới chị vợ dịch t r ư ờ n g tuyết trên mặt hiện lên một vòng thẹn quá hóa giận quắp lừa các người làm gì ta sẽ không cầm loại chuyện này mở ra trò đùa ta có thể dùng danh dự của ta đảm bảo mặc dù kinh ngạc nhưng ta thì rất nhanh tỉnh táo lại hỏi tất nhiên cao như vậy cái kia có thể tiến hành nhân công nghiên cứu chế tạo sao ta đều nói là căn cứ vào a thuốc giải công thức hiện nay còn không thể ngay vậy không có đạt được kỳ vọng kết quả trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại có chút thất lạc ta bất đắc gì lắc đầu hỏi nói đi lần này lại được rút bao nhiêu không nhiều bốn trăm ml với lại ta còn cần thu thập một ít nước miếng của ngươi tiểu dương cổ q u á i nhìn về phía dịch trương tuyết thầm nói sao nước bọn cũng lớn ngươi sẽ không cũng là biến thai a dịch trương tuyết khuôn mặt đỏ lên lần nữa nổi giận nói hưởng cho ngươi hay là đại thúc sĩ tư tưởng sao xấu xa như vậy ta cởi áo khoác xuống lộ ra cánh tay k h o á t tay nói ôi ôi tốt tốt đừng tức giận hắn đ ù a g i ỡ n hút đi một bên tiểu vẫn nghe lo l ắ n g nói ca không được đi lần trước ngươi mới bị rút qua nhiều như vậy lúc này mới mấy ngày à thân thể ngươi ăn hết được sao ta cởi lấy k h o á t khoác tay không có gì đáng ngại là văn minh kéo dài làm công hiến về sau ca của ngươi lưu danh bách thế chỉ cần nàng không đem chuyện của ta để lộ ra đi rút bao nhiêu đều được có lẽ là mới ý thức được hai lần rút máu thời gian quá ngắn dịch trường tuyết gương mặt xinh đẹp thì lộ ra một vòng n y nấy thấp giọng nói xin ngươi yên tâm Bí mật chương ủ a n i c lại một ôn dịch này dịch giải nghiên cứu chế trăm ạ thành công. t một mươi bốn tiểu huyết mắt dương quyết định chương một trăm một mươi bốn tiểu dương quyết định dịch t r ư ờ n g tuyết thu thập xong sợ nàng lần nữa bị những người kia có lên liền do tiểu dương tiễn nàng trở về trong vòng vài ngày rút hai lần huyết vẫn là để người có chút không chịu nổi hai người chân trước vừa đi một cỗ cảm giác hôn mê liền bay thẳng gãy của ta tiểu v â n thấy thế vội vàng cho ta rót chén nước uống về sau nhân tài thư hoán rất nhiều ta nằm trên g h ế sofa bên ngoài gió biển chậm rãi thổi tới đập vào trên mặt ngược lại để người dễ chịu bất chi bất giác ta hai mắt nhắm nghiền lẳng lặng hưởng thụ cứ như vậy ngủ thiếp đi chờ ta khi tỉnh lại trời đã tối trên người che kín thật mỏng đệm trăn trong phòng khách chiếu dọi nhìn ánh đèn sáng ngời thấy vậy ta có chút thất thần ta xem mắt trên tường còn đang ở đi lại đồng hồ treo tường đã là bày hát tối qua tỉnh rồi một đạo hêm hai lại thanh âm ôn nhu truyền đến tần nguyệt bưng lấy một bát đi vào bên cạnh ta ngồi xuống ta chậm rãi c h ố n g lên thân thể vớt vớt có chút thấy đau h u y ệ t thái dương hỏi ta này ngủ bao lâu nàng suy nghĩ một lúc nói ra hơn năm giờ đi lâu như vậy mấy ngày nay ngươi bị rút khóe một ngàn mờ lơ máu ngươi ngủ đến ngày mai ta cũng cảm thấy bình thường nhìn tần nguyệt kia vừa đau lòng lại ngậm trách cứ ánh mắt ta bất đắc dĩ cười, cười. chuyển đổi đề tài nhìn nàng trong chen thứ màu trắng hỏi cái quái gì thế thơm như vậy tiểu dương nay buổi chiều quay v ề mang theo chút ít hải ngư cho người nấu canh cá ta ngoại ý muốn nói hắn cái nào làm vào n g à h b ắ t tân nguyệt cười khúc khích không có hắn nào có bản lính này trên đường cùng người khác dùng một viên đạn đuổi ta cười cười ám đạo tiểu tử này coi như thông minh vừa mới chuẩn bị uống ta ngẩn người hỏi các ngươi uống không đúng hai người bọn họ đâu tiểu vân trong thư phòng đọc sách đâu tiểu tử kia không chịu ngồi yên lại đi ra ngoài đi vòng vò uống nhanh đi chúng ta uống hết đi tươi hương canh cá vào trong bụng Toàn thân lúc ậ p áp tức một cảm giác cấm áp địa, uống điện, nửa l mới i phát h ệ này tần mắt ta. thì cầm nguyện chính nâng lên, ánh ngươi uống đu Cái hòa xem điểm. lại kia, n phản ứng, không ngươi uống. n g hổ cười cười, được, Lúc xấu à cửa thư phòng bị mở ra tiểu vân cầm một quyển thuốc đông y thư chỉ h o á n bước ra ngoài trông thấy ta ngồi dậy vui vẻ nói ca ngươi tỉnh rồi nàng đem thư trực tiếp ném vào trên bàn bay thẳng đánh tới ta vội vàng đưa trong tay không uống hết canh cá đưa cho tần nguyện tiếp nhận tiểu vân người nhà đ ầ này nôn nôn nóng nóng điện hh theo nàng á o đằng một lát về sau ta đứng vậy đi tới ban công chức dùng sức dỗi lưng một cái cả tòa thành phố bắc hải vẫn như cũ cùng vi rút buộc phát tiền giống nhau ánh đèn trải rộng nông lấp lóe để cho ta trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ra thần lần trước nhìn thấy kiểu này tràn ngập thiên hỏa khí tức cảnh đêm đã là mấy tháng trước máy thang nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tại thời khắc đều phải chú ý dòng bi đào vong thời thời t lời thời này vừa ra ta trong lúc nhất thời trong đầu còn thật không biết làm gì suy tư một lát vớt vớt ý nghĩ ta mới chậm rãi nói ra dưới mắt ta thân phận này là phiền phức vấn đề dịch trường tuyết ta vẫn là có chút không yên lòng chuyện này được lưu ý、ừ. tiếp theo lão diệp kia ngày mai chúng ta đi tòa thị chính tìm diệp long hỏi một chút tiểu tử này đem người mang về không có tân nguyệt n h ấ t nghe cười khúc khích ngươi trả lại hắn t r ư ở n g bối gọi hắn người trẻ tuổi ta nhét miệng thản nhiên nói ai bảo hắn lúc đó tới cựa thì cho ta một quyền ta cũng không đại độ như vậy cho ngươi hai bình a thuốc giải cũng không có ngôi giận kia thuốc giải ta là dính lao diệp ánh sáng hai chuyện khác nhau tân n g u y ệ t bất đắc dĩ cười một tiếng không khỏi lắc đầu ta trầm ngâm một lát tiếp tục nói còn có chính là tiểu dương sự việc tiểu dương làm sao vậy ta hít thật sâu một hơi khói xuyên vào phổi suy nghĩ ngược lại là có chút lộn xộn đối với tiểu dương người yêu chuyện này t ầ n nguyện sát xuất lớn sẽ cầm ý kiến phản đối ta trong lúc nhất thời không biết nói thế nào lối ra hắn phạm tội ta lắc đầu gây t hai h o a nước hạ lâm hay là la na ta ngần người tỉ tỉ này cái nào cùng cái nào à hắn làm sao lại như vậy cùng kia hai người nhấc lên liên hệ tần nguyện quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói làm sao không biết lúc trước ta nhìn xem kia hạ lâm nhìn xem tiểu dương ánh mắt cũng cảm giác không thích hợp tình ý liên tục điện ta liếc nàng một chút nghi ngờ nói ngươi suy nghĩ nhiều đi ân cứu mạng cảm kích mà thôi t i ế a chuyện xưa còn nói sao ân cứu mạng làm lấy thân báo đ á p đấy nói ra những lời này t ậ n nguyện trên mặt lại nhanh chóng hiện lên một vòng đỏ ửng sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên ta ngờ người nghi ngờ nói ngươi đỏ mặt cái gì người còn ta ta thở dài một hơi bất đắc di nói người ta tiểu dương còn không phải thế sao tùy tiện như vậy người ta nói là người yêu của nàng cái đó a lan ngươi có nhớ không lúc trước rời khỏi trường học lúc ta đã đáp ứng hắn và yên ổn liền đem nàng di hải mang tới lúc nói những lời này ta luôn luôn quan sát đến sắc mặt của nàng trên mặt nàng mất tự nhiên chậm rãi rút đi thay vào đó là sai kinh ngạc lâm vân đầu góc ngươi không có hỏng a ừm cớ gì nói ra lời ấy đại ca thành phố vãn khê cách chúng ta này bao xa a gần hai ngàn cây số liền vì mang một nữ hải di hải liền xem như vi rút không có bộ phát trước đó cũng đúng thế thật vô cùng khó khăn vô cùng chuyện khó khăn tình chớ nói chi là hiện tại chúng ta sao đi ta bất đắc gì nói ngươi đ ừ n g nội nhà ta biết khó có thể có chịu không rồi người ta a có đôi khi ngươi giống như ta đầu góc liền giống bị khét si mang giường như không thanh tỉnh còn cố chấp phải chết thật lâu ta thật sự là nhịn không được này chủng loại giống như dùng mình yên tĩnh muốn chuyển hướng chủ đề mở miệng nói cái kia nhưng ta lời nói còn chưa nói ra miệng lại bị nàng ngắt lời rồi chỉ gặp nàng đột nhiên bình tĩnh lại như là trong lòng bông ra nào đó gông xiềng bình thường nói khẽ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ dù sao ngươi đi đâu ta cùng tiểu vân đều sẽ đi theo ngươi ngươi không nên đi chúng ta thì vui lòng lại b ư ớ c lên mạo hiểm cùng ngươi cùng nhau dứt lời nàng liền quay người rời đi ban công chậm rãi đi trở về rồi phòng ngủ những lời này để cho ta hoảng h ồ n năm một điếu thuốc đốt hết ta lại đốt một điếu một phe là hứa hẹn một phe là hai nữ hại an nguy thật muốn đ ố i so lời nói cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay không đầy một lát khách môn liền được mở ra tiểu dương mang theo một cái cái túi vẻ mặt đắc ý đi đến ha ha lâm ca ngươi nhìn xem chiến hưu mang cái gì quay về rồi ta hất đầu một cái đem trên mặt sầu khổ nét mặt vứt bỏ mỉm cười q u a y người cười nói đi đâu vào tới mang theo cái gì hh ắ c ắ c thịt heo một lao hôn đạn tại cửa ra vào bán thịt ba trăm phát đạn đổi sáu cân thịt nhìn ta nhỏ hơn bắt nạt nhưng vừa vặn bị trương thuốc gặp được hắn ra mặt cùng lao đầu kia mặc cả mở miệng một tiếng cháu trai m ắ n g hắn cái rắm cũng không dám phá một gắn gượng cho ta giảng thành năm viên đạn năm viên đạn đổi sáu cân thịt ha <cười> ha <cười> đúng vậy a có thể có lời rồi vì cảm tạ trương thuốc ta cho hắn một cân cuộc mua bán này kỳ thực trong lòng ta thì rất ngạc nhiên nếu theo giá cả để tính tiểu này bình thường xuống trường đạn giá cả cũng liền năm khối tiền tả hữu sáu cân thị đoán chừng cũng muốn chừng trăm viên so sánh dưới hay là đáng giá mặc dù đáng giá nhưng ta còn là không lớn tán thành đạn đ ổ i vật tư hay là ít nhiều có chút xa xỉ rốt cuộc lúc này đạn tầm quan trọng không cần nói cũng biết có đôi khi đạn tiêu hao tốc độ xa xa so với chúng ta nghĩ phải nhanh ta cười nói không sai không sai hắn đắc ý đem thịt b ỏ vào trong tủ lạnh tiếp lấy cũng tới đến rồi ban công đốt đ i ề u thuốc ta nghĩ nghĩ hay là quyết định hỏi một chút tiểu dương ý nghĩ hỏi tiểu dương người dự định khi nào hồi trấn giang mình đi ta cơ hồ là vô thức lắc đầu không tin ta chỉ không phải thân phận của ngươi bí mật cái này mà là nàng có thể hay không nghiên cứu ra lắng lại chàng thai nạn này thốt giải ngươi cảm thấy nàng năng lực thành công sao nói thật hắn hỏi ta vấn đề này ta căn bản không có đáy cũng không biết trả lời thế nào ta lại không biết nàng ở phương diện này có bao nhiêu lợi hại cũng không biết nghiên cứu của nàng tiến độ n g ư ơ i này không hỏi không sao ta làm sao biết nàng có thể hay không nhường nàng rút máu ta chỉ là ôm hy vọng mong manh thôi hắn suy tư chậm rãi nói ta hôm nay tiến nàng nàng mang ta đi trong phòng rồi ta n h ớ mày t r e o k ẹ o nói sao vừa thấy đ ạ i yêu nàng đem ngươi làm nói cái gì đó nàng cho ta nhìn n h ầ m vào nghiên cứu của ngươi tiến trình ta nghĩ có rất lớn xác suất năng lực tại trong vòng một năm nghiên cứu phát minh thành công ta biểu m ô i khinh thường nói ngươi cảm thấy ngươi một đại t h u ố c sĩ ngoại khoa nhìn hiểu cái gì không phải có nàng ở một bên giải thích ta còn là năng lực hiểu ta nghĩ là chúng ta đợi nàng nghiên cứu ra được về sau mọi người có thể không còn e ngại dòm bị sau đó chúng ta lại hồi trấn giang minh đi chương một trăm mười lăm nhị lao tình huống chương một trăm mười lăm nhị lao tình huống những lời này ngược lại để ta có chút bất ngờ người nghĩ thông suốt đúng không kỳ thực đang nhìn đến nàng suy tính kết quả sau đó ta liền bắt đầu trong lòng suy xét cái vấn đề này nếu không ta sẽ không trở lại nữa lại đi ra ngoài vừa nãy ta một người tại bờ biển t à n bộ đâu chính là đang tự hỏi vấn đề này hắn rít một hơi thật sâu cười nói kỳ thực mấy tháng nay nếu không phải là bởi vì có các ngươi ta có thể cũng không có quá lớn dũng khí tiếp tục sống a lan với ta mà nói rất trọng yếu nhưng là đã chết người mà các người bằng hữu của ta thật sự rõ ràng ở bên cạnh ta cũng là bởi vì có các người ta mới có thể tại gặp qua nhiều người như vậy tính vặn vẹo sự việc về sau vẫn như cũng nguyện ý sống xuống dưới ta tự nhiên không thể nào vì chuyện của ta mà để các ngươi đi bất chấp nguy hiểm ta chỉ là muốn cho nàng một yên tĩnh một điểm kết cục chắc hẳn muộn một chút nàng hẳn là cũng sẽ không ngại ta ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn có thể tưởng tượng không chỉ sợ làm rất mãnh liệt đấu tránh tư tưởng cho nên lâm ca ngươi không cần lại vì chuyện của ta bờn ta đã thấy ra nói không chừng ngày sau của côn dịch này l ắ n g lại chúng ta còn có thể hồi chấn giang m i n h đấy hại ngươi năng lực n g h ĩ thoáng chỉ sợ cũng không dễ dàng đi sáng sớm hôm sau chúng ta bốn người đơn giản thu thập một phen liền ra cửa đi trước diệp long kia xem xét t i ệ n thể lại đi đường phố dạo chơi vừa nghe đến dạo phố hai nữ hài lập tức thì có vẻ hứng thú mười phần lúc này lại chui trở về phòng t r o n g đổi một thân coi như không tệ trang phục chúng ta bốn người một người tạm biệt một cây súng lục tại bên hông đi vào cửa chính lúc cùng chương thúc lên tiếng chào có lẽ là tiểu dương cho hắn một miếng thịt nguyên nhân nhìn thấy chúng ta nụ cười gọi là một sán l ạ g i ố n g như gặp được thân nhân giống như trên đường phố biến hóa không hề có khác nhau quá nhiều khác biệt duy nhất chính là thỉnh thoảng liền sẽ có tuần tra cảnh sát vũ trang hay là cảnh sát đi ngang qua bầu không khí muốn càng khẩn trương nhiều lắm đặc biệt trắng trận cầm súng người nhạc r á c đi ngang qua cảnh sát liền sẽ dùng một loại nhìn xem tội phạm giết người ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một đường hỏi người qua đường rất nhanh liền tới đến rồi tòa thị chính trước cửa gần hai mươi danh thủ cầm súng trường binh sĩ đóng tại trước cửa ưng nhãn ánh mắt lợi hại lặp đi lặp lại qu sợ rằng sẽ ngay lập tức bị đánh thành cái sàng nhưng ta trong lòng cũng không có bao nhiêu lộ vẻ xúc động mang theo ba người trực tiếp đi lên trước trong đó hai cái binh lính ngăn lại ta lạnh lùng nói nghiệp vụ làm tại xế chiều mời trở về đi ta câu mày nói ra ta không phải đến xử lý nghiệp vụ gì ta tìm đến diệp long tiên sinh xin hỏi hắn ở đây sao binh lính m l t người tìm tướng quân diệp long ngài biết hắn ừ hắn để cho ta có việc liền đến này tìm hắn nếu như chúng ta không thể đi vào vậy ngươi đi gọi hắn ra đi ý hắn bên ngoài nét mặt lập tức trở nên kinh ngạc quan sát toàn thể chúng ta một chút sau đó nói ra đã ngươi biết hắn ngược lại là có thể lên trước nhưng các người dù sao cũng là người bình thường trên người vũ khí trang bị được đặt ở này điểm này ta ngược lại thật ra nhận đồng dứt khoát dơ lên hai tay mặc cho hắn đem trên người ta vũ khí tháo xuống nhưng nên nói không nói bọn hắn xoát người hay là vô cùng cẩn thận ngay cả tiểu dương mở khóa hộp đều bị n ắ m chặt rồi ra đây vào cửa về sau tiểu dương nét mặt đau khổ giật giật q u ẩ n không vui nói xoát người thì xoát người nhà còn mang theo thủ sáo lục xoát cho ta vớt một cái đ a o trên mất tần nguyệt cười nói một hơi này ta nuốt không trồi một hồi ra đây ngươi đi đánh binh sĩ kia dừng lại ta cùng tiểu vân cho người cố lên ngay vậy sắc mặt hắn lập tức biến đổi khí hư nói thôi được rồi người ta theo lẽ công bằng làm việc lực tay đại bình thường ngày tốt xin hỏi có chuyện gì một trang dung tinh xảo người phụ nữ đi lên trước đối với chúng ta nhàn nhạt hành lễ lễ phép hỏi chúng ta tìm tướng con diệp long hắn ở đây sao người phụ nữ mật người tiếp lấy cười nói mời đi theo ta đi theo nàng bước vào thang máy mà lúc này một tay cầm cặp công văn người đàn ông cũng gấp vội vàng đi đến rất nhanh nhấn xuống lầu năm cái nút thần sắc của hắn nhìn lên tới vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào đồng hồ nhìn xem rất giống đến trễ dân đi làm chúng ta rất mau tới đến lâu năm cửa vừa mở ra bên trong rõ ràng là một mảnh bận rộn cảnh tượng quân nhân nhân viên chính phủ chữa bệnh nhân viên nhà khoa học các loại thân phận tề tụ tại đây lâu năm thần thái trước khi xuất phát vội vàng cũng tại bắt gấp làm lấy mình sự tỉnh cái gì đạn tháo thì đánh xong n h ư n g hậu cần tiếp tế mau cùng lên các ngươi thi công đội thế nào làm chuyện nên đất không đánh vững chắc mỹ quốc quân cơ một phát đạn đạo cho láo tử làm sập làm sao bây giờ cái phương hướng này không đúng tỷ ẩn ban đầu chỉ là đơn giản dô tê in lại lần nữa thôi diễn ngươi mẹ hắn đứng nói chuyện không đau đeo láo tử thì điểm này người trả lại cho ta thủ lại gọi đi thủ điểm cho v ậ người chuyển, n sao không những tân binh đàn i Hôm nay sát sống sơ bộ xét, chính khoảng nay sống lượng n bầy bộ bác sát sơ số xét, gió đ ông b chạy số lượng, 300 khoảng 500 ngàn, đông bác số lượng 470 vạn tà ư lượng u tây bác số v n người mang tà hưu, khôi U chậm đến ra thang máy sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại thì đem lầu năm ồn ào ngăn cách tại rồi bên ngoài mặc dù chỉ là một lúc nhưng chỗ tuân ra lượng tin tức đã để ta khiếp sợ không thôi đặc biệt cuối cùng k i a một chuỗi băng lánh cơ giới âm thông báo dòm bị số lượng vẹn vẹn một ngày bức tường cao số một bắc hải bên ngoài thì có gần hơn một nghìn vạn dòm bị số lượng ngày đó phủ kia dài dằng giặc bên ngoài tuyến phong tỏa tập kết dòm bị lại có bao nhiêu ba vạn năm vạn giờ khác này ta mới chính thức ý thức được không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí tình h n g dưới quân đội áp lực rốt cục lớn đến bao nhiêu cuối cùng thang máy tại lầu bảy chậm rãi ngừng lại các vị chờ một lát ta đi báo cho biết một chút tướng quân diệp long không đầy một lát một thân ảnh cao lớn liền đội vã địa đi ra một đội xuất mày kiếm đặc biệt dẫn nhân t r ú m ụ không là diệp long hay là ai ha ha thiên sinh lâm vân cuối cùng nhìn thấy người a ta vươn cùng diệp long bàn tay l ớ n cẩm lần này bàn tay hắn lực lượng thì thân hòa hơn nhiều ta cười hỏi n g ư ơ i đi tìm ta gia phụ gia mẫu đi tới này ta tự nhiên phải cùng ngươi báo cái bình an nhưng nhưng ngươi không ở nhà ta phái người tìm một ngày cuối cùng tại người nhặt rác trên danh sách mới phát hiện tên của ngươi chúng ta đi theo hắn tiến nhập phòng làm việc của hắn một tên nữ trợ lý đã pha tốt t r à tản ra trận trận nhiệt khí đến ngồi nhìn hắn nhiệt tình như vậy dáng vẻ ta không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc ta thẳng vào chủ đề hỏi lão diệp hai người còn tốt đó chứ rất tốt yên tâm bọn hắn hiện tại chính ở tại khu dân cư sống sót cũng là các ngươi địa chỉ bên cạnh đâu ngươi lần này trở về nhưng phải đi xem thật kỹ một chút bọn hắn tiểu vân lo âu hỏi lục thiên thần cùng lục thư hòa đâu chính là hai đứa bé kia ha ha cô bé yên tâm cũng tại ta đồ ăn sắp xếp thích đắng rồi cùng hai lão sinh hoạt chung một chỗ đâu ta còn chuyên môn ăn bài hai người chăm sóc bọn hắn ngay vậy ba người trên mặt lo lắng lập tức tiêu tán ngược lại bị mừng rỡ thay thế diệp long thở dài hạt g a phải cảm tạ ngươi à lâm vân nếu không cha mẹ ta có thể đã s ố n chết ta nửa đời sau cũng liền trên lưng rồi còn bất hiếu tiế ta cười cười ngươi và cám ơn ta không như thường đi xem bọn họ một chút hắn gật đầu quả thực quả thực so với lần đầu tiên gặp mặt k i n nghiêm hiện tại diệp lòng ngược lại là một chút kiêu ngạo cũng không có nửa đ ù a nửa thật địa cùng chúng ta trò chuyện rất nhanh liền đem trong lòng ta đối với hắn ấn tượng xấu giảm đi không ít nhưng nói xong nói xong hắn thì đem nghi vấn của mình nói ra đúng rồi hảo hảo khu dân cư sống sót không đợi các ngươi tại sao phải đi làm người nhận r á c lẽ nào không có tiền tới đây t r ư đó ta cũng đã đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này ta tự nhiên không thể nào ngốc đến đem dịch trường tuyết cùng ta ở giữa sự việc nói ra ta cười nói không nói gặp ngươi chúng ta lúc đi vào còn ẩn giấu rất nhiều vật tư cùng thương ở bên ngoài ta sợ n é m mới làm như vậy ngay vậy diệp long lại k h o á t k h o á t tay thở dài hại đều nói các ngươi cần gì có thể tới này tìm ta làm gì đi bên ngoài bị k i a khổ ở chỗ này các ngươi thì thanh thản ổn định đời sống không cần phải gặp mặt thương những thứ này ta vớt vớt cái mũi cười khổ nói bên ngoài đào vong may tháng ngươi để cho ta trong lúc nhất thời thích ứng ngược lại là có chút miễn cưỡng ta rồi huống hồ một có chút việc liền đến làm phiền ngươi vị đại nhân vật này cũng có vẻ ta có chút cái kia vốn cho rằng diệp long biết chơi cười lấy trả lời ta nhưng hắn lại trầm mặc nhìn trong chén lắng động lá trà trầm giọng nói lâm vân à ngươi không biết phụ m â u đúng tầm quan trọng của ta ta từng nhiều lần muốn phái người trở về đón hắn nhóm nhưng lúc đó ở vào bức tường cao cấu trúc sơ kỳ không ai năng lực không đếm xỉa đến cái này nhiệm vụ trọng lượng chi nặng nghề liên quan đến ta hoa hạ dân tộc tồn vong ta không dám có chút sơ s u ấ t tại dân tộc tồn vong trước mặt ta không thể không bỏ qua thân tình cái này khiến ta mỗi khi nhớ cha mẹ lúc tâm giống như lao rào giống nhau đau nhức mà các ngươi tại thời khắc mấu chốt cứu bọn hắn thì mang ý nghĩa cứu vất của ta quãng đời còn lại để cho ta không đến mức tại hối hận bên trong vượt qua. p h ầ ngay này ân, n là mà ta khó k h báo đáp. ô khí h trong n p ò vậy diệp long kiên nghị gương mặt lập tức hiện lên một vòng ý cười đồng thời như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra cười nói ha ha chỉ cần không phạm pháp bất lợi đến ngươi cứ mở miệng ta suy tư suy đoán nêu bí mật của mình tiết lộ sẽ gặp phải tình huống xấu nhất mà xấu nhất không thể nghi ngờ chính là bị dịch trưởng tuyết cái đó ca ca phát hiện chính mình tất nhiên sẽ bị cưỡng chế mang đi liên tiếp liên lụy tần nguyện ba người hoặc là lại là bị những kia quyền cao chức trọng tóc người hiện đến lúc đó diệp l o n g cũng có thể hay không bảo trụ chúng ta bốn người đâu mà nếu hắn hiểu rõ thân phận của ta lại có thể hay không k h u y ê n đ ả o tại dịch trưởng phong phía bên kia đâu suy nghĩ loạn như ma ta nhịu nhũ mày nhìn về phía diệp l o n g trầm giọng nói ngươi thành tín có đáng giá hay không ta phó thác diệp lòng người trong mắt lõe lên một vòng kinh ngạc nhưng cũng không có bởi vì của ta hoài nghi mà lộ g i phẫn nộ chỉ là một lát hắn liền trịnh trọng nói đáng giá ta n h i chặt lông mày lập tức bung ra vươn tay cười nói vậy ta thì an tâm diệp long nét mặt vẫn như cũng h i ê m túc nhưng cũng đưa tay ra mà đang lúc chúng ta lúc bắt tay ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng gõ cửa đúng lúc này vừa nay cái đó giọng của nữ nhân vang lên diệp tướng quân vì rút chuyên gia nghiên cứu hàng đầu tiên sinh dịch trường phòng đến, đến rồi tới trước cùng ngài bàn bạ chuyện c quan trọng ba chữ này ta đầu góp lại có chút chống không chương một trăm mười sáu còn gặp lại lao diệp chương một trăm mười sáu còn gặp lại lão diệp ba người thần sắc trong lúc nhất thời cũng bắt đầu trở nên có chút bối rối tiểu dương càng là hơn gấp mà hỏi dịch trường phong không phải tại thiên phủ sao tại sao lại xuất hiện ở này nghe thấy dịch trường phong ba chữ này diệp long uống trà tay cũng là dừng một chút ánh mắt bên trong hiện lên một vòng mịt mở không kiên nhẫn trầm giọng nói ra mội mội của hắn tại đây cho nên hắn thỉnh thoảng rồi sẽ đi máy bay đi vào này gặp nàng mặt ngoài là như thế này nhưng trên thực tế chính là vì đến khảo sát mội mội nàng thành quả nghiên cứu diệp tướng quân ngoài cửa g i n g nữ lần nữa thúc giục nói diệp long suy tư một lát trầm giãi đề ra một người mặc tây trang người đàn ông s á c h màu đen cặp công văn cười sàng sàng nhìn đi đến mặt mặc dù thay đổi nhưng hắn mặt ngược lại là không có biến hóa quá nhiều đặc biệt cái kia hai đen khung kính mắt cho dù mấy tháng trôi qua rồi vẫn như cũ để cho ta tại nhìn thấy hắn một khắc này nhớ lại ngay lúc đó một m à n kia ha ha ha diệp tương quân q u ấ y dày a nguyên lai、like、là có khách t a dịch trường phong trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt bình tĩnh đ ả o qua chúng ta cuối cùng cùng ánh mắt của ta đối mặt bên trên trong nháy mắt đó ta lại có chuẩn bị nhìn hết cảm giác mà trong mắt của hắn thì lóe lên một vòng hoài nghi hắn to mày cười hỏi Tê, tiên ta, Trong chút trương, ta hốt trình ta ta phất tay vị sinh phải Cười nói, người kia, này. Chúng không lòng khẩn nhưng còn không đến đến hoảng chính đang nhìn ngươi còn cùng chúng hay cho là à, đấy. có mặc có mức lúc gặp gặp qua? qua đó ở đâu để độ. dù ồ khi nào ta lúc xem truyền hình vị rút buộc phát sơ kỳ lúc ấy ngươi đang trên tv có thể nổi tiếng hắn mật người nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng n ắ c một lát sau giới c ư ờ i nói ha ha tiên sinh thật đúng là sẽ nói đùa kia có thể chỉ là ta quá lo lắng d i ệ p long trên mặt tấm áp thu lại rất nhiều nhiều chút ít bén nhọn cùng không kiên nhẫn hắn phóng chém trả Đem một các ngươi n c l viện nghiên cứu cũng trắng trận phái trinh sát binh ra ngoài bắt người rồi còn sợ người khác biết ta liền buồn một rồi ta sao chưa thấy mội mội của ngươi dùng ab huết hình người làm thí nghiệm đâu đều là sinh ra cùng một mẹ người điểm khác biệt hay là thế nào tâm còn mẹ hắn đen muốn chết chỉ cần lao tử binh người bình thường còn không muốn không phải mệnh à. người sao không tìm chữ cổ lâm kia l á o hôn đản muốn binh đâu lao tử nhìn khá hơn dễ khi dễ càng nói đến phần sau diệp long giọng nói cũng biến thành càng thêm phẫn nộ mãi đến khi cuối cùng chửi ầm lên lên, dịch trường phong sắc mặt dường như là ăn đống thị dường như lúc xanh lúc trắng địa khó coi cực kỳ hắn hết sức giữ vững tỉnh táo nói ra ta cùng tiểu tuyết nghiên cứu phương hướng khác nhau cho nên cần như vậy vào tay mặc dù ta nghe được đầu góc ù mịt nhưng nhìn diệp long tức giận dần dần lửa nóng ta biết không thể lại ở ch lúc này làm ăn dưa còn chúng cũng không quá lý trí thế là đứng dậy nói ra cái kia chúng ta liền đi trước rồi chuyện của các ngươi quả thực không phải chúng ta cái kia nghe ôi lâm vân ngươi đừng ta đích xác được rời đi còn phải đi xem nhị lao tình huống nghe vậy hắn suy tư một lát cũng chỉ đành gật đầu nói ra vậy thì tốt các ngươi đi thôi có chuyện khó khăn gì trực tiếp tới tìm ta là được ta cười nói được ra tòa thị chính ta lập tức nhẹ nhàng thở ra mặc dù dịch trưởng phong người này ta cũng không hiểu rõ nhưng theo vừa nãy kia ngắn ngủi đối mặt hắn thì cho ta một loại mượi phần nguy hiểm lại điên cuồng cảm giác t â nguyệt n lo l ắ n g nói lâm vân làm sao bây giờ chúng ta tránh hay là cái gì tránh cái gì tại sao muốn tránh ngươi sẽ không sợ dịch trường tuyết đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết sao tiểu dương ở một bên nói ra hẳn là sẽ không ta tin tưởng nàng tân nguyệt nhữ nhữ mày ngươi tin tưởng có làm được cái gì cái này liên quan đến lâm vân thân người an toàn a ta trầm tư một lát nói ra chúng ta đi trước tìm lao diệp đi diệp long người này nằm ă ở chỗ ta nhìn hắn ôn hòa trường phong không quá hợp nhau cho dù hắn hiểu rõ rồi đến lúc đó tìm đến diệp long chính là kỳ thực diệp long cho ta câu kia hứa hẹn ta còn là t i n phục rốt cuộc kia phiên xuất phát từ tâm can lời nói nếu không phải thật sự có tình cảm ở bên trong hắn căn bản khỏi bị mất mặt nói ra được vì quyền lợi của hắn chỉ cần ta không tùy ý giết người hoặc là làm ra nguy hại tất cả khu sống sót sự việc hắn nên đều có thể bãi bình nhưng d ư ớ i mắt quan trọng nhất hay là đi trước xem xét hai vị người già bọn hắn mới là ta thật thuốc căng thần tân nguyện tiếp tục hỏi k i u diệp lo ngươi tin phần trăm bảy tám chục đi hạch đừng nói trước cái này đi trước xem xét hai vị lao nhân cùng hải tử tiểu dương tại ven đường kêu một chiếc xe taxi vẫn như cũng là ba viên đạn đem chúng ta đưa đến chỗ kia căn cứ quân sự tại có thân phận chứng minh tình huống d ư ớ i đưa trước vũ khí về sau chúng ta vô cùng thuận lợi địa thì tiến vào nửa giờ sau chúng ta liền bị đưa đến khu dân cư sống sót bầu trời xanh thẳm kết nối lấy biển lớn chỉ có trên bầu trời mây trắng có thể đem lưỡng địa phân chia ra đến trên bờ biển mơ hồ có bóng người nhảy lên chúng ta đi thẳng tới chúng ta biệt thự bên cạnh xế chiều người già yên tĩnh ngồi trên ghế l ặ n g lặng địa nhìn phía xa xanh t h ẳ m biển lớn lao diệp nhìn lên tới già đi rất nhiều hoa dâm tóc vì màu trắng chiếm đa số bị gió biển thổi di chuyển nhiều chút ít tuổi già bị thương đục ngầu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút địa nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta mấy người trong lúc nhất thời lại không có nhận ra một lát sau hắn mới có hơi mở to hai mắt trong đôi mắt giản mua tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hai tử n h ó n lao diệp tân n g u y ệ t cùng tiểu vân cũng nhịn không được xông tới cùng tiểu dương cùng nhau quỳ gối rồi lao diệp trước người các ngươi các ngươi cũng còn rất tốt tốt, tốt ta ố t t cũng còn còn sống là được trông thấy chúng ta hắn trong đôi mắt đục ngầu cuối cùng có rồi sáng ngời kìm lòng không đặng nợ nụ cười mặc dù nếp nhăn thật sâu bỏ đầy hẳn cả khuôn mặt nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào hắn để lộ ra vui sướng ta hỏi thiên thần cùng thư hòa đâu l ã o diệp run run rẩy rẩy địa đứng d ậ y người nói đến vào nhà bọn hắn trong nhà đấy đi vào trong nhà hai đứa bé dẫn đầu vọt ra chia ra vọt vào tần nguyện cùng tiểu vân trong l ự c thời gian mấy tháng không hề có nhường hai đứa bé đối với chúng ta lạnh nhạt ngược lại bị xa cách từ lâu vui sướng bão phủ hai đứa bé cơ thể nhìn lên đây lần đầu tiên nhìn thấy lúc muốn phong phú quá nhiều rồi trong ánh mắt hiện ra thuộc về ở độ tuổi này thuần chân nhất ánh sáng bạch bạch tịnh tịnh hai người dường như hai cái đáng yêu b ê không khó coi ra lao diệp hai người đem thiên thần cùng thư hòa chiếu cố rất tốt từ mãi mãi nghe thấy tiếng động thì trầm d ã i từ trong phòng bếp đi ra trông thấy chúng ta lập tức kích động đến vô tay trong đôi mắt giản mua trong lúc nhất thời lại mọc lên nước mắt mãi mãi ôi bọn trẻ tối hôm đó một bàn người ngồi vây chung một chỗ vô cùng cao hứng địa ăn một bữa mười phần ấm áp bữa tối tất nhiên trong này cũng không bao gồm dịp lòng bên trong một cái quản gia nói tựa hồ là người nhặt r ắ c trong gia chút ít vấn đề hắn phải đi xử lý cho nên không đến lao diệp thật cao hứng lôi kéo ta cùng tiểu dương uống chút ít rượu cựu kính đi lên hắn nói rất nhiều quá khứ đánh trận chuyện cũ cùng với chúng ta đi sau đó hai đứa bé có nhiều hiệu chuyện có nhiều ngoan ngoãn Giờ chúng ta quên đi bên ngoài tràn đầy dòm bị thế giới đám chìm trong r ồ i này hạnh phúc gia đình không khí bên trong đã ăn cơm rồi lao diệp ngậm thuốc lá cuốn đem ta cùng tiểu dương gọi ra đến bên ngoài hắn cười nói cảm ơn mọi người nếu không ta láo bất tử này chỉ sợ bị gặm thành xương cốt tiểu tử kia cũng không biết ta cái này tra thông tin ta cười khổ nói ngài thì đừng thừa nước đục thả câu rồi ngài chỉ sợ sớm đã đoán được ta gặp được hắn hại kỳ thực ta thì không có trông cậy vào hắn có thể trở về tiếp ta tiểu tử này ngược lại là còn có một chút h ế u tâm lúc này một bên tiểu dương hỏi lão diệp ta nhớ được ngài không phải hai đứa con trai sao một cái khác là nghe vậy trong lòng ta thì có chút hiếu kỳ diệp long văn cũng như thế đại vậy hắn huynh đệ như thế nào một vai lao diệp bẹp rồi một ngụm thuốc lá quấn lắc đầu đến hắn ca diệp thành a trước kia cũng là thượng úy cấp quân hàm nhưng bây giờ ta thì không rõ ràng nghe tiểu long nói tại thi hành nhiệm vụ gì không thể lộ ra thông tin nghe vậy tiểu dương dứt khoát cũng liền không hỏi thêm nữa bắt đầu cùng lao diệp nói xong sau khi rời khỏi chuyện xảy ra giảng được mặt mày hớn hở lao diệp thì rất có kiên nhẫn l ặ n g nghe thỉnh thoảng cũng sẽ điểm vài câu ta ngồi ở bên cạnh đốt điếu thuốc một bên nghe hai người đối thoại một bên tự hỏi dịch trường phong sự việc tại ta run khói bùi thời khắc mới thoáng cái ta nhìn thấy đối diện thì chính là chúng ta trước kia nhà ở trước cửa đứng một cái vóc người tò con người đàn ông lúc này hắn đang lo lắng gõ cửa thỉnh thoảng còn thông qua một bên cửa sổ đi đến nhìn xem một chiếc xe hơi theo ven đường chạy qua đèn xe chiếu rọi ở chỗ nào trên thân người ta lúc này mới thấy rõ người kia chính là t r ợ cương chương một trăm mười bảy bí mật chuyên gia c h ư n g một trăm mười bảy bí mật chuyên gia nhìn hắn như vậy lo lắng bộ dáng trong lòng ta trong lúc nhất thời có một cố dự cảm không tốt ta bóp tắt thuốc lá trong tay đi tới say thức tiểu dương đi ra hỏi tôi lâm ca n g ư ơ i đi đâu ta không trả lời a đi thẳng tới trên đường la lớn trần cương tại đây nghe thời âm thanh trần cương trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía ta tiếp lấy lo lắng chạy đến ta trước người hắn lúc này bộ dáng còn kém đem lo lắng viết lên mặt rồi hắn sâu hít hai cái khí hỏi lâm vân ngươi ngươi đang bên ngoài đã làm những gì ta làm cái gì ta không có làm cái gì a liền đi làm người nhặt rác tìm vật tư a thế nào ta nói là thân thể của ngươi trước đó tao nộ qua cái gì mẹ nó hiện trong người nhặt rác bộ rất nhiều đều đang đồn một cái gọi lâm vân người không sợ bị dòm bị cắn trong thân thể huyết năng đủ miễn dịch virus giờ khắc này ta đầu góc giường như bị búa gõ giường như ông ông tác hưởng nhưng ta cũng không có sợ hãi vội vàng điều chỉnh sắc mặt của mình ra vẻ chấn định mà hỏi thăm ngươi nghe cái nào ngu xuẩn nói này không tạo lao tử dao sao trần cương k h ẽ n nhữ chân mày hỏi không phải thật sự làm sao có khả năng là thực sự ta đơn giản chính là đánh một c h â m a thuốc giải miễn dịch thành công mà thôi tên hôn đản nào tạo của ta dao này không cho ta cả phiến phức đi ra không dưới mắt ta không thể không nói dối đến tròn cái này đủ để trí mạng thông tin bây giờ dịch trưởng phong thì tại đây khu sống sót một khi truyền vào trong lỗ thai của hắn chính mình liền p h i ệ n thoái ta không khỏi thầm than chuyện hí kịch tính b u ổ i sáng mới cùng diệp long đã làm xong g i a o ước đêm nay trên phiền p h ư c liền tìm đến, đến rồi lúc này tiểu dương cùng lão diệp thì nghe tiếng đi tới trần cương hiển nhiên là biết nhau lão diệp nhìn thấy hắn ngay lập tức thu lại hòa nhã trên lo lắng đối lao diệp trào theo tiêu chuẩn quân lễ tiền bối lao diệp khoác k h o tay hỏi để xuống đi trước tiên nói một chút đã xảy ra chuyện gì sao vội như vậy ta thừa dịp ánh đèn tối tăm từ phía sau lưng vươn tay nhẹ nhàng đ è ép ép tiểu dương ngu bàn tay ra hiệu hắn đừng nói lung tung trần cương ánh mắt phức tạp liếc nhìn ta một cái hay là đem tin tức kia nói ra lao diệp lẳng lặng nghe trần cương lời nói già ngua mắt không hề b ậ n tâm không có gì thay đổi kỳ thực mới tới nhà lao diệp lúc ta không hề có đem tự thân tình huống cụ thể nói cho hắn biết hắn chỉ biết là ta bị cắn người lại không chuyện cho rằng vận khí ta tốt mà thôi và trần cương nói xong ta vội và nói g n đừng nghe những người kia nói b ậ y ta nếu là có loại năng lực này đã sớm đi hiến máu cống hiến lực lượng đi đâu còn sẽ đi làm cái gì người nhận rác chỉ mong là giả đi nếu như là thật vậy thì phiền toái đoán trường dịch trưởng tuyết liền phải phái người đến bắt người rồi ta cũng vậy nghe được tin tức ngẩm mới đến đây tìm ngươi muốn hỏi cái hiểu rõ tiểu dương thì đi theo ta nhịp chân đi vội vang quát cái gì chỉ mong là giả vốn chính là giả lúc này luôn luôn yên tĩnh lao diệp mở miệng thản nhiên nói tiểu cương a ngươi là c ô n nhân nên đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đặt ở thực sự cầu thị bên trên đừng hơi một tí thì cùng phong đ i ê n đ ả o những kia dao có thể nghe nhưng đừng tin là lao diệp lại nói hai câu liền đem trần cương đổi đi về đến trong phòng lông mày của ta đều nhanh bệnh thành một sợi dây từng rồi tiểu dương càng là hơn gấp trong đại s ả n h đi qua đi lại sáng rõ thư h ò a thiên thần hai đứa bé mắt nổi đóm đóm lao diệp ngồi ở phía trước cửa sổ lảng lãng hút lấy thuốc lá c u ố n không nói gì tần nguyệt cùng tiểu vân hai người đi theo diệp mãi mãi lên lầu không biết đang làm cái gì cho nên cũng không biết lúc này chúng ta lo nghĩ thành d ặ n gì g làm ta nghe được thông tin một khắc này ta liền trong nháy mắt đúng dịch trường tuyết thất vọng rồi mặc dù mình cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng nhưng nàng nói ra một ít lời thề son sắc ta còn là để cho ta tránh không được đối nàng thành lập nên một ít yếu ớt tín nhiệm giờ khắc này nàng cái gọi là chính nghĩa tinh thần chấp nhất trong mắt ta toàn bộ sập thành mảnh vỡ không đáng một đồng ta rất muốn đem chuyện này nói cho lão diệp nghe nhưng lại l ạ i hà một nam một nữ hai cái quản gia đang đứng ở phòng khách một góc một lúc lâu sau lão diệp tẩu thuốc bên trong thuốc lá cuốn đốt hết hắn liếc mắt xa xa hai cái quản gia do dự một lát nói ra a thủy a hảo ta mùi thuốc lá hết rồi ta nghiện thuốc đại làm phiền mọi người ra ngoài mua cho ta một ít hai tên quản gia ngần người một lát sau nhẹ giọng đáp ứng nhìn hai người mở cửa chui vào phía ngoài bóng tối ta lập tức đã hiểu đây là lão diệp muốn xua đi bọn hắn lâm vân a chuyện này đúng người vô cùng phiền phức sao lão diệp đi thẳng vào vấn đề hỏi không giống nhau ta trả lời, tiểu dương liền đứng bước bước vội la lên nào chỉ là phiền phước quả thực hỏng bét nhìn lao diệp bộ ráng kia ta biết hắn khẳng định đã đoán được cái gì ta nghĩ nghĩ hay là quyết định không g i ấ u g i ế m đem dịch trường tuyết nói với chính mình cùng với mình bị biết được hậu quả và toàn bộ nói cho hắn lao diệp nghe xong mặt r à bên trên ngược lại là hiện lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ các ngươi à thì không sai nếu ngươi bị gọi là dịch t r ư ờ n g phong người trẻ tuổi mang đi đ o á n chừng không có công việc lao diệp ngài cảm thấy ta bây giờ nên làm gì làm sao bây giờ ha ha đi ngủ chứ sao ta cùng tiểu dương chăm miệm một lời nói đi ngủ l ã o diệp thản như nói cho dù bị hiểu rõ rồi thì không có chuyện gì l ã o già ta mặc dù không bảo vệ được ngươi nhưng ta đứa con kia vẫn còn có bản sự này tiểu dương nghe vậy kinh hỷ nói l ã o diệp ngài vui lòng giúp chúng ta l ã o diệp cười nói các ngươi lúc trước cũng không phải đã cứu chúng ta này hai lao cốt đầu sao các ngươi tâm tính tốt hiểu được có ơn tập báo không nên được t r ô n cất đưa cho những kia tư bản cái khác ta không dám hứa chắc nhưng ta có thể bảo chúng ta đứa con kia là chính t r ự c n g ư ờ i tại đây bác hải che chở các ngươi không sao hết an tâm trở lấy nhà đầu kia đem thuốc giải nghiên cứu ra đến là được có rồi lao diệp những lời này ta nội tâm lo nghĩ cũng bị vớt lên một chút dưới mắt ta không có biện pháp khác chỉ có thể tạm thời cầu được người khác che chở mới có thể còn sống chết chuyện này kỳ thực ta cũng không sợ ta chỉ là sợ sẽ liên lụy đến tầng n một m ba người ta thở dài nói khẽ lao diệp cảm ơn ngài tối nay chúng ta cũng không hề rời đi khu dân cư sống sót mà là trở về chính chúng ta tòa kêu biệt thự nghỉ ngơi ta cùng tiểu dương không hề có đem chuyện này nói cho tầng n một m hai người hai nữ h à i rửa mặt hết thì sớm nghỉ ngơi ta cùng tiểu dương thì ngồi ở cửa ra vào bị hun khói được vẻ mặt buồn t h u ta cười khổ nói tiểu dương nhìn tới kia dịch t r ư n g tuyết đoán chừng không tin được t hắn ca hôm nay đến ta tin tức này liền bắt đầu truyền tiểu dương suy tư nghi ngờ nói ta nghĩ không phải dịch trường biết nói nếu như là nàng nói làm sao có khả năng sẽ chỉ ở người nhặt rác trong lúc đó truyền ra mà không phải cấp cao đâu nếu tại cấp cao lời nói đoan chừng cũng p h ả i người tìm đến chúng ta không phải nàng vậy còn có người nào trên mặt hắn trở nên khó coi chút ít phun ra một ngụm khói đặc thấp giọng nói ngươi còn nhớ ngày đó chúng ta cứu hai người kia sao lưu niệm cùng tô p h a n phán mẹ nó ta chỉ cảm thấy đầu góc đứng máy như vậy trong lòng đột nhiên luồn lên một cố hỏa lúc trước nói đùa nói chuyện p h i m bị hai người này nghe thấy được vốn cho rằng sẽ không sao hẳn là sẽ không nốc đến mức bốn phía đi nói nhìn tới hay là ta đã đoán sai tiểu dương bất đắc dĩ cười nói có khả năng hay không hắn không phải ngu mà là thông minh đâu cô ý muốn ngươi bị bắt đầu nghe tiểu dương nói chuyện miệng ta bên trong khói nôn một nửa thì ngưng đột nhiên cảm giác khóc không ra nước mắt chính mình này lại có t r ù n g nông phu cùng dàn cảm giác được rồi bất kể có phải hay không là bọn hắn bây giờ không phải là đi lúc truy cứu được bảo toàn chính mình mới được tiểu dương cười nói ta chỉ là đoán nhưng nếu để cho ta biết thật chính là bọn hắn lúc trước ta có thể cứu bọn hắn hiện tại cũng có thể chết chúng ta một mực trước cửa ngồi xuống mười giờ thuốc hút rồi một cái lại một cây một hộp khói đã rút mất rồi một nửa đang lúc chúng ta chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi rời đi trần cương lại tới hắn đi theo phía sau hai tên cầm súng binh sĩ vẻ mặt nghiêm túc địa đi vào chúng ta trước người trầm giọng nói lâm vân khu trưởng tìm ngươi chương một trăm mười tám khu trưởng ngài tô chương một trăm mười tám khu trưởng ngài tô khu trưởng ai là khu trưởng trần cương trầm giọng nói ra chính là này thành phố bắc hải khu sống sót khu trưởng chuyện của ngươi đã truyền đến lỗ thai hắn bên trong hắn muốn đơn độc gặp ngươi một chút thực sự là phiền phức tiểu dương vội la lên lâm ca này này không được đi dưới mắt ta thì cảm giác vô cùng đau đầu này khu trưởng ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua là người thế nào vật ta cũng không biết cứ như vậy đi lời nói không biết sẽ có hay không có phiền phức lâm vân ngươi trước đi với ta một chuyến đi ta gật đầu một cái chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên thương thì không ở phía sau bên trên nếu kháng cự lời nói ngược lại sẽ nhường trần cương hoài nghi tiểu dương vội la lên lâm ca ta cũng đi ta không để ý đến tiểu dương mà là quay người đối trần cương cười nói cái kia ta trước cho hai nữ h à i nói một tiếng nếu không nàng nhóm sẽ lo lắng trần cương gật đầu một cái đúng ta ngược lại thật ra yên tâm không có do dự liền đồng ý ta lôi kéo tiểu dương đi vào trong phòng tiểu dương lo lắng nói không thể đi à. nghe kỹ chuyện này tạm thời còn chưa tới mọi người đều biết lúc này khu trưởng nên chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi hẳn là sẽ không làm gì ta chuyện này ngươi trước đừng nói cho tần nguyệt nàng nhóm trước hết để cho nàng nhóm cùng lão diệp hai người ở chung một chỗ mới là an toàn nhất nếu hỏi ta tới ngươi liền nói ta bị dịch trưởng tuyết gọi đi phối hợp thí nghiệm nếu ngày mai ta còn chưa có trở lại ngươi liền đi lại tìm một chút diệm long tiểu dương vẫn như cũ lo lắng nói lỡ như kia cái gì khu trưởng là cùng dịch trưởng phong quan hệ mật thiết đây này đem ngươi trói lại làm sao bây giờ ta lắc đầu nếu thật là như vậy vậy liền không chỉ chỉ gọi trần cương cùng hai cái binh rồi tới tìm ta kia khu trưởng khẳng định thì điều tra thân phận của ta đội đặc nhiệm số bảy vẫn còn có chút phân lượng thật muốn bắt ta ít nhất đều sẽ tới một nhóm đặc công tiểu dương còn muốn nói tiếp cái gì ta lại ngừng lại hắn t ố t làm theo lời ta bảo dưới mắt quan trọng nhất là bảo vệ hai nữ hải cùng với người tự thân an toàn ta không có trở lại liền đi tìm diệm long lâm ca trên a nỗ lực kiềm chế lại chế kiềm t đường đi trần cương ngược lại là không tiếp tục hỏi chuyện của ta mà lại như là bằng hữu bình thường cùng ta trò chuyện như thế để cho ta thở phào nhẹ nhõm căng thẳng mặc dù có nhưng cũng không về phần để cho ta bối rối ta thật sự lo lắng là sợ liên lụy đến tiểu dương bọn hắn mà tốt chính là cùng kia khu trưởng tâm sự rất nhanh xe dừng ở một chỗ hành chính trước đại lâu trần cương đối hai tên binh lính khoác khoác tay liền lôi kéo ta chậm rãi đi vào ngồi thang máy đi vào tầng ba ra thang máy mấy đạo đao giống nhau ánh mắt lợi hại liền đối với hai ta đầu đến năm tên võ trang đầy đủ đặc công thẳng tắp nhìn thân thể chia ra đứng c a n h dự ở lối ra năm cái góc theo chúng ta ra thang máy một khắc này liền bị bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú trần cương đi lên trước đem thân phận của mình tạp đưa cho trong đó một tên cảnh sát vũ trang k ê u cảnh sát vũ trang cẩn thận xem xét về sau lại dùng một loại ánh mắt lạnh như băng quét mắt ta một chút mới đưa chúng ta bỏ vào nay khu trưởng thân phận địa vị chỉ sợ đây diệp long còn lớn hơn đẩy ra một đạo cửa phòng một hơi có vẻ xưa cũ phòng liền hiện ra ở trước mắt trắng toát ánh trăng theo cửa sổ bắn ra đi vào là căn phòng mở tối tăng thêm mấy phần sáng ngời nhàn nhạt, nhạt hơn hương tiến vào xoắn mũi để cho ta nhịn không được giật mình một cái đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều gian phòng này rất rộng rãi hai bên có mấy cái tủ đựng hồ sơ bên trong chất đầy đủ loại hồ sơ mà ở chúng ta ngay phía trước một người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam nhân đang ngồi ở chất đầy văn kiện trước bản mượn ánh đèn lờ mờ lật xem văn kiện trong tay ở bên cạnh hắn còn đứng nhìn một nữ nhân hẳn là trợ lý của hắn trần cương nói ra khu trưởng người đến ngay vậy trung niên nam nhân k i a bông u xuống văn kiện trong tay đeo lên kính mắt đứng dậy chậm rãi đi vào chúng ta trước người trâm mượn bị hài âm thanh tại đây rộng rãi trong phòng q u a n quần trung niên nam nhân bề ngoài nhìn lên tới vô cùng bình thường có thể cũng liền khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng dáng người cân xứng không hề giống một ít quan viên chính phủ đầu bóng hai to đi đến gần cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác nhưng này dưới tấm kính con mắt lại cho người ta một loại trải qua rất nhiều gian nan vất vả t r ầ một lão luyện cảm giác t à n thương hắn nhìn về phía một bên trần cương âm thầm giọng nói lạnh đạt nói người đi ra ngoài trước đi ta cùng hắn thảo luận、Đúng. Trần Cương c hắn à o một cái sau y lặng phòng, rời khỏi mãi đi, đi thẳng ậ m dại đ tới một bên chỗ tựa lưng trên ghế salon ngồi xuống cười nói đến đây đi ngồi trò chuyện ta xử lý một ngày văn kiện eo có chút đau nhức ta gật đầu một cái thì đi tới trước sofa ngồi xuống ta gọi ngài tô là k hắn u s g cười cười thâm p h i đôi mắt giống như cất giấu rất nhiều bí mật dường như lặng im mà nhìn chằm chằm vào ta một lát sau hắn dùng một loại như là đã hiểu chân tướng sự tình giọng nói, nói ra lời đồn sao ha ha chuyện này thế nhưng có người lợi thề son sắt dùng mạng mình bảo đảm qua a giờ khác này ta đột nhiên rất muốn hiểu rõ hoặc nói là xác định đến cùng phải hay không lưu niệm cùng tô phán phán hai người nói ta bất đắc gì nói Ta người ợ c l phụ nữ gật đầu cầm lên bộ đàm nói ra binh lính đem người mang vào một lát sau cửa bị lấy ra một cái thân hình chật vật người đàn ông chậm rãi đi đến một khắc này ta cười non nớt gương mặt còn chưa khép lại vết sẹo thiếu niên bộ dáng không là lưu niệm hay là ai hắn run run d ẩ y d ẩ y đi đến ta cùng ngài tô trước người dùng thanh âm khàn khàn t h ấ p giọng nói khu trưởng lâm ca. cái cuối cùng ca chữ hắn là run d ẩ y nói ra được giống như bị bóp lấy rồi cổ dường như nói cực kỳ không có lực lượng ta lạnh nhạt cười nói nguyên lai là lưu niệm à, ha ha có mấy ngày không gặp à. ta nhìn về phía ngài tô cười nói đứa nhỏ này rất thông minh mang theo bạn gái ở bên ngoài còn sống không có điểm đầu góc không thể được ngài tôi nhẹ nhàng v ố t ven ngón tay nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt cười nói đích thật là cái người thông minh nếu không cũng sẽ không dùng tình báo của ngươi đi đổi một nữ nhân nghe được câu này trong lòng ta đối với thiếu niên này cuối cùng một chút hào cảm lập tất nát vốn cho là hắn là trẻ tuổi không hiểu chuyện mới đưa chuyện của ta nói ra có thể lại là vì đổi một nữ nhân ta không nhịn ở trong lòng thầm cười nhạo chính mình thật đúng là cầm cố một lần nông phu cùng r á n bên trong nông phu ngài tôi nhìn về phía ta cười nói nhìn thấy hắn ngươi hẳn không có thiết yếu lại gạt ta đi ta chân tinh nói ngài là khu trường ta lựa gạt ngài có chỗ tốt gì ta lúc đầu quả thực đã cứu hắn cũng không đại biểu hắn lời nói là thực sự a lúc này lưu niệm phảng phất là tại chứng minh bản thân cuối cùng lương chi bình thường dung g i ọ n nói không khu trưởng ta lúc đầu cùng bọn hắn cùng nhau lúc ta chính thai nghe thấy được hắn cùng hắn đồng bọn nói chuyện phiếm nói máu của mình đang bị một cái gọi dịch trưởng tuyết người nghiên cứu có thể tạo ra thuốc giải đồng bọn ta bị chọc giận quá mà cười lên lúc này nếu trong tay của ta có súng lời nói ta sẽ không chút do dự đối miệng của hắn cùng đầu góc đến một phát súng lại đem lòng của hắn đào ra xem xét là cái gì xác ngài tô sờ lên trán những mày đối với giọng lưu niệm dường như cảm thấy vô cùng không kiên nhẫn chầm mặc một lát hắn nhìn về phía ta mọi mệnh nói mặc kệ là thật là giả một sự t ì n h lâm vân ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực đã hiểu vì một văn minh kéo dài mà làm ra nhất định người hy sinh là một loại chưa từng có vĩ đại cùng cao thượng nếu hắn nói là sự thật ta hy vọng ngươi năng lực tiếp tục cùng dịch t r ư ờ n g tuyết nữ sĩ phối hợp xuống đi ta không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt không dám ngẩng đầu lưu niệm trong lòng đồ đ ắ hoảng này n ả tô vô cùng xảo trá đem ta đẩy hướng rồi đạo đức điểm cao nhất để cho ta làm ra lựa chọn ngươi làm ra hy sinh rồi sẽ bị người ghi khắc nếu ích kỷ rồi sẽ bị người phỉ nổ mà đúng lúc này phía ngoài cửa phòng lại bị gõ giọng trần cương thình lình truyền vào khu trưởng dịch trường phong huynh mội muốn cùng ngài chuyện tương lượng ngài t u cao mày ánh mắt có chút bất ngờ hắn suy tư một lát nói ra như vậy lâm vân ngươi trước tránh một chút trợ lý người phụ nữ gật đầu đi đến ta trước người nói ra tiên sinh đi theo ta đi theo người phụ nữ chúng ta tới đến rồi một tủ đựng hồ sơ bên cạnh một chỗ cửa n g ầ m trước nàng đưa vào một chuỗi mật mã liền đem ta nhét đi vào nơi này hình như là một phòng nghỉ diện tích cũng liền mấy mét vông rắn vẻ mà ta mới vừa đi vào không lâu ngoài cửa liền chuyển đến dọn dịch trường phong khu trường ngại ta được đến thượng cấp mệnh lệnh yêu cầu đem cái tên là lâm vân người mang về viện nghiên cứu chương một trăm mười chín cái lộn chương một trăm mười chín cái l ộ t dịch trường tuyết thanh âm tức giận vang lên dịch trường phong ngươi cứu nạn thả ta ra ta nói ta không biết người kia trường tuyết ngươi thế nhưng mội mội ta ngươi dấu dếm đúng là ta cùng toàn bộ viện nghiên cứu đối n ị c h nếu người kia thật sự có loại năng lực kia đối với cấp cao có ý nghĩa trọng yếu môn này mặc dù là một đạo cửa kim loại phân phối có mật m ạ khóa nhìn lên tới vô cùng kiên cố nhưng cách thơm hiệu quả lại kém đến muốn mạng ngay cả ngài tô thanh em trầm thấp ta cũng có thể nghe cái rõ ràng ngài tô nói ra tiên sinh dịch trường phong đến ta này cãi lộn làm gì chứ khu trường ngài ngươi nên đã hiểu người này tầm quan trọng nếu sự thực thật là như vậy ta năng lực chế tạo ra sát xuất thành công đạt tới bảy mươi phần trăm a thuốc giải mời ngài truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã toàn thành lùng bắt cái này tên là lâm vân người dịch trường tuyết vội và nói g n khu trường hắn điên rồi ngươi đừng để ý đến hắn dịch trường phong ngươi người này ăn nói lung tung ngược lại là ngày càng thuận buồn sôi gió rồi người ngươi cũng chưa thấy ngươi có thể bảo đảm trầm mặc thật lâu dịch trường t r â m giọng nói khu t r ư ờ n g ngại dưới mắt nguyên n h n vì đại cục làm trọng như thế nào đại cục mọi người trong lúc đó nhất thời hưng khởi lời đồn liền thành đại cục các ngươi viện nghiên cứu khi nào trở nên như thế qua loa ngài tô dịch trường phong nổi giận trực tiếp hô lên rồi tên của hắn phẫn nộ quát chúng ta nhất định phải tóm chặt lấy bất luận cái gì một tia cơ hội liền xem như hư vô mở mịt lời đồn chúng ta cũng phải đem nó trộm tới chứng thực sau mới biết được ngươi dạng này thái độ thờ ơ thật rất làm cho người khác thất vọng thất vọng làm cho người thất vọng không phải ngươi sao ngài tô giọng nói thì lạnh xuống vô hình trong lúc đó liền xem như cách một cánh cửa ta thì có thể cảm nhận được cái kia trong giọng nói tản ra vô hình c h ặ n ép lúc trước các ngươi viện nghiên cứu liên hợp mỹ quốc đám người kia đem tên kia người miễn dịch quất chết sự việc ta cùng dịp lòng hạ văn ba người còn chưa tìm ngươi tính s ổ sách ngươi luôn mồm đáp ứng ta chỉ cần trên người hắn nhất định lượng huyết có thể nghiên cứu ra được lắng lại cuộc ôn dịch này t h u ố c giải nhưng kết quả thì sao một người sống sờ sờ liền bị ngươi trực tiếp quất chết rồi tạo ra thông minh tài giỏi trăm bình a thúc giải phân cho những kia quyền cao chức trọng nhà tư bản ngươi không có năng lực giải quyết tại sao muốn ta lựa gạt mội, mội của ngươi ta cho ngươi biết một tiếng này như quần c u ộ n hồng lôi rung động tràn đầy l ư ợ c áp bách ngay cả ta cũng không nhịn được cảm thấy bất ngờ người ta sẽ không đi cha cũng sẽ không đi bắt liền xem như thật ta cũng sẽ không đem người cho các ngươi nếu muốn ở ta này làm loạn ngươi nửa đời sau liền đợi đến đi ngồi sổm lao tử t i ê n tĩnh lúc này ta cảm giác chính mình thành ăn dưa c u ầ n chúng nhưng lại bị ăn dưa đối tượng cảm giác là lạ dưới mắt ta năng lực xác định một việc đó chính là này khu trưởng là người chính trực ta hẳn là sẽ không bị hắn làm khó dễ như thế để cho ta thở phào nhẹ nhõm thật lâu theo một đạo vang ộ i tiếng đóng cửa chuyển đến Yêu cố làm cho người cảm thấy khó thở bầu không khí cũng theo đó giảm đi trước người cửa bị từ từ mở ra ta đi ra ngoài tầm mắt liền ôn hòa trưởng tuyết ánh mắt đụng vào nhau trên mặt nàng còn mang theo không có tản đi vệ nước mắt nhìn thấy ta ngoài ý muốn nói ngươi sao tại đây khu trưởng gọi ta tới chứ sao ngài tô lúc này ngồi liệt ở trên ghế salon trong mày tay vô vô đỏ lên cái chán nhìn lên tới dị thường mọi mệt hắn thẳn g như nói một sự t ì n h các ngươi thì lựa không được ta lâm vân ta biết chuyện này đúng ngươi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì nhưng ta hy vọng ngươi năng lực suy nghĩ kỹ càng nếu như là thật ta hy vọng ngươi năng lực h ả o h ả o phối hợp bên cạnh ngươi vị nữ sĩ này nàng có thể là bây giờ trên thế giới một cái duy nhất có khả năng nghiên cứu ra giải dược này người nếu như không phải ta thì hy vọng ngươi năng lực h ả o h ả o ở tại khu dân cư sống sót nhường diệp lòng tên kia an tâm ta xem mắt bên cạnh vẻ mặt mất tự nhiên dịch t r ư ờ n g tuyết trong lòng cũng không muốn trực diện trả lời vấn đề này thế là thản nhiên nói ta năng lực rời đi sao hắn cười bất đắc di lắc đầu chậm dãi đứng dậy lại lần nữa đi tới trước bản cầm lấy ngày đó còn chưa xem xong văn kiện khoát khoát tay nói ra cũng đi thôi sau khi ra cửa trần cương liền đi tiến lên lôi kéo ta ôn hòa trường tuyết bước nhanh đi vào trong thang máy hắn n h ị n không được thở dài lâm vân n g ư ơ i lá gan này thật là lớn đây chính là khu trường a cảm giác ngươi một chút mặt mũi thì không cho hắn a cá tính quen rồi trong lòng ta hiểu rõ này n g ạ i tô đoán chừng đã đoán được ta ôn hòa trường tuyết trong đó liên hệ nhưng trở ngại bên cạnh có người h a i vách mạch rừng liền không hỏi quá mức kỹ càng cũng là tâm tư cẩn thận người cái kia lâm vân ta trước tiễn dịch trường tuyết trở về sau đó lại tiễn ngươi hồi khu dân cư sống sót ngươi nhìn xem kiểu gì dịch trường tuyết vuốt vuốt cái chán sợi tóc miễn cưỡng cười nói không cần làm phiền ừ m ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi tiên sinh lâm vân một lúc đồng chí trần cương có thể tránh một chút trần cương là người nhưng cũng không có hỏi nhiều gật đầu đêm đã khuya trên đường phố đến có vẻ rất q u ẩ n cụ vẽ dịch trường tuyết lôi kéo ta đi tới một chỗ có chút hẻo lánh rừng t h y d ư ớ i mới ngừng lại được không giống nhau ta mở miệng nàng liền dẫn đầu mang theo có chút tức giận khẩu khí hỏi lâm vân ngươi còn để cho ta khác khắp nơi nói chính ngược lại là chiếc k h i ê n đá nện chân mình ta là bị người bắn đi vốn cho rằng người kia tin được kết quả nói chuyện đến nơi này ta mới nhớ tới vừa nay chính mình ra đây lúc lại không nhìn thấy lưu niệm người này một lúc ta phải tìm trần cương điều tra thêm hắn dưới mắt địa chỉ ở đâu nàng nhìn ta chằm chằm mặt có hơi đỏ lên trong mắt dường như lại xúc rồi chút ít nước mắt vì khuất nói n g ư ơ i biết dịch trường phong lúc đó hiểu rõ tin tức này nét mà sao kém chút đem ta ăn không phải để cho ta nói cho hắn biết vì thế ta còn bị đánh hắn một cái tát ta cao mày n à y dịch trường phong ngược lại là dở hơi vẹn vẹn là vì một không biết nơi nào truyền lên lời đồn đại thì đánh mội, mội mình một cái tát phía sau bởi vì ta thực sự không nói hắn thì tức dẫn đến tìm đến khu trừng rồi khá tốt khu trưởng c ư ờ n g trực ghét r u định mới không có nhường hắn đ ạ t được bằng không ngươi coi như thảm á có thảm hay không ta không biết ta chỉ biết là ca của ngươi thật không phải là một món đồ ừ ta còn không phải là vì ngươi bị một cái tát về sau ngươi được đền bù ta nhìn nàng tiểu nữ sinh này bộ dáng tức giận ta kinh ngạc nói tỉ tỉ ngươi cũng giúp ta nhiều máu như vậy rồi còn chưa đủ hả lại nói ngươi này vẫn là vì nghề nghiệp của mình đạo đức đấy nàng tức bực d ậ m chân ngươi này rõ ràng thì là hai chuyện khác nhau dị, tốt cùng lắm thì về sau mời ngươi ăn bữa cơm hoặc là ta cho ngươi cái thứ nhất tiêm vào dùng ta huyết nghiên cứu ra được và xin danh ngạch tiểu gì tiểu dương tiểu tử k i a muốn cái thứ nhất dự định ta còn chưa cho đấy lần này đổi nàng vẻ mặt kinh ngạc ta biết mình lúc này t h ẳ n g nam thái độ làm cho nàng rung động thật sâu vội vàng bỏ qua một bên trọng tâm câu chuyện hỏi ca của ngươi sẽ không đến tìm ta gây phiền phức đi hắn không phải anh ta c ò n sẽ tới tìm ta phiền phức sao ta không có hắn như vậy hám lợi đen lòng ca ca ôi ngươi trả lời ta vấn đề a lần sau ta phải phiến trở về lại cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ về sau ngươi tốt nhất khác tùy ý ra ngoài rồi an tâm trong này là được trong địa phận thành phố bắc hải hắn không dám thế nào nhưng ra bắc hải ta thì nói không chắc viện nghiên cứu nước rất sâu trình độ phức tạp không phải ngươi có thể tưởng tượng dù sao nghe khu trưởng ngại lời nói an ổn địa đợi khu sống sót bắc hải không thể đi ra ngoài vậy ta những vũ khí kia trang bị làm sao bây giờ nàng vô vô chính mình nóng hổi mặt tiếp lấy lau sạch sẽ trong mắt sắp chảy ra nước mắt quay người nói ra nên nói ta cũng nói xong rồi chính ngươi chú ý một chút ta đi rồi nàng cuối cùng không hề có c â i trần cương xe ta nghĩ nghĩ quyết định tối nay không trở về khu dân cư sống sót quyết đ ị chương n h ờ n Trần g c ư t r ư một, một trăm hai mươi p h i ề n phức tới cửa chương một trăm hai mươi phiến phức tới cửa t r ầ người c ư ơ n tiểu tử này, d... này lên trước lầu hắn nhìn một chút chung quanh sau đó liền đi theo ta lên lầu cho dù là muộn như vậy lầu trên lầu dưới vẫn như cũ có đi lại bóng người đối với người nhặt rác mà nói khái niệm thời gian dường như đã có cũng được mà không có cũng không sao rồi mặc dù tên của ta trong người nhặt rác t r u y ề n ra nhưng thực sự được gặp của ta ngược lại là không có hai cái cũng đúng thế thật ta không sợ phiền phức kiên chỉ phải trở về nguyên nhân trương thúc đem ta đưa đến nhà về sau cũng không có sốt u ruột rời khỏi mà là ở trên ghế s a lon ngồi xuống hỏi ngươi tiểu tử này làm cái gì những người kia nói thật hay giả trương thúc này nếu là thật ngươi cảm thấy ta còn có thể hồi được đến sao hắn suy tư một lát gật đầu một cái cũng thế dù sao ngươi nhiều chú ý một chút có người đến quấy dối ngươi thì trên ban công c ứ gọi ta là được ta tới thu thập những thứ này thẳng n g ã danh、được. hắn không hề có đúng ta lên cái gì ý đồ xấu đưa tiễn hắn về sau ta đi vào phòng ngủ một đầu ngã xuống giường bắt đầu hồi ức sự tình hôm nay ta không khỏi cười nhắc tới cũng có chút hoang đường chính mình là bị lao đầu kia vỗ một hồi liền chó ngáp phải rồi đúng này vi rút có rồi miễn dịch mà bây giờ lại bởi vì người này người đều hâm mộ khả năng miễn dịch dẫn tới những cao tầng này nhân viên nhìn chăm chú thực sự là nhân sinh vô thường á thật lâu ta lắc lắc đầu đem những thứ này lung ta lung tung sự việc không hề để tâm đứng dậy mở ra ngăn tủ lấy ra một cái bị hai nữ hải lao cực kỳ sạch sẽ xuống trường mấy cái băng đạn đều là chống không ta nghĩ, nghĩ. ngồi dưới đất bắt đầu hướng bên trong lắp đạn trong căn phòng an tĩnh chỉ q u a n quần đạn lắp tâm thanh chống r i n g nhưng lại làm cho người an tâm mà liền tại đạn lắp hoàn tất lúc cửa ra vào lại truyền đến một chàng tiếng gõ cửa trong lòng ta cảnh giác nổi lên lặng yên đứng dậy đem hai cái băng đạn cắm ở bên hông g ơ lên xuống trường lặng yên đi ra ngoài xin hỏi có ai không âm thanh nghe tới vô cùng êm hay là giọng nữ với lại để cho ta có chút quen thuộc nhưng trong giọng nói của nàng lại lộ ra vẻ lo lắng lâm đại ca làm phiền n g u y ê mở cửa ra ta là tô phán phán ta có chuyện muốn nói với ngươi ta h í mắt trong lòng trong lúc nhất thời dân g lên một cỗ phẫn nộ được còn tìm vào nhà rồi trong phòng cũng không có mở đèn ta đi vào trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo cẩn thận địa nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn xem đúng là tô p h á n phán với lại chỉ có một mình nàng đồng thời nhìn lên tới mười phần vội vàng tay ta c h ầ m rãi đặt ở khóa cửa bên trên tiếp lấy m á h mở cửa trực tiếp đem họng súng chống đỡ tại rồi g ã y của nàng bên trên này đột nhiên một màn lập tức đưa nàng sợ tới mức mặt mày tái nhợt nàng không kịp phản ứng liền bị ta hung hang đụng vào tường a còn tìm đến ta nơi này lâm đại ca ta không phải nàng khóc từng viên lớn nước mắt trói mắt mà ra nhưng ta không để mình bị đẩy vòng vòng tiếp lấy nắm chặt y phục của nàng thâu bạo mà đưa nàng kéo vào trong nhà nặng nề g h ném xuống đất đóng cửa lại về sau ta mở ra phòng khách chủ đèn t ô phán phán lúc này nhìn lên tới mười phần c h ấ t vật trên người chỉ mặc một kiện màu đen ngắn tay cùng ngắn quần bò trừ ra trên chân băng gạc vẫn còn trên người những vết thương kia cũng bại lộ bên ngoài nàng ôm chân đau khổ chống lên cơ thể vì trên mặt đất khóc đến lâm đại ca thật xin lỗi ta chậm rãi đi lên trước ngồi sổn người xuống một cái bóp lấy nàng nhỏ bé yêu ớt cái cổ n ư ờ i lạnh nói ta lòng tốt cứu các người, cứ như vậy báo đáp ta sao? nàng khan giọng nói hắn không cần ta nữa trong lòng ta khẽ nhúc ních trên tay cường độ hơi nới lòng chút ít n h ư n g nàng có thể nói chuyện bình thường hỏi hắn không phải là vì ngươi mới đem chuyện của ta nói ra sao ta chân bị thương vết thương trên người cho dù khép lại cũng sẽ lưu rất nhiều xẻo hắn chê ta về sau khó coi thì không cần ta nữa nhưng hắn coi trọng một quầy rượu gái tiếp rượu rượu kia đi lão bản là này khu sống sót một phương thế lực địa phương hắn vì đạt được cái đó nữ liền đem chuyện của ngươi nói cho lao bản kia xem như trao đổi thẻ đánh bạc ta nhữ mày hỏi vì sao cầm tin tức này đến nổi ta con mẹ nó rất đáng tiền sao vì lao bảng kia trong bóng tối đang siêu tập ab viết hình người ta cũng không biết vì sao lại nghe được này ta giật mình đã hiểu rồi cho đến bây giờ ta chỉ nghe được qua kia cái gì viện nghiên cứu đang một mực tìm kiếm ab viết hình người lao bảng kia khẳng định cùng kia dịch trường phong thoát không khỏi liên quan mà lưu niệm lại nghe thấy máu của mình đặc biệt tất nhiên sẽ nói cho những người kia tại ta tự hỏi thời khắc nàng dùng sức hít một hơi vội la lên ta tới nơi này là nghĩ kể ngươi nghe mau rời đi ta vừa nãy trong lúc vô tình nghe được bọn hắn đã hiểu rõ rội vị trí của ngươi muốn tới bắt ngươi ta bông lòng ra nàng, nàng ngay lập tức ôm cổ kịch liệt ho khan dưới mắt mặc kệ nàng nói có phải thật vậy hay không ta đều phải có chỗ chuẩn bị mặc dù nơi này bên ngoài là khu sống sót đường phố thời khắc cũng có cảnh sát tuần tra nhưng tổng thể cho ta cảm giác cũng không có như vậy thường hòa lực ớt thúc cũng không mạnh ta ngay lập tức đi vào trong phòng mở đèn lấy ra tần nguyệt ba lô bắt đầu đem đạn kính nhìn đ e m các thứ đi đến chứa loại thời điểm này chính mình lại không có thiết bị liên lạc có thể dựa vào chỉ có chính mình b ư ớ c bách tại thời gian áp lực ta chỉ dẫn theo mười lăm bao còn chưa khai phong đạn ba cái băng đạn một cái súng trường một cái tần nguyệt lưỡi lê súng lục cùng dao dựa những vật này còn ngoài khu dân cư sống sót trong căn cứ quân sự mà ta vừa mới chuẩn bị tốt đi vào phòng khách lại phát hiện tô phản phán chính đứng trên ban công cầm trong tay một con chói mắt đạn tín hiệu màu đỏ nhạt ánh sáng chiếu dọi tại nàng còn có một chút gương mặt non nớt bên trên nàng quay đầu nhìn ta trên mặt trống lên một vòng nụ cười sầu thảm nước mắt không dừng lại nhỏ xuống trên mặt đất nàng mang theo thật sâu hay náy nói ra lâm đại ca thật xin lỗi ta vẫn yêu hắn vì mệnh của hắn ta chỉ có thể làm như thế dứt lời nàng đem đạn tín hiệu ném xuống đất chính mình chậm rãi lui lại bỏ lên trên ban công lan can không giống nhau ta xông lên trước bắt lấy nàng nàng liền không chút do dự trở mình hướng về sau đổ ra ngoài vành một hồi t r ầ m m ộ n âm thanh truyền đến ta trong lúc nhất thời hoảng hốt nàng tại sao muốn tự sát nhưng trông thấy cái kia còn đang nhảy nhót ánh lửa ta lập tức liền hiểu vội vàng đệ thấp cơ thể đi đến ban công đem cái kia còn đang nhảy nhót đạn tín hiệu ném ra ban công vành đúng lúc này của ta khách cửa bị đột nhiên nện văng lên trong lòng ta giật mình tới nhanh như vậy phiến phức cuối cùng vẫn tới cửa ngay này kia tràn ngập lực lượng âm thanh rất giống cảnh dụng phá cửa truy nhưng này cửa chống trộm chất lượng coi như không tệ kháng trụ rồi hai lần ta vội vàng lui trở lại tần nguyện phòng ngủ t h lúc này t ta thân trong bóng đêm mượn ngoài cửa bắn vào hành lang ánh đèn thấy rõ đi tới người làm ta cảm thấy ngoại ý muốn là trong này không chỉ có mặt bình thường người đàn ông còn có mấy cái trang bị tinh lương binh sĩ bởi vì này một chuỗi tiếng súng cả tòa lầu lập tức hỗn loạn lên tới lầu trên lầu dưới cũng chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân này nếu kia cái gì chủ quán ba gọi tới đánh chết ta cũng sẽ không tin trong lòng ta cười lạnh đã các ngươi nổ súng vậy ta sẽ không cần có điều cố kỵ rồi ta lặng yên xuất ra một quả lựu đạn tại trong quần áo kéo chốt theo mặt đất đem nó lăn hướng rồi mấy người dưới chân gỡ dễ nạ sao làm sao còn có người nước ngoài và ảnh kịch liệt nổ tung trong nháy mắt tại mấy người dưới chân o a n h tạc hoa ta không còn kịp suy tư nữa vội vàng giơ xuống lên đ ố i trong phòng khách dừng lại bắn phá phanh phanh phanh phanh phanh hắn có súng chỉ ngay ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh uống đúng lúc này liên tiếp đạn liền đánh vào bên cạnh ta trên cửa tràn ra một hồi mảnh gỗ vụn ta vội vàng t r á n h né ngồi sổ người xuống đem h ỏ n g súng theo môn chân chỗ lại đưa ra ngoài đối cửa ra vào lần nữa khai hỏa đạn phát điên trong phòng không chút kiên kỵ b a y múa phản phất muốn đem vạn vật đánh xuyên ta lại có loại trở lại quá khứ chiến trường cảm giác phanh phanh phanh phanh p h a n a a a cửa ra vào có người trúng đạn lui trở về nhưng lại có người lấp bên trên ta biết đối diện người tới khẳng định không ít tiếp tục đợi tại đây tất nhiên sẽ biến thành khốn thu chi đấu ta ngay lập tức đứng vậy một cái giật xuống trên giường ga giường đi tới trước cửa sổ đem nó cố định tại bên cửa sổ phơi áo côn sắt bên trên nơi này cửa sổ không có song sắc cột cái này khiến trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm nếu có song sắc cột ta tựu chân chơi xong rồi trong phòng khách chuyển đến từng đợt thê lương tiếng kêu gen bọn hắn nên tại kéo lấy thương binh ta rất mau đánh tốt một kết mà đúng lúc này bên ngoài lại l ầ n tới đây rồi hai đồ vật ta không dám do dự trực tiếp tóm lấy ga giường hướng tầng hai v ạ c h tới nhưng một lát sau ta liền nghe đến rồi một cỗ mùi gây mũi đạn hơi cay mặc dù tại bộ đội thời thường xuyên sẽ tiến hành đạn hơi cay thoát mẫn luyện tập nhưng bây giờ hơn một năm không có người qua loại vị đạo này rồi trong lúc nhất thời hay là đúng ta có chút ảnh hưởng ga giường chiều dài có hạn ta không thể làm gì khác hơn là dừng ở lầu hai cửa s ổ chỗ mà vừa đứng vững bước chân ta lại đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy chân của ta ta cúi lầu xuống chỉ thấy một cánh tay trần người đàn ông đem hai chân của ta ôm vào trong ngực nhìn ta chằm chằm vẻ mặt cười x ấ u xa mà trong phòng còn có bảy tám cái hán tử như vậy cũng là mắt lom lom nhìn ta chằm chằm chú cảnh sát người ở ta nơi này tại tầng hai t chừng một trăm hai mươi mốt thoát khỏi chừng một trăm hai mươi mốt thoát khỏi xen vào việc của người khác ta đem họng súng trực tiếp chống đỡ tại rồi người đàn ông trên đầu hắn nụ cười bị ổi lập tức biến đổi vội vàng b u n g lỏng ra chân của ta giơ tay lui về sau mà lúc này nơi này môn cũng truyền tới kịch liệt tiếng phá cửa ta không có thời gian để ý tới này mấy n ă m nhân đem súng trường v á c tại sau lưng vừa chuẩn bị xuống lầu môn liền bị oanh đập ra rồi một đám binh lính nối đuôi nhau mà vào nâng lên thương liền đ ố i với gian phòng bên trong q u é t tới một viên đạn mạo hiểm địa s ẹ t qua mặt ta trong lòng ta giật mình không còn dám do dự dắt lấy cửa sổ khe thẻ trực tiếp mẹ xuống a a a a a đừng giết ta đừng giết phanh phanh phanh phanh phanh trong phòng truyền đến kịch liệt khai hỏa âm thanh cùng thê lương tiếng la đạn thì theo cửa sổ bắn ra đây đánh vào rồi đối diện trong tòa nhà cả tòa khu dân cư như là bị q u ấ y tổ o n g hỗn loạn lên tới rất nhiều người gấp rút cầm trang bị chạy xuống lầu đến ra tới đường cũng may ta dưới chân có nhìn một cái rác rời thùng giảm bớt ta một ít trọng lực vững vàng sau khi hạ xuống ta không có mảy may dừng lại co cảng liền phóng tới xa xa đường phố trên đường phố lúc này đã đứng đầy không sợ chết lan dương người ta đi theo những kia sông ra hành lang người nhặt rác cùng nhau lẫn vào rồi trong đám người lúc này đi vào dưới lầu không chỉ đứng người còn có chạy tới cảnh sát võ trang bọn hắn có tại tổ chức đám người rút lui có thì rất nhanh tạo thành thành mấy cái tiểu phân đội bắt đầu đối trong khu cư xá thúc đẩy theo của ta rời khỏi trong hành lang liền không còn chuyển ra tiếng súng ta sờ sờ gõ má bị viên đạn cọ sát ra rồi một cái vết máu đầy tay máu tươi xe cứu thương chạy đến nơi này rất nhanh biến thành địa phương náo nhiệt nhất ta mượn đám người ẩm hộ một người yên lặng hướng xa xa đường phố b ư ớ c đi không đầy một lát sau lưng khu dân cư liền lần nữa truyền đến kịch liệt hơn tiếng súng ta tìm một chỗ vô cùng vắng vẻ ngó nhỏ ngồi dưới đất bắt đầu xử lý trên mặt thương đạn sát xương gõ má mà qua tại trên dao ạ c h xuất ra một cái bốn cm dài lỗ hồng mặc dù không lớn nhưng chạy máu lượng đã có chút ít nhiều nóng bỏng quặn thắt l ò n g nhìn tới bắc hải cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn n à y dịch trường phong lá gan thì rất lớn thế mà treo lên khu trưởng ngãi tô mệnh lệnh cưỡng ép đến bắt ta còn thông đồng nơi này kẻ cầm đầu cùng với cảnh ngoại lính đánh thuê thật đúng là không từ thủ đoạn cả đêm ta đều không có ra đầu này cái hẻm nhỏ mà là l ặ n g lặng địa đợi thời gian chạy qua mai đến khi bình minh từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua chạy tới xa xa bị vây chật như nem tối khu dân cư có thể nghĩ chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng làm tia nắng đầu tiên từ ngõ hẻm trong bán vào ta đứng dậy dùng sức dối lưng một cái vừa hút khói một bên hướng khu dân cư đi đến tối hôm qua nhường trần cương hồi khu dân cư sống sót nói cho tiểu dương mấy người chạm hướng của ta hôm nay bọn hắn khẳng định sẽ quay về ta phải ngoài khu dân cư mặt trời lấy bọn hắn rất nhanh ta liền tới đến rồi khu dân cư phụ cận bên ngoài vẫn như cũ đứng rất nhiều ngắm nhìn người có mặc bình thường thị dân thì có con vũ khí người n h ạ y rác hơn mười chiếc cảnh sát vũ trang xe ngừng ở một bên trên đường ta ngầm đầu nhìn về phía tầng ba nhà trên ba công ba tên cảnh sát đang ở nơi đó điều tra nhìn ta biết chính mình đặt ở phía trên vật tư hơn phân nửa là khó giữ được bất đắc dĩ lắc đầu ta dứt khoát đi tới một không đáng chú ý tiểu thụ tiền ngồi xuống lẳng lặng quan sát nhìn nơi này tất cả một canh giờ đã qua người nơi này bắt đầu càng biến đổi nhiều lên vì bảo đảm nói đường thông suốt cảnh sát không thể không bắt đầu sơ tán người chung quanh ta một ngồi ở dưới cây người thì đổi u đi nhưng rất nhanh ta liền trong đám người nhìn thấy chính mình chờ mong thân ảnh trần cương mang theo tiểu dương ba người vô cùng lo lắng xuống xe vòng qua chen chúc đám người chạy hướng về phía ngăn cản mang nhưng cuối cùng chỉ có trần cương bị bỏ vào tiểu dương ba người bị cảnh sát cùng ngăn ở rồi vành đai cách ly bên ngoài ta bắn rất rồi tàn thuốc trong tay chậm rãi đi tới thả ta vào trong anh ta ở bên trong c k chúng ta là kia tầng ba trước kia khách trọ bằng hữu của ta ở bên trong không có hắn bị thương không có cảnh sát mặt không đổi s ắ c nói ra chúng ta không thể thả các ngươi vào trong ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết hiện nay trong khu cư xá chết rồi mười t á n g người thi thể đều bị vận chuyển về rồi cục cảnh sát tiểu vân cùng tân n g u y ệ t cũng gấp khoái k h ó c lên mà lúc này ta đã tới rồi sau l ư n g tân n g u y ệ t nhìn nàng kia mảnh khảnh thân ảnh trong lòng không khỏi nóng nảy bình tĩnh trở lại ta dội ra ngón tay chọc chọc e o của nàng tân nguyện cơ thể đột nhiên cứng đờ cơ hồ l ạ như thiểm điện đ i ệ từ bên hông rút ra lưỡi lê liền đối với đầu của ta đâm đến ta nào nghĩ tới nàng phản ứng như thế đ ạ i đổi vội vươn tay ra ngăn trở cổ tay của nàng đem s ắ c bén lưới lê cách ta còn có hai cm khoảng cách gắng gượng chặt đứng nàng tức giận xoay người nước mắt trong suốt theo rơi ra tay kêu bóp thành q u y ề n muốn đ ố i ta nện xuống đến nhưng một giây sau nàng liền ngu ngơ rừng đây cũng là đao lại là q u y ề n ẩm lưới lao rớt xuống đất nàng nước mắt lần nữa vỡ đê bừng lên ôm lấy ta khóc đến khóc không thành tiếng tiểu vân cùng tiểu dương thì tại thời khắc này vừa quay đầu sửng sốt hai giây thì cùng nhau nhào lên ôm lấy ta ôi ôi rời đi trước này tiểu dương nước nợ nói lâm ca chúng ta cho là người chết rồi ta ta không chết ta h ả o h ả o a nhiều người phức tạp vì để tránh cho phiền phức ta mang theo hai người đi đến rồi một chỗ trong công viên nhỏ t â n nguyệt cùng tiểu vân thất thần ô m ta ta đem chuyện xảy ra tối hôm qua chi tiết nói cho ba người tiểu dương trầm giọng nói lâm ca nếu không ta rời đi nơi này đi không an toàn ta cũng có chút phát sầu hỏi đi đâu tối hôm qua trần cương sau khi đi chúng ta thì lọt vào tập kích cũng là mấy cái lính đánh thuê các ngươi thì lọt vào tập kích ừ n nhưng mục tiêu của bọn hắn là ngươi không phải chúng ta vì tại khu dân cư sống sót bọn hắn không dám khai hỏa thấy không có phát hiện ngươi người thì rất nhanh rời đi sau đó sáng nay trần cương liền đến nói với chúng ta ngươi có lẽ đã chết rồi thì có khả năng bị đám người kia mang đi có thể biết chúng ta vị trí cụ thể người khẳng định đều là một ít nội bộ nhân viên ngay cả khu dân cư sống sót cũng có thể bị một đám lính đánh thuê thẩm thấu có thể thấy được nơi này cũng không có như vậy an toàn tiểu dương đưa ra rời đi đề nghị cũng không đạo lý ta trầm giọng nói chuyện này hơn phân nửa ôn hòa trường phong thoát không khỏi liên quan ngươi lại gặp được hắn ta lắc đầu nói ra chưa thấy nhưng nghe gặp bọn họ nói chuyện hắn ngừng khu trưởng ngài tô hạ lệnh truy nã bắt ta muốn đem ta đưa đến thiên phụ đi nhưng ngại tô cự tuyệt do không được hắn liền đến ám mà nó cái này đồ chết tiệt sớm biết tại diệp long văn phòng nên giết hắn ta cười cười ngươi n ế u giết hắn đoán chừng chúng ta phiền phức cũng lớn người ta là thủ tịch vi r ú t học gia ngươi mười cái đầu đều không đủ băng ừ ta nghĩ nghĩ nói ra phải rời khỏi cũng được nhưng ta không nghĩ cự như vậy ăn cái này n g ậ m bồ hòn chúng ta đi trước tìm diệp long tên kia tâm sự có thể hay không đem kia bạch nhãn lang cho bắt tới dịch trường phong sao không lưu niệm vừa nhắc tới hắn trong đầu của ta lập tức hiện ra tối hôm qua tô p h á n phán tấm kia nụ cười sầu thảm nàng trước khi chết nói những lời kia ta cũng không hoài nghi hắn tính chân thực mà nhảy lầu là nàng duy nhất chuộc tội cơ hội cô gái đáng thương lúc này ô m cánh tay ta tần nguyện nước nở nói lâm vân chúng ta khác giày vò có được hay không chúng ta hồi sườn núi trốn lao diệp đi cứ như vậy an ổn địa sinh hoạt chương một trăm hai mươi hai nổi giận diệp long chương một trăm hai mươi hai nổi giận diệp long có lẽ là hiểu rõ ta muốn tới mới vừa đi tới tòa thị chính trước cửa hôm qua tiếp đai chúng ta nữ nhân kia liền vẻ mặt lo lắng k h o i bước ra ngoài tại mấy tên binh lính hộ tông dưới đem chúng ta mang theo vào trong cảm tạ ông trời ngươi không sao diệp tướng quân đều nhanh buồn chết rồi mang ta đi lên ta tìm hắn có chút việc mấy người lính đem trên người ta vũ khí cầm xuống về sau người phụ nữ mang theo chúng ta tiến nhập thang máy sau khi tiến vào thang máy nàng cũng không có quá nhiều hỏi chúng ta sự tình chỉ là trên mặt lo nghĩ c h u y ể n thành vui vẻ như chút được gánh nặng cho hạ thang máy về sau chúng ta trực tiếp đi đến diệp long văn phòng mà vừa đi đến cửa khẩu chỉ nghe thấy bên trong chuyển g a diệp long nổi dẫn tiếng quát mắng lao tử không cần quan tâm nhiều người ngươi nhất định phải mang đến cho ta mẹ nó chán sống tại của ta bản còn dám p h i ê n t i ê n bốn n g ư ơ i đánh giám các ngươi làm cái gì hoạt động ta còn không biết ta cho ngươi biết dịch trường phong t i ể u t ử kia lần sau hắn lại đến lao tử tự mình cùng hắn tính món n ợ n à y bốn bằng chứng chết người chính là bằng chứng họ lý đừng tưởng rằng ngươi là đồ đàn bà lao tử cũng không dám thu thập ngươi hắn đã cứu ta ba mẹ mệnh nếu hắn có chuyện bất chắc con mẹ nó ngươi nửa đời sau trở lấy ăn cơm tủ hu hu hu khóc đi ngươi cái gai đêm túi khóc chết được rồi v ảnh người phụ nữ đứng ở trước cửa túi đầu cơ có chút thể không khỏi có chút run dịp Long tướng ứ c có chút lực chấn giận, nhiên Diệp nhếp. quả t Lá! quân thiên sinh lâm đến rồi chỉ là một lát c ử a bị trong nháy mắt mở ra diệp long trận mắt nhìn chung đồng giường như con mắt vừa mừng vừa sợ vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên lúc này có chút đặc sắc ta cười nói k h e o đồ ha ha ha ngươi còn a được đi ra diệp long ôm bờ vai của ta đem ta kéo vào trong nhà trên mặt ngăn không được đ i ệ u cười tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn vẫn khí tốt thôi hắn trầm giọng nói ngươi yên tâm đánh lén ngươi người ta đã tìm được rồi ta đã để người mang tới một lúc ta tự mình đánh hắn cho ngươi c h ú t giận là kia cái gì kẻ cầm đầu hắn m à người làm sao ngươi biết rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đem chuyện xảy ra tối hôm qua lại cho diệp long thuật lại một lần n g h e xong mặt của hắn lập tức càng đỏ rồi đột nhiên vô bàn một cái trên bàn nước trà đều bị chấn động đến nhảy dựng lên có thể nghĩ khí này lực lớn đến bao nhiêu bọn này đ ồ chết tiệt còn thông đồng nước ngoài l í n h đánh thuê ta đem nước trà trên bàn trở lại vị trí cũ bình tĩnh nói việc này tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt ta tới đây chỉ là đến cùng ngươi muốn ngươi muốn ai ta tự mình đi cùng ngươi bắt không cần một cái bình thường người nhặt rác mà thôi làm phiền ngươi p h ả i người đi thăm dò một chút hắn cứ gọi lưu niệm phiền phức của ta cũng là bởi vì hắn nếu không sẽ không phát sinh việc này ngay vậy diệp long là người người nhặt rác ừng vậy ta gọi lão ngại giúp ngươi cha hắn quản lý trong thành tất cả người nhặt rác hắn tìm người tới cũng nhanh ta nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi lại nói hiện tại thông tin chủ yếu dựa vào cái gì ta mới nhớ tới trước đó ngược lại là ta sơ sót không có suy xét thông tin vấn đề trước đó bộ đàm đã bị hư một với lại thứ này cái bẫy hạn tính cũng rất lớn khoảng cách một khi qua xa thì không dùng đến mà ở này thành phố bắc hải điện thoại mặc dù có tín hiệu nhưng lại không dùng đến hiện tại duy nhất ta có thể dùng cũng chỉ có vệ tinh điện thoại vệ tinh điện thoại ta tiến lên trước cười nói nếu không cho ta cả hai đ à i thôi việc nhỏ một lúc ta nhường trợ lý cấp cho ngươi thông tin thứ này kỳ thực tại vừa nãy tiểu dương nói cho ta biết bọn hắn cũng bị tập kích về sau mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra bắt đầu coi trọng mơ hồ cảm thấy nghĩ mà sợ nếu ba người tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì bất ngờ chính mình còn không một chút nào hiểu rõ ta chỉ sợ được cái náy cả đời đây là ta không dám tưởng tượng tại quá khứ liên hệ phương thức có thể nói là nhiều mặt nhưng đại bộ phận cũng căn cứ vào mạng công ty tín hiệu cơ trạng mà bây giờ những vật này dường như cũng theo này tận thế đến mà không thể sử dụng muốn giữ liên lạc chỉ có thể dựa vào trên đỉnh đầu thứ gì đó rồi ta cũng không tính đem chúng ta chuẩn bị rời đi sự việc nói cho diệp long nói cho hắn biết lời nói hắn đoán chừng sẽ không để cho ta rời khỏi cho dù hắn đồng ý ngại tô chỗ nào thì chắc chắn sẽ không đồng ý rốt cuộc thân phận của ta đặc thù hắn ước gì ta mỗi ngày ở tại dịch trưởng tuyết bên cạnh đấy biện pháp duy nhất chính là thì thầm rời khỏi theo chuyện xảy ra tối hôm qua thì không khó coi ra này dịch trường phong người sau lưng không đơn giản ngay cả người nước ngoài đều không cho tiến vào khu sống sót bắc hải tối hôm qua lại đột nhiên nhảy ra rồi hơn mười cảnh ngoại lính đánh thuê hơn nữa còn dám treo lên diệp long cùng ngại tô hai vị người lãnh đạo áp lực dùng sức mạnh không khó coi ra quyền lợi của hắn cùng mạng lưới quan hệ có khổng lồ cỡ nào bọn hắn có lẽ sẽ che chở ta nhưng trải qua tối hôm qua ta đối bọn họ không có lòng tin quá lớn hơn rồi còn không bằng nghe tiểu dương đi đi ra bên ngoài muốn, muốn lại tìm đến ta cũng không phải sự tình đơn giản rồi diệp long tại ta bên cạnh vừa hùng hùng hồ thỉnh thoảng lại nhận cú điện thoại nhưng đều không ngoại lệ đối phương đều là bị mắng cùng cháu trai giống nhau không đầy một lát c ử a đột nhiên bị đ ẩ y ra bốn binh lính áp lấy một nam một nữ hai người chậm rãi đi đến diệp long trực tiếp đứng dậy d ơ lên quạt hương bổ giường như bàn tay trực tiếp phiến tại rồi kia khuôn mặt nam nhân bên trên trên thân hai người còn mặc đồ ngủ dường như mới từ trên giường được đưa tới nơi này an diệp long một cái tát mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h ồ n g lên diệp tướng quân người hoan uổng ta a không phải ta gọi người a hoan uổng ngươi kia chết hơn mười trong đám người có tám cái là thủ hạ của ngươi ta còn có thể o a n uổng ngươi còn mẹ hắn thông đồng nước ngoài lính đánh thuê đến ta này q u ấ y nước đ ủ ta nhìn xem ngươi là thời gian trôi qua thật tốt quá với lại ta cho ngươi biết ngươi thầm cho dịch trường phong tặng người thông tin năng lực giấu giếm được n g ả i tô không thể gạt được ta chỉ là điều này ngươi thì đủ đánh chết nhiều lần nói xong hắn liền lần nữa đậu thủ đánh cho nam nhân kêu kêu cha gọi mẹ nhìn diệp long này tự thân đi làm dáng vẻ ta thì không khỏi cảm thấy buồn cười có rất ít lãnh đạo sẽ tưởng hắn như vậy có việc tự thân lên một phút sau hắn mới thu tay lại một bên người phụ nữ đã sợ đến cứng đờ sắc mặt trắng bệnh diệp long xoa xoa máu trên tay nước động nói ra kéo đến ngài tô chỗ nào nói với hắn hỏi xong liền trực tiếp đánh chết không cần đi theo quy trình mấy người lính đi đến hờ hưng kéo đau khổ kêu trên người đàn ông liền chuẩn bị rời khỏi ta vội vàng đứng dậy nói ra chờ một chút hắn hẳn phải biết lưu niệm vị trí a nếu không nhường hắn nói cho ta biết diệp long nghi ngờ nói nói ngươi muốn đích thân đi yên tâm tối hôm qua điểm này sự việc cũng giải quyết hắn một tên mau đầu tiểu tử ta còn không thu thập được vậy cũng được hắn nhìn về phía một bên quận mình người phụ nữ quắp uy hiểu rõ gọi là lưu niệm người ở đâu sau người phụ nữ nghe vậy vội vàng ngồi dậy túi đầu nói ra hiểu rõ hiểu rõ tại đại lộ số năm trong nhà trọ h ả i ca diệp long gật đầu một cái nói ra ta để cho ta người đi theo ngươi để phòng lỡ như ta cười cười khoát tay nói không cần diệp long đại ca ngươi hiện tại phải làm là đem tia lính đánh thuê làm sao bước vào bắc h ả i sự việc làm rõ ràng chuyện của ta không cần ngươi quan tâm thế nhưng ngươi bây giờ thân người an toàn được rồi bắt được người sau thì mang về đi ta cho ngươi lại lần nữa sắp đặt địa chỉ đi vào dưới lầu tên t i ê u tiếp đại nữ nhân của chúng ta đã đem hai bộ vệ tinh điện thoại đưa lên ta cầm lại chúng ta trang bị nhanh chóng ra tòa thị chính đi vào bên ngoài tiểu dương hỏi lâm ca chúng ta một lúc còn muốn quay về s a o tân nguyệt nói ra trả lại làm gì ta mới không cần trở lại nữa ta cười lạnh nói đợi lát nữa nói những thứ này nữa đi trước đem kia đồ chết tiệt làm thịt chương một trăm hai mươi ba lưu niệm biến dị chương một trăm hai mươi ba lưu niệm biến dị chúng ta tại ven đường kêu một chiếc xe taxi rất nhanh liền tới đến rồi nữ nhân kia nói tới h o m e s t a căn này h o m e s t a tới gần bờ biển phong cảnh không sai lễ tân người phụ nữ nhìn thấy chúng ta có súng sắc mặt lập tức biến đổi ta nói thẳng lưu niệm ở đâu lại cho ta một tấm thẻ phòng đại ca theo dựa theo quy củ ta ta không thể người phụ nữ nói lắp được không còn hình dáng một câu nói làm cho gập đ è n tiểu dương trực tiếp ngắt lời nàng liệt được công vụ còn xin ngươi phối hợp tiểu dương một giọng trực tiếp cho người phụ nữ hống được run chân ngồi liệt ở sau lưng trên ghế ngồi nàng vội vàng tại trên máy vi tính tuần tra lưu nhập phòng sau đó run run giày giày địa trên mặt đất đến rồi một tấm thẻ phòng tiếp nhận tay ta quay người đối hai nữ h à i nói ra hai ngươi chờ ở đây đấy sau m ộ ư ơ i phút liền xuống tới tân n g u y ệ t cùng tiểu vân không có phản bác gật đầu một cái lôi kéo tiểu vân tại sau lưng trên ghế xa lon yên tĩnh ngồi xuống vì hành động thuận tiện cùng với hai người an toàn ta đem trên người xuống trường cho t ầ n nguyện trên người chỉ dẫn theo một cái lưỡi lê, lê liền cùng tiểu dương bước vào thang máy rốt cuộc một lưu niệm chừng trị hắn cùng thu thập một con gà giống nhau đơn giản tiểu dương nhân xuống lầu bảy cái nút hỏi lâm ca người là trực tiếp g i ế t hay là sao người muốn động thủ đúng thế n à y một bạch nhãn lang không chỉ tâm đen còn r ắ t rưỡi nhất định phải ta tới ta cười nói vậy thì ngươi đến đây đi rất nhanh thang máy đứng tại lầu bảy cửa vừa mở ra một cái vóc người to con người đàn ông liền ôm hai cái dáng người bốc lửa người phụ nữ đàm tiếu nhìn đi đến tựa hồ là đ ả n quá vui vẻ không có phát hiện trong thang máy còn có người đem ta cùng tiểu dương trực tiếp chắn bên trong ta nhữ mày trực tiếp mở ra cái khác rồi bên trong một cái người phụ nữ đầu trực tiếp lách đi qua nữ nhân kia quắc khẽ hở ngươi người này có chuyện gì vậy không đợi hắn nói xong tiểu dương trực tiếp đụng vào đem một nữ nhân khác đụng một cái lảo đảo đi ra thang máy lúc này nam người mới kịp phản ứng thấy mình nữ h à i bị đụng hắn d ầ u mở trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ một cái đ ệ lại sắp đóng lại cửa thang máy muốn đi ra tới uy không m ọ mắt ta trong i ể u Dương t ự Dựa c lục chống của tiếp rút tại trên t rồi Ngại ra súng bên hông, chống đỡ tại rồi trên đầu của hắn. h đỡ đầu quá. e thẻ h p ò chúng ta rất nhanh liền tới đến rồi bên trên nói ta rất tới tới rồi phòng ta không có chút gì do dự, trực tiếp không gì có do dự, ánh sáng sung túc sáng loáng địa đây là một gian hai tầng hồng xầy vừa đi vào môn tiểu dương liền d ấ m lên rồi một kiện nữ sinh nội ý ỉ ta cùng tiểu dương vẻ mặt kinh ngạc địa đi vào nhìn k i a lung tung bức trên mặt đất quần áo cùng với trên bàn k i a không uống hết mấy bình n g a tối hôm qua nơi này nhất định là từng có một hồi mồ hôi rầm rề chiến đấu tiểu dương sờ lẩm bẩm nói này lưu niệm vẫn đúng là chết ta ta gật đầu một cái trong lòng nhưng không khỏi là tô phán phán cô bé k i a cảm thấy tiếp hận thật không đáng giá nên tại tầng hai ta đi chót gian dứt lời tiểu dương muốn hướng trên lầu chạy mà đúng lúc này ta c h ó c mũi đột nhiên ngửi được một tia như có như không mùi máu tươi trong lòng cảnh giác nổi lên vội vàng giữ chặt hướng trên bậc thang đi tiểu dương làm sao vậy lâm ca người cẩn thận nghe trong không khí có phải hay không có mùi máu tươi nghe vậy hắn thì ngừng lại bắt đầu trong không khí ngửi lên ta bắt đầu trong phòng liếc nhìn tìm kiếm mùi máu tươi nơi phát ra có thể mới thoáng cái ta thoáng nhìn xa xa một không đáng chú ý trong góc có một màu xanh dương thứ gì đó tiểu dương chờ một chút ngươi nhìn xem đó là cái gì cái gì hắn theo tay ta chỉ phương hướng trực tiếp đi tới nhặt lên vật kia thấy rõ ràng một khắc này ta cùng hắn cũng ngây ngẩn cả người này màu xanh đậm thứ gì đó không phải cái khác chính là thuốc giải thử nghiệm nhưng này thuốc giải thử nghiệm không hề có tiêm vào xong trong đó còn có một phần ba lượng n g ư ờ i n g ư ờ i này chóp mũi mùi màu tươi ta không khỏi nghĩ tới này thuốc giải thử nghiệm sát xuất thành công hai mươi vô cùng có khả năng thi biến ta lẩm bẩm nói lẽ nào này lưu niệm tiêm vào này thí nghiệm thuốc giải thi biến mặc dù ta âm thanh rất nhỏ nhưng tiểu dương hay là nghe thấy rồi ngay h i n tại không ta h n suy tư thời khắc trên lầu đột nhiên truyền đến một hồi đồ vật rơi xuống âm thanh ta vô thức rút ra bên hông duy nhất một cái lưỡi lê, lê tiểu dương thì tại cùng thời khắc đó giơ tay lên thương ta trầm giọng nói chú ý một chút rất có thể là z o m bi e ta phía trước tiểu dương ở phía sau cẩn thận đi lên thang lầu mà cầu thang mới vừa đi một nửa bên trên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân rộn rợp đúng lúc này một cái bóng đột nhiên từ lầu hai gian phòng bên trong sông ra đối hai ta bay nào xuống dưới cái bóng k i ê u máu me khắp người cách rất gần ta mới phát hiện người này lại là một toàn thân trần trụi nữ hải nhưng đã biến dị vì z o m bi e lòng l a n ra đỏ tươi hai mắt nàng mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối mở ra tràn đầy ám dòng máu màu đỏ miệng đối bờ vai của ta căn tiếp theo tốc độ của nàng rất nhanh ta căn bản đến không kịp trốn tránh mẹ nó b ả vai lập tức chuyển đến đau đớn một hồi sau l ư n g tiểu dương ngay lập tức nổ súng xuyên qua đầu của nàng ta thì tại cùng thời khắc đó đem lưới lê đâm vào đầu của nàng trong hai ta cùng nhau bị ngã nhào xuống đất thân thể của hắn trực tiếp đặt ở trên người của ta trên bờ vai kịch liệt đau nhức để cho ta siết chặt trôi đau cắm đầu của nàng trực tiếp đưa nàng miệng theo trên bờ vai kéo xuống tiểu dương vội vàng đứng lên thân đi vào trước người đem ta đỡ dậy lâm ca ngươi lại bị cắn lần này cắn rất sâu b ả vai trực tiếp bị cắn rơi mất một miếng thịt dù sao cũng là vừa lây nhiễm không bao lâu d ò n bì lực cắn rất mạnh ta quét miệng cười khổ nói nếu không ngươi cũng tới một chút. trong a vừa dứt lời, nữa tay mới lời, Tiểu lại nhiên dứt Dương đột t lần lên bên, bên t người, người h lòng ta ám đạo này thuốc giải thử nghiệm hoàn toàn thì là đồ vô dụng trực tiếp đem người bình thường lây nhiễm vì thể biến dị thật không hiểu rõ vì sao còn nhiều người như vậy đối nó chạy theo như vịt có rồi mấy lần trước kinh nghiệm tiểu dương không chút do dự đối lồng ngực của hắn nổ súng phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. liên tiếp đạn bắn vào trên lồng ngực của hắn trực tiếp sâu xuyên vào huyết nục văng tung tóe nhận công kích trước người hắn xúc tu nhúc ních được càng thêm lợi hại cơ thể cũng giống là một gốc lung lay sắp đổ nhánh cây bình thường tả hữu lắc lư thân thể hắn run dậy bắt đầu hướng dưới bậc thang nghiêng mà đang lúc ta cho là hắn sẽ trực tiếp ngã xuống lúc hắn hai cây trên lưng xúc tu lại đột nhiên bắt lấy rồi sau lưng cầu thang là can lâm ca ta ngây người tiểu dương thì ngây người tiểu dương lẩm nói hắm vừa mới có phải hay không bảo ngươi lâm ca hình như là vậy đổi đặc kẹp đột nhiên lưu niệm bỗng nhiên n g ầ n đầu tinh hồng con mắt dường như tại thời khắc này lõe lên rồi con mang hắn giữ vững thân thể thả người nhảy lên dang hai tay ra cùng trên người xúc tu trực tiếp đ ố i chúng ta bay nào h tiếp theo ta đột nhiên ý thức được này lưu niệm biến dị về sau đánh trái tim dường như đánh không chết với lại càng thêm khiếp người là hắn còn có ý thức c h ư n g một trăm hai mươi b ố chật vật chiến đấu c h ư n g một trăm hai mươi b ố chật vật chiến đấu né tránh ta một cước đạp hướng tiểu dương lực đưa hắn đá ra ngoài mà ta thì thuận thế ngựa về đằng sau lưu niệm vô hụt theo hai ta chỗ đứng bay nào ra ngoài nện chắp sau lưng trên bàn trực tiếp đem nó nệ n lật lon b i a rơi mất đầy đất tiểu dương bị ta đá đến rồi cửa ra vào đâm vào rồi trên vách tường thừa dịp lưu niệm còn chưa đứng lên ta quát tiểu dương nhanh đến dưới lầu đi chỗ đó chút ít đội tuần tra nơi này có z o m bi e phong tỏa cả tòa lầu có thể lâm ca ngươi ta hiểu rồi thứ này có nhiều khó chơi với lại trong tay đạn dược thì có hạn có thể hay không đem nó thu thập vẫn đúng là khó mà nói nếu hơi không chú ý đem nó thả đi rồi tất cả khu sống sót bắc hải liền xong rồi cho nên nhất định phải nhường tiểu dương đi gọi người à à à. có lẽ là nghe thấy được chúng ta đối thoại lưu niệm lần nữa bạo khởi nhọn gào thét đ ố i cách hắn rất gần tiểu dương vào tới ta siết chặt lưỡi lao đột nhiên đứng dậy theo nửa đường t i ệ t hồ quá khứ cùng hắn vật lộn ở cùng nhau ta đột nhiên bóp lấy rồi hắn c h â n n h ắ n cổ đồng thời quát khẩu súng lưu lại nhanh đi nhận công kích hắn trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người của ta mấy cây xúc tu chia ra theo ta trên đùi trên eo cuốn đi lên ta siết chặt lưỡi lao một cái cắt đứt cái k ì a bám ta trên eo xúc tu tiểu dương ngay lập tức thay xong băng đạn đem nạp đạn lên lỏng theo mặt đất cho đầy tới quắp lâm ca chờ ta, hai phút. Hắn đột nhiên đứng dậy. Cô hắn g cao cao, đột nhiên c xoay người lần nữa đem xúc tu quấn lên ta ánh mắt của hắn mở to nhìn miệng không dừng lại trên dưới tạp động hướng ta tới gần lúc này ta chỉ cảm thấy chính mình đang cùng một con cự hình bạch tột vật lộn khí lực còn lớn hơn đến kinh người ta chỉ có thể một tay kèm ở cổ của hắn tay kia cầm lưới lê vung chém dính trên người xúc tu ta cười lạnh nói trở thành dọn bị rồi giết ngươi thì không cần lý do ta để ngươi không quản được miệng dứt lời ta một đ a o đâm vào trong miệng của hắn dùng sức đi đến theo đồng thời ta v u n g lỏng ra k è m ở cổ của hắn tay thuận thế cầm lấy tiểu dương ném xuống đất x u ố n g l ụ một cử động k i a triệt để đưa hắn chọc giận bàn tay hắn bắt đầu trên người ta bắt kéo ngược ta tiền đau xót chỉ thấy trên ngón tay của hắn mọc ra rồi bén nhọn màu đen móng tay quần áo trong nháy mắt bị móng tay kéo đúng lúc này lồng ngực của ta bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vạch ra lỗ hỏng toàn tâm đau đớn để cho ta cắn chặt hàm răng ta giơ súng lục lên trực tiếp đặt tại rồi ánh mắt của hắn bên trên bóp lấy cỏ súng phanh phanh đạn đánh ra trong nháy mắt thân thể của hắn cứng ngắc lại một giây nhưng rất nhanh lại khôi phục rồi khí lực thấy có chút hiệu quả ta dứt khoát lại đặt họng súng nhắm ngay hắn một cái khác ánh mắt lại ngay cả bắn mới phát phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp đạn đánh vào rồi trong đầu của hắn trên người hắn quấn quanh lấy xúc tu của ta nối u lòng chút ít khí lực ta t h ừ cơm ộ t cước đạp ở lồng ngực của hắn rút ra lưới lê cùng hắn kéo dài khoảng cách ngực đã sớm bị bắt máu thịt bé bét bé, với lại ta còn có thể cảm nhận được phía sau lưng bị hắn chui hai cái lỗ đau đến muốn mạng lúc này lưu niệm nhìn lên tới có chút k h i ế p người hai cái ánh mắt vì súng lục nguyên nhân bị đánh thành trống rỗng ám dòng máu màu đỏ theo hốc mắt chảy ra tăng thêm trong miệng chảy ra ám huyết như là phim ảnh trong chết oan huyện hóa thành lệ quỷ giống như khủng bố mặc dù trong đầu đã bị đánh ra một cái đậu lớn bóc đều bị đạn quấy thành m ở mịt nhưng hắn vẫn không có ngã xuống mà là đứng ở đó không dừng lại rút u n dày mấy ngày trước đây bị rút nhiều máu như vậy mà bây giờ chạy máu lượng cũng có chút đại đầu mơ hồ chuyển đến một hồi cảm giác hôn mê ta dựa vào tường nhìn chầm chầm hắn. không nhịn ở trong lòng ám đạo thứ này sao hung ác như thế hung hãn đầu đập nát rồi không chết trái tim đập nát rồi cũng không chết muốn đánh cái nào mới ngược lại đánh t h ậ t dưới chân sàn nhà đã nhỏ rất nhiều máu nước động ta giờ khắp này ta không khỏi cảm thấy có chút chóng đầu trước mấy ngày tổng cộng bị rút gần một ngàn mờ lờ huyết hiện tại chính mình lại ra nhiều như vậy huyết tiếp tục đánh xuống chính mình đoán chừng không phải bị cắn chết mà là hôn mê mà đúng lúc này ta đột nhiên phát giác được cửa phía sau bị đẩy ra ta quay đầu lại nhìn thấy một người nam nhân đứng ở cửa ra vào vẻ mặt hoảng sợ tránh ta huynh đệ ngươi thế nào Ta v ố người cho r ằ n là Tiểu d ơ n hiện n g g quay đây về rồi, lại phát hiện đây chỉ là phát chỉ một ư qua đàn ư ờ n g vội v g hung hăng trong bụng. Người quát, qua, Màu tu Ta hết, thấy một thon dài xúc tu đột nhiên theo trước mắt ta đi. đi. đâm vào nam nhân kia trong bụng. À. Người đàn rời lời nói dài nhiên kia nam vào chưa bay còn chỉ xúc nhân ông đau h ừ một tiếng ta vội vàng quay đầu lại phát hiện lưu niệm lần nữa vọt lên ta vội vàng nghiêng người né tránh đồng thời một đau chặt đứt rồi cái kia chèn người đàn ông trong bụng xúc tu người đàn ông đau khổ c h a bụng tính cả cái kia xúc tu cùng nhau hướng lối đi cuối cùng bỏ chạy chờ một chút trở đi ta muốn đuổi theo vừa vào tiền lưu niệm đã cuốn đi lên Mấy cây xúc tu lưới lao n hỏa nước da thịt cắt qua đã vỡ vụn xương của sống gắn gượng đưa hắn đầu cắt bỏ đầu lâu rơi trên mặt đất ám dòng máu màu đỏ theo cao thấp không đều trong cổ chạy ra giờ khác này trên người hắn khí lực lập tức nối lòng rất nhiều nhưng cũng không hề hoàn toàn ngã xuống đại nao cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt ta đem hết toàn lực đưa hắn trên người cuối cùng mấy cây xúc tu đều cắt đứt mới khó khăn lắm t r á n h thoát cho dù là bị chặt rơi mất đầu bị cắt đứt xúc tu thi thể của hắn lại vẫn không có lắng lại ý nghĩa mà là tại trên mặt đất như là một con d ò i bình thường không dừng lại nhúc đ í t ta miệng lớn thở hồn hển một cái kéo quấn quanh ở trên người xúc tu tiếp lấy đóng cửa phòng đối nam nhân kia chạy phương hướng đi theo nam nhân kia bị thương khẳng định đã lây nhiễm thả đi lời nói vi rút một khi quyết tán vậy liền xong rồi đình xong ta vừa đi chưa được mấy bước sau lưng thang máy liền chuyển đến tiếng trung lâm ca tiểu dương bay nào đi lên đem lảo đảo ta vội vàng đỡ lấy tùy theo đi theo lên còn có mấy tên trang bị tinh lương binh sĩ ta cố hết sức nói khoái với hành lang có một người nam nhân bị lây nhiễm rồi nhanh đi giết chết hắn cuối cùng ta còn là đánh giá cao thân thể của mình nói vừa xong tay chân trong nháy mắt hết rồi khí lực đ ặ t mông ngồi trên đất tiểu đội một đã bước vào sinh hóa khu vực phát hiện người lây nhiễm trung cấp một tên đối nó áp dụng tiêu diệt mấy tên binh lính đã mở cửa phòng ra một tên con súng phun lửa bình sĩ đi lên trước trực tiếp đối cái kia còn trên mặt đất dây rủa lưu niệm khai hỏa nóng hổi sóng lửa trong nháy mắt đem nó t h ố n vệ hỏa d i ễ m bên trong hắn núp ních càng thêm kịch liệt rồi tiểu dương quát khoái c u ố i hành lang còn có một tên người bị nhiễm hắn vừa dứt lời một cái khát thang máy tiếng trung lại vang lên tiếp theo lại có mấy tên binh lính cùng người mặc đồ phòng hóa người theo một cái khát thang máy bước nhanh đi rồi hạ ra đây tiểu dương nói xong trực tiếp vạch tìm tỏi trên người của ta đã rách mướp thấm đầy máu t r a phục mà sau đó kia mấy tên binh lính vừa thấy được ta nhìn thấy ta đấm máu bộ dáng lập t Tiểu d ư ơ n g t h ấ y thế vội vàng quát, không không không, hắn vội vàng sau ẽ không không nhiễm. Nhưng mấy tên binh lính h tên vẫn không có để xuống xuống n g bị lây mấy có để ý ĩ lúc này, nhẹ nhàng thanh một âm đạo q á t y ê ngâm tâm, tiêm thí hắn n đã vào h thuốc không i giải, ệ m sẽ bị l y n h i ễ Nghe xong âm thanh ta liền biết này che phủ thật dạy người không phải người khác chính là dịch trường tuyết nàng bước nhanh đi lên trước mở ra thùng y tế bắt đầu cùng tiểu dương cùng nhau vì ta cầm máu ta nghi ngờ nói tiểu dương hai phút mà thôi ngươi liền đem vị này đại năng cho mời tới dịch trường tuyết giải thích nói khu trưởng thẩm vấn nữ nhân kia ta vừa vận ở đây nàng nói lưu niệm trên người có thuốc giải thử nghiệm rất có thể đã tiêm vào ta vội vàng tổ chức nhân viên chạy tới vừa xuống xe chỉ nghe thấy ra hỏa này ở phía dưới gọi tiểu dương nói ra ngươi còn phải cảm tạ chúng ta phát hiện được sớm ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy thứ này thương cũng đánh không chết ngươi nhìn xem lâm ca thương thế kia liền biết vật kia có nhiều khó chơi rồi giờ phút này ta ngay cả khí lực nói chuyện dường như cũng không có chỉ có thể l ặ n g lặng nghe hai người nói chuyện dịch t r ư ơ n g tuyết trắng toát đ ồ phòng hóa trên đã dính rất nhiều máu của ta nàng trầm giọng nói đi trước tiên đem hắn dẫn đi huyết áp rất thấp được cho hắn chuyển máu lần này hẳn là ta thương nghiêm trọng nhất một lần rồi chương một trăm hai mươi lăm qua đi chương một trăm hai mươi lăm qua đi đầu mặc dù có chút bỏ tay nhưng còn chưa tới ý thức mơ hồ trình độ tiểu dương ôn hòa trường tuyết cùng với một sĩ binh đem ta đỡ đến dưới lầu lúc này dưới lầu đã vây lên rồi dây cảnh giới mười mấy tên cảnh sát vũ trang cầm trong tay khiên chống bạo động cùng xuống ống đứng trong dây cảnh giới trận địa sẵn sàng đón quân địch trông thấy ta được m n g ra lập tức liền có nhân viên y tế lại gần đi lên nhưng dịch trường tuyết phất phất tay ra hiệu bọn hắn không cần dựa vào đến đúng lúc này liền đem ta đặt lên rồi xa xa một chiếc xe cứu thương trong t â người n u Tiểu y đẩy ệ t cùng Vân n g đám ra gấp r ú t đi vào b ê n c ạ n h ta, t r ô n g thấy ta đã m á u thịt bét ngực. Hai người nước mắt lập tức thì hai h bẽ ngực, người nước c lập y ra. C. Người. Tân n g u y ệ t chăm chú nắm chặt tay của ta khóc đến thở không ra hơi nhìn hai nữ hải trong lòng là vừa ấm vừa bất đắc dĩ dịch trường tuyết nói ra đừng khóc tạm thời không chết được lên xe trước tiểu dương hỏi vậy trong này đâu làm sao bây giờ giao cho quân đội bọn hắn sẽ xử lý tốt ta người tới đây chủ yếu là vì xem xét có phải có thuốc giải thử nghiệm lưu lại so với vật kia người trước mắt này quan trọng hơn chút ít mấy người cùng lên một loạt rồi xe b á t tài ngay lập tức nổ máy xe nhanh chóng cách rời nơi này trong xe chữa bệnh thiết bị thì tương đối muốn đầy đủ hơn nhiều dịch trường tuyết cùng tiểu dương phối hợp lẫn nhau bắt đầu vì ta kiểm tra vết thương dịch trường tuyết hỏi các ngươi ai là ab h u y ế t hình người lâm vân mất máu hơi nhiều huyết áp có c h ú t thấp tiểu vân lúc này giơ tay lên nói ra ta ta ta là mội mội của hắn ab h u y ế t hình trực hệ huyết không được hiện tại kho máu đã không thể dọn huyết hệ ra tạm thời tìm người sẽ tiêu rất nhiều thời gian hai ngươi đâu cái gì huyết hình tân nguyệt lúc này nói ra ta cũng vậy ab viết hình tức một lúc phối đôi một chút ta cười lấy nhìn về phía tân nguyện lần trước hỏi ngươi ngươi còn không nói hiện tại ngược lại là tích cực như vậy hốc mắt của nàng hồng hồng không nói gì chỉ là nắm thật chặt tay của ta tao mày nhìn ta chằm chằm trước ngực giữ tợn vết thương hai người đem ngực ta tiền máu đen dọn dẹp sạch sẽ về sau ta thì mới nhìn rõ ràng rốt cục bị thương thành rồi dặn gì nhìn qua d ư ờ n g như bị đau vẻ cái mấy chục cái r á n g vẻ đã không có một viên hoàn chỉnh làn ra cũng may kia thể biến dị móng tay không phải rất dài lại sâu một chút đoàn chừng ta liền có chút quá x ư c tiểu dương hỏi chúng ta đây là đi đâu a đi ta phòng thí nghiệm tư nhân ta là người nhỏ giọng hỏi ngươi sẽ không cần bắt ta làm cái gì thí nghiệm a dịch trường tuyết bỏ đi đồ p h ò n g hóa lấy tay quạt rồi phiến chỗ cổ n h i ệ t k h í trận mắt nhìn ta một cái nói ra ta cũng không dám lại quất ngơi ư huyết đoán chừng trước mặt ba vị này được rát rồi ta mười phút sau cỗ xe tại một chỗ trang viên tiền ngừng lại ta được đưa lên rồi cáng cứu thương cứ như vậy bị đ ẩ y vào ngất cảm giác càng ngày càng mạnh ta bị trực tiếp đặt lên rồi phòng phẫu thuật tiểu dương thân làm đại thúc sĩ ngoại khoa ôn hòa trưởng tuyết cùng nhau mổ chính vì ta khâu lại trên người cái khác vết thương mà chung quanh còn có mấy tên trợ thủ bác sĩ y tá ta thế mới biết nguyên lai bắt đùi của ta cùng p h ầ neo cũng chia ra có một đạo vết thương thật lớn theo gây tê chậm r ã i thúc đẩy trước mắt ta nhất thời tối s ầ m lại khi tỉnh lại còn chưa mở mắt ra ta liền cảm giác được cánh tay một mảnh ô nù chậm r ã i n g n g đầu nhìn thần nguyện đang ngồi ở bên c ạ n h ta cầm cánh tay của ta ngủ thích đi ta cảm giác ngực có chút phát tăng túi đầu xem xét tất cả ngực đều bị c u ố n lên rồi thật dày b ă n g gạc t r ừ ra ngực cùng phía sau lưng mơ hồ có chút làm đau bên ngoài trên người địa phương khác cũng không có gì cảm giác đau nhìn quanh một vòng chung quanh ta phát hiện ta đang nằm tại trong một cái phòng bệnh viện nhưng cũng không phải bên trong phòng bệnh mà là một nhìn qua vô cùng sạch sẽ ấm áp phòng có điểm giống người đó phòng ngủ một hồi ấm áp theo ngoài cửa sổ thổi tới gợi lên màu trắng m à n g cửa thì gợi lên rồi tần nguyện sợi tóc ánh nắng vậy ở trên người nàng nàng lúc này mặc dù từ từ nhắm hai mắt nhưng như cũng đẹp để cho người ta lộ vẻ xúc động nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đem ta vây kín mít ta nhìn nàng thưởng thụ lấy giờ k h ắ c này yên tĩnh khó được một lát sau nàng tựa hồ là có cảm ứng bình thường chậm rãi mở mắt ra cùng ta bốn mắt nhìn nhau nàng đầu tiên là xứng sở đúng lúc này lộ ra một vòng như ánh nắng ấm áp m ị m cười ôn n u lại làm cho người cảm thấy yên tĩnh cho người ta một loại thật sâu an ủi nàng ôn n u nói tỉnh rồi ừng ngươi thì tỉnh rồi nghe vậy nàng cười đến càng thêm n u h ò a nói ra thì nghỉ ngơi rồi một hồi ta hỏi ta ngủ bao lâu nàng mắt nhìn đồng hồ treo trên tường nói ra ừng có một ngày đi đây là ngày thứ hai ta ngần người chính mình lại ngủ lâu như vậy tiểu vân cùng tiểu dương đâu bọn hắn đi chuẩn bị thương lượng với dịch trường tuyết sự việc đi nghe vậy ta cũng không có suy nghĩ nhiều theo ngài tô kia sau khi ra ngoài trong lòng ta thì âm thầm tin cũng có thể rồi người này chí ít nàng không phải ôn hòa trường phong quan hệ m ậ t thiết có lẽ là nằm quá lâu nguyên nhân ta thử vặn vẹo hố néo cơ thể này nhưng làm bên cạnh tần nguyệt dọa sợ vội vàng nói đừng n ú p nhích đừng n ú p nhích dịch trường tuyết nói ngươi mới làm giải phẫu không thể di chuyển vết thương trường không tốt rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là dừng lại nàng nói ra ngươi khác không khác ta rót nước cho ngươi ta chép chép khô k h ô n miệng nói ra được một lát sau nàng bưng tới một chén nước ấm bởi vì ta nằm duyên cớ nàng còn chi k ỳ địa đâm căn ống hút trông thấy căn này ống hút ta trong lòng hơi động ánh mắt không tự giác nhìn về phía tần nguyệt cánh tay nhưng nàng mặc cáo khoác nhìn không thấy cánh tay dáng vẻ tần nguyệt ừ m người cho ta truyền máu nàng khẽ gật đầu một cái ừ m uống nhanh đi thua bao nhiêu bởi vì ngươi còn chưa tới hôn mê tình trạng cho nên không có rút bao nhiêu hai trăm ml ấm áp thủy cửa và khoang lập tức đem trong miệng khô khốc xua đổi u trong lòng ta trong lúc nhất thời cảm động đến nói không ra lời nàng hơi hắc hắc cảm động a về sau cần phải hảo đúng ta ta ngẩng đầu nhìn nhìn về phía nàng nhưng lần này ta nhưng không có tại trên mặt nàng nhìn thấy bối rối cùng ngượng ngùng nàng chỉ là cười nhạt một tiếng cầm không rơi cốc đi ra ngoài ta không nhịn ở trong lòng cảm khái chính mình chắc chắn vận may a bốn c h ạ m vạng tối lúc tần nguyệt ba người đi ăn cơm tối dịch trường tuyết thì đến đến rồi phòng nàng đã thay đổi rồi kia thân áo bờ lọc trắng mặc vào một kiện màu đen ngắn tay tóc q u ă n phát tùy ý xóa một chút cũng nhìn không ra tới là cái làm nghiên cứu cảm giác thế nào có thể xuống đất đi bộ nàng lần nữa trợn mắt nhìn ta một cái mặc dù ta biết ngơi năng lực hồi phục nhanh nhưng loại thời điểm này thì không cần thiết chém gió ta cười hắc hắc không nói gì đúng rồi nghe hứa chính dương nói các ngươi dự định rời khỏi nói đến đây trên mặt nàng rõ ràng nghiêm túc mấy phần ta ám đạo tiểu dương này miệng rộng lời gì cũng cùng người khác nói ngày nào không phải cho hắn may không thể nhưng dưới mắt thì l ừ a không được còn không bằng thành thật trả lời đúng a c á của c ngươi câu chuyện thật lớn như vậy nơi này thì không an toàn làm ta ngoại ý muốn là nàng không hề có phản bác mà là yên lặng gật đầu tối hôm trước trên sự việc ta nghe nói mặc dù khu trưởng không có điểm tên nói ra là hắn làm nhưng năng lực két lên lính đánh thuê thì cung viện nghiên cứu tiên phủ thoát không khỏi liên quan ta n h ấ m ạ n hỏi chúng ta phải rời khỏi người không phản đối tối hôm trước trên không trả để cho ta an tâm ở chỗ này bác hải không ta nào biết được bọn hắn lá gan như thế đại dám trực tiếp tại khu sống sót nổ súng c ư ớ p người a trải qua chuyện này kỳ thực ta cũng cảm thấy các người đi bên ngoài muốn càng tốt hơn một chút rốt cuộc hiện tại thông tin thiết bị những thứ này ở bên ngoài không thể dùng bọn hắn bắt không được người bác hải tới một mức độ nào đó cũng không phải như vậy an toàn người chỉ là ai nha dù sao chính là phiền p h ứ c không có như vậy an toàn viện nghiên cứu tay rất dài vài chỗ liên khu t r ư ở n g thì cha không được nếu không dịch trường phong lần này làm sao có khả năng an toàn xoay chuyển trời đất phủ ta tiếp tục cười lấy hỏi vậy ta làm sao bây giờ ngươi không phải còn cần ta huyết làm nghiên cứu sao nghiên cứu tất nhiên quan trọng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được còn sống à, ngươi nếu như bị đám người kia t r ộ m tới cho rút khô rồi huyết ta nghĩ nghiên cứu thì không có cơ hội kia ta gật đầu một cái nhìn tới ngươi hay là thông minh như vậy ta thì có thể an tâm rời đi nói ngươi giống như phải chết giống nhau nàng ngồi ở giường của ta một bên cầm một vợ thỉnh thoảng ở phía trên tô tô vẽ vẽ lại thỉnh thoảng cầm lấy cánh tay của ta t r a xét khối kia đống đen trong lúc nhất thời kia câu nghiêm cẩn khí chất lại nổi lên thật lâu ta mở miệng hỏi nói cho ta nghe một chút đi ca của ngươi tôi h ngươi thế nào chán ghét như vậy hắn ngươi hỏi tới làm gì nói chuyện t i ế n g thôi ta cũng tò mò đêm đó ngươi tức giận đến muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ tới không thể nào bởi vì này chẳng vi rút thì náo tách ra đi nàng đột nhiên ngừng bút hơi có chút ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua kính mắt bàn tới trong lúc nhất thời lại để cho ta có chút tê cả ra đầu ta lúng túng nói cái kia không nói ngươi tiếp tục viết nàng cứ như vậy nhìn ta chằm chằm không nói gì nhưng trong ánh mắt lạnh b ă n g lại chậm rãi phai nhạt x u ố n g dưới thay vào đó là lâm vào suy tư mê man một lúc lâu sau nàng cúi đầu xuống tiếp tục tại vợ trên viết tiếp lấy dùng một loại không tình cảm chút nào giọng nói nói ra rất đơn giản hắn là nghiên cứu khoa học kẻ điên ba mẹ của chúng ta đã từng được một hồi q u o y bệnh nhưng dịch trường phong vì làm rõ ràng nguyên nhân bệnh dù n g vì bọn họ chữa trị là là lấy cớ tự tay đem bọn hắn chết không đau sau đó giải phẫu rồi bọn hắn